Theo bí đạo trung vội vàng chạy về Trùng Dương cung phía sau núi, mở ra Vương Trùng Dương khi còn sống bế quan kia gian thạch thất môn, nhưng thấy bên ngoài là đang lúc hoàng hôn, còn chưa có vào đêm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hiện tại lúc này, liền hoàn toàn theo kịp. Sớm biết rằng thời gian còn sớm, nhưng thật ra có điểm hối hận không lưu lại nhiều cùng Lý Mạc Sầu thân thiết một lát. Tại đây cổ đại thế giới, nhất không di động, nhị không đồng hồ, không có thời gian khái niệm, quả nhiên là rất không tiện. Ở bên ngoài hoàn hảo, có thể thường thường ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, đến đại khái phán đoán, chỉ gặp được trời đầy mây kiếp nhưng cũng là không có biện pháp. Mà ở không thấy thiên nhật cổ mộ lý, mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối, trời đầy mây hoặc là trời nắng, đều hoàn toàn không có cách nào khác để biết thời gian. Cổ đại cũng không phải không có thời trước khí, như bóng mặt trời, đồng hồ nước, xa lậu chờ, bất quá đều quá lớn cùng phiền thoái, không có tiện mang bên mình mang theo. Mà bóng mặt trời vẫn là căn cứ thái dương hình chiếu đến thời trước, đưa ngẩm cổ mộ cũng là vô dụng. Cảm thán một phen, Doãn Trì Bình cũng không có đi thêm quay trở lại tìm Lý Mặc Sầu. Ký đã xuất đến, liền chờ lâu thượng trong chốc lát cũng đúng rồi. Trở lại chính mình trong phòng. Doãn Trị Bình lại ở trên giường khoanh chân đả tọa, luyện tập thở thủ nạp thuật, thẳng nghe được Vãn khóa tiếng chuông vang lên, thu công đi trước đại điện làm Vãn Quá. Vãn Quá bãi, tiếp tục trở về phòng luyện công, một đêm không nói chuyện. Cách ngày lại đi cổ mộ, cùng Lý Mạc Sầu gặp gỡ hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lần này là Doãn Trị Bình luyện đồng tiến, Lý Mạc Sầu luyện dương lui, mà liền một ngày này, Doãn Trị Bình cũng đồng dạng luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh đoạn thứ nhất nội công. Bất quá nhân hắn chưa từng luyện qua cổ mộ phái nội công, này luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh sở tăng trưởng công lực, nhưng cũng không có hóa thành cổ mộ phái nội lực, mà là theo nội công của hắn tu chuyển hóa thành tiên cương chính pháp nội lực, hơn nữa chuyển hóa vô cùng thuận lợi. Điều này làm cho Doãn Trị Bình không khỏi càng phát ra hoài nghi nổi lên Ngọc Nữ Tâm Kinh nội công. Trên thực tế cũng cùng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp giống nhau, là muốn cầu một cái thân đủ toàn chân nội công một cái thân đủ cổ mộ nội công, mới có thể càng thêm rất tốt tu luyện. Bất quá hai người ở đều tự đều luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh đoạn thứ nhất nội công sau, luyện nữa đệ nhị thứ hai đoạn thời gian, tiến triển liền không nhanh như vậy. Thẳng đến qua cuối năm, đều còn không có luyện thành, bất quá đây cũng là bởi vì cách ngày Tết vốn là chỉ còn lại có vài ngày. Hơn nửa trùng dương cung đại khái kia mấy ngày, Doan Trị bình nhân yếu vội vàng chủ trì đại khái, nhưng cũng là liên tiếp mấy ngày đều không có tiến đến của mộ, tự nhiên cũng trì hoãn vài ngày chưa cùng Lý Mạc Sầu hợp luyện. Chỉ trừ tịch đích Nữ Vãn, Doãn Trị bình hơn nửa đêm sau, vẫn là tìm kiếm cổ mộ cùng Lý Mạc Sầu gặp gỡ. Năm kia trừ tịch, hắn ở trung nam trên núi thời gian, đêm đó cũng là đã đi cổ mộ, bất quá khi đó là trong lúc vô tình đi qua đi, cùng Tiểu Long nữ thấy một mặt. Năm nay còn lại là cố ý tiến đến, tìm Lý Mạc Sầu gặp ỡ. Tự kia một lần đem Bạch Kim Ti cái bao tay trả lại cho Tiểu Long nữ sau, Doãn Trị Bình lúc sau đều không có lại đi đi tìm tiểu long nữ, thậm chí chưa từng cùng tiểu long nữ chiếu thượng quá một mặt. Mà tiểu long nữ nhưng cũng không tái chủ động tới tìm qua hắn, thế cho nên ngày ấy tiểu long nữ nói lúc sau còn hắn ngọc bội, cũng không có độc tính. Doãn Trị Bình cũng không biết là tiểu long nữ đã quên, vẫn là không tính toán tưởng trả. Chỉ loại sự tình này, hắn nhưng cũng không tốt trực tiếp đi theo tiểu long nữ đòi hỏi. Huống chi Ngọc bội kia là nguyên bản Doãn Trị Bình, với hắn mà nói vốn cũng sẽ không trọng yếu. Tiểu long nữ đó là thật sao không tính toán gọn, hắn cũng chỉ trách tôi. Tiếp qua một năm, Này một năm liền đã là triều đại Nam Tống gia Hy 2 năm. Ở gần cuối năm thời gian, chúng Dương cung trung cũng còn ra kiện với vui. Trường giáo Mã Ngọc luyện thành Thiên Cương chính pháp tầng thứ 5, tiến giai bắt đầu tu luyện tầng thứ 6. Bất quá chuyện này nhưng không có bốn phía chúc mừng, tấn Mã Ngọc ý tứ của cũng không có nhiều tiền dương. Chính là tiểu Phạm Vi ở còn lại lục tử, cùng doanh trì bình vị này thủ tọa đệ tử gian thông truyền một chút. Khâu Sử Cơ cùng Ngũ Tử cùng doanh trì bình đều sôi nổi hướng hắn chúc mừng, nhưng thật ra Mã Ngọc không quan tâm hơn thua, cũng không có biểu hiện ra nhiều vui sướng, chính là hờ hững cười. Năm sau qua ngũ, Doan Trì Bình cùng Lý Mạc Sầu hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, đều trước sau luyện thành đệ nhị thứ hai đoạn. Đuổi tới ra tháng riêng, hai người lại trước sau luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh đệ tam đoạn nội công. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là tiến cảnh phá khoái, chỉ rõ ràng càng đi sau luyện, cần đến tiêu phí thời gian cũng là càng dài. Mà theo Lý Mạc Sầu lộ ra, Tiểu Long Nữ ở gần nhất cũng đã muốn đem Ngọc Nữ Tâm Kinh cựu đoạn nội công tất cả đều luyện thành, Trích Hồng Lăng Ba rất lại phía sau một đoạn còn chưa luyện thành, Tiểu Long Nữ còn nhu giúp nàng cùng nhau hợp luyện. Tháng riêng lý, Trung Dương cung lại ra một món đồ việc vui. Cũng nghiêm chữ Tử Hắc Đại Thông ở mỗi ngày luyện công thời gian, rốt cục đột phá quá nhiều năm thiên điệu hội quan, đạt thông hai mạch nham đốc, cũng rốt cục mại nhân tới có thể tu tập Thiên Cương chính pháp nâng nỗi. Nhưng thật ra năm trước đã đạt thông hai mạch nham đốc, cũng sớm thụ Thiên Cương chính pháp Triệu Chí Kính, cũng cho tới bây giờ cũng chậm chạp không thể đem Thiên Cương chính pháp tối giản dị tầng thứ nhất luyện thành. Doãn Trì bình đối này cũng trong lòng rõ ràng, biết Triệu Chí Kính hơn phân nửa sớm sửa tu cái khác nội công, tự nhiên là rốt luyện có thể nào này Thiên Cương chính pháp. Bất quá hắn nhưng cũng không ở lúc tử trước mặt vạch trần Triệu Chí Kính bí mật này. Gần nhất hắn cũng không có thực tế mạnh mẽ căn cứ chính xác theo chứng minh Triệu Chí Kính đã sửa tu cái khác nội công, chính là xuất phát từ đoán, thứ hai hắn cũng không tưởng quá mức diệt sạch, muốn đem Triệu Chí Kính biến thành bị trục xuất sư môn, thậm chí là phế bỏ võ công. Nói đến cùng, hắn cùng với Triệu Chí Kính trong lúc đó tuy rằng không hợp, rất có tư án, chỉ rốt cuộc còn chưa tới cũng không là một sống một chết cái loại tình trạng này thâm cửu lại hận. Hắn không biết Triệu Chí Kính như thế nào tượng, ít nhất hắn là không có không nên đem Triệu Chí Kính trừ chi cho thông khoái ý tưởng. Tuy rằng nguyên trong sách Triệu Chí Kính cuối cùng gây nên rất là không chịu nổi Chỉ dù sao bây giờ còn không lộ cái gì lại ác. Doãn Trị Bình tin tưởng ở hắn đã đến sau đối thần điều thế giới ảnh hưởng cùng thay đổi dưới, Triệu Chí Kính cũng sẽ không có cơ hội lại đi đến kia từng bước. Cho nên Triệu Chí Kính mặc dù làm cho hắn không mừng, nhưng cũng không tới phi sắc không thể nung nổi. Trung quy là sư huynh đệ một hồi, cũng không còn cần phải phi làm được vậy tuyệt. Hung chi Triệu Chí Kính hiện tại võ công của không kém, lưu lại cũng trung quy là toàn chân giáo một phần lực lượng, coi như là có chút hữu dụng thân. Hơn nữa Triệu Chí Kính tự năm trước lần đó ở Tư Quá Phong cùng hắn so kiếm đánh giá một phen sau, cho tới nay nhưng cũng là an phận thủ mình, không tái cùng hắn khiêu khích tà thứ. Trong đó cũng không biết có hay không Triệu Chí Kính là bởi vì kỵ cho hắn có thể sẽ ở lục tử trước mặt cáo trạng, chọn phá hắn sửa tu phái khác nội công việc, cho nên mới biểu hiện có chút thành thật. Hoặc là Triệu Chí Kính ở còn không có năm chắc có thể đả bại hắn thời gian, sở lựa chọn vẫn ẩn nhận đối sách. Bất quá bất kể như thế nào, Doan Trị bình đối với Triệu Chí Kính cũng đều cũng không quá mức để ý chính là nhân đem hắn coi là có thể lớn dần lên đối thủ, mới thường thường đi hơi chút lưu ý một chút hắn động tĩnh. Chương 32: Long nữ chi nghi sự tình bại lộ. Một ngày này sau giờ ngọ, Doãn chỉ bình lại từ sau sơn vương trùng dương khi còn sống bế quan kia tòa mật thất trung đi trước cổ mộ. Tới cổ mộ, hắn tiềm đi phía trước mặt phòng bếp cùng chỗ Loan đạo sau, từ trong lòng lấy ra lý mạc sâu đích tay khăn vứt trên mặt đất, tái lại phản hồi mặt sau hai người cuộc hẹn hò kia gian thạch thất tính ngẳng, yên lặng chờ. Hắn tới số lần hơn, thời gian đã là khá pha chuẩn. Tới kia chỗ Loan đạo sau hướng trong phòng bếp thuận tiện ngắm liếc mắt một cái, theo mở ra cửa phòng bếp trung xem đến Tôn bà bà cùng Triệu đại đã muốn ở trong phòng bếp bận rộn cơm trưa, phòng chừng không bao lâu sẽ gặp đến dọn cơm thời gian. Quả nhiên Hắn bỏ lại khăn tay đi rồi không có bao lâu, Triệu Đại tỷ rời đi phòng bếp, đi phía trước mặt đi gọi Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ, Hồng Lăng ba ba người đến dùng cơm, mà Tôn bà bà tắc mở ra đối diện cửa đá, thắp sáng ngẩng đến, hướng bên trong đoàn đưa cơm đồ ăn. Đợi cho Tôn bà bà không sai biệt lắm đoan tặng hoàn, Triệu Đại tỷ cũng Hàn Lý Mạc Sầu ba người lại đây. Tôn bà bà vì Lý Mạc Sầu ba người thảng cơm, ba người ở dùng cơm, nàng tắc cùng Triệu Đại tỷ hai người ở phòng bếp tự cho là đúng. Ăn cơm xong, Lý Mạc Sầu ba người đều tự rời đi trở về phía trước trong phòng, bà bà cùng Đại tỷ tắc lại đây thu thập nhanh nhẹ. Lý Mạc sầu ra sau, từ nay về sau mặt Loan đạo chỗ xem liếc mắt một cái, nhân tiểu long nữ bọn người còn tại, liền không đã qua coi trộm một chút mặt sau có hay không đoan chỉ bình bỏ lại đích tay khăn. Mà nàng sợ nhạ tiểu long nữ đám người hoài nghi, cũng không dám vẫn tiếp tục sử dụng cố ý cuối cùng cơm nước xong đến cuối cùng lại đi cũng lộ. Cho nên kia lưu đến cuối cùng ăn xong chiêu số dùng vài lần sau, liền vẫn đều là cứ theo lẽ thường ăn xong, đi theo tiểu long nữ cùng Hồng Lăng bà cùng nhau trở về, sau đó nàng tái tính toán thời gian, chờ Tôn bà bà cùng Triệu đại hai người đem chủ cơm cùng thu thập thỏa đáng sau khi rời đi, nàng mới lại đi thêm phản hồi chỗ. Thống kê cho Loan đạo mặt sau đi thăm dò xem doanh trì bình có hay không bỏ lại khăn tay. Hôm nay như trước như thế, Lý Mạc Sầu trở lại trong phòng, điểm cái đàn hương, đến ý kế này tính thời gian. Đợi cho nhất nén hương hết, nàng lại đợi một lát, lúc này mới đứng dậy mở ra chính mình trong phòng cửa đá. Trước ra bên ngoài mặt xem mắt cũng không có người, lúc này mới rộng mở đi ra ngoài, tái phản thân đóng cửa cho kỹ, về sau mặt bước vào. Cổ mộ trung thông đạo bốn phương thông suốt, lộ tuyến đông đảo. Lý Mạc Sầu được doanh chỉ bình sở tặng cổ mộ đường lối trung đồ, hơn nữa tự năm trước trở về cổ sau Đến bây giờ đã ở hơn 3 tháng thời gian sớm đem cổ mộ trụ sở hữu đường cơ quan chờ sở đấu tự bắt đầu cùng giáán trị bình ở trong mộ cuộc hẹn họ khởi nàng liền đã tìm tốt lắm một cái an toàn thông đạo Tuy rằng đi thông nơi đó muốn quanh co một ít nhiều thượng không ít đường vòng cùng đường xa nhưng là thập phần hiểu lánh ít có người đi an toàn rất nhiều nàng ra đi thông chính mình trong phòng thông đạo liền chuyển hướng cái kia h hiểuo lánh an toàn thông đạo bước vào. Nàng thân ảnh mới ra cửa thông đạo chuyển hướng bên cạnh xóa đạoỗng nhiên sau lưng một khác điều xóa đạo khẩu nội chuyển ra một đạo thân ảnh màu trắng đúng là tiểu nam nữ Tiểu Long nữ cũng có việc tìm nàng, không nghĩ còn đi chưa tới nàng trong phòng, vừa mới chuyển qua nơi này, liền nhìn thấy nàng màu vàng hơi đỏ sắc đạo bảo thân ảnh vừa vận đi vào người kia xóa đạo khẩu nổi biến mất. Tiểu Long nữ chưa từng dự đoán được ở trong này liền gặp đụng vào sư tỷ Lý Mạc Sầu, không khỏi lưỡng sửng xuất hạ, đợi cho há mồm muốn tái kêu thời gian. Lý Mạc Sầu thân ảnh đã đi vào kia người kia xóa đạo khẩu nổi biến mất. Nàng phục hồi tinh thần lại nhận hạ, nhận ra Lý Mạc Sầu đi vào cái kia thông đạo, là đi thông thập phần hiểu lãnh chỗ, không khỏi cảm thấy rất kỳ quái thầm nghĩ, sư tỷ nàng đây là muốn đi đâu? Nhớ tới từ năm trước năm mặt đến năm nay, sơ này gần nhất hơn một tháng tới nay, nàng từng có vài lần ở cơm trưa sau tiến đến tìm Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu lại đều luôn đi vắng trong phòng, cũng không biết đi nơi nào đâu, mỗi khi lại đều không sai biệt lắm muốn tới vào đêm là lúc mới có thể trở về. Nàng sau cũng từng hỏi cùng quá Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu luôn nói ra mộ đi ra bên ngoài trong núi đi đi lang thang giải sầu, hoặc là đi ra bên ngoài luyện võ đã đi từ từ. Dù sao tóm lại là ra mộ đã đi, đi vắng trong mộ. Nàng biết Lý Mạc Sầu không phải khẳng an nhẫn tình nguyện tịch mịch tính khí, có thể trở về cổ mộ đã là tính không sai. Đương nhiên trong đó cũng chủ yếu có doanh trì bình đạo sĩ kia công lao, cho nên Lý Mạc Sầu nói mỗi ngày đều đi ra ngoài giải sầu, tiểu long nữ nhưng cũng không nghi ngờ nàng. Hơn nữa kia một lát nội, nàng cũng quả thật chưa từng ở trong mộ tìm được quá Lý Mạc Sầu. Chỉ hôm nay vừa khéo gặp được Lý Mạc Sầu đi vào một cái thập phần hiểu lãnh thông đạo, nhưng không khỏi làm nàng cảm thấy sinh nghi nghi, kia một chỗ thông đạo cũng không phải đi thông mộ ngoại cửa chính chỗ, ngược lại là quanh co thông hương của mộ càng phía sau. Đột nhiên trong lòng vừa động, lại tự thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư tỷ nàng đã phát hiện khắc vào ở mộ sau kia một gian thạch thất ngọc nữ tâm kinh? Này hơn một tháng qua nói là ra mộ đi ra bên ngoài giải sầu, kỳ thật là vẫn trộm tiềm từ nay về sau mặt học trộm Ngọc nữ tâm kinh. Phen này đoán rằng, cảm thấy không khỏi lại muốn biết hiểu được lý Mạc sầu rốt cuộc là muốn đi làm cái gì, dưới chân vừa động, cũng đi vào lý Mạc sầu sợ tiến vào cái kia thông đạo, trộm ở phía sau đi theo. Nàng trong đầu chuyển quá này rất nhiều ý nghĩ thật là nhanh, trên thực tế đã qua thời gian cũng không dài, cùng lý Mạc sầu thân ảnh vừa mới đi vào cái kia thông đạo ở nàng trong tầm mắt biến mất. Nàng đi theo đi vào cái kia thông đạo, liền lập tức nhìn thấy phía trước lý Mạc sầu thân ảnh đang ở hai trượng nhiều ngoại đi trước. Nàng thoáng chậm lại cước bộ, chỉ tại vừa vẫn có thể nhìn thấy Lý Mạc Sầu vị trí, cho mặt sau lặng lẽ nghiếp, lấy phương tiện Lý Mạc Sầu nếu quay đầu lại mà xem thời gian, nàng hảo tùy thời có thể rời khỏi Lý Mạc Sầu tầm mắt ở ngoài, không cho Lý Mạc Sầu phát hiện. Luận cùng này đối sư tỷ muội hiện nay công lực, vẫn là Lý Mạc Sầu này sư tỷ mạnh hơn quá sư muội tiểu long nữ một ít. Khả tiểu long nữ hiện tại đã muốn đem ngọc nữ tâm kinh nội ngoại công phu đều đã luyện thành, tuy rằng công lực thâm hậu phương diện so với Lý Mạc Sầu còn muốn hơi tốn, chỉ vận sứ khởi khinh công đến, lại càng thêm mo lẹ linh động, mơ hồ không thể nắm lấy. Tiểu Long nữ hiện nay nhắc tới cẩn thận, Lặng Yên đi theo ở lý mạc sầu mặt sau mà đi, dưới chân đúng là không phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng cả người liền như một đạo không hề sức nặng khói nhẹ bình thường, lạc đủ triệt xuống đất, cũng là điểm trần không sợ hãi. Lý Mạc Sầu ở phía trước mà đi, đúng là thẳng không nửa điểm phát giác tiểu long nữ Lặng Yên đi theo mặt sau. Gần nhất đang luận khởi khinh công đến, tiểu long nữ hiện tại quả thật đã so với nàng càng thêm cao minh đó. Thứ hai còn lại là nàng này, một tháng qua cho này hẻo lánh thông đạo mà đi, vẫn không xảy ra nửa điểm sai lầm, thời gian lâu dài, cảm thấy cũng không có chút mất tỉnh ngủ. Tái đi trước không lâu, lại đã một chỗ xóa đạo khẩu, Lý Mạc Sầu đi vào một cái càng thêm hẹp lãnh thông đạo nội. Nơi này thông đạo càng thêm hẹp lánh, không ngờ có người phát hiện, hơn nữa nàng đã có đó nóng nội, tiến vào nơi thông đạo sau, liền lập tức triển khai khinh công đến, về phía trước tật lược mà đi. Tiểu Long nữ thấy sư tỷ bỗng nhiên thi triển khinh công đi nhanh, không khỏi cảm thấy cả kinh thâm nghĩ, chẳng lẽ sư tỷ phát hiện ta, nhưng lại thủy chung không thấy Lý Mạc Sầu quay đầu lại đến xem, lược sợ run hạ, vẫn là cũng triển khai khinh công đi theo. Thi triển khinh công đi nhanh cũng không biết rất xa sau, Lý Mạc Sầu bỗng nhiên ngừng lại, Tiểu Long nữ tự đã ở mặt sau theo sắt mà dừng lại, nàng từ nhỏ ở cổ mộ to lớn, đối cổ mộ cũng là thập phần quen thuộc, trừ bỏ Vương Trùng Dương sở lưu lại kia một cái bí đạo ngoại, nơi khác bọn ta có thể nói phải rõ như lòng bàn tay. Lúc này dừng lại cẩn thận một tá lượng. Nàng lập tức liền nhận ra phía trước Lý Mạc Sầu chỗ phương tiện là cách phòng bếp cùng không xa chỗ, chính là ở phòng bếp cùng cái kia thông đạo từ nay về sau lại đi một đạo chuyển biến sau, theo Lý Mạc Sầu nơi đó chuyển qua luôn đi, có thể nhìn thấy phòng bếp cùng cửa đá. Nhận ra địa phương, Tiểu Long nữ cảm thấy không khỏi càng thêm kỳ quái thầm nghĩ, kỳ quái Sư tỷ nàng tha như vậy nhất vòng lớn lại quay lại đến nơi đây là muốn làm cái gì? Mới tự tưởng bãi, chợt thấy Lý Mạc sầu xoay người theo trên mặt đất nhặt lên cái gì vậy? Tiểu Long nữ dùng đủ thị lực cẩn thận nhìn lại, nhưng thấy đó là một cái màu trắng ti quên khăn tay, mặt trên mơ hồ tú hoa cỏ. Cảm thấy có chút giật mình thầm nghĩ, sư tỷ nàng là tới nơi này kiểm tay của mình khăn sao? Chỉ lập tức rồi lại lập tức thấy ra không đúng, lắc đầu thầm nghĩ, không đúng, ta nhớ rõ ăn cơm thời điểm nàng chưa từng từ nay về sau đi đến quá giá sự Luân Đạo, như thế nào hội bắt tay khăn rơi xuống ở trong này? Hơn nữa nàng muốn kiểm khăn tay, Đại khả Quang Minh chính đại theo thường đi gần trên đường mà đi. Gì chứ muốn như vậy lén lút theo như vậy hẻo lánh thông đạo nhiều xa như vậy đi qua đến điểm, giống như sợ bị người phát hiện dường như. Cơ hở, nó dễ định là có cái gì ta không biết tận tình, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Cảm thấy đối với Lý Mạc Sầu hành vi càng thêm tò mò cùng kỳ quái, cũng càng muốn tìm hiểu được Lý Mạc Sầu đến tuột cùng là đang làm cái gì. Phong bếp cùng chỗ là cổ mộ chung mấy người thường tới địa phương, thông đạo trên vách đá có cắm chi cây đuốc chiếu sáng. Lý Mạc Sầu chỗ tuy là đối qua Loan đạo sau, nhưng cũng mơ hồ có ánh lửa truyền đến. Lý Mạc Sầu nhặt lên mảnh tay khăn sau, liền đổi qua thần đến. Phía trước mơ hồ ánh lửa chiếu sáng lên hạ. Tiểu Long nữ thấy Lý Mạc Sầu trên mặt vẻ mặt đúng là thập phần vui mừng, trên mặt mang theo tươi cười. Tiểu Long nữ cảm thấy càng thêm sinh kỳ, chính là kiểm trở về khăn tay, sư tỷ nàng vì sao như vậy vui mừng, kia khăn tay đối với nàng rất trọng yếu sao? Nàng cảm thấy suy nghĩ, ánh mắt cũng tự ẩn thân nơi tăm tối vẫn nhìn chăm chú nhìn Lý Mạc Sầu, chưa từng rời đi một lát. Lúc này, nhưng thấy Lý Mạc Sầu bắt tay khăn thu hồi long ở trong tay áo, lại tiếp tục triển khai khinh công, hướng về cổ mộ Mạt Sau đi vội mà đi. Tiểu Long nữ tất nhiên là lại lặng yên ở phía sau gắt gao đi theo, nàng vốn tưởng rằng Lý Mạc Sầu đi hướng Cổ Mộ mặt Sau là muốn đi hướng Khắc Có Ngọc nữ tâm kinh kia gian thành thất, không nghĩ Lý Mạc Sầu dưới chân một lát không ngừng, đúng là nhắm thẳng Cổ Mộ mặt Sau cùng chạy đi. Cổ Mộ mặt Sau cùng, đó là để thạch quan kia gian thành thất. Tự Lý Mạc Sầu năm trước trở về Cổ Mộ Sau, Tiểu Long nữ là cũng từng mang Lý Mạc Sầu đi qua một hồi tế bái các nàng sư phụ. Tiểu Long nữ mắt thấy Lý Mạc Sầu nhắm thẳng cuối cùng chạy đi, lại tự cảm thấy thầm nghĩ, sư tỷ đây là muốn đi tế bái sư phụ cùng tổ sư mỗ sao? Khả năng ký không mang đồ tế loại sự tình này lại gì chứ yếu lén lút trị người nhi. Trong lòng cực kỳ khó hiểu, lại sống lại nghi hoặc. Lý Mạc Sâu chạy vội tới cuối cùng, phía trước tái đã không lộ, tất nhiên là ngừng lại. Chính là nàng cũng không dừng lại ở đệ thạch quan kia gian thạch thất trước cửa, mà là đứng ở cách xa nhau không xa một khác gian thạch thất trước cửa. Sau đó liền thấy nàng ngâng lên một tủ, khấu vang cửa đá. Vốn là cách rất trường chậm rãi gõ tầng hạ, sau đó là hai cái cấp ngắn mùi đánh. Tiểu Long nữ cảm thấy càng thêm kinh nghi thầm nghĩ, kia gian trong thất, chẳng lẽ còn có người khác. Nàng là đối cổ mộ thập phần quen thuộc, nhưng lại chính là nhằm vào đường cơ quan trở. Nay của mộ thập phần khổng lo, nàng cũng không phải là mỗi một gian thạch thất đều đi vào, hơn nữa cơ bản không cần mặt sau, lại chưa từng một gian gian đi vào thằng quá. Lý Mạc sầu sở sao vang kia gian thạch thất, nàng từ nhỏ đến lớn liền vẫn cũng không từng đi vào. Tuy rằng cảm thấy đoán kia gian trong thạch thất có khác người khác, khả tiểu long nữ rồi lại có chút không lớn tin tưởng. Nếu thật sự có nhân, người nọ là như thế nào tiến vào mà chưa từng bị nàng phát hiện? Mà nếu quả không ai, kia Lý Mạc sầu lại gì chứ muốn tới nơi này đến, cũng sao kia gian thạch thất môn? Cảm thấy âm thầm đoán Ánh mắt vẫn chú ý nhìn, nhưng thấy Lý Mạc Sầu gọ không hay xảy ra ngũ thanh lúc sau liền thu hồi rảnh tay, chờ không bao lâu sau, chợt thấy kia phiến cửa đá từ bên trong rất ra, sau đó một cái nam tử thanh âm của vui mừng kêu lên, "Mạc Sầu!" liền vốn là một đôi tay thân đi ra, một tay lấy Lý Mạc Sầu ôm ở trong lòng. Tiểu Long nữ nghe được thanh âm kia, không được biến sắc, ánh mắt trừng lớn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nếm, thẳng muốn kinh hô ra tiếng, vội vàng lại tự đưa tay che, tài trí không có phát ra âm thanh. Chương 33: Minh Bạch tấn công. Cái thanh âm kia, Tiểu Long nữ nhận biết, đúng là Doãn Chỉ Bình. Tuy rằng tự năm trước cuối năm kia một ngày doanh trị bình trả nàng Bạch kim ti cái bao tay sau, đến bây giờ nàng đã muốn có một nhiều tháng chưa từng cùng doanh trị bình chiếu quá mặt, càng chưa từng nói qua một câu, chỉ doanh trị bình thanh âm của nàng vẫn là rất quen thuộc hơn nữa trí nhớ khắc sâu. Kỳ thật nàng cũng có chút không thể lý giải chính mình đối Doan trị bình cảm giác là cái gì, chỉ không thể phủ nhận, Doan trị bình là nàng lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên xâm nhập nàng cuộc sống, hơn nữa cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng nam tử. Tuy rằng hai người lần đầu gặp lại thời gian, doanh trị bình lưu cho của nàng ấn tượng thật không tốt, thường khiến hận nghiến, răng, nghiến lợi hận không thể giết hắn. Khả Doãn Trì Bình trung quy là phá nàng tu luyện nhiều năm khắc chế tâm ý nội công, đánh vỡ nàng tâm phòng, trong lòng nàng để lại ấn tượng. Hắn cũng tốt, nào cũng thế, chỉ từ đó sau lại làm cho nàng rất khó tái quên Doan Trì Bình người này. Năm kia đêm trừ tịch đêm đó, Doãn Trì Bình đến cổ mộ đến cùng nàng tạm biệt, lại cho nàng để lại bất đồng ấn tượng. Làm nàng không biết như thế nào, từ qua tiết nguyên tiêu sau liền mỗi ngày đều ở đường xuống núi chờ hắn, chờ tái kiến hắn một lần, hảo cho hắn đưa tiễn. Doan Trì Bình rời đi Trung Nam Sơn, xuống núi hành tẩu giang hồ. Tiểu Long nữ cũng vốn tưởng rằng chính mình hội rãi phai nhạt hắn. Một lần nữa đem chính mình khắc chế tâm ý nội công tu luyện viên mãn, từ nay về sau thất tình bất động, lục dù không sinh, lại hồi phục đến nàng phía trước cái kia trạng thái. Chỉ vì tu luyện Ngọc nữ tâm kinh, nàng cũng đem chính mình phía trước kia khắc chế tâm ý nội công cấp tạm thời rơi xuống. Lúc sau vì được đến toàn chân nội công khẩu quyết tâm pháp, nàng quyết định đi chọc một gã toàn chân phái đệ tử đến ép hỏi, chỉ hào xảo bất xảo lại chính bắt được Doãn Trì Bình đệ tử Dương Quá. Nàng cũng bởi vậy lại nhiều điều cách, theo người kia phương diện đến nhận thức cùng hiểu biết Doãn Trì Bình. Ở Dương Quá trong mắt cùng trong lòng, Doãn Trì Bình lại là một khác phiên bộ dáng tổn trọng mà không mất dí dỏm, uy nghiêm chung mà lại có từ ái. Ở toàn chân giáo chung lại là thủ tọa đệ tử, rất có uy phong khí phái. Dương Quá đôi hắn rất là kính trọng cùng sùng bái, biết được nàng cùng chính mình sư phụ nhận thức, thế nhưng chủ động sẽ đem toàn chân đại đạo ca khẩu quyết nói cho nàng. Theo Dương Quá nơi đó hiểu biết tới Doan Trị Bình một khắc mặt, tiểu long nữ trong lòng đối Doãn Trị Bình ấn tượng cũng nên lại càng thêm khắc sâu. Tuy rằng lúc sau Doãn Trị Bình đã hơn một năm gần 2 năm cũng chưa trở lại trung nam sơn đến, ở giữa lại truyền ra hắn mất tích 1 năm việc, chỉ tiểu long nữ lại vẫn là nhớ ký hắn, cũng nóng trông hắn có thể bình an trở về. Năm trước mùa đông, Doan Trị Bình rốt cục đã trở lại. Hơn nữa trở về đích Newtian, liền mang theo Lý Mạc Sầu đến cổ mộ. Tiểu Long Nữ lúc ấy nhìn thấy hắn, biết hắn trở về, trong lòng thật là cao hứng, chính là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Khả Doãn Trị Bình tuy rằng đã trở lại, chỉ biến hóa lại rất lớn. Hắn nói với nàng biểu hiện thật sự khách khí, giống như đã muốn đã quên hai người phía trước đã muốn quen biết việc. Chưa từng có kia rất nhiều tranh chấp, tranh cái cho đến đánh nhau xong mới thành bằng hữu việc. Hắn trước kia nói chuyện, mặc dù có thời gian thực khiến nàng xinh khí, nhưng cũng không thất thú vị, nàng có khi còn cử thích nghe hắn Khả hắn lần này sau khi trở về, tuy rằng nói chuyện đối với nàng thực khách ý, biểu hiện thật sự có lễ phép, nhưng lại chỉ làm cho nàng chẳng ghét. Doan Trị Bình trở về đến ngày, nàng chưa kịp cùng hắn nhiều lời nói, mà lúc sau không mấy ngày, hắn liền bế quan tiềm tu đã đi, nhất bế quan đó là 2 tháng. Nàng càng không cơ hội cùng hắn nói chuyện, chỉ có thể theo Dương Quá nơi đó làm đó tìm hiểu hiểu biết. Nhưng cũng rất là phiến diện, Dương Quá chính mình vốn cũng liền hiểu biết không nhiều lắm. 2 tháng lúc sau, Doan Trị Bình rốt cục xuất quan, nàng cũng trước tiên theo Dương Quá nào biết hắn xuất ngày Ở hắn suất quan kia một ngày, nàng riêng chạy tới hắn thường xuyên đi ra luyện công thử kiếm phong thượng, đó là hy vọng có thể gặp được hắn một mặt, cùng hắn nói đó nói. Nàng vận khí không tệ, quả nhiên ở nơi này gặp được hắn. Khả kia một ngày gặp lại, lại làm cho nàng lại nạn trí ngã lòng. Hắn nói với nàng nói càng thêm khách khí, còn đem kia đôi tơ vàng bao tay trước tiên trả lại cho nàng. Kia đôi tơ vàng bao tay, nàng thật là muốn sớm cầm lại đến, nhưng không thích là ở cái loại này dưới tình huống. Chỉ Doan Trị Bình lại không hiểu nàng có phải hay không thích, trực tiếp liền đâu trả lại cho nàng. Kia một ngày Doãn Trị Bình cũng thẳng thừa chính mình là thay đổi. Còn nói biến hóa nguyên nhân, hắn nói là giang hồ. Nàng rất không hiểu được, cũng không hiểu biết giang hồ đến tột cùng là cái gì, như thế nào sẽ làm nhân biến hóa lớn như vậy. Nàng bởi vậy còn riêng chạy tới hỏi đã muốn ở trên giang hồ hành tàu mười mấy năm sư phụ Lý Mạc Sầu. Cũng hy vọng theo Lý Mạc Sầu nơi đó, hỏi tham gia một ít doanh chỉ bình ở trên giang hồ chuyện, hảo tìm ra hắn biến hóa lớn như vậy nguyên nhân. Khả ở Lý Mạc Sầu nơi đó, nàng cũng không còn được đến cái gì minh sát trả lời. Hơn nữa bởi vì không muốn làm cho Lý Mạc Sầu biết tâm sự của nàng, nàng cũng là hỏi cố che giấu, một cảm thẳng hỏi nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là bán giải không, rõ, không làm rõ được. Ngày ấy hắn trả nàng Bạch Kim Ti cái bao tay, nàng vốn cũng nên đem hắn lúc trước chất áp ở tay nàng Lý Ngọc bội trả lại cho hắn. Khả năng cũng không biết là bởi vì sinh khí, vẫn là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại là không chịu còn hắn, còn gắn cái dối, nói lúc ấy không mang ở trên người. Nàng kỳ thật là vẫn đều mang ở trên người, chính là sẽ không tưởng trả hắn thôi. Nàng hôm nay nghi hoặc tò mò theo dõi Lý Mặc Sầu, chính là không nghĩ tới theo tới cuối cùng, doanh chỉ bình thế nhưng sẽ xuất hiện ở cổ mộ Lý. Nghe tới thanh âm của hắn thời gian, Nàng trích cả kinh hơi kém kêu lên thanh đến, nàng không biết Doãn Chỉ Bình tại sao lại ở chỗ này, lại lạnh như thế nào vào. Nàng còn sợ chính mình ngay lầm, lại đến gần một ít nhịn. Mà trong thạch thất Doãn Chỉ Bình, lúc này cũng theo trong thạch thất hoàn toàn đi ra, lộ ra toàn thân. Thật là hắn. Tiểu Long nữ không khỏi trừng lớn mắt, nàng xem tới, kia quả nhiên là Doan Chỉ Bình. Hơn nữa Doãn Chỉ Bình chính còn thần tình vui mừng ôm nàng sư tỉ Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu cũng mang theo vui mừng trên mặt xấu hổ hồi cánh tay ôm hắn, hai người gian biểu hiện thật sự là thân thiết. Kia cũng không phải Lý ngày đấy cùng nàng theo như lời. Nói chính mình dọc theo đường đi cùng Doãn Trị Bình chính là cho nhau đạo hưu tương xứng, đàm luận đạo pháp, luận cùng việc tư thời điểm rất ít, nói chính mình đối Doan Trị Bình cũng chưa nói tới hơn giải linh tinh. Kia lại càng không là Doãn Trị Bình cùng Lý Mạc Sầu hai mới vừa hồi Trung Nam Sơn ngày ấy, Doan Trị Bình dẫn Lý Mạc Sầu đến cổ mộ đến thời gian, hai người trong lúc đó sở biểu hiện ra như vậy. Mà bản thân thiết thái độ cùng thân thể tiếp xúc, cũng cũng không phải một ngày hai ngày gian liền khả dỡng đi ra. Hiển nhiên hai người bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Nay trong nháy mắt gian, tiểu long nữ trong lòng lập tức trở nên thông hiểu, suy nghĩ cẩn thận tất cả vấn đề. Doãn Trị Bình trở về núi sau thay đổi, cùng với đối với nàng thái độ biến hóa, thực sự không phải là bởi vì sao Giang Hồ, mà là bởi vì nàng sư tỷ Lý Mặc Sâu. Lý Mặc Sâu thì tại sao hội khẳng trở về cổ mộ, kia cũng không phải bởi vì sao biết sai hối cải, nhận thức đến sai lầm của mình, mà chính là bởi vì Doan Trị Bình phải về Trung Nam Sơn, sẽ ở Trung Nam Sơn đợi, cho nên hắn cũng mới cùng nhau đi theo trở về. Nhìn hai người ôm nhau thân ảnh cùng với thân mật vẻ mặt cùng thái độ, Tiểu Long nữ chỉ cảm thấy ngực như đè ép một khối tảng đá lớn bình thường hết hơi. Nàng đưa tay đè xuống lồng ngực của mình, mồm to thở phò lại vẫn đang thấy thở duy gian, nàng muốn há mồm hô to, hé ra khẩu lại phốc phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới thấy ngực búng lỏng, thở thông thuận, nhưng lại thấy một thân nội lực theo này nhếch sướng, mà chậm rãi suốt giảm sói mòn. Lúc này trong lòng đỗng nhiên nhớ tới sư phụ báo cho quá lời của nàng đến, nói nàng đã luyện được khắc chế tâm ý nội công, nếu thế nào một ngày đại bi hoặc là mừng rỡ, nỗi lòng quá mức kích động, một thân công lực sẽ gặp nhân cảm xúc kịch liệt biến hóa áp không được mà tàn công, nhiều năm khổ tu hủy hoại trong chốc lát. Chương 34, sư tỷ sư muội hai bên có sự. Tiểu Long nữ vì muốn thấy rõ trong thạch thất có phải hay không là Doan Trị Bình, theo ẩn thân chô đi tới, hướng về hai người đến gần. Chính là Doan Trị Bình cùng Lý Mạc Sầu hai người đều đang ôm nhau thân thiết, cũng chưa hướng nơi khác nhiều xem liếc mắt một cái, hơn nữa cũng đều không ngờ được nơi này còn có thể có người khác. Khả hai người đều là công lực tinh thâm cao thủ, nhĩ lực linh mẫn, tiểu Long nữ nhất thở tăng thêm, bắt đầu há mồm thở dốc, hai người lập tức tất cả đều phát giác, cho nhau bông ra xoay người nhìn lên, khi xem đến là tiểu Long nữ, đều là không khỏi sắc mặt biến, kinh hãi. Sư muội Lý Mạc Sầu không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng này thanh gọi dư âm còn chưa hạ xuống, liền chợt thấy tiểu long nữ hẽ ra khẩu, phốc phun ra một ngụm máu tươi, có vài giọt máu tươi rơi xuống nước ở nàng trước ngực áo trắng thượng, như nhiều điểm hừm ai. Doãn Chỉ bình cả kinh lúc sau, đi theo tái kinh, hắn cũng không nghĩ đến tiểu long nữ thấy hắn cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ sau, thế nhưng hội hô máu. Hắn tuy rằng theo nguyên trong sách đối tiểu long nữ nguyên bản tu luyện khắt chế tâm ý nội công có điều hiểu biết, chỉ dù sao hiểu biết không sâu. Hơn nữa sớm đã xem qua nhiều năm, trong sách đối này cũng không còn quá mức nói thêm, cũng sớm không nhớ rõ này chương chỉ bất kể như thế nào, hắn cũng không tưởng tiểu long nữ nhân việc này mà bị thương hại. Vội vàng dưới, thân ảnh chợt lóe, đã là tới tiểu long nữ bên cạnh, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng thân thiết hỏi han, người làm sao vậy? Ta không sao. Tiểu long nữ không muốn làm cho hắn thương hại, đưa tay muốn đẩy ra hắn, chỉ lúc này trên người công lực tiêu tán, cũng hoàn toàn không có khí lực. Nay đời dưới, chẳng những không thể đem hắn đỡ ra, ngược lại mang chính mình thân mình nhấc vai, ngã xuống hắn trong lòng. Doãn Chỉ Bình lúc này cũng bất chấp rất nhiều, một phen chặn ngang đem nàng hành ôm lấy đến, thả người liền tiến nhập trong thạch thất. Đem tiểu long nữ đặt ở trên giường khoanh chân ngồi xong, hắn ngồi ở mặt sau đưa tay để ở nàng ngực, vì nàng vận công chữa thương. Lý Mạc Sâu nhìn thấy tiểu long nữ bỗng nhiên xuất hiện, vốn cũng là lấp bắp kinh hãi, khả mắt thấy tiểu long nữ bỗng nhiên bị thương hoặc máu lúc sau, Doãn Trì bình bật người liền đối tiểu long nữ biểu hiện dị thường quan tâm, ôm tiểu long nữ liền theo bên người nàng thẳng xẹt qua đi vào trong phòng, thẳng đem nàng làm như không có gì bình thường, cũng là không khỏi cả kinh tái kinh, trong lòng lại vừa tức vừa giận. Nhớ tới năm trước cuối năm lần đó, Nàng nhân tiểu long nữ hướng nàng nói bóng nói gió hỏi về doan chỉ bình vấn đề mà hoài nghi đến quan hệ của hai người đi chất vấn do trị bình doan chỉ bình lúc ấy còn lời thề son sát thuyết chính là cùng tiểu Long nữ phía trước ở trung Nam trên núi thời gian ra mắt hai lần nói qua mấy câu mà thôi quan hệ cũng chỉ là bình thường nhận thức thôi. hãy nhìn do chỉ bình hiện tại đối tiểu long nữ quan tâm đó là bình thường nhận thức chỉ thấy quá hai lần mặt có khả năng đủ làm được sao lại nhìn tiểu Long nữ biểu hiện cũng là nàng vì sao đông nhiên liền bị thương của máu do chỉ bình đối với nàng khắc chế tâm lý nội công không hiểu rõ lắm chính là biết tiểu Long nữ luyện chính là nội công này Cả Lý Mặc Sâu cùng nàng là cùng môn sư tỉ muội, cũng đối Tiểu Long nữ từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện nội công này thập phần hiểu biết, cũng biết này cấm kỵ. Tiểu Long nữ hiện tại ký không lấy chồng đánh nhau, cũng không có luyện công luyện xóa, chính là nhìn thấy nàng cùng doan Trị Bình ôm ở cùng nhau, liền đột nhiên bị thương hộc máu, kia rõ ràng là nỗi lòng đại động mà chịu kích, áp chế không được công lực bị phản bị thương tâm mạch, lại nói không chừng đã mở thủy tầng công. Tiểu Long nữ thấy nàng cùng doan Trị Bình ôm ở cùng nhau liền nỗi lòng đại động mà chịu kích, đến nỗi cho ngay cả khắc chế tâm ý nội công đều áp chế không được mà bị thương hộc máu, bởi vậy cũng thực rõ ràng có thể thấy được Tiểu Long nữ rõ ràng là sớm đối Doan Trì Bình động tình, bằng không làm sao về phần như thế. Nếu hai người chính là bình thường nhận thức, tiểu Long nữ đáng vì thế mà nỗi lòng đại động sao? Nay trong ngay mắt, Lý Mạc Sầu thẳng là tức giận dị thường, xoay người nhìn đang ở vì tiểu Long nữ vận công chữa thương Doan Trì Bình, cùng với sau khi bị thương vốn là sắc mặt tái nhật lúc này lại có chút trắng bệnh tiểu Long nữ, không được sắc mặt tâm trầm vẻ mặt biến ảo không chừng. Doan Trì Bình vận khởi nội lực, theo bàn tay sở thiếp tiểu Long nữ ngực trí dương huyết thượng tướng nội lực độ nhân trong cơ thể nàng. Nội lực nhất đưa vào, hắn đi trước trong vòng lực cha sét một phen. Lập tức cảm giác tiểu long nữ trong cơ thể nội lực ở trong kinh mạch mọi nơi loạn đi tán loạn, không hề chỉ huy. Có còn thoát ra kinh mạch hướng mọi nơi tán tràn đầy. Mà tiểu long nữ đang điền, giống như mọi nơi bay hơi, tràn đầy lỗ thủng bình thường, nội lực đang ở không ngừng mà tán tràn đầy mà ra. Doãn Trì Bình không khỏi lắp bắp kinh hãi, tiểu long nữ trong cơ thể tình huống này, rõ ràng đúng là ở tấn công. Hắn thật không biết tiểu long nữ vì sao hội đột nhiên bị như vậy trọng thương, chỉ có thể hết sức lấy mình thân nội lực trợ giúp tiểu long nữ khai thông ngược thúc trong cơ thể nàng chính không ngừng tán dật tán loạn nội lực. Hắn đi trước khai thông tiểu long nữ hai mạch nhâm đốc, hai mạch nhâm đốc nhất vì âm mạch chi hải, nhất vì dương mạch chi hải, chính là nhân thân thể bên trong hai cái thân cây kinh mạch, thập phần trọng yếu. Có câu là nhâm đốc quy tắc trung bắt mạch thông, bát mạch quy tắc trung trăm mạch thông, cho nên chỉ cần này hai mạch vừa thông suốt, mà khác trong kinh mạch tán loạn nội lực lập tức liền gặp đại trị gấp thúc. Hắn thủ để ở tiểu long nữ ngực trì dương huyết thượng, mà chí dương huyết mạch chỗ hắn liền bùng phụ tiểu long nữ khai thông độc mạch. mạch. không chỉ là nhân thể kinh mạch dương mạch hải, càng ở vào xương sống thượng Chính là chống đỡ nhân thể đứng thẳng cùng phát lực trọng yếu bộ vị làm do Trì bình Duyên trí Dương Việt hướng lên trên một đường khai thông đã thông tâm linh đạo thần thân trụ, đào đạo tái tới đã thông đến lớn truy truệt chỗ thời gian tiểu Long nữ lập tức sách tóm tắt khôi phục vài phần sức lực tiểu long nữ sức lực nhất phục, phụcông nhiên thân thể đi phía trước nhất huynh tái đi theo bán đổi qua thân ta ngồi ở trên giường tránh được doan Trì bình đích tay trưởng làm cho hắn không thể lại vì nàng chưa thương do chỉ bình thấy nàng đỗ nhiên tránh khỏi chính mình bàn tay không khỏi lắp bắp kính hãi lập tức lấy tay đi bắt nảng miệng quá khhéươi làm cái gì Mau để cho ta chữa thương cho ngươi, tái chỉ hoãn đi xuống, ngươi đến lúc đó công lực tự tán, có thể có tính mạng chí nguy. Tiểu Long nữ lại miễn cưỡng vật lực, từ nay về sau dụt một chút, né qua hắn một chào, nhìn hắn đạo, ta chết hay không với ngươi lại có cái gì quan hệ? Không cần phải ngươi tới quản. Doan Chỉ bình đạo, ta biết ngươi lúc này trong lòng không tốt quá, khả hiện tại nếu không phải đùa dỡn tính khí cáo khủng thời điểm, trước hết để cho ta giúp ngươi đem thương chữa khỏi, có cái gì nói chúng ta dung sau nói sau lại chuyển hướng Lý Mạc Sầu kêu lên, Mạc Sầu, mau tới đây hỗ trợ. Lý Mạc Sầu cũng đứng ở cửa vẫn không núc núc Đông nhiên hử một tiếng, "Đạo, người ta chính mình cũng không muốn sống, ngươi còn không nên như vậy ra sức cứu nàng làm cái gì?" Doãn Trì Bình không khỏi cả giận nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng chính là sư muội của ngươi." Lý Mạc Sầu cười lạnh nói, "Đúng vậy, thật đúng là của ta hào sư muội." Xem Tiểu Long Nữ liếc mắt một cái, hướng Doãn Trì Bình đạo, "Ta dạy cho ngươi cái pháp nhi, nàng liền khẳng ai cho ngươi trị thương. Ngươi chỉ cần cùng nàng nói ngươi thực vui mừng nàng, thực yêu nàng, nàng liền lập tức khẳng cho ngươi trị thương." Tiểu Long Nữ mặc dù đang thương tâm là lúc, nghe vậy nhưng cũng không khỏi trên mặt đỏ bừng ánh mắt có chút bối rối cúi đầu xuống không dám đi xem Doãn Trì Bình. Doãn Trì Bình nghe vậy cũng không tấm có chút xấu hổ, lập tức rồi lại có chút xấu hổ nào trách mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Mạc Sâu tiếp theo cười lạnh nói, ngươi còn trang cái gì trang, ta cũng không tin chẳng lẽ ngươi còn nhìn, ta đây hảo sư muội rõ ràng đã muốn đối với ngươi xúc động. Nếu không như thế, nàng gì chứ nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ liền hộc máu bị thương. Ngươi làm bị thương khó khăn sao? Đó là nhân nàng từ nhỏ luyện được chính là khắc chế tâm ý nội công, này công phu là cực thượng thừa, nhưng lại có bình thường không tốt, chỉ cần nỗi lòng nhất có đại động. Bất luận đại bi vẫn là mừng rỡ, sẽ nhân khắc chế không được tâm ý, nội lực đi theo chịu kích mà cắn lại, nhẹ thì bị thương, nặng thì táng công. Mà tán công lúc sau, cánh mạng đều phải khó bảo toàn. Nàng hiện tại là như vậy tình huống. Đến gần trước giường đi về phía tiểu long nữ hỏi: "Sư muội, ngươi là bị thương, vẫn là tán công đâu?" Không đợi tiểu long nữ trả lời câu hỏi, liền lại tự nói tiếp: "Ta coi là tán công đi." Tiểu long nữ cúi đầu, thân mình có chút nhẹ nhàng phát run. Doãn Chỉ Bình không khỏi cảm thấy thầm giận nói: "Nữ nhân này như thế nào đều phân không rõ ràng lắm nặng nhẹ, đều khi nào thì" Còn có lòng thanh thản ở trong này so đo này so đo cái kia cáo kỉnh. Tiểu Long Nữ là như thế này, Lý Mạc Sầu cũng là như vậy nhìn Lý Mạc Sầu, nhịn không được sinh khi nói, có cái gì nói chúng ta đều dùng sau nói sao được chưa. Ngươi nếu biết nàng có tính mạng chi nguy, vậy mau trước giúp ta đem nàng chưa khỏi. Lý Mạc Sầu cũng là nhịn không được trong lòng có khí, cả giận nói, không được. Nàng bị thương, ngươi liền đối với nàng cực kỳ quan tâm, đối với ta quá tính tỉnh. Ta lại muốn hỏi trước Minh Bạch rồi, chúng ta sư tỉ mỗi hai cái, ngươi r Tiểu Long Nữ nghe Lý Mạc Sầu hỏi ra nói đến đây đến, cũng nhịn không được ngẩng đầu xem hướng Doãn Chỉ Bình, nhưng trong lòng là có chút cảm đạm thầm nghĩ, hắn hơn phân nửa là càng ưa thích sư tỷ, bằng không gì chứ hội cùng sư tỷ ôm ở cùng nhau, lại cùng nàng như vậy thân mật. Mà đối với ta liền biểu hiện ra thực khách khí bộ dáng, đem ta thôi chi cho ngoại, ngay cả nói với ta câu loạn nháo trong lời nói cũng không chịu. Tiểu Long Nữ đoán không sai, Doan Chỉ Bình chứng thật là càng ưa thích Lý Mạc Sầu, chính là nếu đổi cái thời gian, một mình làm cho Lý Mạc nhi, hắn lập tức hội thực khẳng định trả lời Lý Mạc Sầu. Khả nếu sau đó làm cho tiểu long nữ mặt nhi như vậy nói, kia không khác là lựa trái đổ thêm dầu, ở tiểu long nữ miệng vết thương thượng vừa ngoan ngoan gắn đem riem. Tuy rằng hắn không muốn cùng tiểu long nữ phát triển ra thân thiết hơn mật quan hệ, chỉ trong lòng đối tiểu long nữ cảm giác tóm lại vẫn là bất đồng. Tự nhiên không hy vọng tiểu long nữ nhân hắn cùng với Lý Mạc Sở việc, thương tâm quá mức, cuối cùng là cái tán công mà chết. Thực nếu vậy, kia hắn chính là trăm tử đều nan tục này tội. Trong lòng hắn đối tiểu long nữ có quý, tất nhiên là muốn trước đem tiểu long nữ chữa khỏi, bất kể như thế nào, tổng muốn bảo tiểu long nữ bình an. Nhưng này cái ý tưởng Lý Mạc Sầu cũng không hiểu biết, cũng không lý giải. Chính là nhìn thấy hắn hiện tại đối tiểu Long Nữ thực quan tâm, so đo hắn đến tọt cùng càng ưa thích người nào. Nhìn không được hít một tiếng, ánh mắt có chút cầu khẩn về phía Lý Mạc Sầu đạo, "Mạc Sầu, việc này chúng ta sẽ không có thể lúc sau nói sao sao? Ngươi trước giúp ta đem ngươi sư muội chị, được không?" Lý Mạc Sầu không chút do dự kiên trì gặp mình đạo, "Không thể, ta chính là không nên hỏi trước rõ ràng không thể." Nàng Tri không chừng trị cũng không còn cái gì quan trọng hơn, dù sao đều là phải chết. "Ngươi nếu tùy ta, vậy lập tức đem nàng giết, người nếu là tùy nàng" Ta đây sẽ đem hai người các ngươi nhân cùng nhau giết." Doãn Trì Bình nhịn không được đại nữ nhìn nàng, Lý Mạc Sầu này bị tình thương kích thích điên tính khí lại tái phát, xem nàng một lát, "Đạo, được rồi, ngươi không giúp coi như xong, chính mình chỉ nói chuyện." Thân mình nghiêng tới trước, lại lấy tay hướng tiểu long nữ chụp tới. Tiểu long nữ thân mình lại đi sau rụt một chút, thẳng dựa vào tới trên vách tường, nhìn hắn đạo, "Ta không cần ngươi trị." Doãn Trì Bình nhịn không được lớn tiếng cả giận nói, "Các ngươi một cái hai cái rốt cuộc là tưởng náo nào?" Chương 35, đừng ép ta truyền bí quyết. Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ cùng nhau nhìn chằm chằm Doãn Trì Bình cũng chưa nói chuyện. Doãn Trì Bình ở hai người bọn họ gian qua lại xem vài lần, nhịn không được trong lòng vừa động, hỏi: "Hai người ta đều tuyển, được chưa?" Lý Mạc Sầu cả giận nói: "Ngươi hiểu Mỹ, không được." Tiểu Long Nữ không nói gì, chỉ trong ánh mắt sở biểu đạt ý tứ của, rõ ràng cũng là không muốn. Doãn Trì Bình cả giận nói: "Ta đây hai cái cũng không tuyển được chưa, ta về sau chuyên tâm ở toàn chân giáo làm ta xuất gia đạo sĩ đi." Lý Mạc Sầu vội la lên, không được nhịn không được đỏ mặt có chút ngập ngừng ng ng nói: "Ngươi, ngươi đều đối với ta, làm kia rất nhiều tu nhân việc, liền tính toán bội tình bạc nghĩa sao?" Tiểu Long nữ chưa về người, mà Lý Mạc Sầu còn nói thật không minh bạch, nàng cũng không hiểu được Lý Mạc Sầu cụ thể nói rất đúng chuyện gì. Khả năng chung quy đã là trưởng thành nữ tử, sinh lý phương diện sớm thành thục, lại theo trong sách chứng kiến quá một ít đối chuyện nam nữ khó hiểu điều chi, nhưng cũng có chút nửa hiểu được không. Nghe vậy trong lòng suy đoán lung tung một phen, cũng là không khỏi có chút mặt đỏ. Doãn Chỉ bình tở dài, "Mạc Sầu, ngươi rỉ chứ không nên hiện tại bước ta, chúng ta cùng nhau đem ngươi sư muội chị, lúc sau nói sau có thể nào sao?" Lý Mạc Sầu đầu, "Đạo, ta chính là muốn hiện tại biết." Tiểu Long nữ bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn thấy Doan Chỉ bình đạo: "Ngươi cũng đừng khó xử, ngươi tuyển sư tỷ của ta đi. Ngươi trong lòng vốn cũng là càng ưa thích nàng, bằng không vì sao cùng nàng cùng một chỗ, đối với ta cũng không khẳng để ý. Ngươi cũng không cần giết ta, dù sao ta công lực tán vô hậu cuối cùng cũng chết, ngươi liền để ta chính mình chờ chết đi." Doan Chỉ bình trong lòng không khỏi hít một tiếng, thầm than tiểu Long nữ khéo hiểu lòng người. Hơn nữa như vậy rõ ràng chuyện, tiểu Long nữ đều đã đã nhìn ra, cố tình Lý Mạc Sầu cũng không tự biết, hoặc là nàng biết, lại vẫn là không nên ép hắn chính mồm nói ra. Khả hắn cũng không tưởng ở tiểu long nữ trước mặt nói, xa hơn nàng miệng vết thương thượng tắc nghiêm. Hơn nữa bất kể như thế nào, hắn cũng quyết không cho phép tiểu long nữ chết, nhìn thấy tiểu long nữ đạo: "Ngươi hổ cái gì đâu, ta tuyệt không hứa ngươi chết." Lý Mạc Sầu đạo: "Vậy ngươi nói thực vui mừng nàng, thực yêu nàng, nàng tất nhiên liền khẳng cho ngươi chỉ đường, ngươi nói à?" Doãn Trì bình cao mày xem hướng Lý Mạc Sầu, lời này hắn cũng quyết không thể dễ dàng đi nói, càng không thể trước Lý Mạc Sầu mặt mà nói. Lý Mạc Sầu dù muốn hắn như vậy nói, nhưng này tuyệt đối là nói mát. Quay lại xem hướng tiểu long nữ, nhìn thấy ánh mắt thảm đạm, Cả đấy mắt rồi lại có chút mơ hồ mong đợi, tựa hồ chờ đợi hắn thực sẽ nói ra kia lời nói đến. Lại đây hồi xem hai người liếc mắt một cái, Doãn Trì bình ánh mắt chuyển chỉ kiên định nói, "Các ngươi đừng ép ta, ta hỏi lại các ngươi cuối cùng một lần hướng Lý Mạc Sầu hỏi, Mạc Sầu, ngươi có chịu hay không theo ta cùng nhau giúp ngươi sư muội Trì Dung?" Lại chuyển hướng tiểu long nữ hỏi, "Tiểu Long nữ, ngươi có chịu hay không để cho ta giúp ngươi Trì thương? Lý Mạc Sầu đối chọi gay gắt nói, "Ta không chịu." Doãn Trì bình nhìn về phía tiểu long nữ, "Tiểu Long nữ đầu, lại là đạo, ta không cần ngươi trị." ta đây sẽ không với các ngươi nhiều lời." Doãn Trì Bình dứt lời, đột nhiên ra tay như điện, thân thể lại tái nghiêng tới trước, một lòng tay điểm tiểu long nữ huyệt đạo. Nay một lòng tay điểm ra, hắn cũng không ngừng nghỉ, Hoành Thiên Tái trên giường lăn một vòng, lại một lòng tay điểm chúng đứng ở bên giường lý mạc sầu huyệt đạo. Tiểu Long nữ đã là bị nội thương, đang ở tán công hết sức, trừ bỏ phía trước hai lần nhân cơ hội về phía sau né hai chốn, căn bản có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa Doãn Trì Bình ra tay kỳ khoái, mà nàng mặt sau lại thối lui đến thạch bức, tái không có cách nào khác nghi từ nay về sau trở ra. Mã Lý Mặc Sầu còn lại là hoàn toàn không dự đoán được Doãn Trì Bình hội bỗng nhiên đối với nàng ra tay, hơn nữa Doan Trì Bình ra tay lại khoái, nàng cũng là hoàn toàn không phản ứng lại đây. Doãn Trì Bình đi theo lại điểm liên tiếp Lý Mặc Sầu mấy chỗ hội đạo, đem nàng công lực cũng lại toàn bộ che lại, cũng ngay cả nàng Á Huệ Huệ câm cũng cùng nhau điểm, mời nàng không thể mở miệng nói chuyện. "Ai, ta đã sớm nên biết, không thể cùng nữ nhân dạng đạo lý." Doãn Trì Bình ngồi dậy hít một tiếng, đem Lý Mặc Sầu phủ đến trên giường góc chỗ ngồi xong. Hán tác lại cầm lấy vừa động không thể động tiểu lang nữ, mời nàng lấy quanh tư thế ngồi xong. Hắn lại ngồi xuống nàng mà sau, đang trưởng để nàng trên lưng trí dương huyệt, tiếp tục độ đi vào lực vì nàng chữa thương. Điểm tiểu long nữ huyết đạo là bởi vì nàng không chịu phối hợp, điểm lý mạch sầu huyết đạo còn lại là hắn sợ hắn cấp tiểu long nữ trị thương thời gian nàng không chỉ không giúp đỡ, còn có thể quá yếu nhiễu ngăn cản, không chịu làm cho hắn cấp tiểu long nữ trị thương. Tiểu long nữ không có cách nào khác nhi tái tránh né phản kháng, cũng chỉ có thể bị bắt nhận trị liệu. Dừng một lát, mở miệng đạo: "Ngươi làm như vậy, chỉ sợ sư tỷ sẽ không tha thứ cho ngươi." Doãn Trì bình đạo: "Cho nên ngươi càng hẳn là lý giải của ta một cổ tâm." Đừng nữa cam chịu nghĩ muốn chết. Ta chính là Cam Nguyện mạo hiểm đắc tội mạc sổ, cũng muốn cho ngươi trị thương. Lược dừng một lát, đạo, ta có nhất thiên chữa thương pháp môn, ngươi dụng tâm nhớ kỹ nghe theo, này hội nhanh hơn thương thế của ngươi thế khôi phục. Dứt lời, liền đem đoạt được bộ phận Cửu Âm chân kinh giải huyết bí quyết, còn có không được đầy đủ dịch cân đoán cốt thiên trung một ít chữa thương pháp môn giảng giải cho tiểu long nữ nghe. Kia giải huyết bí quyết nguyên bản chính là dùng để ở tu tập nội công hòa nhập sau, huyệt đạo thời gian, sử dụng đến sơ giải dẹp đường huyệt đạo pháp môn. Nguyên trong sách tiểu long nữ cùng Dương Quá là đem làm đạt thông bị Lý Mạc Sầu sở điểm chúng phong bế huyết đạo mà dùng. Nay kỷ âm chân kinh trung nội dung tất nhiên là vi phạm, tiểu long nữ vừa nghe xong, sách tóm tắt cao thâm ảo diệu, nhịn không được dụng tâm trí nhớ. Liền ngay cả ở một bên bị doanh trì bình điểm huyết đạo, không thể nói chuyện không thể động, chính tâm trung âm thầm đại sinh doanh trì bình oi bước Lý Mạc Sầu, nghe xong doanh trì bình hướng tiểu long nữ truyền lại bí quyết, cũng tạm dừng âm thầm mắng doanh trì bình, khinh nghe, dụng tâm ghi nhớ. Này hai thiên pháp môn đều cũng không quá dài. Mà Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ này đối sư tỷ mỗi lại đều là thông minh có nhận thức người, chính là nghe xong một lần, liền đã đều đều tự ghi nhớ. Chính là hai người đều cũng không biết này pháp môn chính là xuất từ được xương Thiên Hạ Võ Học Quy Tắc Trung, năm đó Ngũ Tuyệt Hoa Sơn luận kiếm lâm vào tranh đoạt Cửu Âm chân kinh, còn đạo là toàn chân phái nội công chung sở hữu, cũng không từ đối toàn chân phái võ học có chút âm thầm thán phục. Doãn Chỉ Bình nói xong một lần, hỏi tiểu long nữ đã muốn ghi nhớ, liền cũng không có nói tiếp, chuyên tâm độ vận nội lực, vì tiểu long nữ khai thông kinh mạch, đả thông huyệt đạo chữa thương. Hắn dùng nội lực tuy là toàn chân phái nội lực Chỉ nội lực sở vận dụng đích thủ pháp nhưng cũng là này hai thiên pháp môn thượng đích thủ pháp. Hắn phía trước đã vì tiểu long nữ đạt thông đốc mạch theo chí cường huyết đến lớn truy huyết một đoạn này, kế tiếp liền theo đại truy huyết bắt đầu, tiếp theo vì tiểu long nữ giải huyết thông hiệu kinh điển. Chính là hắn nguyên bản còn lo lắng tiểu long nữ hai mạch nhâm đốc không thể hoàn toàn đạt thông, chỉ sợ hắn phải giúp vội khai thông đạt thông là muốn phí thượng không ít công phu. Chính là không nghĩ tới hắn nội lực dọc theo tiểu long nữ trong cơ thể đốc mạch một đường quá phư phụ, não hộ, cường, gan, sau đỉnh, thẳng đến huyết bạch hội này một chỗ thiên địa huyền quan, đều vẫn không chịu cái gì lực cản. Tới tiếp theo không lâu lại qua thiên địa hải quan, lúc này mới không khỏi kinh ngạc phát hiện, tiểu long nữ nguyên lai không biết khi nào thì cũng đã thông hiểu hai mạch nhâm đốc. Hắn vẫn chưa nghe có lý mạc sầu nói về tiểu long nữ đã thông nhâm đốc việc, phòng trường tiểu long nữ đột phá là ở lý mạc sầu trở lại cổ mộ phía trước đã phát xanh. Chương 36, chưa thương hiểu lầm. Doãn Trị Bình lấy tự thân nội lực giúp đỡ tiểu long nữ khai thông kinh mạch, đợi đến giúp nàng khơi thông huyết mạch hội lúc sau, tiểu long nữ chính mình cũng có thể hơi để khởi nhất đó nội lực. Nàng nguyên bản có chút một lòng muốn chết, cho nên không muốn làm cho Doãn Trị Bình cho nàng trị thương. Khả hiện tại khi đã bị bách bị trì, hơn nữa Doãn Trì Bình quả thật đã muốn làm mạo hiểm đắc tội Lý Mạc Sầm mà cho nàng trị thương, cẩn thận ngẫm lại, liền cũng không tái cự tuyệt Doãn Trì Bình lần này, tâm ý lập tức để tụ khởi này chính mình có thể khống chế một chút nội lực, vận khởi Doãn Trì Bình truyền lại chữa thương pháp môn, bắt đầu vì chính mình trị liệu thương thế, khai thông kinh mạch, đà thông huyệt đạo. Tiểu Long Nữ hiện tại chính mình có khả năng đủ khống chế nội lực, đối với trong cơ thể nàng cả tán loạn nội lực mà nói, là cực nhỏ. Chỉ chính cô ta muốn sống chi niệm cùng nhau, hơn nữa chính mình chủ động làm bảo, tuy rằng có thể khống chế nội lực cực nhỏ Doãn Trị Bình phát hiện sau, vẫn là cảm giác trợ giúp không nhỏ, đồng thời không khỏi trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ tiểu long nữ là muốn một lòng muốn chết, hiện tại tiểu long nữ khẳng chủ động phối hợp, kia liền dễ làm hơn. Hai người cùng nhau hợp lực, đánh tiếp thông tiền đỉnh, tín hội, thượng tinh, thần đỉnh, tố, nhân trùng, đem nọc mạch từ đỉnh đầu tới trong miệng thượng ngạc một đoạn này kinh mạch tất cả đều đạt thông. Doãn Trị Bình cũng rõ ràng cảm giác tốc độ so với hắn độc lập lâm vào thời gian nhanh rất nhiều, mà theo mỗi nhiều đã thông một huy đạo, tiểu long nữ có khả năng đủ khống chế nội lực, cũng sẽ gặp càng nhiều gia tăng chưa gia. Chân khí nhập cầu, tiểu long nữ tự nhiên liền lưới để thượng ngạc, đáp cầu hi thước. Hai người nội lực cùng nhau thuận lưỡi xuống, xuyên vào nhâm mạch bên trong, tái đánh tiếp thông thừa tường cùng Liêm Tuyển Nghị huyện, hạ 12 trọc lâu. Tiếp theo thiên đột, toàn cơ, núi xe, tự cung 6. Hai người hợp lực dưới, đã thông kinh mạch càng ngày càng thuận lợi. Không biết qua bao lâu sau, hai người rốt cục đem nhâm mạch toàn bộ đạt thông, tiểu long nữ có khả năng khống chế nội lực cũng càng thêm lớn mạnh không ít. Hơn nữa cổ mộ phái nội lực tiên cho âm tính, mà nhâm chính là âm mạch chi hải, này mạch vừa thông suốt, Tiểu Long nữ liền cảm giác tương liên âm mạch bên trong nội lực đều đã lớn chịu ước thúc, tuy rằng còn có chút loạn đi tán loạn, nhưng không hề thoát ra kinh mạch ở ngoài. Mà đan điền cũng là ở vào nhân mạch quan nguyên huyệt chỗ, làm hai người hợp lực đem đan điền trung nội lực khai thông lưu loát, đan điền trung nội lực liền không hề ra bên ngoài tán giật tiết lộ. Đến tận đây, tiểu Long nữ tán công chi thương có thể nói đã tốt lắm một nửa. Tuy rằng vẫn là tổn thất không ít công lực, chỉ ít nhất đã đem đan điền lỗ hổng bổ thượng, bảo vệ còn lại nội lực, mà sẽ đem sở hữu trong kinh mạch nội lực khai thông lưu loát, lại còn có thể thu hồi một bộ phận. Đem đan điền bảo trụ sau, Tiểu Long nữ nội lực càng thêm lớn mạnh. Hai người nội lực cùng nhau quá hội âm mà lại tái đi vào đốc mạch, đem đốc mạch còn lại theo dài cường huyết đến chi dương huyết một đoạn này kinh mạch đạt thông. Đốc mạch vừa thông suốt, hai người nội lực ở hai mạch nhâm đốc chúng tuần hoàn một vòng, tiểu long nữ trong cơ thể sở hữu trong kinh mạch tán loạn nội lực đều lập tức đại triều tập tụ, không hề thoát ra kinh mạch. Đả thông nhâm đốc sau, doanh trị bình lại giúp đỡ tiểu long nữ đã thông kỳ kinh bắt mạch còn thừa mạch, tái đánh tiếp thông thập nhị chính kinh đích tay độ kinh mạch. Ngầm mộ thất trung không thấy thiên nhật, cũng xem không thấy sắc trời biến hóa. Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long Nữ hai người hợp lực khơi thông kinh mạch, vì Tiểu Long Nữ chưa thương, đều là chuyên tâm tiềm vận nội lực, cũng thấy không đến thời gian biến hóa. Trích Lý Mạc Sầu bị Doãn Trị Bình điểm huyệt đạo, che cống lực, trừ bỏ trong lòng âm thầm mắng Doan Trị Bình, cũng chỉ có thể nhàn chán chính mình đi xem chừng thời gian. Ước chừng qua có một canh giờ, trong phòng ngọn nến đã muốn hết, trong phòng vừa nặng lâm vào hắc ám. Lý Mạc Sầu mặc dù nội lực tinh thâm, trong đêm đen đã có thể thấy mọi vật, chỉ lúc này nội lực bị phong, cũng chỉ có thể lờ mờ xem đến Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long Nữ thân ảnh, nhưng thật ra Tiểu Long Nữ thân áo trắng, còn thấy được đó. Nàng trong lòng đem Doãn Trị Bình mắng một phen, đem có thể mắng tất cả đều mắng, cũng không thể ra tiếng, Doãn Trị Bình nửa điểm cũng nghe không đến, lúc này cũng không khỏi cực kỳ nhút nhát, liền cũng không mắng. Nghĩ đại huyệt đạo giải sau, nên lại như thế nào chỉnh lý Doan Trị Bình, lại xử lý như thế nào hắn cùng với tiểu long nữ chuyện. Như vậy tưởng tượng, nhưng cũng đã quên thời gian. Suy nghĩ không biết bao lâu sau, tiệm thấy mệt chỉ muốn ngủ, nhưng lại không nghĩ liền ngủ, vẫn là trừng mắt nhìn trong bóng đêm Doan Trị Bình cùng tiểu long nữ, lại vừa nghĩ tâm sự. Khả năng vừa không thể động, lại không thể mở miệng nói chuyện, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Trừ bỏ Doãn Trị cùng tiểu long nữ ngồi ngay ngắn bất động thân ảnh ngoại, liền lộ vẻ há hám, thật sự quá mức nhằm trán. Sau lại không biết như thế nào, vẫn là bất chi bất giác liền ngủ. Đợi cho tỉnh, Lý Mạc Sầu phát hiện chính mình đã là ngủ ngã vào trên giường. Thử hạ, tay chân đã là năng động, chỉ đan điền trung nội lực vẫn là bị phong gắt gao. Tái đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy Doan Trị bình cùng tiểu long nữ vẫn tự ngồi ngay ngắn cũng chưa hề động tới, hiển nhiên Doãn Trị bình còn chưa từng giúp tiểu long nữ đem nội thương toàn bộ chữa khỏi. Nàng ngồi dậy đến, mở miệng thử hạ, phát hiện cũng đã có thể ra tiếng. Nay vừa cảm giác phía trước Nàng bị Doan Trị Bình điểm huyệt đạo không thể mở miệng nói chuyện thời gian, trong lòng được không sinh đem Doãn Trị Bình mắng một lần, đem chính mình nghe qua nhớ rõ sở hữu mắng chửi người trong lời nói đều mắng. Nhưng này thời gian có thể ra tiếng nói chuyện, lại đông nhiên phát hiện không nghĩ mắng. Nàng nhìn chằm chằm Doãn Trị Bình cùng Tiểu Long nữ xem một hồi lâu nhi, xuống giường đứng dậy, nhìn Tiểu Long nữ thân ảnh màu trắng, đi đến bên người nàng, sau đó từ trong lòng châm trong túi lấy ra một cây băng phách châm châm đến, nhắm ngay Tiểu Long nữ cổ, nhấc tay liền muốn đâm xuống. Chỉ đâm đến nửa đường, lại bỗng dừng lại, trên mặt vẻ mặt có chút do dự lại xem hướng Doãn Trị Bình, cảm thấy thầm nghĩ, ta nếu giết sư muội, kia hắn tất nhiên là không chịu tha thứ ta. Ta muốn đem hắn cùng nhau giết sao? Không sai, hắn cùng Lục Triển Mẫn cũng là giống nhau, thấy một cái yêu một cái, có mới nôi cũ. Hắn ký phụ ta, vậy đáng chết. Nàng tay kia thì lại theo châm trong túi lấy ra một cây băng phách ngân chấm đến, dưới chân chuyển qua Doan Trị Bình cùng Tiểu lòng nữ hai người ở giữa, đem hai tay thượng ngân châm phân biệt nhắm ngay hai người cổ, liền muốn cùng nhau đâm. Khả cân đâm thời gian, rồi lại tự do dự dừng lại. Bỗng cảm thấy thầm nghĩ, Nói đến nhưng thật ra sư muội cùng hắn nhận thức trước đây, hắn còn tại Trung Nam trên núi chưa từng xuống núi hành tàu giang hồ thời gian, hai người bọn họ liền đã muốn nhận thức, mà ta là hắn xuống núi sau mới cùng hắn nhận thức. Nếu hai người bọn họ lúc trước ở trên núi thời gian liền đã ngơi hữu tình ta có ý, nói đến trả thù là ta hành đạo đao đái. Cẩn thận hồi tưởng, phát hiện chính là Tiểu Long nữ đối Doan Trị Bình một mặt động tĩnh, mà Doan Trị Bình nhưng chưa từng tỏ vẻ quá cái gì. Hoặc là có thể hắn cũng từng khởi quá ý, chỉ chung quy chưa từng có nói rõ biểu đạt đi ra. Tiểu Long nữ cũng không từng đi biểu đạt quá cái gì. Chính là trong lòng đối hắn có chút ám sinh tình ý thôi, mà ở này phía trước, chỉ sợ tiểu long nữ cũng không từng tình tưởng nhận thức đến chính cô ta cảm tình. Hai người trong lúc đó còn thật sự nói đến, kỳ thật cũng không có cái gì, cũng không từng có quá cái gì. Hắn nếu chưa từng cùng sư muội ngôn quá tình đạo quá yêu, hai người cũng không từng cùng một chỗ quá, kia nói đến cũng không tính phụ ta. Hắn trích theo ta nói do nói qua yêu ta, phải từng đi theo sư muội nói qua, hắn cũng không có chủ động đi treo trọc sư muội, sư muội thẩm thích hắn, kia làm sao có thể trách hắn đâu? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn rất vĩ đại. Hắn phía trước thực quan tâm sư muội, kia chính là bởi vì sư muội bị thường, hắn muốn cứu hảo sư muội thôi. Cũng không phải bởi vì hắn đông nhiên liền thích sư muội, yêu thượng sư muội, hắn nếu thích từ lúc năm đó còn không có xuống núi thời gian phải đi thích, cần gì phải phải chờ tới hiện tại mới thích. Đúng rồi, định là như thế này. Ta phía trước cũng là nhất thời quá mức sinh khí, cho nên mới trách. Lâm hắn, việc này kỳ thật không thể trách hắn. Như vậy tưởng tượng, trong lòng nhất đu, trên tay liền cũng mềm nhũn, muốn ngón tay giữa doan chỉ bình cổ kia cái ngân châm thu hồi. Khả đúng vào lúc này, Doãn Trì Bình lại bỗng nhiên mở ra mắt đến, xem đến nàng hai tay các nắm bắt một quả băng phách ngân châm, phân biệt nhắm ngay hắn cùng với tiểu long nữ, không khỏi kinh hái quát, ngươi làm cái gì? Lời còn chưa dứt, sợ nàng ra tay thương tổn chính mình cùng tiểu long nữ, không đợi nàng lại có động tác, liền lập tức lại ra chỉ như điện, một lòng tay điểm chúng nàng huyệt đạo. Doãn Trì Bình lúc này đã giúp đỡ tiểu long nữ khơi thông trong cơ thể nàng sở hữu kinh mạch, đem nàng tán công chi thế toàn bộ ngừng. Kỳ thật ở giúp đỡ tiểu long nữ khơi thông hai mạch nhâm nước sau, hắn liền có thể công thành lưu thân, còn lại tất cả đều làm cho tiểu long nữ chính mình đi hoàn thành mới có thể Nhưng hắn tưởng nhanh đem tiểu long nữ chữa khỏi, liền một đường đến rút. Trong vòng lực giúp tiểu long nữ chữa thương, hắn thật không cần tâm thần đắm chìm, cũng không phải đối ngoại hoàn toàn không có sở giác. Chính là hắn kỳ đã điểm lý Mạc Sầu huyết đạo, lại che lại công lực của nàng, trong lòng tự giác đối với nàng đã không cần lo lắng. Ở chuyên tiểu long nữ cửu âm chân kinh trung giải huyết bí quyết cùng không quá toàn dịch kinh đoán cốt thiên trùng chữa thương pháp môn sau, liền chuyên tâm đầu nhập địa giúp đỡ tiểu long nữ chữa thương, chậm rãi liền cũng tâm vô nhị trí, không để ý ngoại giới mặc khác. Mà Lý Mạc Sầu tỉnh, huyết đạo tự giải sau, lại không phát ra nhiều lắm tiếng cùng động tĩnh. Hắn chuyên tâm cho tiểu long nữ, vì tiểu long nữ chưa thương, liền cũng không có phát giác. Hơn nữa hắn nhất không nghĩ tới Lý Mạc Sầu nhanh như vậy liền gặp huyết đạo tự giải, thứ hai cũng không còn nghĩ đến vì tiểu long nữ chỉ thương tốn thời gian quá lâu. Thẳng đến lúc này giúp đỡ tiểu long nữ khơi thông trong cơ thể nàng sở hữu kinh mạch, lúc này mới thu công trăn mắt. Nay vừa mở mắt liền xem tới Lý Mạc Sầu chính hai tay nắm hai cái ngân trâm, phân biệt nhắm ngay hắn cùng với tiểu long nữ. Tưởng cùng trước đó Lý Mạc Sầu từng nói qua hắn nếu tuyển tiểu long nữ, nàng kia sẽ đem hắn cùng với tiểu long nữ cùng nhau giết trong lời nói, còn muốn cùng Lý Mạc Sầu khí Giờ khắc này Doan Trị Bình cũng thật là tới không kịp nghĩ nhiều mà khác, người thứ nhất ý niệm trong đầu suy nghĩ đến đúng là Lý Mạc Sầu đang muốn muốn giết hắn cùng tiểu long nữ. Một tiếng quát hỏi trong lời nói âm chưa lạc, lập tức trước hết ra tay chế trụ nàng, để ngừa nàng đỗng nhiên lập tức xuống tay, hai họa sắt nách. Tiểu long nữ còn đang săn sóc gần cần nội lực, không có lập tức thu công mở mắt. Nghe được Doãn Trị Bình một tiếng này uống, lúc này mới thu công mở mắt, quay đầu xem đến Lý Mạc Sầu đứng ở hai người bên người, hai tay Lý các nắm bắt một quả băng ngân châm nhắm ngay hai người, cũng là không khỏi cả kinh. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới Doãn Trị Bình hội vừa khéo lúc này mở mắt ra đến, tuy rằng nàng cũng biết chính mình hiện tại tư thế tất nhiên là nhà Doan Trị Bình hiểu lầm, khả hắn hỏi cũng không hỏi rõ ràng, liền lập tức ra tay điểm nàng về đạo, hay để cho nàng trong lòng không khỏi đã mất mát lại là sinh khí. Nàng trong lòng chính chuyển qua ý tưởng lý giải hắn, rồi lại đột nhiên bị hắn như thế. Trong lòng giận dữ, cũng không chịu túi đầu chịu thua đi theo Doãn Trị Bình giải thích, hừ một tiếng, cái bướng nói, ngươi không nhìn thấy sao? Ta muốn giết hai người các ngươi. Chương 37: Thất vọng nghe lén. Doãn Trị Bình nhìn chằm Lý Mạc Sầu xem một hồi lâu. Trở dài, thật sự không đến như vậy nông nội không thể sao?" Lý Mạc Sầu không có trực tiếp trả lời, mà là xem tiểu long nữ liếc mắt một cái, hỏi: "Hiện tại ngươi cũng đem nàng tường trị, ta hỏi ngươi, hai người chúng ta, ngươi rốt cuộc tuyển ai?" Doãn Trì Bình còn chưa nói chuyện, tiểu long nữ đạo: "Sư tỷ, hắn tự nhiên là tuyển của ngươi." Các ngươi, coi như ta chưa có tới quá đi rất lời, đứng dậy xuống giường, hướng cửa đi đến. Doãn Trì Bình nhìn tiểu long nữ há to mồm, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, càng không nói lưu nàng, liền như vậy nhìn nàng rất ra cửa đá đi rồi đi ra ngoài. Thẳng nhìn nàng thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, cuối cùng có chút buồn bản nếu mất đất thở dài. Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, "Đạo, ngươi đang tiếc sao? Đuổi theo ra đi a." Doãn Trì Bình quay đầu đến, cau mày nhìn nàng, "Lũ khi ai thằn nói, Mạc Sầu, ta đối với ngươi thực thất vọng." Lý Mạc Sầu đạo, "Ta cho ngươi thất vọng, vậy ngươi liền đi tìm tiểu lòng nữa đi." Doãn Trì Bình đứng dậy xuống giường, nhìn thấy nàng đạo, "Lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không hiểu được tâm ý của ta đối với ngươi? Vẫn ép hỏi ta rốt cuộc tuyển ai, ngươi trong lòng chẳng lẽ không biết đáp án?" Khịt một tiếng, "Đạo, ta nghĩ ngươi là biết đến." Khả ngươi vẫn là không nên ép ta nói đi ra. Nói ra thì phải làm thế nào đây? Không nói ra đến chẳng lẽ tâm ý của ta đối với ngươi liền bất động? Tại tình huống này, ngươi lại muốn đâm thêm vào ngực nàng một nhát rao sao? Lý Mạc Sầu đạo, ngươi yêu thương nàng? Phải. Doãn Trì bình lớn tiếng mà đáp, nhìn nàng hai mắt đạo, ngươi vừa lòng chưa? Lý Mạc Sầu sững xuất hạ, lớn tiếng đạo, hảo. Vậy ngươi đi tìm nàng đi. Bất quá ngươi tốt nhất là đem ta giết, bằng không ta định sẽ không bỏ qua cho hai người các ngươi. Doãn Trì bình đạo, ta chính là đối với ngươi ấy tối thất vọng đó bất động muốn sát này khoảnh khắc cái, ta nguyên bản đã cho ta đã muốn cho ngươi cải biến, không thể tưởng được còn không có. Bất quá là một chút cảm tình suy sụp thôi, ngươi đáng liền không nên như thế sao? Trong lòng không thoải mái, liền muốn giết người chút căm phẫn sao? Lý Mạc sầu đạo, phải, ta chính là như vậy tâm như rắn giết xích luyện ma đầu, ngươi đã sớm biết đến không phải sao? Ngươi nếu yêu ta, kia liền chỉ có thể yêu ta một cái, ngươi nếu có mối nối cũ, tái chuyển đi thích giữa nữ tử, ta đây liền muốn lập tức giết. Ngươi nếu dám phụ ta, ta đây liền muốn giết ngươi. Chỉ Bình nhìn nàng, trong lòng thầm than Khi thật từ xưa đến nay, như vậy nữ nhân đều không ít, đó là hắn đời sau hiện đại xã hội, cũng có không ít như vậy nữ nhân, hắn liền thường ở báo chí, trong tivi nhìn thấy không ít nữ nhân nhân yêu thành hận giết bên thứ ba sẽ đem bạn trai hoặc trượng phu giết linh tinh báo đạo. Lý Mạc Sầu cũng bất quá là loại nữ nhân này một cái điển hình, là trọng yếu hơn là nàng thượng thừa võ nghệ. Này sở tạo thành uy hại liền lớn hơn. Hơn nữa nàng đem cảm tình thương tổn tiến một bước mở rộng, cho đến tính cách đại biến. Tâm tính văn mèo, dẫn chó đánh mèo đến không quan hệ người bên ngoài trên người, lạm sát kẻ vô tội. Nhịn không được lắc đầu thở dài, người như vậy nữ nhân Ta còn thật sự là thương không dậy nổi a." Lý Mạc Sầu chưa từng nghe qua thương không dậy nổi này từ, chỉ dựa theo mặt chữ ý tứ, nhưng cũng có chút lý giải, trực tiếp dùng qua đến đạo, "Ngươi nếu biết thương không dậy nổi, kia lúc trước sẽ không nên trêu chọc ta." Doãn Trì bình thở dài, "Ai kêu ngươi chính là ta thích cái loại này loại hình đâu? Chứ ngươi ra tính tình này, mà khác hết thảy quả thực đều là lòng ta trong mắt tưởng tượng hoàn mỹ." Trong lòng không khỏi có chút âm thầm cảm thán, "Nếu có thể đem Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ ưu điểm tổ hợp đứng lên, vậy hoàn mỹ. Có Lý Mạc Sầu người cùng ngự tỷ khí chất, Tính khí lại giống tiểu long nữ như vậy có chút thanh thuần ngốc manh, đơn thuần tiện lương còn lại khéo hiểu là người. Cũng là đạo nói nam nhân trong lòng hoàn mỹ tinh nhân, là muốn có ma quỷ bàn dáng người, thiên sứ bản dung mạo, trẻ con bàn ý nghĩ. Dáng người nóng bỏng kia tất nhiên là nam nhân tại trên giường và tân huệ, dung mạo thanh thuần tuyệt mỹ tự nhiên là có thể lấy cho ra thủ chính là nhân vật, đưa chỗ nào đều phải chọc người hâm mộ, mà ý nghĩ đơn giản giống như trẻ con, kia tự nhiên sẽ không tưởng nhiều lắm có không. Hơn nữa thực nghe lời, nói chuyện với ngươi cái gì chính là cái gì, tuyệt đối ngoan cổ cùng, sẽ không theo ngươi cái nào. 4 Tiểu Long nữ đi ra môn đi, kỳ thật cũng không có lập tức đi xa, mà là đi rồi vài bước sau, liền dừng lại thiếp tựa vào cách cửa đá không xa thông đạo trên vách đá, nghe trong phòng doanh Chỉ bình cùng Lý Mạc Sầu nói chuyện. Nàng rất ra muôn đi ra ngoài lại cố ý không có đóng lại, đúng là vì có thể nghe rõ sở. Nàng biết như vậy nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng chỉ có nghĩ thông suốt quá nàng đi rồi Doan Chỉ bình cùng Lý Mạc Sầu trong lúc đó nói chuyện, đến biết doanh Chỉ bình trong lòng đến tuột cùng là đối với nàng như thế nào xem. Cũng muốn minh xác nghe doanh trì bình nói rõ ràng, hắn rốt cuộc càng ghét hay. Tuy rằng nàng trong lòng cũng đã có đáp án, lại vẫn là muốn nghe Doan Chỉ bình chính mồm nói mới hết hy vọng. Nghe tôi Doan Chỉ bình lớn tiếng theo sát Lý Mạc Sầu thừa nhận chính là yêu thương nàng thời gian, nàng nhịn không được cảm thấy âm thầm vui mừng. Chỉ chờ nghe được Doan Chỉ bình nói Lý Mạc Sầu trừ bỏ tính khí ở ngoài, mà khác hết thể ở trong lòng hắn đều thời gian hoàn mỹ thời gian, lại không khỏi cảm thấy ảm đạo. Nhịn không được túi đầu xem xem thân thể của chính mình, cũng nghĩ không ra chính mình cùng Lý Mạc Sầu trong lúc đó chiến lệnh cũng phân biệt ở nơi nào. Trong lòng thầm thở dài thanh, xoay người nhẹ nhàng rời đi. rời đi. hết sức, lại nghe trong phòng Lý Mạc Sầu đạo: Ngươi đừng nghĩ đến nói hai câu lời ngon tiếng ngọn, ta liền khẳng tha thứ ngươi." Theo của nàng đi xa, lời này âm cũng là không ngừng mà yếu bớt, càng ngày càng xa. Lại đi xa sau, nàng trích mơ hồ nghe được Doãn Chỉ Bình đáp lời thanh âm của, cũng đã nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì. Chỉ nàng cũng không còn dừng lại cước bộ đi lắng nghe, càng không tái quay đầu lại, chính là cảm thấy ảm đạm đã đi. Bất kể như thế nào, hắn luôn càng ưa thích sự tỉ. Trong phòng, Doan Chỉ Bình đạo, "Ta không phải sẽ nói với ngươi lời ngon tiếng ngọt, ta chỉ là ở với ngươi trần thuật hạ sự thật. Ta lúc trước ngay từ đầu liền đã nói cho ngươi" Ta chưa hết thích, là của ngươi mỹ mạo. Lý Mạc sầu đạo, kia sau lại ngươi ở Vu Sơn thượng nói với ta trong lời nói đâu? Liền không tính toán gì hết sao? Doan trì bình đạo, ngươi đối với ta hữu tình, khẳng chờ ta một năm, ta tự nhiên không thể đối với ngươi vô tình. Chỉ muốn ta hoàn toàn nhận thích ngươi loại này tính khí, kia vẫn là có chút khó xử. Chỉ ta nghĩ, ngươi lúc trước là vì tình gây thương tích mới có thể chí tính khí lại biến, chờ một lần nữa có được một đoạn cảm tình, liền gặp biến tốt hay, ta cũng nguyện ý trợ giúp ngươi đi thay đổi. Ta biết ngươi nguyên bản cũng là cái tiện lương thật là tốt nữ tử ta hy vọng ngươi hội biến trở về đến. Này đó thời gian tới nay, ta nguyên bản nghĩ đến ngươi đã muốn thay đổi trở về, lại thành thiện lương thật là tốt mặc xấu, chỉ không nghĩ tới, hôm nay mới phát hiện, ngươi cũng không có biến. Ngươi vẫn là cái kia tâm ngoan thủ lạn, ác độc hung ác xích lượt tiên. Tử, ta cùng với ngươi thân nhau lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ nửa điểm chúng ta trong lúc đó chân tình tự ý? Tiểu Long nữ dù sao cũng là của ngươi sư muội, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ nửa điểm tình đồng môn, tỷ muội loại tình cảm. Lý Mặc Sầu rất muốn nói với hắn, nàng vừa rồi nếu muốn giết hắn nhắm hai cái Sớm lập tức liền đâm đi xuống, sẽ không như vậy do dự sau một lúc lâu đến nỗi bị hắn vừa vặn mở mắt ra đến xem thấy phát hiện. Khả năng tính khí cao ngạo, lúc này cũng không khẳng cùng hắn chịu thua nhận sai giải thích. Ninh Đầu Đạo, ta đó là như vậy tâm ngoan thủ lạn, ác độc hung ác, ngươi lại đái như thế nào? Doãn Trì bình lắc đầu đạo, không như thế nào, ta còn là sẽ thích của ngươi, chính là lại nhớ tới chỉ thích mỹ mạo của ngươi. Của ngươi loại này tính khí, khả gọi ta thật sự không dám kiến tạo. Hơn nữa, ta sẽ thật sự đem ngươi cấm đủ ở Trung Nam Sơn, để tránh cho ngươi xuống núi lạm sát kẻ vô tội. Chương 38 Thiên Cương đệ tam tinh lưu lôi kích. Lý Mạc Sầu lúc này kỳ thật Trích Phán Doan Trì Bình có thể nói vài câu lời hay hò hẹn nàng, nàng kia cũng thuận pha xuống, tha thứ hắn. Cũng không nghĩ đến Doãn Trì Bình thái độ lại cũng như vậy cương ngạnh, còn nói ra làm cho quan hệ của hai người trở lại mối điểm, đem nàng thật sự tụ vây cho Trung Nam trên núi trong lời nói. Lý Mạc Sầu nhịn không được trong lòng đau xót, ngoài miệng lại vẫn là không phục như nói, ta đây khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem ta giết, nhất lao vĩnh dư. Ngươi nếu thật sự đem ta cầm tù ở Trung Nam Sơn, ta đây trước hết giết ngươi toàn thân giáo đệ tử. Doãn Trì Bình không khỏi nghe được lông mày cau chặt. Hắn cũng không thấy hôm nay chuyện này, chính mình có cái gì sai. Hắn cùng tiểu long nữ trong lúc đó tuy rằng quả thật có chút tối không rõ, chỉ hai người giữa thật sự không có gì, cũng cái gì đều không có phát sinh. Điểm này hắn thản bằng thẳng dãng, hắn quan tâm tiểu long nữ, cứu chữa tiểu long nữ, cũng chỉ là bởi vì không nghĩ tiểu long nữ tán công mà chết, cái này cũng không có gì sai. Khả lý Mạc Sầu lại không nên cầm lấy điểm ấy không để, còn muốn muốn giết hắn cùng với tiểu long nữ, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Lại không biết, Lý Mạc Sầu cũng không còn thấy chính mình có sai. Nàng cho rằng là doanh trị bình phụ nàng trước Tuy rằng sau lại suy nghĩ cẩn thận, nhưng hắn cùng tiểu lòng nữ trong lúc đó chuyện, đối với nàng trùng quy là có sở dấu giếm. Hơn nữa nàng vốn đã muốn thu tay lại, rồi lại bị Doan Trì Bình hiểu lầm, trong lòng càng cảm thấy bị khuất, tự nhiên tuyệt không khẳng nhận sai. Muốn nhận thức cũng nhất định là Doan Trì Bình trước nhận thức, đến cùng nàng chịu vua. Doãn Trì Bình từ trong lòng lấy ra hộ quẹt dẫn nhiên, đem trong phòng đã dùng ngọn nến châm, đi tới một lần nữa nhìn thấy Lý Mạc Sầu, đem nàng hai tay Lý còn nắm bắt băng phách ngân châm nhẹ nhàng chụp rơi xuống trên mặt đất, đem nàng song trượng đến, nhìn thấy nàng hai mắt đạo, Mạc Sầu, hôm nay chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Tang Nghi chúng ta cũng đều có chút thái hướng động. Chúng ta không bằng đều tự sau khi trở về, đều trước bình tĩnh ba ngày, còn thật sự suy nghĩ một chút, nặng hơn nữa tân gặp mặt đến đảm, ngươi xem, coi thế nào. Lý Mạc Sầu nhìn hắn không lên tiếng trả lời, chớp hạ mắt, chấp nhận. Doan Trì bình nhẹ nhàng tở ra, mỉm cười, đạo, hảo, ta đây hãy đi về trước. Cho ngươi sư muội trì thường, cũng không biết chỉ hoán bao lâu đâu, rút lời, đem nàng khinh ôm bảo hoài, bế nàng một chút, đạo, ta đi rồi. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới hắn sau đó còn có thể đến ôm nàng, không khỏi hơi hơi sử xúc mà bị hắn ôm vào trong ngực, lại nhịn không được mà tưởng hướng lên. Doãn Trì bình bế nàng một chút sau, đem nàng phóng tới mép giường ngồi hảo, liền xoay người đi ra cửa. Lý Mạc sâu thẳng đến hắn xuất môn, mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được ở phía sau hết lớn, người hôn đàn này, cho ta cởi bỏ huyết đạo a." Doãn Trì bình nghe được của nàng tiếng thê ư, lại chính là nở nụ cười hạ, cũng không có tài quay đầu lại, theo bí đạo ra khỏi mộ, trở lại Trùng Dương cung phía sau núi. Tới Vương Trùng Dương khi còn sống bế quan kia tòa mật thất, Doãn Trì bình trước còn cách cửa đá cẩn thận lắng nghe một lát bên ngoài động tĩnh, xác nhận bên ngoài không ai sau. Lúc này mới chậm rãi mở ra trước một đường nhỏ khích. Nơi khe hở vừa mở ra, liền khách khí mặt một đường ánh mặt trời thấu nhân. Thấu mắt ra bên ngoài mặt nhìn lại, nhưng thấy bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, thái dương treo cao trù tiền, cũng vào lúc giữa trưa. Hắn nhớ rõ tiếng cổ mộ tiền là sau giờ ngọ thời gian, mà hiện tại nhìn lại cũng đúng ngọ, cảm thấy thần nghĩ, hẳn là đã qua đi một ngày chứ, vừa cẩn thận xem hạ, xác nhận bên ngoài không ai, lúc này mới đem cửa đá mở ra khả dung thân lớn nhỏ, lắc mình mà ra, lại sẽ đem cửa đá quan hảo. Xem phía trước trùng dương cung liếc mắt một cái, hồi tưởng cổ trung sự chỉ cảm thấy có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác. Chúng Dương cung cùng Cổ Mộ mặc dù cách xa nhau không xa, sẽ cùng ở vào một ngọn núi chung, có thể nói đến này hai cái địa phương, cũng chứng thật là hai cái thế giới cảm giác. Chúng Dương cung người rất nhờ ý yếu nhưng lại tất cả đều là đạo sĩ, muốn coi chừng rất nhiều thành quy giới luật. Cổ Mộ người rất ít, chỉ tất cả đều là nữ tử, lại thâm sâu chốn ngầm, không thấy thiên nhật, hết sức làm cho người ta cảm giác vắng vẻ trong trẹo nhưng lạnh lùng. Chính là doãn chỉ bình đến Cổ Mộ cùng Lý Mạc Sầu gặp gỡ thời gian, sách tóm tắt nơi đó thị sự kẻ khác khoái hoạt vui mừng sung sướng chỉ tự hôm nay lúc sau, lại không biết còn có thể có phải có cơ hội sẽ cùng Lý Mạc Sầu cho cổ mộ tư cùng cuộc hẹn họ. Nếu không thể cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ, hắn hội thấy thực đáng tiếc. Chỉ Lý Mạc Sầu nếu vẫn là vậy tính khí, không thể thay đổi, chính là không tiếp thụ được hắn cùng với tiểu long nữ có một đoạn tiền duyên chuyên thận, không nên nháo một cái một sống một chết, kia hắn khá vậy thừa nhận không dạy đổi. Nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó thu thập tâm tình, đi phía trước mặt trùng dương cung bước vào, một mặt lại suy nghĩ nên lấy cái gì lý do đến giải thích chính mình lại vô cớ mất tích một ngày một đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, Đúng là vẫn còn thầm nghĩ tới đem chính mình đột phá Thiên Cương Chính Pháp tầng thứ 3 việc bẩm báo, mới nhất hợp lý giải thích qua được đi. Hắn ở Tư Quá Phong Thượng tư trôi qua kia 2 tháng gian, liền đã đem Thiên Cương Chính Pháp tầng thứ 3 luyện thành, chính là chuyện này hắn Tư Quá thời hạn mãn xuống núi sau, nhưng không có nói cho Mã Ngọc cùng Khâu xử cơ đáng người, để tránh bọn hắn quá mức kinh hãi. Khi thật trừ bỏ chính hắn ở ngoài, chính là Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá ở bên trong mặt khác mọi người, hắn cũng tất cả đều không nói cho. Thứ nhất là không cần thiết, hay là cũng không tưởng rất chọc người kinh ngạc. Khả hắn nhân tiểu long nữ việc, trì hoãn cả ngày đêm mất quý. Ở Trung Dương Cung Trung Tiêu thất một ngày một đêm, này tự nhiên là tìm cái lý do giải thích đã qua. Trước mắt chỉ có lý do này, mới nhất lấy cho gia thủ cùng nhất hợp lý. Cũng làm cho người ta tìm không thấy điểm đáng ngờ đến phản bác, bởi vì hắn chứng thật là đột phá luyện thành tầng thứ ba, chẳng qua không phải tại đây mất tích một ngày một đêm thôi. Kỳ thật hắn lúc trước không nói cho mã ngọc cùng khâu sự cơ đáng người thật cũng không phải liền tính toán lưu chứ ngay tại lúc này lấy đến làm giải thích lấy cớ. Hắn cũng không phải thần tiên. Lúc trước làm sao có thể dự đoán được sẽ có hôm nay việc, quả thật cũng chỉ là không nghĩ nhà mã ngọc cùng khâu xử cơ mấy người quá mức kinh ngạc, cho nên mới che giấu trừ báo. Chính là đến bây giờ sau đó, rồi lại không thể không lấy đến làm lấy cớ báo ra rồi. Nói đến cũng là là có điểm làm cho người ta dở khóc dở cười, hắn đột phá thiên cương chính pháp tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tin tức, cũng đều phân biệt lấy đến làm như che giấu chính hắn việc tư lấy cớ. Trở lại phía trước trùng dương cung, Doan Trị Bình ở trên đường đi trước đụng vào một gã tứ đại đệ tử. Quả nhiên theo này chỗ biết được hắn vị này thủ tọa đệ tử lại tái mất tích việc đã là kinh động trưởng giáo chờ 6 vị chân nhân, lại phát động không ít người ở trong núi mọi nơi tìm hắn. Nếu là cái khác tầm thường đệ tử, mất tích cái một ngày một đêm, trừ bỏ thân cận nhân ngoại, những người khác có thể còn không hội chú ý khả hắn cũng bất đồng, hắn là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, như vậy mất tích cái cả ngày, làm sao hội không bị nhân chú ý tới. Doãn Trì bình lập tức liền lại thẳng chạy tới sau điện đi bái kiến trưởng giáo cùng khâu xử cơ đám người, dọc theo đường đi gặp được tam, tứ đại đệ tử đều xôi nổi tiến lên đây quan hỏi cũng sớm, có nhân đem tin tức thông tri trưởng giáo cùng Khâu Sử Cơ mấy người. Chờ Doan Trì Bình đổi tới sau điện trùng dương đại điện thời gian, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ chờ lục tử đã ở điện đầu trên tọa một loạt. Hắn tiến điện, Khâu Sử Cơ không đợi hắn mở miệng giải thích, đó là đồ hập xuống một phen răn dạy và cửa mắng, cuối cùng vẫn là Mã Ngọc quyên trụ, nêu Khâu Sử Cơ tổng muốn cấp đệ tử một lời giải thích cơ hội. Khâu Sử Cơ trừng mắt Doãn Trì Bình, dâu bạc trắng tung bay, tức giận khó tiêu nói, ngươi nói, ta thật muốn nhìn ngươi này nghiệt đồ có cái gì lý do." Doãn Trì Bình nhìn sáu người liếc mắt một cái, xoay người túi người thi lễ lão, khởi bẩm trưởng giáo cùng 5 vị chân nhân, đệ tử, luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ 3. Cái gì? Khâu xử Cơ không khỏi một tiếng thét kinh hãi, cùng Mã Ngọc 5 người đều là một bộ vẻ khó tin nhìn Doan Trị Bình. Doan Trị Bình đang luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ nhất sau, Tiêu Phi đã hơn 1 năm thời gian liền luyện thành tầng thứ 2, đã muốn đủ bọn hắn kinh ngạc, lại không nghĩ rằng hắn lúc này đến mới bao lâu, cộng lại nhiều nhất cũng hơn 3 tháng thời gian, thế nhưng liền lại luyện thành thiên cương thiên pháp tầng thứ 3. Nay quả thực hoàn toàn không hợp với lễ thưởng, thiên cương chính pháp tu luyện vốn là càng đi sau càng khó. Sở tiêu phí thời gian cùng công phu càng nhiều. Doãn Trị Bình biểu hiện cũng phương pháp trái ngược, mà sau bọn hắn vẫn không thể khẳng định, khả đan liền Doãn Trị Bình đã muốn luyện thành tiền 3 tầng đến xem, hắn lại, nhưng thật ra càng đi sau luyện dùng thời gian càng ngắn. Nếu làm cho bọn họ biết Doãn Trị Bình theo tầng thứ nhất đến luyện thành tầng thứ hai cùng với theo tầng thứ hai đến luyện thành tầng thứ ba, trên thực tế cũng chỉ là các tiêu phí nửa năm tả hữu thời gian, không sai biệt lắm một năm thời gian nội liền luyện thành hai tầng công phu, chỉ sợ càng muốn cho bọn hắn kinh cảm. Lục Tử như xem quái vật bình thường nhìn Doãn Trị Bình sau một lúc lâu, vẫn là mã ngọc chưa hết phản ứng lại đây. Hô nhẹ một tiếng thu hồi vẻ kinh ngạc, hỏi Doãn Trì Bình Đạo: "Chí Bình, ngươi thật sự luyện thành tầng thứ ba công phu?" Doan Trì Bình Đạo, đệ tử không dám lừa gạt, "Một ngày này một đêm tiệm tu, quả thật luyện thành tầng thứ ba công phu dứt lời một chút." Đạo, thả dung đệ tử xuống xã sau đó xoay người sườn đối với lục tử, hướng về trước mặt chống trải đại điện một trường đánh ra. Một trường này, hắn sử đúng là Thiên Cương Trưởng Pháp đệ tam chiêu, một chiêu này tên là Tinh Lưu Lôi Kích. Một trường đánh ra, tốc độ cấp khoái, như tia chớp, mà kình lực cũng mãnh liệt dị thường, nhưng nghe phanh một tiếng vang lớn, lại đem trước mặt hắn không khí đánh ra một tiếng bạo vang. Như tiếng sấm, trong đại điện ông ông tác hưởng, trận gió bốn phía. Một chiêu này tinh lưu lôi kích sử xuất đến, đó là hiểu được không có lầm chứng minh hắn quả thật đã là luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ ba, bằng không lại làm sao có thể khiến cho đi ra chiêu này. Chính là xác nhận hắn quả nhiên luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ ba, lục tử trên mặt cũng càng thêm khó nén vẻ kinh ngạc. Sáu người hỗ xem liếc mắt một cái, cảm thán rất nhiều, lại không khỏi có chút đưa mắt nhìn nhau. Doãn Chí Bình này đệ tử tiến bộ, không khỏi cũng quá nhanh, đã muốn vượt qua sư phụ hắn Khâu Sử Cơ. Mà Khâu Sử Cơ trước đây là khó có thể tìm. Tiếp theo Doãn Chỉ Bình chứng thật sau hắn kinh ngạc không hiểu, tái tiếp theo lại cảm thán rất nhiều lúc sau, nhưng cũng không khỏi có chút cảm giác nét mặt giá nua thượng không nhịn được, thế nhưng bị đệ tử đuổi theo. Mà không dùng được bao lâu, chỉ sợ còn có thể bị này đệ tử cấp siêu viện. Tuy rằng sư phụ dạy đồ đệ, cho giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam Quả Thật võ Lâm giai thoại, này sư phụ cũng là rất là phong cảnh, khả tái đổi cái góc độ đến xem, nhưng cũng không khỏi có chút xấu hổ cảm giác. Lục Tử kinh ngạc thật lâu sau lúc sau, rốt cục vẫn là trưởng Mã Ngọc lại đi trước phản ứng lại đây, hướng Doãn Trị Bình chúc mừng, lại vui lòng nói ngọt cực kỳ khen ngợi. Tiếp theo những người còn lại cũng đi theo phản ứng lại đây, sôi nổi hướng Doãn Trì Bình biểu đạt chúc mừng, cũng cùng khen ngợi, Khâu xử Cơ cũng là không khỏi muốn kéo xuống nghiêm sư mặt mũi đến khoa thượng hai câu, rồi lại báo cho hắn không được tự cao tự mãn, làm hoại khiêm tốn, càng thêm dụng tâm tinh tu. Lúc sau Mã Ngọc chờ ngũ tử lại hướng Khâu Sử Cơ biểu đạt một phen chúc mừng, Doan Trì Bình đến tột cùng là hắn ngồi xuống đại đệ tử. Có thể có lần này tiến cảnh, kia tự nhiên cũng là hắn làm sư phụ dạy có công. Mặc kệ có phải hay không nhân hắn quan hệ, này công lao đều là không thể chánh cho. Tựa như đời sau thành công nhân sĩ ở trên thai lĩnh thưởng thời gian cảm tạ cha mẹ giống nhau, mặc kệ bọn hắn thành công cùng với cha mẹ đến tuột cùng có hay không quan hệ, đây đều là đầu tiên yếu nhất định cảm tạ. Tại đây cổ đại võ lâm trong trốn giang hồ cũng là giống nhau, tu nghệ chi sư, đó là tương đương một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Chương 39, trọng sinh đích tiểu lang nữ. Trung ương cung trung, cửu đại cao thủ đang ở hợp lực vây công một gã bạch y nữ tử. Nàng kia dung mạo tuyệt mỹ, phiêu nhiên như tiên, tả hữu hai tay trùng đều cầm một thanh trường kiếm. Nàng song kiếm vũ động nhanh, liền như hai luồng quang luân bình thường chị có thể nhìn thấy nàng thân chu bóng kiếm chằng ngập, đã là xem không rõ nhân. Mà nàng thân pháp cũng cực nhanh, thúc tiến thúc lùi, liền giống như không hề sức nặng bình thường. Nàng bạch sam phía trên nhiều điểm loang lộ tiên hơn 10 điểm máu tươi, huyền giống như bạch lang thượng vẽ mấy chi hoa đào, tươi đẹp lóa mắt. Bất quá nàng trên áo sợ tiên máu tươi nếu không phải của nàng, trên người nàng cũng không vết thương, kia máu tươi là hợp công của nàng cựu đại cao thủ chung trong đó một gã bị nàng đâm bị thương sau sợ tiên đến nàng trên áo máu tươi. Hợp công nàng cựu đại cao thủ trung, có 4 gã là dâu bạc đầu bạc lão đạo, có khác một gã cùng bọn chúng thân đồng sắc đả bảo. Tóc rám trắng lao đạo cô. Năm người này lại đúng là toàn chân thất tử trung lưu sử viện, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị. Mà mặt khác bốn gã trong cao thủ trong đó một gã thân khoác lụa hồng bảo tàng tăng cực kỳ thấy được, hắn dáng người cực kỳ cao gầy, hình như một cây cây gậy trúc bình thường, trên đỉnh đầu rót vi hãm, như giống như một con cái đĩa. Bất quá như vậy dị tượng lại phi trời sinh, mà là nhân hắn sở tu luyện Tây Tạng mật tông kỳ công, luyện đến cực cao cảnh giới là lúc sẽ gặp đỉnh môn ảo hạ, xuất hiện loại này dị tượng. Công lực càng sâu, thân chính liền càng là ham sâu. Mà hắn đỉnh môn hám làm trích cái địa bình thường, có thể thấy được công lực thập phần cao thâm. Nay Tàng Tăng võ công quả thật thập phần cao, đã là có thể sánh bằng Kiên Hoàng Dược Sư cùng Trung Nguyên Ngũ Tuyệt Tuyệt đỉnh cao thủ. Chính là Ngâm Cổ Quốc hộ Pháp Quốc sư Kim Luân Pháp Vương, cũng là đương thời tông sư cấp chính là nhân vật. Khả hắn trước mắt cũng không cố thân phận, múa may Kim Luân, cùng câu sự cơ trở Ngũ Tử cùng với các ba gã Ngâm Cổ hoàng tử hốt tất liệt sở mời chào cao thủ cùng nhau hợp công kích thoạt nhìn tiểu chất nhược nhược bạch nữ tử. Mà các ba gã Ngâm Cổ phương diện cao thủ, một người cầm trong tay một cây cây lại tang, thân mình thẳng tắp tung đến tung đi. Trên mặt cứng ngắc không chút biểu tình, mơ hổ còn phiếm một cỗ xanh mắt vẻ, cả người giống như một con cương thi bình thường. Người này là là tương tây võ học danh túc tiêu tương tử, sở luyện cương thi công quỹ dị khó lường, võ công cực cao. Tên còn lại làn da ngăm đen, dáng người gầy, hơn nữa chặt đứt hai chân, chính chống hai cây quả trượng. Trong tay còn quơ một cái thiết xà làm bình khí. Người này là là thiên trúc cao thủ ni martin, sở học cùng trung nguyên võ công một trời một vực, cũng pha là quỷ dị. Người cuối cùng nụi cao thâm mắt, mặc kim mang ngân, trong tay quơ một cái tương mãn bảo thạch, hào quang nhấp nháy như tiên. Người này xem đến như là cái phú thương đại cổ, khả dưới tay võ công nhưng cũng là nửa điểm không kém. Chính là Mông cổ hoàng tử Hốt Tất Liệt tự tây vực mời chào tới cao thủ, tên là dẫn Khắc Tây. Nay cửu đại cao thủ mỗi người đều là võ học danh ra, đặt ở trên giang hồ đều là vang danh chính là nhân vật. Nhưng này thời gian lại cùng nhau hợp lực vây công một gã thoạt nhìn bất quá 20 tả hữu nhược chất nữ tử. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng còn công chi không dưới. Cô gái này tự nhiên cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh. Nàng chính là cổ mộ phái tiểu lang nữ, xích luyện tiên tử Lý sư muội. Lúc này ở trên giang hồ cũng rất là nổi danh, trong đó có phía trước nàng sư tỷ Lý mạc Sầu vì đối phó nàng cố ý thay nàng lên giường, chỉ chân chính mời nàng danh hưởng giang hồ, cũng ở nàng cho đại thắng quan lục ra trang anh hùng đại bữa tiệc cùng Kim Luân Pháp Vương kích đấu một phen mà bất bại sau. Bất quá tiểu long nữ Võ Công mặc dù cao, nhưng nếu luận chân thật công lực cùng, giác, kỳ thật vẫn là cùng Kim Luân Pháp Vương khác khá xa, thậm chí so với này hiện tại hợp công của nàng còn lại 8 ga cao thủ đều phải nhượng. Khả năng tự lao ngoan đồng chu bá thông nơi đó học được phân tâm nhị dụng tại hữu hô bát phương pháp sau, Một người liền có thể tự lực hợp sử Suất Ngọc Nữ Tâm Kinh chung nhất lợi hại Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm pháp, hơn nữa xuất kiếm cực nhanh. Cho nên nàng mặc dù công lực hơi yếu, chỉ kiếm pháp thượng lại cực kỳ cao minh, này tiểu đại cao thủ cùng nhau hợp công nàng nàng song kiếm lấy mau đánh chậm, thấy khích mà công, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không rơi hạ phòng. Trước đó, nàng đã là phân biệt liên tiếp đánh bại tiêu tương tử, dẫn Khắc Tây, Ni Ma Tinh ba người, cũng phá ba người ở tổng, lại tự lực đấu đánh bại Kim Vương, càng đánh bại Khâu Sử Cơ trở Ngũ Tử. Kỳ thật Khâu Sử Cơ chờ Ngũ Tử cũng không cố ý muốn cùng Kim Luân Pháp Vương bốn người cùng nhau hợp công tiểu Long Nữ. Chỉ vì Khâu Sử Cơ mới vừa rồi mắt thấy chính mình ái đồ Doan Chí bình chết vào tiểu Long Nữ dưới kiếm, lại không rõ ràng lắm Doan Chí bình cùng tiểu Long Nữ trong lúc đó ân oán vướng mắc, mắt thấy đệ tử chết thảm, trong lòng bi phẫn liền cũng không hỏi rõ ràng liền hướng tiểu Long Nữ ra tay. Mà hắn ký ra tay, Lưu Sử liền bốn người tự nhiên cũng theo hắn đi theo đồng loạt ra tay. Khả năng năm người mới từ bế quan chỗ đi ra, đều là tay không, Liêu không được tiểu Long Nữ kiếm pháp cực nhanh, đúng là mấy chiêu gian liền thua ở tiểu Long Nữ hai tay kiếm pháp dưới. Năm người ký cùng tiểu long nữ đánh nhau kịch liệt, kia liền không phải nói thu có thể thu được. Mà Kim Luân Pháp Vương mới vừa rồi bại cho tiểu long nữ tay, cũng đối tiểu long nữ có chút tâm e ngại, mắt thấy nàng cùng toàn chân ngũ tử đấu lên, liền nhân cơ hội yêu tiêu tương tử ba người cùng nhau mà lên, yếu thừa dịp cửu đại cao thủ hợp công đem tiểu long nữ tế cho đương trưởng. Pháp Vương đám người cắm xuống thủ, toàn chân ngũ tử nhất thời thoát ra tiểu long nữ song kiếm cất bức, 5 người một tiếng hô quát, sóng vai mà đứng, hoặc ra hữu trưởng, hoặc ra tả trưởng, ngũ cổ mạnh mẽ gộp vào làm một, xử suất năm người trong lúc bế quan tân sang chiêu đó tất tinh tụ họp. Lúc đó tuy chỉ năm sao tụ họp, nhưng là huy lực cũng đã không phải là nhỏ, tiểu long nữ tà thân mau lui, phách nhất vàng, xa bình tượng bùi đất bay lên, một chiêu này cũng đem Ni Ma Tinh đánh cho trùng điệp ngã một cái bộ nhào. Nguyên lai like hắn hai chân đã đứt, chỉ bằng quải trợ lực chống đỡ, hạ bàn không xong, để không được một chiêu này đòn nghiêm trọng. Cuối cùng hắn nguy cấp bên trong tránh được ngay mặt lực, tuy rằng ngã sắp xuống, lại chưa bị thường, lập tức lập tức nhảy lên, hoa hoa giận thề, cử thiết xà liền hướng lưu sự huyền đỉnh đầu xuống. Ngọc hư trước động tiếng hô nổi lên bốn phía, loạn thành một đoàn Tiểu Long nữ thấy Nhi Ma Tinh cùng toàn chân ngũ tử độc thủ, tú tay áo phất một cái, liền muốn cướp ra vòng luân quẩn. Kim Luân Pháp Vương đoạt lấy đến ngăn trở, hướng Nhi Ma Tinh têu lên, "Nima huynh, đối phó tiểu yêu nữ quan trọng hơn." Chỉ Nhi Ma Tinh đánh cho tính phát, đối pháp vương têu to cũng không dư lệ ý, thiết xà phun ra nuốt vào, chiêu số tất cả đều là đánh hướng toàn chân ngũ tử. Tiểu Long nữ song kiếm hướng pháp vương cấp thứ mấy chiêu, pháp vương thấy khí thế thật sự quá nhanh, khó có thể đỡ, chỉ phải lui lại mấy bước. Đột nhiên trong lúc đó, tiểu long nữ kêu to một tiếng, hai gò má hoàn toàn không có huyết sắc, sa lang Sang lang hai tiếng, trong tay song kiếm rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn thành Tùng bạn kia Tùng Hoa Hồng, kêu lên, "Quá Nhi, quả nhiên là người sao?" Liền vào lúc này, Pháp Vương Kim Luân nên diện lệm tới, mà toàn chân ngũ tử hợp xứ chiêu đó thất tinh tụ hợp lại sau này tâm đánh đi lên. Một chiêu này vốn là chống Ni Ma tinh ma phát, nhưng lại thiên trúc chú lùn nếm qua chiêu này đau khổ, không dám đón đỡ, thân mình hướng tả né tránh, một chiêu này kình lực liền đều đưa tới Tiểu Long nữ ngực. Khả Tiểu Long nữ lúc này đúng là như chúng ta mê muội bình thường, chính là ngơ ngác nhìn thành Tùng bạn kia Tùng Hoa Hồng, hoàn toàn không biết trốn tránh được bị khâu sự cơ trở ngũ tử hợp lực nhất chiêu thất tinh tụ hợp, ngược tác chúng kim luân pháp vương một vòng, một cái tiểu khiếp khiếp thân bị này hai cổ mạnh mẽ giác công, nàng lại giống như bất giác đau bình thường, ánh mắt vẫn là nhìn hoa hồng tùng. Khả năng tuy là vẫn bất giác, hồn bất dứt đau, chính là tâm thần hốt hoảng nhìn kia hoa hường tụng, lại làm sao chống đỡ được toàn thân ngũ tử cùng kim luân pháp vương hợp lực một kích. Thân mình thẳng nếu phiêu như bình thường bay đi ra ngoài, mất đi ý thức phía trước, hốt hoảng chung giống như thấy một thân ảnh theo thanh tùng dữ bay ra, lờ đúng là dương quá, chỉ nàng cũng rốt cuộc xem không rõ, chỉ tới kịp mở miệng kêu một tiếng Quá nhi, liền trước mắt tối sầm lại, không có ý thức. 4. Quá nhi. Tiểu Long nữ kêu to tỉnh lại, chớp mắt nhìn lên, vừa mắt vẫn là một mảnh hắc ám, không khỏi thầm nghĩ, ta đây là ở làm sao? Ta đã chết sao? Nơi này là địa phủ sao? Cảm giác được dưới thân lạnh như băng, cả người lạnh cả người, làm như ngủ ở cổ mộ Hàn Ngọc trên giường. Mà thời gian ánh mắt thích hứng hắc ám, tái lại nhìn lại, lại nhận ra đúng là nàng ở cổ mộ thời gian sở ngủ kia gian thất thất. Mà trong phòng cảnh tượng lơ mờ vẫn là ban đầu bình thường, lại chưa từng có chút thay đổi không được cực kỳ kỳ quái ngồi dậy đến thẩm nghĩ, ta như thế nào sẽ ở cổ mộ lý? Là ai đã cứu ta trở về sao? Là Quá Nhi sao? Quá Nhi, nàng kêu một tiếng, quay đầu mọi nơi ở trong phòng xem một vòng, cũng không thấy Dương Quá thân ảnh. Đứng dậy xuống giường, mở ra cửa đá ra bên ngoài mặt tìm kiếm, lại vừa thỉnh thoảng gọi to Dương Quá, lại thủy chung không nghe thấy tiếng vang. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Đã trễ thế này còn không ngủ, đương nhiên bên cạnh một gian thạch thất cửa đá mở ra, Tôn bà bà theo chấp nhất đến từ bên trong đi ra, hướng nàng hỏi. Tiểu Long nữ nhìn thấy Tôn bà bà Không được trên mặt cả kinh hỏi han, "Tôn bà bà, ngươi như thế nào ở trong này, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Tôn bà bà lại kinh ngạc hỏi han, "Cô nương ngươi nói cái gì đâu? Lão bà tử ta khi nào thì đã chết? Ta tuy rằng lão sắp đã chết, khả tổng vẫn là sống được hào hảo, xem chừng ít nhất còn có thể sống thêm cái ngũ, 6 năm đâu." "Khả ngươi 6. Tiểu Long nữ trên mặt lại kinh nghi, mới nói hai chữ, đột nhiên trong đầu quần quật ra rất nhiều trí nhớ, trong phút chốc chuyện mượn cũ trước kia cùng đương đại trí nhớ cùng nhau lăn để bụng đầu. Trong đầu đau xót, trước mắt tối sầm, không được lại hôn mê bất tỉnh. Cô nương Tôn bà bà kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Chương 40: Cứu thị hạ nhân tiền thế chi oán. Hôm sau, dùng qua điểm tâm sau, Doãn Trị bình lại mang theo Dương Quá ra trùng Dương Cung, đến bọn hắn thường tập võ thử kiếm phong thượng luyện võ. Dương Quá vô ảnh khoái kiếm đã có chút thành tựu, một cái thở gian đã có thể đâm ra hơn 10 kiếm, ra tay thập phần mau lẹ. Nội công phương diện, Dương Quá đến bây giờ lại đã luyện thông một cái thủ thái Dương tiểu chẳng kinh, toàn thân nội công tầng thứ 6 luyện thành một nữa, luyện nữa thông đủ thái âm kinh sau, liền nhưng làm này tầng thứ 6 công phu luyện thành. Doãn Trị Bình hôm qua ở phía sau điện trước mặt toàn chân lục tử mặt thi triển tiên cương trưởng pháp đệ tam chiêu tinh lưu lôi kích, chứng minh chính mình quả thật đã muốn luyện thành tiên cương chính pháp tầng thứ ba công phu sau, lục tử đối với hắn mất tích một ngày một đêm việc tự nhiên cũng không có đi thêm hỏi nhiều. Chỉ điểm một phen dương quá tập võ sau, Doãn Chỉ Bình lại một mình một người đối với một gốc cây tùng thụ luyện tập vô ảnh khoái kiếm. Lúc này mặc dù đã mở xuân, chỉ vẫn đang là xuân hàn xe lạnh, tuyết động chưa tiêu, đại bộ phận cây cối đều còn không có một lần nữa nảy mầm, chỉ có tùng bách bực này tưởng thụ một năm bốn mùa đều vẫn duy trì xanh ngắt. Tùng thụ lá cây thật nhỏ như châm, chỉ doan chỉ bình vô ảnh khoé kiếm luyện đến hiện tại cảnh giới, mặc dù lấy lá thông chi thật nhỏ, trong tay hắn ngân long kiếm cũng có thể mỗi thứ tất chung. Hắn còn cách vài thước, lăng không một trưởng hướng về tùng thụ thân cây xa đánh mà ra, phanh một tiếng trưởng lực cách không ra ở thân cây thượng, kia tùng thụ mạnh ngoáng lên một cái, vô số lá thông hốn loạn ngọn cây tuyết động rơi. Trong tay hắn trưởng kiếm rung lên, vạn điểm ngân quang phụt ra, liền giống như nhất bùng kiếm vụ bắn ra, mỗi một cái lá thông đều bị hắn lấy mũi kiếm thứ đoạn chỉ hai đoạn. Nay một vòng luyện bãi, hắn tối đầu kiểm tra rồi hạ thành quả đang định ra lại một trường mà luyện, chợt nghe đăng đỉnh núi trên đường có cước đạp tuyệt động thanh âm của vang lên. Tuy rằng thanh âm cực rất nhỏ, nhưng hắn hay là nghe tới. Hơn nữa kia tiếng bước chân rất là quen thuộc, đúng là tiểu long nữ. Doãn Trì Bình thu kiếm xoay người, nhìn phía đi lên đỉnh núi lai lịch. Hậu không bao lâu, liền thấy được quần áo áo trắng như tuyết tiểu long nữ xuất hiện ở trong tầm mắt, đạp tuyết đi lên đỉnh núi. Của nàng bạch sam đón gió phất phơ, càng phụ trợ nàng tuyệt thế chi tư thân ảnh như là tiên tử lâm phàm. Doãn Trì Bình tiến ra đón, lại chú ý tới tiểu long nữ trên lưng lưng hai thanh trường kiếm hai kiếm chôi kiếm theo trên đầu vai lộ ra đến, càng làm cho nàng hiện ra vài phần tư thế vai hùng. Chính là Doan Trì Bình nhìn nàng lưng đeo song kiếm, cũng không khỏi cảm thấy âm thầm kỳ quái. Không rõ nàng vì sao mang theo kiếm đến, còn dẫn theo hai thanh. Tái lại nhìn lại, phát hiện nàng vẻ mặt cùng hôm qua rời đi thời gian rất là khắt thượng, nhìn hai mắt của hắn trung ánh mắt phức tạp, giống như còn mơ hồ có chút sắc ý. Tiểu Long nữ sẽ không bởi tối sau khi trở về sầu tư một đêm không nghĩ ra, cũng đến nỗi nhân tình mà thường, tâm tính đã biến, học nàng sư tỷ Lý Mặc Sầu, muốn tới giết ta chứ? Doãn Trì Bình cảm thấy đoán mò nói thầm một câu, hơi hơi lộ ra cười, hướng Tiểu Long Nữ đạo: "Ngươi có khỏe không? Tối hôm qua thương thế có hay không tái phát? Sư tỷ của ngươi nàng sau lại sau khi trở về không có làm khó dễ ngươi chứ?" Tiểu Long Nữ nhìn hắn, không có trả lời lên tiếng. Dương Quá đang ở bên cạnh lựa kiếm, xem đến Tiểu Long Nữ đi lên, lập tức thu tay lại ngừng lại, đã chạy tới đứng ở Doãn Trì Bình bên người, hướng Tiểu Long Nữ kêu lên: "Long cô cô. quá nhi." Tiểu Long Nữ trên mặt lộ ra cười, quay đầu xem hướng Dương Quá, đưa tay muốn đi sờ đầu của hắn. Chỉ thân đến nửa đường, Đông nhiên nhớ tới cái gì lại có đó sắc mặt tạm đạm vông xuống thủ dương quá cười hỏi Long cô cô sao ngươi lại tới đây quay đầu nhìn hạ doan chỉ Bình, cố ý làm bộ như giật mình nói à ta biết ngươi là đến xem sư phụ ta hì thì cười đạo các ngươi ở chỗ này nói chuyện ta khi đến mặt luyện kiếm đi. Dứt lời xoay người liền thẳng xuống núi đã đi đem đỉnh núi để lại cho do chỉ bình cùng tiểu long nữ đó là năm kia ước chừng sau đó dương quá ở trong này luyện kiếm thời gian bị tiểu long nữ cấp bắt được em hỏi hắn toàn chân đại đạo ca khẩu quyết lúc đầu dương quá tất nhiên là không chịuờ báo Sau lại biết được tiểu long nữ cùng sư phụ Doan Trì bình nhận thức, liền chủ động nói cho tiểu long nữ. Hai người liền như vậy nhận thức, lúc sau vài lần cách tam xóa ngộ gặp lại, tiểu long nữ đều hướng hắn hỏi thăm Doãn Trì bình chuyện. Dương quá tất nhiên là chi vô bất ân, luôn vô bất tận, chỉ cần những gì mình biết, tất cả đều đảm bảo. Hắn khi đó tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng có thể cảm giác ra tiểu long nữ đối sư phụ hắn chuyện tình thật là cảm thấy hứng thú. Hiện tại tuổi tiệm dài, đối tình yêu nam nữ cũng có đó ngây thơ cùng ngày mầm, liền cũng dần dần minh bạch rồi vị này lòng cô cô đối sư phụ hắn cảm tình. Sư phụ hắn Doan chỉ Bình tuy là xuất gia đạo sĩ, chỉ vị này lòng cô cô nhân tốt như vậy, lại rất xinh đẹp, sư phụ nếu sớm cùng nàng nhận thức, kia tự nhiên là thích hắn. Nếu sư phụ cùng Long cô cô có thể cùng một chỗ, trong lòng hắn cũng là rất là nhạc thấy cùng vui mừng. Lúc này thấy tiểu Long nữ tìm đến Doan chỉ Bình, liền cũng rất là biết điều không lưu ở trong này quấy rầy hai người. Tiểu Long nữ quay đầu nhìn theo Dương Quá rời đi, muốn mở miệng gọi lại hắn, rồi lại không biết nên như thế nào nói, cũng không còn cái gì lý do. Cảm thấy yên lặng ngậm hít một tiếng, liền cũng chỉ có từ bỏ, quay đầu đến xem hướng đoán chỉ Bình nhưng vẫn là không đáp doanh trì bình lời nói mới rồi doanh trì bình thấy nàng vẫn không lên đáp, chính là nhìn hắn, không khỏi cảm thấy kỳ quái, có chút lo lắng hỏi hàn, ngươi không có việc gì chứ? Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đông nhiên lại gật gật đầu, mở miệng đạo, ngươi quả nhiên không chết. Lời này làm cho doanh trì bình nghe được lại kỳ quái, dễ gọi trả lời, ta tự nhiên không chết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, chẳng lẽ sư tỉ của ngươi trở về nói cho ngươi, nàng đem ta giết chết sao? Tiểu Long nữ lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Doanh trì bình nhìn nàng nhịn không được có chút nhíu mày, cảm thấy thầm nghĩ Này tiểu long nữ hôm nay như thế nào cổ cổ quái quái. Nhớ tới hôm qua việc, chung thấy đối tiểu long nữ cảm thấy có quý, lại nói, hôm kia cho ngươi bị thương, ta rất là xin lỗi. Bất quá ta cũng không còn nghĩ đến ngươi luyện kia công phu, sẽ có cái loại này tấn lại, cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Ngươi trong lòng nếu có oán hận, kia cũng là hẳn là xấu. Tiểu long nữ bỗng nhiên đánh gậy hắn hỏi, ngươi là ai? Ân. Doãn Trì Bình không khỏi kinh ngạc không hiểu, nhìn thấy tiểu long nữ đạo, ta là Doãn Trì Bình a. Bỗng nhiên nghĩ đến mô kịch truyền hình lý tình hình thực tế chương, nửa khí có chút cổ quái nói. Ngươi đừng nói cho ta biết nói, thương thế của ngươi tâm giới được lựa chọn tính mất trí nhớ, không nhớ rõ ta là ai. Nhớ tới này một đời Doan trị bình lần đầu tiên nói cho nàng tên là lúc tình hình thực tế cảnh, tiểu long nữ đạo, đúng rồi, ngươi là doanh trị bình trị quốc bình thiên hạ chi bình, không phải chí hướng, cái kia chí. Nguyên lai like doanh trí bình không phải ngươi cái dạng này. Ngươi đến tuột cùng là ai? Doan trị bình nhìn tiểu long nữ, trên mặt diễn cảm mặc dù vô cái gì quá lớn biến hóa, chỉ nhưng trong lòng là gợn sóng nổi lên. Lập tức tìm ư, đạo, ta đã doanh trị bình cũng là Doãn Chí Bình trị quốc cái kia chỉ là của ta tục ra tên, chí hướng chí là ta ở toàn chân giáo xuất ra pháp danh. Ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời gian, ta đã nói với ngươi trôi qua. Tiểu Long nữ lắc đầu đạo, "Không, ngươi không phải toàn chân giáo cái kia Doãn Chí Bình, nếu ngươi thật sự là doan Chí Bình, chuyện tình sẽ không phát triển đến bây giờ cái dạng này. Quá nhĩ nguyên bản sư phụ hẳn là Triệu Chí Kính, hắn sau lại bởi vì Triệu Chí Kính khi hắn mà phản bội rời khỏi toàn chân giáo, bái vào của ta môn hạ. Chỉ hiện tại hắn lại thành đệ tử của ngươi, còn vẫn ở toàn chân giáo. Ngươi đến tụt cùng là ai?" Doan Trì Bình rốt cục nhịn không được trên mặt biến sắc, nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ đạo, "Ngươi là ai? Nguyên lai Tiểu Long nữ đâu?" "Tiểu Long nữ đạo, ta chính là ta, ta vẫn đều là Tiểu Long nữ." "Khả ngươi nếu không phải ngươi, ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều đảo loạn. Tiên một đời chính là ngươi làm hại ta cùng quá nhi không thể cùng một chỗ, này một đời lại là ngươi." Nàng hai tay tham sao sang nhiên trong tiếng, hàn quang chợt lóe. Hai thanh kiếm đi ra sao chỉ vào Doan Trì Bình, theo dõi hắn hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" "Ta ban đầu nghĩ đến ngươi cũng là từ trước một đời trở về lại đây, khả kiếp trước ngươi vốn là thích ta, còn" Còn từng sáu. Nói tới đây nhịn không được đỏ hạ mặt, lại có đó nghiến răng nghiến lợi hận ý, nhưng này một đời, ngươi lại thích thượng sư tỷ của ta. Này hoàn toàn không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Doãn Trì bình nhịn không được há hốc mồm. Có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu long nữ. Trước mắt này tiểu long nữ, dĩ nhiên là từ trước thế sống lại tới được tiểu long nữ. Cả đêm thời gian, thế nhưng liền cấp đến hắn đến đây như vậy cái ngất trời biến hóa lớn. Giờ khác này, trong lòng hắn thẳng là nhịn không được hỏi hậu lao tiên, "Nhi mã, không phải như vậy ngoạn còn ta đi?" Trước cho ta đến một tên triệu chí kính xuống núi gặp kỳ ngộ, giờ lại cho ta một cái tiểu long nữ nhớ lại kết trước. Này mẹ nó rốt cuộc ai mới là diễn viên chính a? Có chút ngu ngơ xem tiểu long nữ một lát, hắn thở dài, "Đạo, ta chính là Doan Chí Bình, trị quốc bình thiên hạ cái kia Chí Bình. Đây là ta nguyên bản tên, vừa vặn cùng toàn chân giáo này Doãn Chí Bình đồng âm. Muốn nói cho ngươi ta theo chỗ nào đến, này có chút điểm không tốt giải thích, chỉ hiện tại này một đời, ta quả thật là ta, lại là toàn chân giáo Doan Chí Bình. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế. Chỉ hiện tại, quả thật chính là như thế." Tiểu Long nữ theo dõi hắn xem một lát, trong tay song kiếm căng thẳng, "Đạo, ngươi là chị quốc bình thiên hạ doanh trị bình cũng tốt, là toàn chân giáo doanh chí bình cũng thế. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng thế, đều là ngươi làm hại ta cùng với Quá Nhi không thể cùng một chỗ, ta muốn giết ngươi." Doãn Trì Bình đưa tay cầm bên hông chuôi kiếm, than khẽ, "Đạo, em gái, ngươi này đã có thể có chút điểm không nói đạo lý. Kiếp trước ngươi cùng Dương Quá tuy rằng mấy lần gặp khó khăn, thay đổi rất nhanh, sau lại chân trời cách xa nhau 16 năm, chỉ cuối cùng không phải là làm một đôi nhi thần tiên quy lữ, tiêu giao sao?" Kiếp trước cái kia Doan chí bình lại đã là chết ở trong tay ngươi, hơn nữa còn là vì cứu ngươi mà chết, ngươi sẽ không niệm nửa điểm hắn đối với ngươi một fancy tình sao? Các ngươi cuối cùng thành đối nhi thần tiên quy lữ, hắn cuối cùng lại thành cái cô hồn dã quỷ, nhưng thật ra ai hơn đáng tương đâu? Tiểu Long nữ nếu đã muốn không phải nguyên lai like cái kia tiểu Long nữ, hắn thật cũng không tất thật cẩn thận muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách, từ lâu không ra, không quá khẩu một tiếng trêu chọc em gái lại bảo đi ra. Tiểu Long nữ cũng nghe được không khỏi nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, ta cùng với Quá Nhi khi nào cuối cùng ở cùng một chỗ? gián tiếp trước ở Trùng Dương cung trung mới vừa giết cái kia Doãn Trí Bình không lâu, liền gặp Khâu Sử Cơ kia năm lao đạo cùng Kim Luân Pháp Vương cùng nhau hợp thủ đem ta giết. Ta đây mới trở về kiếp này, khi nào còn có về sau. Doãn Trí Bình không khỏi lại là sử sốt, cảm thấy thầm nghĩ, nguyên lai nàng không phải theo cuối cùng sống lại trở về, mà là ở Trùng Dương cung chung giết nguyên bản cái kia Doãn Trí Bình sau. Đó là Dương Quá được trọng kiếm lúc sau, lần đầu tiên chính thức một trận chiến, đại phát thần uy, liên tiếp đánh bại mấy đại cao thủ. Khả Nguyên trong sách tiểu long nữ lúc ấy cũng chưa chết, chính là bị trọng thương. Bất quá lấy lúc ấy khâu xử cơ 5 người nhất chiêu thật tinh tụ họ hơn nữa Kim Luân Pháp Vương Kim Luân ngay mặt một kích tiểu Long nữ lúc ấy chưa chết thật sự mới là kỳ tích tiểu Long nữ nội lực cũng không cường chỉ chịu Kim Luân Pháp Vương cùng khâu sự cơ 5 người trước ngực phía sau lưng các một cái đòn nghiêm trọng lại có thể chưa chết này tình tê tiết khả thật sự là có điểm ngày thương chỉ có thể nói người ta chính là muốn trở cùng dương quá gặp nhau bất quá hiện tại này tiểu Long nữ còn có đó cho đủ lúc ấy liền sẽ chết sợ là trước khi chết ngay cả dương quá mặt cũng chưa nhìn thấy chả trách lớn như vậy đoán được đâu chương 41 vô ảnh khoái kiếm VS song thủ khoai kiếm. Nhận lấy cái chết đi. Tiểu Long nữ một tiếng hét lên, song kiếm tiền thứ, như lưỡng đạo điện quang hiện lên, trong chớp mắt liền đã đến Doãn Trì Bình trước người, một kiếm đâm hắn cổ họng, một kiếm đâm hắn lưng. Sang nhiên một tiếng, Doãn Trì Bình bên hông ngân quang chợt lóe, ngân long kiếm ra khỏi vỏ. Lên keng hai vang, đã đem tiểu Long nữ này hai kiếm ngăn. Tiểu Long nữ này hai kiếm bị ngăn, liền lại tái thứ mà ra. Nàng hồi phục tiếp trước trí nhớ, học xong lão ngoan đồng truyền của nàng Tả Hữu Hồ Bắc phân tâm nhị dụng phương pháp. Một tay sứ toàn chân kiếm pháp, một tay sứ ngọc nữ kiếm pháp, một người liền hợp sự xuất ngọc nữ tâm kinh trung uy lực lớn nhất ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Tuy rằng một người đánh tới uy lực so với chi hai người hợp sự hay là muốn vượt thượng một ít, khả ra tay cũng nhanh chóng vô luân. Chỉ thấy nàng kiếm quang như trước, như là ngọc nữ xuyên qua bình thường, trong chớp mắt hai tay liền các công ra hơn 10 triệu, chu dao kiếm quang ở Doãn Trị Bình thân chu trước là một phiến vóng kiếm. Chỉ tiểu long nữ ra tay mặc dù khoái, Doãn Trị Bình kiếm nhưng cũng là nửa điểm không chậm. Hắn vô ảnh khoái kiếm đã là luyện đến một nhịp thở có thể đâm ra tứ, 50 kiếm tốc độ Vừa ra tay đó là hơn 10 kiếm cùng nhau đâm ra, như giày đặc kiếm vũ. Đinh Đinh đang đang chín. Hai người bọn họ trong tay ba chui kiếm không ngừng dày đặc chạm vào nhau, đúng là theo ngay từ đầu liền chu đáo không, rực, không có trong khoảnh khắc đoạn, hình như ngày mùa hè chung một hồi vừa nhanh vừa vội mưa to. Tiểu Long nữ ra tay hết sức, thân pháp triển hai, vòng quanh Doan Chỉ Bình thân chu không ngừng mà chạy, tìm khích mà công. Mà Doan Chỉ Bình cũng rất ít di động, nhiều nhất chính là đi theo nàng xoay người. Hắn một thanh kiếm đấu tiểu Long nữ hai thanh kiếm, đúng là chuốt xuống dốc hạ phong. Hơn nữa càng đánh trong lòng càng là phân trấn ra tay càng lúc càng nhanh. Nguyên trong sách, tiểu long nữ học xong lão ngoan đồng phân tâm nhị dụng tại hữu hô bắc phương pháp sau, một người hai kiếm hợp sử xuất ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đến, kia vừa ra chàng làm nổi bật tâm tư của nhân vật cũng là thập phần kinh diễm. Liên tiếp đánh bại tiêu tướng tử, Duẫn Khất Tây, Ni Martin, Kim Luân pháp vương còn có khâu sự cơ trở ngũ tử đông đảo cao thủ. Cuối cùng cựu đại cao thủ cùng nhau hợp công nàng. Nếu nàng không đông nhiên hoa mắt nhìn thấy dương quá, tâm thần hốt hoảng đến nỗi dừng tay. Ngay cả kiếm đều rất tới trên mặt đất, chín người kia trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể hạ nàng. Này hai tay khoái kiếm mặc dù không thể so dương quá trọng kiếm kiếm pháp, cũng là hết sức lợi hại võ công. Doãn Trì bình mắt thấy lúc này tiểu long nữ hồi phục kiếp trước trí nhớ, sử xuất này bộ hai tay khoái kiếm, cũng là có tâm nghiệm chứng hạ chính mình vô ảnh khoái kiếm so với chi tiểu lòng nữ hai tay khoái kiếm, rốt cuộc ai nhanh hơn. Này một tá đứng lên, hắn phát hiện đúng là không phân sẵn sàn. Hắn mặc dù ở tiểu long nữ hai tay khoái dưới kiếm xuống dốc chút hạ phòng, nhưng cũng không còn chiếm được chút thượng phòng. Muốn bại là không bị thua, cần phải thắng nhưng cũng rất khó. Hơn nữa hắn so với tiểu long nữ chiếm đó tiện nghi. Tiểu Long nữ ra tay mặc dù khoái, chỉ kiếm pháp thượng vẫn có tích có thể tìm ra, đúng là vẫn còn khiến cho Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Mà một bộ kiếm pháp hắn cũng là thập phần quen thuộc, ở lý mạc sầu khu nguyên bộ Ngọc nữ tâm kinh sau, hai người cũng đã đem này một bộ kiếm pháp hợp luyện bộ hoàn. Cho nên tiểu Long nữ mỗi một chiêu mỗi một thức, hắn cũng biết mặt sau sẽ có gì biến hóa, lạc điểm ở nơi nào. Tuy rằng tiểu Long nữ một người sở xứ cùng hai người hợp sứ đã là rất có bất đồng, khả ở chiêu thức biến hóa cùng kiếm đường đi hướng về phía trước lại vẫn là chung quy chưa thoát Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cách cũ. Đối với thập phần hiểu biết này, một bộ kiếm pháp doan trì bình mà nói, tiểu long nữ mỗi một chiêu rừng ở trong mắt của hắn đều có tích có thể tìm ra, làm cho hắn khả liệu trước tiên cơ. Hơn nữa tiểu long nữ ra tay còn giới hạn trong kiếm pháp chiêu thức biến hóa, không ngừng mà ở các loại kiếm thuật cách dùng đi lên biến hóa, liên điểm này mà nói, cũng là rất là hạn chế nàng ra tay tốc độ. Bất quá hắn là một tay kiếm đối tiểu long nữ hai tay kiếm. Nếu đang tìm thường nhân dùng để, ở ngang nhau thời gian nội, tự nhiên là hai thanh kiếm so với một thanh kiếm có khả năng đánh đâm ra số lần càng nhiều. Tại đây một chút đi lên nói, lại nhưng thật ra hắn nan quái. Như vậy tương đương xuống dưới, hai người xuất kiếm tốc độ cũng là vẫn là không phân sẵn sàng. Bất quá loại này so sánh chính là đặt ở thường nhân đi lên nói. Đối doanh chỉ bình mà nói, hắn sứ đang kiếm, càng có thể chuyên tâm nhất trí vận dụng. Mà nếu muốn hắn đi sử hai tay kiếm, hắn nhân chưa từng tập luyện, cũng sẽ không phân tâm nhị dụng phương pháp, ngược lại là còn không có sứ đan kiếm tới cũng nhanh. Đây đúng là lao ngoan đồng sáng chế phân tâm nhị dụng phương pháp rượu dụ chỗ, sử xuất này công phu đến, liền chẳng khác gì là một người đột nhiên biến thành hai người, hai tay có thể phân biệt sử dụng bất đồng võ công, khả lại đúng là vẫn còn một người càng có thể phối hợp kháng khít, như thế ra tay, uy lực tự nhiên muốn phiên gấp đôi. Tiểu Long Nữ vì sao học xong này phân tâm nhị dụng phương pháp, ra tay có thể như vậy mau lẹ, gần nhất là nàng cổ mộ phái võ công của nguyên bản liền lấy nhẹ nhàng mau lẹ sở trường, thứ hai còn lại là nàng nhất xứ này phân tâm nhị dụng, liền như là bỗng nhiên chưa làm hai người, các lấy một thành kiếm ra chiêu. Hai người không ngừng luân phiên phóng ra, người này một kiếm đâm ra, người nọ đi theo liền thứ, một kiếm hợp với một kiếm, không hề khe hở, tự nhiên là có vẻ nhanh chóng vô luân, lại chu đáo không rướn. Tựa như phía trước sở thuật, ngang nhau thời gian độ tất nhiên là hai thanh kiếm so với một thanh kiếm có khả năng đánh đâm ra số lần càng nhiều. Tiểu Long nữ liền đúng là chiếm này hữu thế, ra tay mới có thể nhanh như vậy. Nàng phân tâm nhị dụng, một nửa tâm cắt sứ một thanh kiếm, hô không ảnh hưởng rồi lại phối kiếm kháng khít, ra tay ký khoái, chiêu thức cũng tinh diệu vô cùng. Chỉ nàng hôm nay lại đụng phải Doan Trì Bình, chẳng những ra tay so với nàng nửa điểm không chậm, hơn nữa đối với nàng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp thập phần hiểu biết. Mời nàng này ở phía trước thế cho trùng dương cung trung đại phát thần Uy, từng đã đánh bại Kim vương bực này tuyệt đỉnh cao thủ hai tay pháp, lại ở Doãn Bình nơi này có vũ. Nàng trong khoảng thời gian ngắn, liền đã là suất liên tục hơn 10 điều, khả đúng là chút không chiếm được thượng phong. Doãn Trị Bình trường kiếm trong tay lấy mau đánh khoái, mỗi một kiếm đều đem của nàng xong kiếm đỡ, nàng đúng là công không tiến hắn thân chu nửa điểm. Doãn Trị Bình hiện tại sử dụng kiếm pháp, đó là nàng này một đời, cùng Doãn Trị Bình sơ quen biết thời gian Doan Trị Bình lúc ấy sử dụng trôi qua kiếm pháp. Chỉ Doan Trị Bình hiện tại ra tay tốc độ cùng chi 2 năm trước thời gian hắn so sánh với, rồi lại là lại càng không biết phải nhanh nhiều ít. Tiểu Long nữ ở tìm đến Doãn Trị Bình phía trước, từng tính ra quá võ công của hắn, so với đối hai người thắng bại thắng mặt. Chính là này một đời tự hơn 2 năm trước kia một lần sau nàng gần đây cũng rốt cuộc chưa từng ra mắt do chỉ bình ra tay cho nên để mà so với đối cũng chỉ có thể là hơn 2 năm tiền thời gian nàng chứng kiến thức trôi qua doan chỉ bình võ công dựa theo doan chỉ bình ngay lúc đó kiếm pháp mà nói nàng hiện tại kiếm pháp Tất nhiên là muốn còn hơn doan chỉ bình lúc ấy nhưng không biết doan chỉ bình này 2 năm đến cũng không tại chỗ dâmm trận tại chỗ hơn nữa tiến bộ rất nhanh rất lớn hiện tại chẳng những chỉnh thể võ nghệ so với kia thời gian cao rất nhiều riêng là này một đường vô ảnh khoái kiếm cũng so với lúc ấy nhanh rất nhiều cơ hội là phiên các đôi Bất quá doanh trì bình hiện tại như vậy võ công, đối với tiểu long nữ mà nói, tự cũng lại phiên chứng cứ rõ ràng, nàng kiếp trước sở nhận thức cái kia doanh chí bình chính là không có như vậy cao minh lợi hại võ công. Nhưng là ở riêng thời khắc, lá gan cũng rất lớn. Mà hiện tại này một đời Doan trì bình, bình thường xem ra nhưng thật ra lá gan không còn lớn như vậy, khả thời điểm mấu chốt đã lùi bước. Nếu 2 năm trước cái kia đêm trừ tịch, hắn có thể đánh bạo tiến lên đi ôm lấy nàng, kia chỉ sợ cũng không có hiện tại phen này biến hóa cùng về sau rất nhiều sự tình. Trong đầu bỗng nhiên chuyển qua ý nghĩ này, tiểu long nữ đột nhiên bừng tỉnh nói: Ta như thế nào hội từng này, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng không phải người tốt, ta muốn giết hắn. Chương 42, muội muội khứ bái tiền Trần Văn Sự. Tái công hơn 10 chiêu, lại một lần tam kiếm chạm vào nhau thời gian. Tiểu Long nữ chợt nghe chuyển đến hai tiếng bất đồng ở phía trước vang lên, ngay sau đó liền cảm giác trong tay nhẹ hơn, bước ra lui về phía sau, túi đầu xem kiếm trong tay, nhưng thấy hai thanh kiếm mũi kiếm nhất tiệt đều bị tức đoạn, mà thân kiếm cũng che kín thật to nho nhỏ không đồng nhất chỗ hổng. Lại nhìn hướng doanh chỉ bình kiếm trong tay, nhưng thấy trong tay hắn trường kiếm ngân quang lóng lánh. Ánh sáng như Tân cũng không nửa điểm tổn thương lúc này mới hiểu được trong tay hắn lấy đúng là một thanh có thể phân kim đoạn thiết bảo kiếm đối phương ký có lợi kiếm nơi tay đã biết hai thanh thanhtàn kiếm tự nhiên càng thêm không phải đối thủ nàng lúc này lợi hại nhất võ công chính là phân tâm nhị dụng tả hưu hai tay hợp xứ Ngọc nữ tố tâm Ki kiến pháp nếu là mất song kiếm không có binh khi đối xử này bộ võ công tiên một thân võ nghệ liền sẽ đại đá chết khấu tay không càng thêm không phải doan chỉ bình đối thủ hai thanh tàn kiếm Mặ dù còn khả tái chi dụ mấy chiêu chỉ cuối cùng tất nhiên vô may mắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị thua kết cục Nàng hai tay buông lỏng, đem hai thanh tán kiếm để qua trên mặt tuyết, hướng Doãn Trì Bình đạo: "Ta bại rồi, người giết ta đi." Tiểu Long nữ bước ra lui về phía sau, Doan Trì Bình cũng không đuổi theo tiến đến, chính là thu kiếm mà đứng. Nghe được tiểu Long nữ lời này, nhịn không được nhớ tới hơn 2 năm tiền sơn mộ lần đó. Lúc ấy tiểu Long nữ bị đánh bại sau, cũng từng yêu cầu hắn giết nàng. Bằng không liền gặp nhớ kỹ ngày đó chi kỷ, lúc sau tìm hắn báo thủ. Mà hắn vì không cho tiểu Long nữ báo thủ, buộc nàng phải lập lời thề, còn cương tự cầm của nàng Bạch Kim Ti bao tay làm vật làm chứng. Đợi đến 3 năm trong vòng nàng không có tìm chính mình báo thủ, 3 năm sau, hắn liền đem đồ vật này trả nàng. Không qua năm hắn 2 tháng tư quá thời hạn mãn đi ra sau, gặp tiểu Long nữ tìm hắn, ở không đầy 3 năm chỉ có 2 năm chi kỳ thời gian liền đem kia đối thoại tơ vàng cái bao tay trả nàng. Hắn lúc ấy gần nhất là muốn giải quyết rõ ràng cùng tiểu Long nữ trong lúc đó quan hệ. Không nghĩ tái cùng nàng có nhiều liên quan, thứ hai cũng là cho rằng tiểu Long nữ về sau tuyệt không hội sẽ tìm hắn báo thủ, cho nên liền trước tiên trả nàng. Cũng không nghĩ vậy nhất chả không bao lâu, tiểu Long nữ sẽ tìm hắn báo thủ. Tuy rằng trước mắt này, tiểu long nữ đã không còn là phía trước cái kia tiểu long nữ, Sở Báo Cửu cũng cũng không là hơn 2 năm trước cái kia thủ. Chỉ trung quy là tới tìm hắn báo thủ, nhịn không được có chút cảm thấy thầm nghĩ, xem ra thời gian không đầy, thật đúng là không thể tùy tiện trả lại a. Ân, mặc xấu nơi đó còn áp ngũ độc giáo kim xà kiếm, này 10 năm chi kỷ không đợi, nhất định không thể trước tiên trả lại. Trong lòng hắn lung tung thầm nghĩ câu, nhìn tiểu long nữ khẽ thở giải thanh, thu kiếm vào vỏ, đạo: "Ngươi đi đi, chúng ta không cừu không oán. Ta vì sao phải giữ ngươi?" Tiểu long nữ đạo: thả ta." Ta còn sẽ đến ngươi tìm ngươi báo thủ. Ngươi không sợ ta tìm ngươi báo thủ sao? Hơn 2 năm trước lần đó, ngươi vì không cho ta báo thủ, còn buộc ta lập lời thề, lúc này như thế nào liền khẳng dễ dàng thả ta đi? Doãn Trì Bình đạo, lúc này bất đồng ngày xưa, ta đã không phải lúc trước ta, ngươi cũng không còn là lúc trước tiểu long nữ. Chúng ta đều thay đổi, của ngươi biến hóa hơn nữa đại. Hôm nay lúc sau, ta kỳ thật cũng không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Ngươi là hôm qua lúc trước kia tiểu long nữ, hay là tự ngươi kiếp trước trở về tới được tiểu long nữ? Tiểu long nữ đạo, đều là Doãn Trì Bình lúc đầu, đạo Bất luận ngươi là người nào, ta cũng đều sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi. Tiểu Long nữ đạo, ngươi thị ta vì không cửu không đoán, chỉ ta lại thị ngươi vì thâm cửu đại hận. Ngươi thả ta đi, ta liền nhất định còn có thể trở về tìm ngươi báo thủ. Doan Trì Bình vô tình cười, phất tay đạo, đi đi, ta chờ lần tới tiếp theo của ngươi. Tiểu Long nữ thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người mà đi. Doãn Trì Bình nhìn Tiểu Long nữ rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy này ông trời thật là cho mình mở một cái thiên đại vui đùa. Hôm nay sở lực đã tràn ngập một loại không chân thật hoang đường cảm trong lòng nhưng cảm giác lại là vớ vẩn lại là quá dị, nhịn không được nghĩ đến cái vô căn cứ đối hoang đường, đối với tiểu long nữ rời đi bóng lưng, đương nhiên há mồm hào một câu, "Muội mọi người lớn mật đi lên phía trước a, đi lên phía trước, đừng hồi nha đầu." Tiểu long nữ dưới chân nhất lại, thân mình nhoáng lên một cái, hơi kém lấy đầu sang, một đầu ngã quỷ trên mặt đất. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Doãn Trị Bình liếc mắt một cái, trực tiếp thi triển khinh công đi xuống núi. "Ha ha ha <cười> 6." Doãn Trị Bình cũng nhịn không được thoải mái cười, nhưng cảm giác trong lòng nhất sướng. Tiểu long nữ đỉnh núi, nghỉ chân dừng lại ở một tòa chỗ cao. Đi xuống mặt đánh giá xem một vòng, phát hiện Dương Quá đang ở giữa sân núi một tòa dưới tảng cây loại kiếm, liền triển khai khinh công chạy vội đã qua. Đi vào phụ cận, bỗng nhiên nghe được Dương Quá hô một tiếng, "Quách phủ, xem kiếm." Tiểu Long nữ nghe hắn hô thanh Quách phủ, nhìn không được tâm đầu nhất hiếu, dừng lại tránh ở một bên nhìn lén, không đi ra ngoài cùng Dương Quá gặp lại. Đánh giá nhìn lại, nhưng thấy Dương Quá hô một tiếng sau, cũng lập tức hướng thân cây thượng một kiếm đâm tới, kia dưới tảng cây trừ bỏ hắn ngoại, cũng không còn người bên ngoài. Chỉ tại tê xem, Tiểu Long nữ lại phát hiện kia thân cây thượng bị Dương Quá lấy kiếm vạch tới vỏ cây các hạ Quách phủ hai chữ. Xem đến hắn là đem này cây, giả tưởng coi là Quách phủ đến xem. Nguyên lai like lúc này Khâu Sử Cơ cùng Bách Tĩnh Định ra Dương Quá cùng Quách phủ 3 năm luận võ ước hẹn đã là những đến, tính ra cũng chỉ thẳng hơn nửa năm công phu. Dương Quá chính mình cũng cực muốn đánh bại Quách phủ, tại đây kiêu ngạo tiểu nữ hài nhi trước mặt đại đùa giỡn uy phong, cho nên mắt thấy thời gian đem đến, hắn không cần sư tổ cùng sư phụ thúc dục, mỗi ngày chính mình cũng là gia tăng luyện võ, luyện công càng cẩn. Mà thương trường luyện võ, tự nhiên là lấy Quách phủ vì quân xanh, cho nên Dương Quá có khi võ sẽ gặp như vậy hoặc ở một thân cây thượng hoặc ở một khối trên tảng đá lớn khắc phụ tên, lấy kiếm đánh thứ, ký thấy thú vị, cũng rất là nhạc, luyện được thời điểm cũng thấy càng thêm có tâm nhiệt tình. Giống như thật sự quách phù ngay tại trước mặt hắn, làm cho hắn môi thứ tất trùng, bị nàng đánh cho đại bại mệt tua nhẹ. Tiểu Long nữ nghe được Dương Quá kêu quách phù tên, tái nhìn thấy Dương Quá ở thân cây trên có khắc quách phù tên, không được nhớ tới kiếp trước việc. Nàng kiếp trước là ở tương dương biết được trận tướng, biết chính mình lúc trước ở Trung Nam trên núi đêm đó mất đi tấm thân xử nữ, kỳ thật là mất trinh cho doanh chí bình kia ác nguyên bản vẫn tưởng Dương Quá Nhưng lại vẫn ở cửa sổ hạ nghe trộm được Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính rất đúng nói, mới biết được là Doãn Chí Bình. Lúc sau nàng liền một mực mặt sau niếp Doãn Chí cùng Triệu Chí Kính, theo Tương Dương thẳng đến Trung Nam Sơn, cuối cùng mới cho trùng Dương cùng Trung giết Doãn Chí Bình. Mà ở này phía trước, nàng còn phải tất một kiện khác chuyện trung tâm, nàng ở Tương Dương ngoài thành tìm Dương Quá thời gian, gặp được Dương Quá đang theo võ đôn nhỏ, võ tu văn huynh đệ hai cái đánh nhau. Mà Dương Quá lúc ấy luôn mồm cùng võ thị huynh đệ nói quá tính, Hoàng Dung vợ chồng đã đem bách phù gả cho hắn, còn đương trưởng liền phù muội, phù muội kêu lên Nàng lúc ấy cũng không biết Dương Quá là vì ngăn cản Võ Thị Hai huynh đệ cái đánh nhau. Không nên một người đã chết mới bằng lòng dừng tay, mới cố ý vậy đi nói. Muốn cho Võ Thị Hai huynh đệ cái đều đối quét phủ hết hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không tái hai huynh đệ cái phi đấu một sống một chết, không chết không ngừng. Dương Quá lúc ấy vì làm cho Võ Thị Hai huynh đệ cái tin tưởng, còn dùng Hoàng Dược Sư chuyển hắn Ngọc Tiêu kiếm pháp đả bại Võ Thị huynh đệ, rằng là Nhạc Mẫu đại nhân Hoàng Dung truyền cho hắn này hảo con rể. Dương Quá lúc ấy sự xuất đạo hoa đảo nhất mạch tinh rượu dị thường cũng không ngoại chuyện Ngọc Tiêu kiếm pháp, người bên ngoài tất nhiên là không nghi ngờ hắn. Tiểu Liên lúc ấy ở đây võ Tam Thông đều tin là thật. Mà Tiểu Long nữ không biết trước sau từ đầu đến cuối, chỉ nghe cái nửa thành, tự cũng là tin là thật. Thương tâm giới, trở lại tương dương thành sau, còn đem cùng Dương Quá trong tay kia đem quân tử kiếm là một đôi nhi thuộc nữ kiếm đưa cho quách phủ, cũng chúc hai người bọn họ cái hạnh phúc. Nàng lúc ấy vốn định liền như vậy ảm đạm mà đi, trở lại Trung Nam Sơn đi sống quãng đời còn lại của mộ, lại không nghĩ rằng lúc sau nghe được càng làm cho nàng gặp đạ cái việc. Mà ở Trung Dương cung trung bị Kim Luân pháp vương cùng cự đại cao thủ vây công hết sức, nàng còn từng nghĩ Dương Quá ở tương dương chỉ sợ đã muốn cùng quách phu thành thân. Sớm đem nàng này bắt đem quên đi. Dựa theo sự tình nguyên bản phát triển, Dương Quá là ở tiểu long nữ bản thân bị trọng thương hết sức hiệp cường điệu kiếm vai như thiên thần bình thường lên sân khấu. Dương Quá cứu tiểu long nữ, hai người sau lại còn tại trùng Dương trong đại điện, trước mặt Vương Trùng Dương tượng nặng đã bái thiên địa thành thân. Khả hiện tại tiểu long nữ nhưng không có may mắn như vậy, nàng ở đã gặp phải Kim Luân pháp vương ngay mặt một kích cùng khâu sự cơ trở ngũ tử hợp lực thất tinh tụ hợp ngược một kích. Đường Trường liền tử, trước khi chết ngay cả Dương Quá mặt cũng không từng nhìn thấy. Chỉ may mắn chính là, nàng sống lại về tới mấy năm trước. Dựa theo kiếp trước trí nhớ, sau đó nàng hẳn là còn cùng Dương Quá ở Trung Nam trên núi. Là hai người đã trải qua lý mạc sầu thầy cho xâm nhập cổ mộ lúc sau, đều tự đều luyện thành Ngọc nữ tâm kinh, đang ở luyện vương trùng dương gì khắp kia bộ phận cửu âm chân kinh là lúc. Bọn hắn còn không có gặp được Dương Quá nghĩa phụ Âu Dương Phong. Nàng cũng còn không từng bị Đoán Trí Bình kia ác đạo hấn hố. Nàng vốn tưởng rằng là có thể đem hết thảy đều kịp bổ cứu cùng vãn hồi thời điểm, khả lúc sau trong đầu này một đời trí nhớ dâng lên. Nàng mới bỗng nhiên phát hiện, này một đời lại đi ra cái Đoán Trí Bình, thay thế nguyên bản cái kia Đoán Bình đem hết thể chuyện tình đều đào loạn. Dương quá căn bản là không có tái phản bội rời khỏi toàn chân giáo bái nhập của mộ, vẫn đều ở trùng dương cung lý, hơn nữa còn là đã bái doan chỉ bình vi sư. Nàng cùng dương quá trong lúc đó tuy rằng đã muốn nhận thức, hơn nữa dương quá cũng giống tiếp trước vậy kêu nàng cô cô, chỉ dương quá đối với nàng cũng chỉ có tôn trọng cùng thân thiết, hoàn toàn không có nửa điểm tình yêu nam nữ, thậm chí ngay cả cái ý niệm trong đầu cũng là chưa từng khởi quá. Mà của nàng này một đời, cũng chỉ là đem dương quá làm như vạn bối đến xem, hoàn toàn không có hán tưởng Ngược lại là đúng, cái kia không biết từ đâu tới đây Doãn Chỉ Bình có chút nhớ Nhung Pháp cùng hào cảm. Nàng lúc ấy nghĩ đến, liền chỉ cảm thấy tất cả đều lộn xộn. Nàng tối hôm qua sơ ở cổ mộ trung tỉnh lại thời gian, trong đầu vẫn là hoàn toàn kiếp trước trí nhớ, sở nhớ rõ đó là trước khi chết một khắc này. Khả sau lại xem đến tôn bà bà còn sống, mới bỗng nhiên kinh thấy sự tình không đúng, này một đời trí nhớ đi theo quần quần thức tỉnh. Lúc sau tái tỉnh lại thời gian, nàng hai thế trí nhớ dĩ nhiên dung hợp. Chỉ chung quy là nàng kiếp trước sợ trải qua càng nhiều, mà tính cách, tâm trí từ từ cũng đều càng thêm thành thục. Cho nên vẫn là nàng kiếp trước trí nhớ chiếm chủ đạo. Nay một đời trí nhớ tuy rằng cũng có, lại không có cách nào khác nhi ảnh hưởng đến nàng kiếp trước trí nhớ chủ đạo vị trí. Cho nên nàng còn muốn muốn đi vãn hồi trước một đời cùng Dương Quá cảm tình, muốn giết đoản trì bình này hết thể thai nạn và giắc rối chi nguyên, làm cho mọi chuyện cần thiết tất cả đều trở về con đường phát triển đúng đắn. Khả ở phía trước cùng đoản trì bình giao thủ hết sức, nàng mới phát hiện, này một đời trí nhớ đối với nàng cũng không phải không có ảnh hưởng. Nàng thế nhưng sẽ ở cái kia thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới cùng đoản trì bình 2 năm trước chủ tịch đến đó mà thời gian nghe được Dương Quá hô quế phù tên, thân cây thượng cũng có khắc quế phù tên, còn muốn cùng trước một đời Dương Quá đủ loại biểu hiện, không được cảm thấy thầm nghĩ, nguyên lai Quá Nhi hắn vẫn đều là thích quế cô nương, hắn từ nhỏ thấy quế cô nương sau, liền thích thượng, chính là chính hắn cũng thượng không tự biết thôi. Trước một đời bọn hắn ngay tại cùng nhau, nay một đời bọn hắn vẫn là sẽ ở cùng nhau. Ta, ta chỉ là dư thừa, đối ai đều là dư thừa xấu. Chương 43, vãng tuyệt tình nhân bất tại. Tiểu Long nữ ảm đạm mà đi, cũng không có ra gặp lại Dương Quá. Hạ thử kiếm phong sau, quanh mờ mịt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên điệu to lớn, lại thế nhưng không có chính mình chỗ dung thân, không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì. Cổ Mộ Lý Nhân có lý mặc sầu ở, nàng nhưng cũng không nghĩ trở về. Đứng ở phong hạ, im lặng mà đứng hàng một lát, nhớ tới chính mình hai thanh trường kiếm bị doan trại bình bảo kiếm trong tay sờ đoạn, cảm thấy thầm nghĩ, đúng rồi, ta cũng nên tìm hai thanh bảo kiếm đến, như vậy mới có thể ở bình khí thượng không thể thòi, cùng hắn tranh phong. Ta kiếp trước cũng là từng chỉ quá bảo kiếm, quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm, ta sẽ đi tuyệt tình cốc sẽ đem này hai thanh kiếm mang tới. Sau khi nghĩ xong, quyết định chủ ý, lại cũng không hồi cổ mộ, liền lập tức đi xuống núi. Đỉnh núi phía trên, Doãn Trị bình dường như biết tiểu long nữ này vừa đi, thế nhưng liền lập tức hạ Trung Nam Sơn. Nhìn theo tiểu long nữ sau khi rời đi, hắn ở đỉnh núi thượng im lặng đứng thẳng một lát, liền cũng đi theo xuống núi. Ở giữa sơn núi chỗ tìm được đang ở luyện kiếm Dương Quá, dẫn theo hắn trực tiếp hội trùng Dương cung đi. Trong nháy mắt đó là ba ngày đã qua, một ngày này sau giờ ngọ, Doãn Trị bình lại từ sau sơn vương Trùng Dương khi còn sống bế quan mật thất trung đi trước của mộ. Như trước là trước hướng phòng bếp cùng mặt sau cái kia loan đạo chỗ bỏ mặt khăn, sau đó trở lại mặt sau cùng Lý Mạc Sầu gặp gỡ kia gian thạch thất trở Lý Mạc Sầu tiến đến. Bất quá hôm nay không giống thường ngày, hắn cũng không biết Lý Mạc Sầu còn có thể sẽ không tới gặp hắn. Bởi vậy trở lại trong thạch thất sau, tái không có cách nào khác nhi giống như trước như vậy tĩnh tâm đả tọa, luyện trong chốc lát thở thổ nạp công phu chờ Lý Mạc Sầu đã đến. Hôm nay trong lòng không yên, tư tiền yêu sau, không có cách nào khác nhi tái tĩnh hạ tâm đến, ở trong phòng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng còn muốn mở cửa ra bên ngoài mặt đi tham xem một chút, xem Lý Mạc Sầu có hay không lại đây. Như vậy lo âu lo lắng dưới, chỉ cảm thấy thời gian lâu, cũng không biết chịu đựng bao lâu sau, rốt cục nghe được tiếng đập cửa. Lập tức cũng không còn kịp cẩn thận đi nhận có phải hay không tín hiệu, liền vui sướng lập tức đã qua mở cửa. Mở cửa nhìn lên, ngoài cửa đúng là một thân màu vàng hơi đỏ sắc đạo bảo Lý Mạc Sầu. Doãn Trì Bình lại không khỏi vui sướng, đồng thời trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sợ nhất đó là Lý Mạc Sầu không đến, hiện tại Lý Mạc Sầu nếu cam đến, vậy thì có sao, vậy thì sao nói liền cũng đều đâu có. Mạc Sầu, ngươi rốt cục đến đây. Doãn Trì Bình mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nói một tiếng tiến lên từng bước đi nghênh Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cũng nghĩ đến hắn vừa muốn đến ôm nàng, cũng không tưởng liền như vậy cho hắn chiếm tiện nghi, lắc mình từ nay về sau lui ra từng bước. Doãn Trì Bình không khỏi ngẩn ra, lập tức cũng nhìn ra Lý Mạc Sầu ý tứ, không khỏi lộ ra cười khổ. Khi một tiếng, hướng về sau thối lui từng bước, đem cửa đá khai viên, thỉnh Lý Mạc Sầu đi vào. Lý Mạc Sầu cũng không đi vào, đứng ở nơi đó động cũng không động, nhìn hắn đạo: "Ta không đi vào, có cái gì nói, ngươi nói đi." Doãn Trì Bình tới thời điểm suy nghĩ một đống trong lời nói, chỉ lúc này nhìn thấy Lý Mạc Sầu này thái độ, rồi lại không biết nên nói cái gì, Nhìn không được lại là lộ ra cười khổ. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, "Mạc Sầu, không bằng chúng ta cùng đi ra đi một chút đi. Tự trở lại trung nam sân sau, chúng ta vẫn đều là tại đây ngầm ngấp gỡ, còn không có từng cùng đi ra đi ra bên ngoài đi một chút tán giải sầu. Đã nhiều ngày thời tiết có chút chuyển ấm, trung nam trên núi tuyết động tiêu không ít. Có chút sớm khai cây tối hoa cỏ, đã muốn rút ra trời. Chúng ta cùng đi nhìn một cái được không?" Lý Mạc Sầu xem hắn một hồi lâu nhi, cuối cùng gật đầu nói, "Hảo." Chỉ bình không khỏi trên mặt vui vẻ. Đạo Vậy ngươi theo cổ mộ đi ra ngoài, tới trước cổ mộ bên ngoài trong rừng cây chờ ta. Ta theo bí đạo sau khi rời khỏi đây, đã qua tìm ngươi. Lý Mạc Sầu Đạo, không cần phiền toái như vậy, chúng ta cùng nhau theo cổ mộ cửa chính đi ra ngoài là được. Doãn Tri Bình không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi không sợ bị người phát hiện sao? Lý Mạc Sầu Đạo, sư mẫu nàng không phải đã muốn đã phát hiện sao? Dừng hạ, nói tiếp, những người khác sau đó chủ yếu đều là đều tự đại ở chính mình trong phòng, rất ít đi ra. Chúng ta chỉ cần theo hiểu lãnh địa phương vòng qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không thành vấn đề. Doan Trì Bình tổng thấy vẫn là rất trắng chợ đó, hơn nữa vạn nhất lại bị Tiểu Long Nữ gặp được, kia có thể có điểm nhi khó coi. Tuy rằng mấy ngày trước đây đã muốn bị Tiểu Long Nữ nhìn thấy hắn cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ, hơn nữa hiện tại này Tiểu Long Nữ cũng không phải phía trước cái kia Tiểu Long Nữ, sẽ không đối hai người bọn họ cái cùng một chỗ quá mức để ý, chỉ đúng là vẫn còn tị điểm cho thỏa đáng. Lý Mạc Sầu thấy hắn còn tại do dự, hít một tiếng, có chút trần chờ nói, kỳ thật, sư mội nàng căn bản đi vắng mộ lý. Đi vắng. Doan Trì Bình không khỏi cảm thấy kỳ quái Sau đó là cổ mộ Lý mới vừa dùng qua cơm trưa không lâu, Tiểu Long nữ lúc này đi vắng, có thể sẽ đi làm sao? Lý Mạc sầu đạo: "Kỳ thật nàng tự hai ngày tiền sau khi ra ngoài, liền vẫn chưa có trở về. Chúng ta đã ở trên núi xung quanh đi tìm, vẫn cũng chưa tìm thấy, ai cũng không biết nàng đi nơi nào đâu." Nhìn chằm chằm Doãn Trì Bình hai mắt, hỏi: "Nàng có đi tìm người sao?" Doãn Trì Bình ngay vậy, không được cảm thấy kinh ngạc thầm nghĩ, nguyên lai Tiểu Long nữ từ ngày đó đi tìm ta sau, liền vẫn chưa có trở về đi. Như thế quái, nàng sẽ đi đâu? Bất quá nàng hồi phục kiếp trước trí nhớ, coi nàng hiện tại võ công chỉ sợ tại ngũ tuyền, quyết định đáng tuyệt đỉnh, cao thủ dưới, thiên hạ cũng là đại có thể, nhưng cũng không cần vì nàng lo lắng. Thấy Lý Mạc sâu nhìn chằm chằm vào chính mình, hiển nhiên là xem chính mình có thể hay không nói dối. Tại này hai người quan hệ mẫn cảm thời khắc, hắn rốt cục vẫn là thành thật gật gật đầu, "Đạo, nàng hai ngày tiền, quả thật có tìm đến quá ta." Lý Mạc sâu thấy hắn không lừa chính mình, không khỏi cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chính là hỏi, "Nàng tìm ngươi có chuyện gì? Ngươi cùng nàng nói cái gì?" Doan Trị bình chính là thừa nhận Hạ Tiểu Long nữ quả thật tìm đến quá chuyện của mình thật, chỉ cũng sẽ không đem ngày đó đã phát sinh chuyện tất cả đều tình hình thực tế bẩm báo. Hơn nữa cho dù nói cho Lý Mạc Sầu, chỉ sợ nàng đối Tiểu Long nữ từ trước thế sống lại về tới hiện tại loại sự tình này cũng là rất khó lý giải. Mà nói cho nàng chuyện này, kia không khỏi cũng muốn đề cập đến hắn xuyên việc, này càng phát ra khó có thể giải thích, hơn nữa nói ra cũng sẽ càng thêm kinh thế hai tụ. Trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn vẫn là biên lời nói dối đạo, ta cùng nàng cũng không còn nói cái gì. Nàng tới tìm ta, chính là nói với ta sẽ không để cho ta khó xử cũng sẽ không cho ngươi khó xử, chúc phúc chúng ta cùng một chỗ, sau đó chưa nói vài câu liền đi. Phải không? Lý Mạc Sầu đã có đó hoài nghi, chỉ vô luận nói như thế nào, tiểu long nữ quả thật đi rồi, mặc kệ phải đi làm sao, này đối với nàng mà nói đều là một chuyện tốt. Cho nên tiểu long nữ đi gặp Doán Trì Bình trong đó đến cuối cùng, thật cũng không tất đi miệt mài theo đuổi. Mặc Kệ hắn đối tiểu long nữ nói gì đó, tiểu long nữ tóm lại là thấy hắn lúc sau mới đi. Doãn Trì Bình thản nhiên gật đầu nói, chính là như vậy. Hắn nhưng cũng không sợ Lý Mạc Sầu sẽ tìm tiểu long nữ đến đối chất chứng thực. Gần nhất tiểu long nữ hiện tại đi vắng, Lý Mạc Sầu đó là muốn tìm cũng tìm không thấy, thứ hai hắn cũng không lo lắng tiểu long nữ hội đem tình hình thực tế nói cho Lý Mạc Sầu, dù sao nàng sống lại loại sự thật này ở quá mức kinh ngạc. Tiểu long nữ khẳng nói với hắn, đó là tiểu long nữ biết hắn cũng là bất đồng, hơn nữa cũng muốn hỏi ra hắn đích thực thật thân phận. Chỉ cùng người khác, kia cũng không thể dễ dàng bẩm báo, chỉ sợ đó là dương quá, nàng cũng sẽ không nói cho. Chương 44, băng Thích tiền hiểm long nữ Quý Sơn. Tiểu long nữ nếu đi vắng, Lý Mạc Sầu lá gan liền lớn đứng lên. Hiện tại này cổ mộ Lý tự nhiên liền do nàng định đoạt, mà biết được tiểu long nữ đi vắng, Doãn Trì Bình liền cũng không còn bận khoăn. Hai người theo hẻo lánh thông đạo nhiều đi, cùng nhau theo cổ mộ cửa chính ra ngoài đi. Quả nhiên cũng không kinh động những người khác, cũng không có bị người phát hiện. Ra không thấy thiên nhật cổ mộ, hai người nhưng thấy bên ngoài trời cao vấn đạt, dãy núi trùng điệp, cây rừng kéo dài, cũng thấy trong lòng nhất sướng, chỉ cảm thấy thiên địa rộng rãi, tâm tình cũng tự đi theo khoáng khoái. Không giống ở cổ mộ lý tối tăm rậm rạp, áp lực thấp áp, ngẩng đầu không thấy thiên nhạn, làm cho lòng người tỉnh cũng không miễn có chút áp lực cùng trầm trọng. Doãn Trì bình hít sâu hô một ngụm bên ngoài lạnh như băng không khí, quay đầu đi xem Lý Mạc Sầu, thấy nàng vẻ mặt cũng tự thả lòng, có chút vui mừng. Trong lòng hơi hơi vừa động, đưa tay đã qua giữ nàng lại thủ. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng rút một chút không có rúm, liền cũng mặc hắn lôi kéo. Tiểu Long nữ ký đã rời đi, bọn hắn trong lúc đó vấn đề lớn nhất cũng không tồn tại. Mà nàng biết tiểu Long nữ rời đi lại là bởi vì ở ra mắt hắn lúc sau, bất luận hắn đối tiểu Long nữ nói gì đó, tóm lại là của hắn nói làm cho tiểu Long nữ rời đi. Cho nên mặc kệ sự thật đến tột cùng như thế nào, theo phương diện nào đó mà nói Nàng cũng có thể cho rằng là Doan Trì Bình đuổi đi tiểu long nữ. Như vậy tưởng tượng, liền cũng làm nàng trong lòng sở đổ khí thuận. Doãn Trì Bình có thể như vậy giải quyết, tất nhiên là khiến nàng vui mừng. Kỳ thật thế gian nữ tử thường thường dù biết rằng người nàng thích đôi khi nói dối nàng, nhưng chỉ cần nam tử kia nguyện ý nói ra, khẳng hướng nàng, nàng liền cũng nguyện ý tin tưởng, một lần hai. Tái, tái mà tam tha thứ hắn, cho hắn cơ hội. Mà hiện tại chuyện này, tiểu long nữ chung quy là ở thấy Doan Trì Bình lúc sau rời đi, cho nên mặc kệ hắn đối tiểu long nữ nói gì đó, sự thật đích thực cùng lại là như thế nào. Lý Mạc Sầu đã một mặt nhận định là hắn đuổi đi tiểu lang nữ, có như vậy ý tưởng cùng nhận định, nàng trong lòng đối Doan Trì Bình tự nhiên cũng đã là tha thứ, chính là trên mặt còn muốn yếu lượng lượng hắn, cho nên ở cổ mộ Lý mới vừa gặp mặt thời gian chưa cho hắn sắc mặt tốt. Lúc này đi ra bên ngoài, nàng đang trong lòng nhất sướng, mà trong lòng lại đã là tha thứ hắn. Lúc này bỗng nhiên bị hắn kéo lại thủ, làm bộ rút hạ không chịu đi, liền cũng tùy ý hắn lôi kéo. Doãn Trì Bình thấy Lý Mạc Sầu chính là nhẹ nhàng rút một chút liền tùy ý hắn lôi kéo, không khỏi trong lòng vui vẻ, biết này tỏ vẻ Lý Mạc Sầu đã là tha thứ hắn. Vương Khung sẽ không làm cho hắn như vậy dễ dàng lôi kéo. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hướng Lý Mạc sầu đạo: "Mạc sâu, ta ngày ấy nói lời quả thật có chút nặng, chỉ là thấy ngươi muốn giết ta. Nghĩ ngươi không niệm nửa điểm chúng ta trong lúc đó tình ý, trong lòng quá mức tức giận, cho nên mới nhất thời xúc động thổ ra. Sau lại ta cẩn thận ngẫm lại, chỉ sợ ngươi cũng là lúc ấy quá mức sinh khí mới có vậy hành động. Ta chọc ngươi sinh khí, ngươi tức giận hạ muốn giết ta, kia cũng không trách ngươi. Huống chi ngươi cũng chung quy không xuống tay, ta đoán ngươi vẫn là không đành lòng giết ta, có phải hay không?" Lý Mặc Sâu thấy hắn cùng chính mình chịu thua nhận sai, trong lòng lại vui mừng. Nghe được hắn cuối cùng một câu, nhớ tới hắn ngày đó hiểu lầm chính mình, nhịn không được rất có án khí hử một tiếng, "Đạo, không sai. Ta muốn muốn giết ngươi, đã sớm nhất châm đâm đi xuống, đem ngươi giết. Thế nào còn có thể do do dự dự vừa lúc gặp được ngươi tỉnh lại bị ngươi phát hiện." Doãn Trì Bình cực kỳ thật có lỗi nói, "Nguyên lai là ta hiểu là ngươi, ngươi ngày đó sớm nên nói với ta rõ ràng." Lý Mạc Sâu đạo, "Ta lúc ấy nếu nói, ngươi lại chịu tin sao?" Doãn Trì Bình cẩn thận ngậm lại, thấy chính mình lúc ấy đã vào trước là chủ. Tức giận xúc động dưới, chỉ sợ thật đúng là sẽ không chịu tin Lý Mạc Sầu giải thích. Hơn nữa Lý Mạc Sầu lúc ấy xinh khí, cũng là không chịu nói. Nam nữ trong lúc đó, hiểu lầm đó là thường thường như vậy mà đến, có khi bất quá chính là một chuyện nhỏ, lại cố tình tranh hơn thua nhiệt náo tối bụi. Hắn cùng với Lý Mạc Sầu trong lúc đó chuyện này mặc dù không tính là nhỏ sự, chỉ tính chất kỳ thật vẫn là không nhiều lắm khác nhau. Hai người hiểu lầm ký đã giải, trong lòng lại phục đều tự vui mừng, Tiêu Tan hiểm khích trước kia, cùng nhau tay nắm tay cộng du trung nam sơn. Lúc sau hai người lại hồi phục đến lúc như vậy, thường cho cổ mộ gặp nhau cứ năm ba ngày cũng sẽ đi ra mộ, tay nắm tay đồng du. Bọn hắn ngọc nữ tâm kinh nội công cũng lại tiếp theo luyện đứng lên. Theo ngày qua ngày, thời tiết không ngừng tăng trở lại chuyển ấm, trung nam trên núi tuyết động cũng không đoạn tan rã. Trong nháy mắt, đó là hai tháng thời gian đã qua. Trung nam trên núi đã là không thấy được nửa điểm tuyết động, các loại cây cối hoa cỏ cũng đều bắt đầu một lần nữa nảy mầm sinh trưởng, nhìn lại lộ vẻ lục ý rực còn có ngày xuân thịnh phong các loại đóa hoa, đã là tới xuân về hoa nở mùa. Hai tháng thời gian, Doãn Trị Bình cùng lại trước sau đem ngọc nữ tâm kinh thứ 5 đoạn nội công thành. Mà 2 tháng gian, còn không có tiểu long nữ nửa điểm tin tức, tiểu long nữ cũng không còn hướng cổ mộ trung truyền quá tin tức, nàng giống như phảng giống như liền như vậy tiêu thất bình thường. Chỉ doan chỉ bình biết, tiểu long nữ là sẽ không liền như vậy biến mất. Nàng đã không phải ban đầu cái kia tiểu long nữ, nàng sẽ không liền như vậy tình nguyện điếc lặng. Chính là tiểu long nữ đến tột cùng đi nơi nào đâu, lại là đi làm cái gì, hắn nhưng cũng là đoán không được. Mà hai tháng gian không hề âm tín, hắn cũng không cấm có chút mơ hồ vì tiểu long nữ lo lắng. Nhưng lại chính là có khi ngẫm lại, cũng không hội thật sự đi vì tiểu long nữ làm cái gì. Dù sao hắn cùng tiểu long nữ quan hệ còn chưa tới kia to như vậy bước. Nếu là nguyên lai like, tiểu long nữ trong lời nói, hắn nói không chừng còn có thể xuất phát từ đối với nàng quý ý cùng quan tâm, phát động toàn chân giáo thế lực cùng hành tẩu giang hồ đệ tử đi tìm hiểu của nàng tin tức. Chỉ hiện tại này tiểu long nữ, Doãn Chỉ bình lại thật sự rất muốn tôn kính mà không thể gần ui. Có khi ngẫm lại, tiểu long nữ liền như vậy tiêu thất vĩnh viên không hề trở về, kia cũng không phải không là kiện chuyện tốt. Chỉ trên đời chuyện, luôn không lấy nhân đắc ý chí mà thay đổi. Có câu là thế sự không như ý giả 89 10, có đôi khi ngươi suy nghĩ cũng kỳ nguyện chuyện tình. Thường thường cuối cùng kết quả luôn cùng lúc trước thiết tưởng làm sai ý nguyện. Doãn Trì Bình có khi hội hy vọng tiểu long nữ liền như vậy biến mất điệu, vĩnh viễn không hề trở về, Lý Mạc Sâu lại thường xuyên kỳ vọng cho tiểu long nữ vĩnh viễn không hề trở về. Chỉ ở 2 tháng sau một ngày, tiểu long nữ lại rốt cục vẫn là đã trở lại. Ở ngày xuân gần, mùa hạ đem lâm thời điểm, tiểu long nữ về tới Cựu Biệt Trung Nam Sơn. Chỉ nàng cũng không phải một người trở về, cạnh nàng còn đi theo một khắc danh tuổi chừng 15, 6 tuổi cô gái. Cô gái kia mặc một thân lục nhạt sam tử, mặt mày thanh nhã, màu da bạch lý phiếm hồng, thật là xinh đẹp. Ánh mắt trong suốt, bên miệng có lạm tiểu hạt chí, càng thêm xinh đẹp, mặc dù không kịp bên cạnh tiểu long nữ bực này tuyệt thế chi tư, chỉ xinh đẹp nho nhã thoát tục, cũng đều có một cỗ thanh linh khí. Trung Nam chân núi, tiểu long nữ nhìn xa từ nhỏ to lớn Trung Nam Sơn, không khỏi cảm thấy rất nhiều cảm khái. Nàng tuy là từ nhỏ ngay tại Trung Nam Sơn to lớn, nhưng nhưng thật ra lần đầu tiên đứng ở Trung Nam Sơn dưới chân đến xem Trung Nam Sơn. Trước kia nàng chưa từng hạ quá Trung Nam Sơn, mà ở hơn 2 tháng tiền nàng xuống núi là lúc, cũng cũng không từng quay đầu lại xem liếc mắt một cái Trung Nam Sơn. Mà kiếp trước hạ Trung Nam phía sau núi lại một lần nữa hỏi Trung Nam, cũng bị đuổi giết tiếp trước cái kia Doan Trị Bình. Một đường truy đuổi, ở chân núi cũng không còn tâm tư đi phát sinh cái gì càng khái, càng không từng nghỉ chân nhiều xem. Sư phụ, đây là Trung Nam Sơn sao?" Kia thân áo lục cô gái đánh giá mắt Trung Nam Sơn, hướng Tiểu Long nữ mở miệng hỏi. Tiểu Long nữ khẽ thở dài, gật đầu nói, "Đây là Trung Nam Sơn." "Lục ngạc, chúng ta lên núi thôi." Chương 45, Cảnh nhĩ xuất mộ trưởng môn chi tranh. Ngày thứ 2, Doan Trị Bình đang cùng Lý Mạc Sầu gặp gỡ thời gian, biết được Tiểu Long nữ trở về tin tức, Hơn nữa còn đã biết Tiểu Long nữ cũng không phải một người trở về. Nàng ở dưới chân núi thu một cái tên là Công Tôn Lục Ngạc cô gái làm đệ tử, mang theo này đệ tử cùng nhau về tới Trung Nam Sơn của mộ. Công Tôn Lục Ngạc. Nghe thế danh thời gian, Doan Trị Bình không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Hắn rốt cục biết Tiểu Long nữ xuống núi sau đi nơi nào đâu, nguyên lai là đã đi tuyệt tình cốc. Chính là hắn bất kể như thế nào cũng không còn nghĩ đến Tiểu Long nữ đã đi một chuyến tuyệt tình cốc, hội đem Công Tôn Lục Ngạc thu làm đệ tử cũng cùng nhau mang về Trung Nam Sơn. Nhịn không được cảm thấy thầm nghĩ, Tiểu Long nữ này em gái không hổ là sống lại nhân sĩ a. Đã đi tranh tuyệt tình quốc, thế nhưng làm ra lớn như vậy biến hóa. Cũng không biết nàng ở tuyệt tình quốc làm cái gì. Công tôn chỉ cùng cựu Thiên Sách này hai vợ chung đâu. Nàng có hay không đi đem cựu Thiên Sách cứu đi lên. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại pha là tò mò, rất muốn đã qua cùng Tiểu Long nữ nghiên cứu thảo luận một phen. Ta một cái xuyên việt, ngươi một cái trọng sinh, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đối nguyên nội dung vợ kịch cách nhìn, tái tâm sự đều tự đều cải biến cái gì. Như vậy nghĩ đến, cũng là thật thú vị. Bất quá Tiểu Long nữ hơn phân nửa sẽ không giống hắn như vậy nhàm chán đến cùng hắn đảm này. Lý Mạc Sâu thấy Doan Trì Bình nghe được tên của Công Tôn Lục Ngạc có vẻ thực kinh ngạc cùng kỳ quái, không khỏi ngạc như nói: "Như thế nào? Ngươi nhận thức này Công Tôn Lục Ngạc sao?" Doan Trì Bình vội lắc đầu đạo: "Không biết, ta chỉ là bình thường rất ít gặp họ kép nhân, hiện tại nghe được một cái, cho nên có chút điểm tò mò. Hơn nữa cũng rất tốt kỳ sư muội của ngươi là ở làm sao thu được này đệ tử?" Lý Mạc Sâu đạo: "Đừng nói nhĩ hào kỳ, chúng ta mọi người cũng đều tò mò, chỉ sư muội cũng không chịu theo chúng ta nói rõ. Chính là nói nhận được cái đệ tử. Sau đó nói cho chúng ta nàng này đệ tử tên, liền không bao giờ nữa khẳng nhiều lời." Ta cũng có trực tiếp đến hỏi kêu công tôn lục nhạc. Chỉ ta đây vị sư đệ cũng là kín miệng vô cùng, trừ mình ra tên. Mặc khác cũng đều không chịu nhiều lời. Bất quá ta nhưng thật ra nhìn ra đến, nàng nguyên bản là có vô nghệ trong người mang theo. Ta từng làm bộ như trong lúc vô tình ra tay thử nàng một chút, phát hiện nàng nguyên bản sở học vô nghệ rất là quái dị, ta cũng thức không được nàng tông môn. Doãn Trì Bình vừa nghe xong, nhưng thật ra càng phát ra có chút tò mò tiểu long nữ đến tuyệt tình cốc lúc sau, đến tột cùng làm cái gì, thế nhưng hội đem công tôn lục nhạc thu làm đệ tử. Hắn tự nhiên là biết công tôn lục nhạc thân phận lai lịch nhưng hắn lại không có cách nào khác Nhi có thể giải thích được chính mình là làm thế nào biết, cho nên mặc dù cảm thấy rõ ràng, nhưng cũng không thể nói cho Lý Mạc Sâu, chính là khuyên nhủ, có thể nàng vừa tới, đối ai đều còn có cảnh giác, đợi cho thời gian lâu, nàng tự nhiên cũng hội đem lai lịch của mình bẩm báo. "Có lẽ lady." Lý Mạc Sâu cười nói một tiếng, nhưng cũng không lắm để ý dù sao đối với công tôn Lục Ngạc đến tuột cùng là có cái gì thân phận cùng lai lịch, nàng cũng không phải rất muốn biết, chính là nhất thời cảm thấy tò mò thôi. "Có biết hay không, đều cùng nàng không có hệ. Kia cũng không phải của nàng đệ tử." Nhưng thật ra tiểu long nữ lại nhớ tới Trung Nam Sơn, điểm này cũng mời nàng có chút lo lắng. Cũng không biết Doãn Trì Bình cùng tiểu long nữ trong lúc đó, còn có thể sẽ không lại có cái gì vướng mắc. Thùng thùng. Doãn Trì Bình cùng Lý Mạc Sầu hiện tại đúng là lại ở cổ mộ bọn hắn thường xuyên cuộc hẹn hò kia gian trong thạch thất, hai người hơn nữa nói mấy câu. Đang định muốn tới phía dưới bí đạo bắt môn thông đạo chỗ đi tiếp tục luyện ngọc nữ tâm kinh nội công, bỗng nhiên nghe được thạch thất cửa đá bị sao vang, không được đều là cả kinh. Hai người lẫn nhau, đều đã đoán được ngoài cửa sắp nhận tiểu long nữ, vì vậy địa phương trừ bỏ hai người bọn họ bạn nhân ngoại, Chỉ có ngày ấy tiểu long nữ một đường theo dõi Lý Mặc Sầu mà đến biết nơi này. Chứ năng ngoại, cổ mộ chung không còn người khác biết chỗ này. Hai người lẫn nhau xem một lát, Doãn Trì Bình nhưng vẫn còn đã qua mở cửa. Rớt ra cửa đá nhìn lên, ngoài cửa quả nhiên đúng là một thân áo trắng như tuyết tiểu long nữ. Tiểu long nữ cũng không tiến vào, liền đứng ở cửa chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn Doãn Trì Bình, tái lại tiếp theo đảo mắt xem hướng phía sau Lý Mặc Sầu, mà không chút thay đổi nói, "Sư tỷ, các ngươi cũng không tránh khỏi rất không đem ta để vào mắt. Ta đều đã biết, các ngươi còn như vậy trắng trợn gặp gỡ, lại đem ta đặt mình trong nơi nào?" lại chuyển hướng Doãn Trì Bình đạo, nay cổ mộ tu không phải nhà ngươi, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta về sau không cho được ngươi tái tiến vào, ngươi lần này đi rồi, ta liền gặp đem bí đạo khẩu phá hỏng. Ngươi cũng không được đi vào cổ mộ cấm địa trong phạm vi, nếu như bị ta phát hiện, ta lập tức liền bẩm báo Trùng Dương cung đi. Nói cho các ngươi trưởng giáo Mã Ngọc, nói cho sư phụ ngươi Khâu Sử Cơ, ta quản không được ngươi, sẽ có nhân có thể quản được ngươi. Doãn Trì Bình thấy nàng làm được như vậy tuyệt, nhìn không được phản thần đạo này cổ mộ khá vậy không phải của ngươi. Này của mộ lúc trước là Trùng Dương Tổ sư sở kiến, nói đến cũng phải xem như chúng ta toàn chân giáo của cải, ta theo Trùng Dương Tổ sư lúc trước lưu lại bí đạo lý tiến vào, có gì không thể. Tiểu Long nữ đạo, này của mộ lúc trước thật là Vương Trùng Dương sở kiến, nhưng hắn sau lại lại đem này mộ thua cho ta cổ mộ phái tổ sư bà bà. Từ khi đó khởi, này mộ đó là thuộc loại ta cổ mộ phái. Ta hiện tại là cổ mộ phái trưởng môn, kia tự nhiên là ta nói tính. Ta nói không được sẽ không được, dù sao ta là tuyệt không chuẩn người tái vào. Người hiện tại liền lập tức đi ra ngoài, bằng không ta đây liền thượng Trùng Dương cung đi. Nói cho Mã Ngọc cùng khâu sự cơ. Nhìn xem ngươi vị này toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, nhưng thật ra như thế nào cấp đệ tử còn lại làm làm gượng ngẫu. Thiện Sấm Cấm Địa, xuất gia chi sĩ còn cùng nữ tử có tư tình. Lý Mạc Sâu ở phía sau nghe được nhịn không được nhíu mày nói, "Sư muội, hắn là tuyển ta không tuyển ngươi, khả ngươi cũng không cần phải như vậy trả thù đi." Nói sau hai chúng ta cái ai là cổ mộ phái trưởng môn, kia cũng là không định. Ta so với ngươi lớn tuổi, lại là ngươi sư tỷ, công cũng so với nhi hảo, lý nên là ta làm trưởng môn." Tiểu Long nữ xem hướng nàng đạo, Ta là cổ mộ phái đời thứ ba trưởng môn, đây là sư phụ trước khi Lâm Trung Di mệnh. Sư tỷ, ngươi là ngay cả sư phụ Di mệnh cũng muốn chống lại sao? Lý Mạc Sâu hư đạo, ngươi nói là là được, ta còn nói sư phụ thu ta nhập môn thời điểm, đã sớm đã nói với ta cổ mộ phái tương lai là muốn chuyển cho ta làm trưởng môn. Tiểu Long nữ đạo, Tôn bà bà có thể vì ta làm chứng, sư phụ Di mệnh nàng cũng là ở bên nghe được. Lý Mạc Sâu đạo, Tôn bà bà cũng có thể cho ta làm chứng, sư phụ năm đó nói với ta kia lời nói thời gian, nàng cũng là ở bên nghe được. Tiểu Long nữ đạo Đó là ở ngươi không phản bội rời khỏi sư môn phía trước, ngươi nếu lúc trước đã sớm lập rồi cái kiết đệ, vẫn chưa từng hạ Trung Nam Sơn đi, này cổ mộ phái trưởng môn tự nhiên là của ngươi. Khả ngươi cũng không kham thể, lén hạ Trung Nam Sơn. Sư phụ lúc trước đều đã là đem ngươi đổi ra sư môn, ngươi ngay cả cổ mộ phái đệ tử tư cách cũng không tất có, càng khỏi nói trưởng môn. Lý Mạc sâu đạo, lúc trước là lúc trước, hiện tại ta nếu một lần nữa đã trở lại, tên này trưởng môn tự nhiên tiện lợi trả lại cho ta. Tiểu Long nữ đạo, tốt, chúng ta cổ mộ phái cát triều đại trưởng môn đều là trong sạch gái chính tay nàng chỉ hướng doanh bình. Sư tỷ ngươi chỉ cần thề cùng hắn kê tuyệt lui tới, về sau nếu không gặp lại, ta đây lập tức sẽ đem này trưởng môn trỗ trả lại cho sư tỷ. Chương 46, lời thề của tiểu long nữ. Lý Mạc sầu mắt nhìn Doan Trì Bình, có chút không biết nói gì, chính là khi giận trừng mắt tiểu long nữ. Doan Trì Bình cười khổ hạ, hướng tiểu long nữ đạo, chúng ta kỳ thật cũng không làm phiền ngươi cái gì, ngươi nhắm mắt làm ngơ cũng được rồi. Tiểu long nữ xem hướng hắn đạo, ta biết rõ các ngươi mỗi ngày ở trong này gặp vỡ, gọi ta như thế nào nhắm mắt làm ngơ. Ta cũng không quản các ngươi sẽ đi như thế nào, chỉ là ta không muốn ngươi tái tiến của mộ. Nay của mộ vốn không phải là tùy tiện người nào cũng có thể tiến, không phải là ta của mộ phái đệ tử, ngoại nhân giống nhau không được đi vào, càng khỏi nói ngươi vẫn là toàn chân giáo đệ tử. Lý Mạc Sầu nghĩ đến Tiểu Long Nữ là bởi vì Doan Trì Bình không có tuyển nàng, mà cố ý trả thù. Chỉ Doan Trì Bình biết, Tiểu Long Nữ cũng không phải vì việc này trả thù hắn. Hiện tại Tiểu Long Nữ đã không phải ban đầu cái kia Tiểu Long Nữ, hắn cho rằng Tiểu Long Nữ là vì hắn đảo loạn dương quá bái sư việc, làm cho dương quá không thể bái nhân của mộ, kéo dài bọn hắn thượng một đời tình cảm lưu luyến mà đến trả thủ hắn Tiểu Long nữ lúc trước vốn là vì việc này mà hướng hắn trả thù, càng khỏi nói hiện tại này cho hắn tìm cái không thoải mái. Có thể là nhân hắn đảo loạn nàng cùng Dương quá chuyện, nàng cũng muốn đảo loạn hắn cùng với Lý Mạc xấu chuyện. Dù sao, tóm lại, chính là không để hắn sống dễ chịu là được. Hơn nữa theo môn phái quy cụ đi lên nói, tiểu Long nữ nói cũng là đúng, này cổ mộ quả thật không phải có thể cho phép tùy tiện người nào đều vào. Trước kia tiểu Long nữ không biết cũng thôi, hiện tại nếu biết, làm như cổ mộ phái này một đời trưởng môn, nàng cũng quả thật có lý do đem hắn đuổi ra đi, cũng cấm hắn về sau lại đến. Hảo, ta đi là được. Cao tử, Long trưởng môn. Doãn Trì Bình hít một tiếng, hướng tiểu Long nữ cùng chặt tay, nâng bước liền muốn đi ra cửa. Tiểu Long nữ đang đứng ở cửa, hắn cũng không tránh đi sang bên cạnh, trực tiếp liền hướng tiểu Long nữ vị trí đi đến. Tiểu Long nữ mắt thấy hắn không chút nào né tránh trực diện mà đến, hơi nhớ hạ mày, nhưng vẫn còn nghiêng người hướng giữ thối lui từng bước, tướng môn khẩu vị trí cho hắn tránh ra. Doãn Trì Bình cũng không kiêng nượng, trực tiếp liền theo nàng bên cạnh đi tới. Bất kể như thế nào, hắn cũng không hi vọng tiểu Long nữ đem việc này nhiệt náo thông đến trùng dương cũng đi. Nay viết việc này, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Doãn Trì không thể cùng Lý Mạc Sầu ở cổ mộ gặp gỡ, còn có thể ở bên ngoài gặp gỡ, chính là không có cổ mộ như vậy thì thôi. Lý Mạc Sầu mắt thấy Doãn Trì Bình rời đi, vội từ phía sau đuổi theo, theo cửa đi qua thời gian, trừng mắt nhìn tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ mặt không chút thay đổi, đối Lý Mạc Sầu phẫn nộ ánh mắt không thêm hiểu. Chính là nhìn Lý Mạc Sầu truy đã qua, nàng đã ở mặt sau đi theo, nàng muốn nhìn Doan Trì Bình theo bí đạo rời đi mới tính. Doãn Trì Bình nhìn Lý Mạc Sầu đuổi theo, quay đầu hướng nàng mỉm cười, bắt được tay nàng, cũng không tí mặt sau tiểu Long nữ. Hai người trong lúc đó sớm đã có quá rất nhiều thân thiết hơn mật thân thể tiếp xúc cùng hành vi, hiện tại chính là cầm tay, Nguyên đã sẽ không làm cho Lý Mạc xấu hại nữa xấu hổ mặt đỏ. Chỉ lúc này cũng không dống, nàng cũng không có doanh chỉ bình như vậy có người ở chàng còn dám làm ra thân mật hành động lớn mật tâm tính, cũng không cách nào đem này làm như tầm thường hành vi đến xem, nghĩ đến tiểu long nữ ngay tại mặt sau nhìn, vẫn là nhịn không được trên mặt đỏ bừng. Chỉ còn muốn đến tiểu long nữ gây nên, cũng có tâm muốn chọc giận khí tiểu long nữ, liền cũng không có chịu khai thủ, ngược lại còn thân mình dựa sát vào nhau áp vào doanh trì bình trên người. Tiểu Long Nữ ở phía sau nhìn hai cái như vậy thân mật hành động, nhịn không được có chút trừng lớn mắt. Nàng thật không nghĩ tới hai người này làm trò trước mắt nàng, thế nhưng còn dám làm ra loại này thân mật tư thế đến. Kinh ngạc rất nhiều, trong lòng lại nhịn không được có chút tức giận cùng mơ hồ chua xót cảm giác. Quả muốn quay đầu mà đi, nhắm mắt là ngơ. Khả năng hít sâu một hơi, lại đúng là vẫn còn nhân hạ, không có rời đi. Lý Mạc xấu dán Doan Trì Bình thân mình, lấy truyền âm nhập mật hỏi, sư muội nàng cũng quá quá mức, về sau chúng ta lại muốn tới làm sao gặp vợ. Doãn Trì Bình đạo, chúng ta ở trong núi ước cái địa phương là được nghĩ nghĩ. Nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó viết tự đi trong núi thưởng cảnh Du ngoạn, chính gặp trời mưa, tìm được chỗ thập phần bí ẩn sơn động tránh mưa sao? Chúng ta về sau là ở chỗ này gặp gỡ đi. Ân, chúng ta vẫn là chiếu ngươi cái kia bỏ mặc khăn biện pháp. Về sau ta nghĩ muốn gặp ngươi, ngay tại các ngươi cổ mộ ngoại trong rừng cây tối bên ngoài tà sổ đệ tam cây thượng, ta bắt tay khăn hệ ở trên những cây, sau đó đi chỗ đó trong sơn động chờ ngươi. Ngươi đi ra nhìn thấy rảnh tay khăn, liền đi chỗ đó chỗ trong sơn động tìm ta là được. Nếu là không nhìn thấy khăn tay, kia đó là ta không có tới. Mà ta nếu ở trong sơn động chờ ngươi hai canh giờ còn không gặp ngươi đến, kia liền cho e giờ. A ngươi là có việc trì hoán tới không được, ta liền tự đi trở về. Ngươi xem như vậy được không? Lý Mạc sầu gật đầu nói, liền trước như vậy đi. Kỳ thật ta chỉ phán ngươi sớm viết thoát ly toàn trần giáo, khi đó ta liền khả cùng ngươi lưu lạc chân trời, chỉnh viết đều ở cùng nhau. Ngươi không cần tái coi trường dùn toàn chân giáo quý cũ, ta cũng không 뜻 đi xem sư muội sắc mặt. Doãn Trì bình thản dài, ta cũng muốn à, bất quá việc này lại thực tại không quá dễ dàng, ta còn phải chậm rãi trao đổi. Hai người một đường lần lượt thân mình lấy truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, tiểu long nữ ở phía sau nửa điểm cũng nghe không đến. Bất quá bọn hắn gặp gỡ này, gian thạch thất khoảng cách để thạch quan kia gian thạch thất vốn là không xa, hai người nói không đến nói mấy câu, cũng tới. Doãn Trì bình vùng ra Lý Mạc Sầu đích tay đẩy ra cửa đá, sau đó liền đã qua mở ra hữu sổ cuối cùng kia đủ thạch quan quan đệ, nâng bước khóa đi vào. Tái trở lại quay đầu mắt nhìn Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ, mỉm cười ôn nhu về phía Lý Mạc Sầu đạo, "Tốt lắm, ta đi lại chuyển hướng tiểu long nữ lạnh như băng nói, "Long trưởng môn, cáo tử." Minh biết ở thử kiếm thượng đẳng ta đa sẽ lại đi tìm người bên Thai bỗng nhiên vang lên tiểu lòng nữ thanh âm của, Doan Trị Bình xem hướng nàng, chỉ thấy miệng nàng thần khẽ nhúc nhích, mà lý mạc sầu trên mặt không hề dị sắc, hiển nhiên cũng không có nghe thấy nàng trong lời nói, lập tức tỉnh lý đến nàng cũng là sứ truyền âm nhập mật công phu, Lập tức không giấu vết địa điểm phía dưới, xoay người dọc theo bậc thang xuống. Kìa quan để cửa đá hắn cũng lùi đóng, trực tiếp huy tay háo mà đi. Tiểu Long nữ nhìn theo thân ảnh của hắn ở quan đệ bí đạo khẩu chô biến mất, đi qua đi đem quan đệ cửa đóng cửa, sau đó bản tay dán cửa đá cơ con chỗ, nội lực vừa phun, nhưng nghe khách khách tiếng vang. Trong vòng lực đem cơ quan đánh gậy phá hư, quả nhiên đem nơi này phá hỏng. Lý Mạc Sâu nhìn nàng đạo, "Sư muội, ngươi không khỏi làm rất tuyệt." Tiểu Long nữ xoay người đạo, "Sư tỷ, đây là chúng ta cổ mộ phái quý củ, tuyệt không để ngoại nhân tùy tiện vào tới." Lý Mạc Sâu đạo, "Các ngươi trước kia ở Trung Nam trên núi thời gian, ngươi cũng không cho hắn tiến cổ mộ nửa cơ sao?" Tiểu Long nữ biến sắc, lại không chỉ giải thích. Lý Mạc Sâu đạo, "Ngươi thực tiếp nói trả thù chúng ta là được, làm gì không nên tìm cái gì lấy cớ?" Tiểu Long nữ nhìn nàng đạo, "Sư tỷ, tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ." Ta kỳ thật cũng muốn tốt cho ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi nhờ vả không thuộc mình. Doãn Trị Bình hắn cũng không phải ngươi sợ cho rằng như vậy. Kia hắn là cái dạng gì nhi? Lý Mạc Sầu hỏi. Hắn xấu. Tiểu Long nữ mở miệng nói một chữ, lại không biết làm như thế nào cùng Lý Mạc Sầu giải thích, thực nói ra nàng cũng chưa chắc chịu tin. Lý Mạc Sầu hừ lạnh đạo, ngươi sợ ta nhờ vã không thuộc mình, vậy ngươi lại vì sao đối hắn xúc động? Tiểu Long nữ đạo, ta không có, ta chỉ là xấu. Chỉ tưởng cùng này một đời chỉ nhớ, rồi lại không có cách nào khác nhi phần bác. Nàng tại đây trước khi trọng sinh, Thật sự chính là đối kia Doan trì bình có ngây thơ tình ý. Lý Mạc Sâu Đạo, ngươi bất quá chính là tưởng chia rẽ chúng ta, hảo có thể làm cho chính mình thực hiện được mong muốn thôi. Tiểu Long nữ đạo, ta không có. Ta nếu là muốn cùng hắn cùng một chỗ, cần gì phải đi như vậy đắc tội hắn? Lý Mạc Sâu Đạo, người đó lại biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi nếu thật sự chưa từng có nửa điểm này ý tưởng, vậy theo ta phát cái thệ, nói ngươi về sau bất kể như thế nào đều tuyệt không hội cùng hắn cùng một chỗ. Hảo. Tiểu Long nữ không chút do dự đáp ứng, lúc này nhấc tay hướng thiên, thề đạo, ta Tiểu Long nữ nay viết hướng thiên phát thệ, Về sau bất kể như thế nào, đều tuyệt không hội cùng 6 nàng đã không phải phía trước cái kia tiểu lang nữ, nương giờ phút này Lý Mạc Sầu bứt bách, vốn là muốn chém đinh tiệt tiết đến phát cái thệ chứng minh chính mình, chỉ nói tới đây, lại không biết vì sao trong lòng vừa động, hơi hơi dừng hạ, đem Doãn Trì Bình đổi lại Doan Chí Bình nói tiếp, đều tuyệt. Không hội cùng Doãn Chí Bình cùng một chỗ. Nếu vi này thể, dạy ta thân trung và kiếm, không chết tử tế được. Doãn Trì Bình cũng không cùng Lý Mạc Sầu nói qua chính mình tên này hồi cơ, cho nên Lý Mạc Sầu chỉ biết là hắn là toàn chân giáo thủ đệ tử Doãn Chí Bình, nhưng không biết hắn còn có khác cái Doãn Trì Bình tên mà cái mới là hắn sợ tự nhận đích thực thật tính danh. Doãn Chí Bình cùng Doãn Trị Bình này hai cái tên đan theo miệng thượng kêu lên đến, tuyệt không khác nhau. Cho nên Lý Mạc Sầu lúc này nghe tiểu long nữ luôn mồm tuyên thệ về sau bất kể như thế nào đều tuyệt không hội cùng Doãn Chí Bình cùng một chỗ sau, cũng không có nghe xảy ra vấn đề gì. Mà tiểu long nữ ở giữa kia một chút tạm dừng, nhưng cũng càng làm cho nàng tin tưởng tiểu long nữ là thật thể. Nếu tiểu long nữ dễ dàng, thuận lợi làm, tùy tùy tiện liền há mồm sẽ phát này thể, nàng trái lại hiểu ý chung cùng nghi, không chịu tin tưởng tiểu long nữ liền như vậy dễ dàng thể, có năng lực thủ thể. Mà tiểu long nữ ở giữa kia một chút tạm dừng, liền bị nàng xem thành là tiểu long nữ ở giữa do dự, lúc này mới mời nàng cảm thấy được là chút bình thường. Cho nên nàng trong lòng tin tiểu long nữ này thế sau, liền cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ yên tâm. Lý Mạc Sầu tuy rằng không thích chính mình này sư muội, chỉ đối này sư muội họ Tử vẫn là rất có hiểu biết, tin tưởng của nàng thái độ là người. Biết nàng ký đã thể, kêu bất kể như thế nào đều là hội tôn thủ. Tuy rằng trong lòng còn nhiều nhiều ít ít gì đó nghi hoặc, nhưng cũng không tái đối với nàng châm chọc đối chọi gay gắt. Tiểu long nữ phát hoàn thể sau, cũng cảm thấy ảm đạm thở dài có chút d già không vui nay thệ nàng vừa mới bắt đầu cũng không phải muốn như vậy phát chính là muốn đứng đắn phát cái thể để chứng minh chính mình nàng đã không phải phía trước cái kia tiểu Long nữ sẽ không tái đối doán chỉ bình có cái gì tâm tư cùng ý tưởng chỉ phát đến nửa trường lại không biết như thế nào sẽ đem cái kia mấu chốt tự cấp sửa lại nghĩ đến mình biết cùng doán chỉ bìnhước định thầm nghĩ trong lòng ta chỉ muốn đem hắn giết đó là bất kể như thế nào đều tuyệt không hội cùng hắn ở cùng một chỗ nàythệ tự nhiên cũng bảo vệ cho lý Mạcầu thấy tiểu Long nữ dầuu dĩ không vui nhưng cũng lơ đ Này ở nàng xem đến, vốn là đúng là bình thường. Dù sao cùng tình địch thế nói về sau tuyệt không hội cùng các nàng sở thích người nọ cùng một chỗ, loại sự tình này đặt ở ai trên người mà nói, cũng đều tuyệt đối không phải kiện cao hơn chuyện. Hai người lập tức cũng không còn nói thêm nữa cái gì, các hữu tâm sự đi ra này gian thật thất, trở về cổ mộ phía trước. Chương 47: trí kính biến hóa khí thế áp bách. Hôm sau, thử kiếm phong thượng, Doãn Trì bình ngồi xếp bằng ở một khối đá lớn, an tâm chờ tiểu long nữ đến. Hôm qua ký cùng tiểu long nữ ước định, hắn hôm nay liền cũng không có mang dương quá, chính là lẻ loi một mình tiến đến cũng không có luyện kiếm, chính là đả tọa luyện thở thổ nạp thuật, an tâm tính đẳng, yên lặng chờ. Tiểu Long nữ nếu đi qua Tuyệt Tình Cốc, kia nói vậy dĩ nhiên đem nguyên trong sách nàng cùng Dương Quá ở Tuyệt Tình Cốc đoạt được quân tử cùng tụ nữ hai kiếm lấy được. Nếu không phải vì khứ thủ này hai thanh bảo kiếm, Doãn Trị Bình cũng thật sự không nghĩ ra được Tiểu Long nữ còn có cái gì lý do sẽ ở cùng hắn đấu quá một hồi sau bỗng nhiên đã đi Tuyệt Tình Cốc. Tiểu Long nữ ngày đó cùng hắn kia một hồi so đấu bị thua, đều không phải là ở chỗ kiếm pháp không kịp, mà là ở chỗ trong tay nàng kiếm không kịp hắn ngân long kiếm sắc bén cứng cỏi. Nàng lúc ấy trong tay sở chỉ chính là hai thanh bình thường tinh cương trường kiếm, đang cùng hắn ngân long kiếm hô hợp lại quá không biết nhiều ít thứ sau đã là che kín chỗ hổng, mũi kiếm lại bị tức đoạn, lúc này mới bị thua. Nếu là binh khí thượng thất lợi, kia tiểu long nữ tự nhiên hội muốn đi tìm hai thanh bảo kiếm đến một lần nữa cùng hắn tranh phong. Mà nguyên trong sách sở lên sân khấu trôi qua bảo kiếm, đồng thời tiểu long nữ lại vừa mới biết đến, tự nhiên đó là nàng cùng Dương Quá ở Tuyệt Tình Cốc đoạt được quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm. Tiểu long nữ xuống núi lúc sau, Doãn Chỉ Bình cũng không có nghĩ đến tiểu long nữ chính là đã đi Tuyệt Tình Cốc, chỉ làm tiểu long nữ trở về. Hắn theo lý mà sầu não biết tiểu long nữ mang về công tôn lục ngạc, cũng thu này làm đồ đệ, do đó biết được tiểu long nữ xuống núi phải đi tuyệt tình cốc sau, kia tái quay đầu lại đến suy đoán tiểu long nữ đi tuyệt tình cốc nguyên nhân cùng lý do, kia liền cũng không khó khăn. Tuy rằng hôm qua ở cổ mộ chung cùng tiểu long nữ gặp lại thời gian, tiểu long nữ trên người cũng không có đeo binh khí, nhưng hắn cơ hồ có cựu thành cựu có thể khẳng định. Tiểu long nữ tuyệt đối là chiếm được quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm, mà tiểu long nữ kia đã này hai thanh bảo kiếm, kia ở binh khí thượng liền đã không thể đòi, không thua cho hắn ngân long kiếm. Binh khí thượng vừa không cùng cao cấp Kiếm pháp tốc độ thượng cũng là sai kém giống như, cho nhau sẵn sàng. Doãn Trị Bình đoán rằng, Tiểu Long nữ hôm nay chắc chắn cùng hắn có một hồi khiêu chiến. Tuy rằng hắn tự nhận hai tháng này đến, ở vô ảnh khoé kiếm thượng lại có tiến bộ, chỉ tiến bộ cũng rất tiểu. Làm tốc độ nhanh tới một loại cực hạ, nếu muốn lại có sở tăng lên, sẽ gặp rất khó. Hắn mấy ngày nay đến liền đã cảm giác được hắn vô ảnh khoé kiếm đã là tới một cái bình cảnh, chẳng sợ hắn tái thêm phụ trọng, mỗi ngày nếu không biết mệt mỏi luyện tập, tốc cũng rất khó lại có rõ ràng tiến bộ cùng tăng lên. Mà Tiểu Long nữ hai tay kiếm pháp cũng không tại chỗ giẫm chân tại chỗ. Mấy ngày nay đến khẳng định cũng sẽ có điều tiến bộ. Nguyên trong sách tiểu Long nữ đến trùng dương cung trung đi giết doanh trì bình thời gian, của nàng hai tay kiếm pháp kỳ thật mới vừa luyện thành không lâu, còn chưa có đến hoàn toàn thành thục nâng nỗi. Mà hiện tại này tiểu Long nữ lại là vừa vận tại nơi thời gian xuyên qua đến, lại là sống lại không lâu, tuy rằng trí nhớ là có, chỉ thân thể thích hướng thượng dù sao còn cần một cái quá trình. Đợi cho nàng hoàn toàn thích ứng, hơn nữa này đó thời gian tới thuần thụ, nói vậy cùng hai tháng trước so sánh với, lại sẽ có tiến bộ. Doãn trì bình đối này lại cũng là có chút chờ mong, không biết tiểu Long nữ tiến bộ có nhiều hơn. Hai người bọn họ hiện tại kiếm tốc so sánh với, là ai có thể càng tốt hơn. Khép hờ hai mắt đã tọa, đợi cũng không biết bao lâu sau, trong hai chợt nghe có rất nhỏ tiếng bước chân vang. Doãn Trì bình mở mắt ra đạo, người đã đến rồi. Chỉ mở mắt ra nhìn lên, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn hôn qua ký cùng tiểu long nữ ở trong này ước định tốt lắm. Hơn nữa người tới cước bộ rất nhẹ, cho nên hắn cũng không có cẩn thận đi nhận, cho là tiểu long nữ đến đây, ánh mắt cũng còn không có mở ra xem rõ ràng. Nói liền cũng nói ra miệng, chỉ không ngờ mở mắt nhìn lên, trước mắt nhưng cũng không là tiểu long nữ, mà là Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính tự năm trước tại Quá Phong Thượng bại cho Doan Trì Bình tay sau, nay mấy tháng qua vẫn cùng Doãn Trì Bình sống yên ổn với nhau vô sự, không đi tìm hắn phiền toái. Nhưng hắn khả cũng không phải đem việc này đem quên đi, mà là ẩn sâu ở trong lòng, mỗi ngày một mình một người siêng năng luyện tập Quý Hoa Bảo Điện. Cho đến ngày nay, hắn tự nhận là ở tốc độ thượng đã có thể thắng được Doãn Trì Bình, liền lại đây tìm Doãn Trì Bình đánh giá, lấy vết mấy tháng trước trận chiến ấy xỉ nhục. Hắn tiến đến tìm Doãn Trì Bình, cũng không cùng người nào nói qua, cũng không có tái mang người bên ngoài, chính là lẻ loi một mình tiến đến. Chỉ không ngờ mới vừa lên đỉnh núi, lại chợt nghe Doãn Trị Bình đạo, người đã đến rồi. Hơn nữa xem Doan Trị Bình bộ dáng, vẫn là ở nơi nào, này bận tối mắt mà vẫn thông dong chờ, giống như sớm trước tiên biết hắn sẽ đến, không được cảm thấy cả kinh, nhịn không được đối Doãn Trị Bình có chút càng thêm bí hiền lên. Cũng không liêu hắn nơi này âm thầm kinh ngạc, cũng không còn chú ý xem đến Doan Trị Bình trên mặt kia có chút ngạc như vẻ. Đợi cho hắn tái hồi phục khi đi tới, Doan Trị Bình trên mặt từ lâu hồi phục như thường, cũng không có đi thêm biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Doãn sư đệ, kinh ngạc dưới, Triệu Chí kính ra thanh âm của bỗng nhiên có chút lênh lênh. Dội vàng cụ một tiếng lấy chỉ che giấu, nói nữa thời gian thanh âm lại hồi phục như thường nói, Doãn sư đệ biết ta muốn đến. Doãn Chỉ Bình lắc đầu đạo, không biết Triệu sư huynh tiến đến tìm ta chuyện gì. Triệu Chí kính cảm thấy lại lại có chút kinh nghi, nhìn chằm chằm Doãn Chỉ Bình xem một lát, thấy không có gì khác thường, lúc này mới đạo, vi huynh mấy ngày nay đến từ thấy võ nghệ tiến nhanh, muốn lại đến tìm Doãn sư đệ luận bàn đánh giá một phen. Doãn Chỉ Bình thu hồi đả tọa tư thế, theo trên tảng đá lớn dưới đứng lên, có chút kỳ quái xem Triệu Chí kính liếc mắt một cái, đạo, Triệu sư muốn cùng ta luận bàn võ nghệ, ta cũng vậy chịu không nổi vui mừng. Bất quá hôm nay cũng có chút không tiện, chúng ta vẫn là ngày khác lại đến so vậy. Mấy ngày nay đến hắn mặc dù có sở lưu ý triệu chí kính hành động, hơn nữa mỗi ngày sớm muộn gì khóa thượng cũng đều hội cùng triệu chí kính đối mặt. Chỉ hiện tại vẫn là đêm dài ban ngày đoàn thời điểm, mỗi ngày sớm giờ dạy học tiên chính là tờ mở sáng, Thái Dương còn không có đi ra, trong đại điện lại không khai cửa sổ, có chút u ám, mà vẫn giờ dạy học lại đã đến vào đêm, điện tượng mặc dù điểm ảnh đến, nhưng cũng không phải đặc biệt sáng ngời, vẫn là có vẻ u Hơn nữa hắn mỗi lần cũng chỉ là lưu ý liếc mắt một cái, xem đến triệu chí kính cũng thôi nhưng không đặc biệt cẩn thận nhiều xem quá. Chỉ hôm nay tại đây thử kiếm phong trên đỉnh, thái dương cao chiếu, ánh mặt trời sáng lời Triệu Chí Kính lại giáp mặt mà chạm hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, này nhìn lên hạ lại mơ hồ thấy Triệu Chí Kính trên mặt tựa hồ có chút cái gì biến hóa. Giống như trên mặt hắn nếp nhăn càng ít, màu ra tựa hổ cũng so với trước kia bạch tích một ít, cũng không biết là ánh mặt trời sáng quá chiếu vào trên mặt hắn duyên cớ vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Dù sao Doãn Trì Bình tổng thấy Triệu Chí Kính so với năm trước ở Tư Quá Phong ăn ảnh thấy thời gian, giống như có vẻ càng tuổi trẻ đó, bởi vậy cảm thấy nhịn không được có chút quá dị. Triệu Chí Kính nghe vậy đạo, không biết doán sư đệ có gì không tiện chỗ. Doãn Chỉ Bình đạo, "Thứ nan và báo. Triệu sư huynh vẫn là trước hết mọi đi, chúng ta ngày khác đi thêm một cái địa phương đến luận bản võ nghệ." Triệu Chí Kính đưa tay cầm bên hông chuôi kiếm, nhìn chằm chằm Doãn Chỉ Bình, đạo, "Nếu ta hôm nay không cùng doán sư đệ luận bản không thể đâu." Doãn Chỉ Bình cũng đưa tay cầm chính mình bên hông ngân long kiếm chuôi kiếm, hai mắt ánh mắt như kiếm đáp lễ nhìn chầm chằm Triệu Chí Kính, ngữ khí có chút uy hiếp nói, "Triệu sư huynh nếu động thủ, ta đây tự nhiên cũng đành phải tiếp." Bất quá tiểu đệ trong lòng nhớ kỹ có việc, chỉ sợ ra tay hội không có đúng mực đến lúc đó MUI Kiếm không có mắt, không cẩn thận bị thương Triệu Sư huynh, còn thỉnh Triệu Sư huynh nhưng chớ có trách móc. Hắn cũng chưa hề đụng tới, chỉ cả người trên người khí thế cũng không ngừng kéo lên, hình như một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm bình thường. Triệu Chí Kính không khỏi bị hắn trành trong lòng phát lạnh, trong lòng kinh hoàng. Cảm thấy được chính mình giống như quay mắt về phía một phen có được tuyệt thế mùi nhọn lợi kiếm bình thường, nhưng cảm giác chính mình chỉ cần hơi có dị động, đối phương lập tức liền gặp một kiếm đã đâm đến, hơn nữa chính mình bất kể như thế nào đều tránh không qua. Chỉ phải nắm chặt kiếm trong tay bính. Không ngừng mà để tụ trên người công lực lấy đối kháng loại cảm giác này nay đều không phải là chính là triệu chí kính cảm giác mà là doan chỉ bình ánh mắt quả thật liền có nếu thực chất bình thường lúc này cả người cũng tràn ngập một loại bộc lộ tài năng cảm giác các bác Nếu là người thường quay mắt về phía hắn loại khí thế này bức áp chỉ sợ lập tức liền gặp kinh hãi đảm chiến cấp dọa quỷ nhắc gan một ít nói không chừng sẽ trực tiếp cấp dọa phá đảm đã bất tỉnh. loại này như thực chất khí thế ép phá cũng này đó thời gian đến doan chỉ bình tập luyện tiên thiên công một chút và được Từ ở Vương Trùng Dương khi còn sống bế quan kia tòa trong mật thất lấy được tiên tiên công này bộ thần công sau, duẫn trì bình mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không thể luyện, thật sự là tâm dương khó nhịn. Sau lại hắn trải qua cẩn thận nghiên cứu, phát hiện muốn luyện thành tiên tiên công trung đạt thông thượng đan điển. Tìm được nắp trong trong đó tiên tiên linh quang khai thông luyện hóa này từng bước, quả thật cần đem thiên cương chính pháp 9 tầng huyền công toàn bộ luyện thành tài khả. Đó là trung kỳ ở não nội hình thành một cái cố định chân khí tuần hoàn lộ tuyến nhị, thứ hai bước cũng không phải dễ dàng khả thử. Chỉ giai đoạn trước trước lấy săn sóc gần cần là việc chính. Làm cho não bộ thích hứng vận hành chân khí biến hóa bước đầu tiên, S. Đau đó lại nhưng thật ra không ngại có thể thử một lần. Ở qua năm sau, hắn liền bắt đầu từng bước cẩn thận thử. Lần đầu tiên trước chính là khống chế một chút một tia chân khí tiến vào trong đầu. Ở lần đầu tiên cẩn thận thử không xảy ra vấn đề gì sau, hắn lúc sau liền bắt đầu từng bước tăng lớn chân khí lượng. Chỉ vẫn đang là nhỏ tâm địa một chút đi thêm, hơn nữa mỗi lần đều khống chế được thập phần cẩn thận, hơi có không khỏe cảm, liền lập tức đình chỉ. Đợi cho khôi phục lúc sau, tiếp đi thêm cẩn thận thử. Tại đây mỗi ngày kiên trì một chút tăng lớn cùng từng bước thử dưới, Hắn đến bây giờ đã dần dần đụng đến một ít phương pháp mỗi ngày khống chế được một ít chân khí ở trong đầu vận chuyển chậm rãi vi dưỡng một phen, vì về sau bắt đầu chính thức luyện tập tiên thiên công đánh trước kế tiếp tốt đẹp chính là chủ cột bất quá tại đây bàn tập luyện hơn một tháng sau hắn phát hiện này đang lấy vận hành chân khí săn sóc gân cần ná bộ đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải không có tác dụng cùng trợ rút lúc đầu hắn không chế tiến vào đích thực khí quá ít còn phát hiện không đến hiệu quả gì chỉ chờ hơn một tháng sau sợkh không chế tiến vào đích thực khí tăng lớn mà hắn làm cho vận hành chân khí săn sóc cân cần phạm vi cũng dần dần tăng lớn sau Hắn phát hiện chính mình tinh thần có rõ ràng tăng lên, mỗi ngày đều càng thêm tinh thần mà không dễ dàng mỏi mệt, càng thêm tinh lực bốn phía, đó là không luyện công nhất cả đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được cái gì với ý, ngày thứ hai cũng vẫn là tinh thần mẩy, không chút nào mệt chỉ muốn ngủ. Lúc này hắn liền đã dần dần hiểu được, trước lấy chân khí săn sóc gân cần não bộ, linh hoạt kích thích trong đầu huyết vị kinh lạc, tuy rằng cũng không thể đủ làm cho hắn đích thực tức dẫn đến đến tăng trưởng, nhưng là có thể thông thả tăng trưởng hắn tinh thần lực tiên tiên công trùng cũng không có đặc biệt đi vạch, hắn liền cũng tạm thời như vậy chi. Mà gia tăng tinh thần lực Cũng không chính là làm cho hắn tinh thần rất tốt ngày thường càng thêm tinh thần 7 này tội hồ còn có thể xúc tiến hắn não bộ và chuyển làm cho hắn càng thêm suy nghĩ trong sáng tâm trí linh tỉnh đang luyện tập kiếm pháp thời gian cũng càng thêm có thể lĩnh ngộ đến chiêu thức trung đích thực ý tinh thần lực tăng cường không rất đối với luyện võ đó là đối với làm cái khác sự cũng là có trợ giúp rất lớn làm việc càng thêm trật tự rõ ràng xem sự tình cũng thường thường có thể rất nhanh tìm được trong đó mấu chốt làm cho hắn xử lý Khởi trùng dương cung một ít lớn nhỏ công việc thời gian càng thêm gọn gàng ngăn nắp xử lý lại khoái lại hảo Mà thông qua kiếp trước thời gian lần thiệp chứa nhiều võ hiệp tiểu thuyết chúng kinh nghiệm, Doãn Trị bình gần đây lại sở soạn tới một ít loại này tinh thần lực tăng cường đối với thực tế chiến đấu thượng vận dụng, làm cho này tăng cường tinh thần lực càng có thể trực quan đối với chính mình trên thực lực mang đến trợ giúp. Gần nhất này một tháng qua, hắn đều là đang không ngừng sở soạn nghiên cứu loại này tinh thần lực đối ngoại đối phó với địch cách dùng. Sau lại thông qua đối cựu âm Trần kinh trung kia thiên di hồn đại pháp tham khảo cùng nên kết hợp, hắn rốt cục nghiên cứu ra này tinh thần lực thực tế chiến đấu vận dụng pháp môn. Đó là hiện tại hắn đối Triệu Chí Kính sở làm như vậy, tăng lên khí thế trực tiếp cấp đối phương gây tinh thần thượng áp bách, cuối cùng phải chiến mà khuất nhân chi binh. Đương nhiên, đây là hắn lý tưởng trung sở hy vọng có thể đạt tới thành quả. Nếu muốn đạt tới loại này thành quả, cũng cần hắn sở tạo áp lực đúng đối tượng, cùng hắn tinh thần lực kém quá lớn. Thế giới này chung, tầm thường người luyện võ tuy rằng cũng không từng có chuyên môn đi luyện tinh thần lực, cũng lại càng không từng có loại này pháp môn, nhưng chỉ nếu võ nghệ có điều thành tựu, này thân mình tinh thần cùng ý chí liền cũng sẽ không được, tóm lại là so với thường nhân mạnh hơn thượng không ít. Không phải dễ dàng có thể bị áp bách trực tiếp tan rã ý chí chiến đấu, bất chiến mà khuất nhân chi binh. Trên thực tế hắn luyện thành này pháp môn cũng là không lâu, hôm nay đối Triệu Chí Kính dùng đến, nhưng thật ra lần đầu tiên lấy đến chính thức vận dụng. Hắn phía trước luyện tập thời gian, từng lấy trong núi một ít giá thú đảm đường quá luyện tập đối tượng, động vật tại đây loại khí cơ cảm ứng thượng, vốn là nếu so với nhân càng thêm linh mẫn, đối với một ít cường đại sinh vật, chẳng sợ không biết, thông qua khí thế cảm ứng thượng, cũng có thể đủ công nhận đi ra đối phương đến tột cùng là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Hắn từng lấy này pháp môn đối một con con thỏ tạo áp lực, thành công đem kia chiếc con thỏ giã ngất đã qua. Chỉ trước mắt Triệu Chí Kính rõ ràng không phải con thỏ. Hắn so với con tọ không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Doãn Trì bình khí thế không ngừng nhắc đến thăng, đã là dần dần tới cực hạn, mà đối diện Triệu Chí Kính tuy rằng thoạt nhìn rõ ràng có chút không chịu nổi, nhìn ra được là ở đau khổ chống đỡ, trên mặt có chút vẻ sợ hãi, nhưng Thủy Trung kiên trì nhìn thẳng hắn mà đứng, cũng không từng thật sự lùi bước quá nửa bước. Tuy rằng không thể trực tiếp một chút sẽ đem Triệu Chí Kính áp đã bất tỉnh hoặc là ép tới quỷ, chỉ hiện tại loại này hiệu quả, kỳ thật đã xem như có chút làm cho hắn vừa lòng. Dù sao hắn luyện hội này pháp môn cũng không lâu mà bắt đầu luyện tiên thiên công chung lấy chân khí săn sóc ngân cẩn não bộ bước đầu tiên công phu cũng không lâu, tinh thần lực gia tăng trên thực tế cũng không tính rất nhiều. Mà Triệu Chí Kính võ công, cùng hắn trong lúc đó kém cũng không phải rất lớn. Có thể đem Triệu Chí Kính áp đến loại tình trạng này đã tính không tệ, tái kiên chỉ đi xuống, Triệu Chí Kính tất nhiên hội lùi bước. Một chút liền trực tiếp đem Triệu Chí Kính áp hôn cùng vì phục cho, kia cũng không thực tế. Bất quá mắt thấy hắn muốn tiếp cận thành công, Triệu Chí Kính thân mình đã mở thủy có chút vi vu phát run là lúc, dống nhiên nhẹ nhàng tiếng bước chân vang, một cái áo trắng bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà lên đỉnh núi. Đúng là chỉ tới tiểu long nữ. Tiểu long nữ bỗng nhiên xuất hiện, Doãn Trị Bình không khỏi phân tâm đi chú ý một chút. Lần này liền làm cho Triệu Chí Kính bắt được cơ hội, sang nhiên một tiếng, rốt cục nổ ra đã là nắm hồi lâu lại ở Doãn Trị Bình tinh thần khí thế áp bách hạ thủy chung một cảm có điều gì động nổ ra kiếm. Lần này làm cho Triệu Chí Kính rút ra kiếm đến, Doan Trị Bình cảm thấy bất đắc dĩ hít một tiếng, chỉ phải âm thầm tuyên cáo đã biết bất chiến mà khuất nhân chi binh khí thế áp bách thất bại. Chương 48: Thảo đã bị ngược hỗ bính tiêu Tiểu long nữ thượng đỉnh núi đến, xem đến Triệu Chí Kính, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn hắn một cái, chuyển hướng Doan Trì Bình hỏi, hắn như thế nào ở trong này, ngươi tìm tới người giúp đỡ sao? Doãn Trì Bình lắc đầu cười, pha là kiêu ngạo nói, ngươi cho rằng ta cần người giúp đỡ sao? nhìn Triệu Chí Kính liếc mắt một cái, lão, ta đây vị Triệu sư huynh là không ngợi mà tự đến, phải quan chuyện của ta. Triệu Chí Kính quay đầu xem hướng tiểu long nữ, trên mặt lại kinh ngạc, xem nàng một lát, bỗng như đạo, ngươi là cổ mộ phái tiểu long nữ. Hắn phía trước tuy rằng cũng không từng ra mắt tiểu long nữ, nhưng là nghe qua tiểu long nữ danh hiệu, lại nhìn tiểu long nữ hình tượng cách can mặc cùng với nghĩ đến trung nam trên núi xuất hiện cổ mộ phái ngoại mặc khác nữ tử có thể tính rất nhỏ, cho nên liền lập tức đoán đi ra. Tuy rằng theo hắn biết, cổ mộ phái trung hiện tại cũng không chỉ tiểu long nữ một cái, còn có Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba này đối thầy trò, chỉ này hai thầy trò đều là chỉ đạo trang cách tân mặc. Trung Dương cung trung cũng có nữ tử, nhưng cũng tất cả đều là nữ quan, có thể phù hợp trước mắt nữ tử này hình tượng, cũng chỉ có tiểu long nữ một cái. Tiểu long nữ không lên tiếng trả lời, nhưng là không phủ nhận, chẳng khác gì là chấp nhận. Doãn Chỉ Bình xem hướng tiểu long nữ, Chú ý tới nàng trên lưng hai thanh kiếm. Nhưng thấy lộ ra đầu vai tới trôi kiếm hình thức phong cách cổ xưa, cảm thấy đoán tất nhiên là quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm. Triệu Chí kính thấy tiểu long nữ cam chịu, ở tiểu long nữ cùng Doãn Trì Bình trong lúc đó qua lại xem hai mắt, giật mình đạo, nguyên lai hai người các ngươi là ở nơi này tư hội chuyển hướng Doãn Trì Bình, vẻ mặt bắt lấy hắn nhược điểm cười nói, "Doãn sư đệ, nguyên lai ngươi ở trong này là chờ cổ mộ phái long cô nương. Ta mới vừa lên đến thời gian, ngươi là đem ta tưởng là nàng đi. Ta hỏi ngươi có cái gì không tiện, nguyên lai là ở trong này cuộc hẹn hò gia nhân." Doãn Ngươi được không bổn sư a, khi nào thì thông đồng thượng? Doãn Trì Bình còn chưa đáp lời, tiểu long nữ đã là nhễu mày quát, Triệu Chí Kính, ngươi nói bậy bạ gì đó, miệng cho ta phóng sạch cái đó. Triệu Chí Kính ha ha cười, đạo, ngươi nếu làm được, còn không dùng ta nói sao? Nhân môn đạo cổ mộ phái là cô nương phái, từ trước đến nay chuyển nữ bất chuyển nam, mỗi người là trong sạch sự nữ, không thể tưởng được cũng ở mặt ngoài trang trong sạch, sau lưng làm kia kỳ nữ hoạt động, thông đồng nam nhân lại hướng Doan Trì Bình cười nói, Doán sư đệ, nhĩ hảo diễm ca. Bất quá ngươi không tuân thủ thanh quy, phạm vào dâm giới, cũng có thể nào tái làm ta giáo thủ tọa đệ tử. Sang nhiên tiếng vang, nhưng thấy lưỡng đạo hắc khí chợt lóe, tiểu long nữ trên lưng hai thanh kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Nàng kiếm ký ra khỏi vỏ, không chút nào tạm dừng, thân ảnh chợt lóe, liền hướng Triệu Chí Kính đâm tới. Lần này khí thế cực nhanh, Triệu Chí Kính không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội hành kiếm cùng chắn. Tiểu long nữ trong tay hai thanh màu đen trường kiếm hàn khí bức người, vũ động mở ra như hai luồng hắc khí tràn ngập. Màu đen bóng kiếm, đem nàng thân ảnh màu trắng đều đứng lên, thẳng hình như một mảnh mây đen hướng về Triệu Chí Kính đã qua. Leng keng leng keng. Hai người xuất kiếm đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền đã trao đổi ba, 40 chiêu. Chợt nghe tách nhiên một thanh âm vang lên, vài đoạn mũi kiếm theo hai người giao thủ gian bay ra, ngay sau đó nghe được Triệu Chí Kính thanh âm của phát ra một tiếng rên, liền thấy được hắn ôm cổ tay trở ra. Hai người trong lúc đó giao thủ mặc dù khoái, Doãn Trì Bình ở bên cũng nhìn thấy rõ ràng. Triệu Chí Kính kiếm tốc kỳ thật chính là so với tiểu Long nữ hơi chậm một ít. Nguyên cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị thua, nhưng cũng là ăn binh khí mệt. Trong tay hắn kiếm cũng chỉ là một phen trùng dương cung trung chế tức tạo ra tầm thường tình cương trường kiếm đang cùng tiểu long nữ trong tay hai thanh lợi kiếm va chạm nhiều lần sau, bị tước đoạn làm tạm tiện, lúc này mới chí bị tiểu long nữ đâm bị thương cổ tay mà rơi bại. Triệu Chí Kính cổ tay chỗ máu tươi đầm địa, sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển hồng, trên mặt mấy lần, hoán hận xem tiểu long nữ cùng Doãn Trị Bình nhìn lên, phóng ngôn đạo: "Hảo, các ngươi hảo, chờ đó cho ta." Dứt lời cũng không dám ở lâu, xoay người thi triển khinh công mà đi. Hắn vốn tự nhận là này mấy tháng qua võ nghệ tiến nhanh, tốc độ thượng đã có thể thắng được năm trước tư quá thượng Doãn Trị Bình ấy, cho nên lại đầy cõi lòng tin tưởng tiến đến tìm Doãn Trị Bình đại giá lại không nghĩ rằng phía trước ngay cả kiếm còn chưa rút ra, đã bị Doan Trị Bình khí thế bức bách, ép tới hắn ngay cả kiếm cũng không rút ra được. Cuối cùng nếu không Tiểu Long nữ đột nhiên đã đến làm cho Doan Trị Bình hơi chút phân quyết tâm, hắn chỉ sợ cũng cũng bị Doan Trị Bình khí thế bức bách trực tiếp háp suy sụt. Mà lúc sau hắn còn không có cơ hội cùng Doan Trị Bình động thủ, liên bại cho Tiểu Long nữ lúc này mới bất quá xong thập thì giờ tiểu nữ từ tay, thẳng làm cho hắn lại là xấu hổ và giận dữ lại là không cam lòng. Tuy rằng Tiểu Long nữ chỉ dùng để so kiếm, hơn nữa sở chỉ hai kiếm đều là bảo kiếm, binh khí thượng chiếm tiện nghi. Khả hẳn nhưng cũng có thể cảm giác được thực luận kiếm pháp, chính mình cùng đối phương vẫn là có chút chiến lệnh. Đối phương chẳng những kiếm tốc thượng muốn thắng hắn một bậc, hơn nữa hai tay kiếm pháp hợp xứ cũng cực kỳ tình diệu, một công một thủ, chiêu thức thượng mấy vô sơ hở. Điều này làm cho trong lòng hắn thẳng là buồn bực cực kỳ, chính mình hạ thật lớn quyết tâm cùng nghị lực, mới ngoan quyết tâm đi luyện kia Quý Hoa bảo điện, vốn tưởng rằng thần công nhất thành, thiên hạ liền không còn đối thủ. Lại không nghĩ rằng chẳng những liên tiếp bại cho doanh trị bình này lao đối thủ, hiện tại mà ngay cả một cái thiếu nữ tử đều đánh không lại, thẳng làm cho trong hắn buồn bực muốn hục máu. Tiểu Long nữ đâm bị thương triệu chí kính đích tay bắt sau, liền không có đi thêm truy kích, Triệu Chí Kính xoay người cách chi, nàng cũng không có cùng ngăn đón. Nhìn theo Triệu Chí Kính hạ đỉnh núi, nàng song kiếm vừa truyền, chỉ hướng Doãn Trì Bình, đạo: "Đến ngươi." Doãn Trì Bình xem hướng tiểu Long nữ trong tay kia hai thanh màu đen trường kiếm, nhưng thấy kia hai thanh kiếm thân kiếm đều là đen tủ như mực, không có nửa điểm sáng bóng, giống như hai đoạn hắc mục bình thường. Hơn nữa ký vô đầu nhọn, lại vô kiếm phong, viên đầu đột biến, thật càng giống như hai thanh hơi mỏng một tiên. Hắn đánh giá một lát, mở miệng đạo: Ngươi quả nhiên là được quân tử cùng tục nữ hai kiếm. Ngươi đi tuyệt tình cốc lúc ban đầu mục đích, đó là vì này hai thanh kiếm đi. Tiểu Long nữ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trước mắt này Doãn Trí Bình đích thực thật thân phận đến tụt cùng là ai, nói hắn cùng nàng giống nhau, là kiếp trước cái kia Doãn Trí Bình một lần nữa về tới hiện tại, hắn rồi lại không phải, khả nếu nói không phải, hắn lại đối với nàng kiếp trước sở trải qua chuyện tình tất cả đều hiểu biết, hơn nữa rất nhiều cũng đều là nàng kiếp trước cái kia Doãn Trí Bình căn bản không biết. Chỉ nàng sớm hỏi qua, đối phương vừa không thèm nói, nàng nhưng cũng không có cách nào khác, thấy nhiều cũng quen liền cũng không kinh sợ khi thấy chuyện báu gì. Thấy hắn thức ra trong tay mình quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm, nghe hắn trong lời nói ý tứ lại đối tuyệt tình quốc việc cũng rất là hiểu biết, gật gật đầu đạo: "Không sai. Doãn trì bình đạo, ta kỳ thật cũng sớm nên đoán được ngươi là đã đi tuyệt tình quốc, ngươi lần trước bại cho trong tay ta đã binh khí thượng thất lợi, kia xuống núi tự nhiên là muốn tìm hai thanh không thua cho trong tay ta ngân lòng kiếm bảo kiếm. Mà ngươi biết bảo kiếm, cũng chỉ có ngươi kiếp trước cùng Dương Quá từng cho tuyệt tình quốc trung được quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng, ngươi đi tranh tuyệt Thế nhưng hội đem Công Tôn Lục Ngạc cấp dẫn theo trở về, còn thu nàng làm nô đệ. "Ta nhưng thật ra rất hiếu kỷ của người tuyệt tình quốc hành trình đều làm cái gì? Kia Công Tôn chỉ cùng Cựu Tiên Sích hai vợ chồng kết cục lại là như thế nào? Chẳng biết có được không theo ta nói một chút." Tiểu Long nữ nhìn hắn một lát, mở miệng đạo, "Cũng không còn cái gì, ta đi tuyệt tình quốc sau, giúp đỡ Lục Ngạc đem nàng mẫu thân theo dưới lên đất động quật trùng cứu đi ra, sau đó lại giúp đỡ các nàng đả bại Công Tôn chỉ đưa hắn bắt được. Chính là vị kia họ Công Tôn phu nhân một lòng muốn họ Công Tôn cốc chủ tánh mạng, Công Tôn phu nhân đi hắn thời gian." rồi lại bị hắn sắp chết vô đến, hai người cùng nhau chết, đồng quy vô thận. Lục Ngạc cha mẹ của nàng song vong, vô y vô dựa vào, lại không nghĩ tái đai ở Tuyệt Tình Cốc, liền đã bái ta vi sư muốn tùy ta cùng nhau hồi trung nam. Ta thấy nàng thật sự bơ vơ vô y, lại biết nàng thân thế đáng thương, liền nhận lời nàng. Về phần kia Tuyệt Tình Cốc, cũng giao cho họ Công Tôn Cốc chủ đại đệ tử phiền nhất ông đến xử lý. Doãn Trì bình gật gật đầu, cảm thán một tiếng, "Đạo, cảm ơn ngươi nói cho ta biết rất lời, rút ra bên Hồng Ngân Long kiếm đạo, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi." "Hảo, xem kiếm." Tiểu Long nữ cũng không còn nhiều lời nữa ngứa cái gì, lắc mình khi tiến, hai thanh kiếm liền đâm thẳng lại đây. Đoán chỉ Bình trong tay ngân quang chợt khởi, ngưng thần đụng vào nhau. Lên ken hai vang, tiểu Long nữ trong tay quân tử, thuộc nữ hai kiếm cùng hắn trong tay ngân long kiếm hợp lại đụng phải một cái sau, liền tức bước ra trở ra. Sau đó túi đầu nhìn về phía trong tay hai thanh kiếm, kiểm tra hay không có chỗ hỏng vết rách. Tuy rằng nàng biết trong tay mình hai thanh kiếm cũng đồng dạng là khả phân kim đoạn thiết bảo kiếm, chỉ cùng Đoán chỉ Bình trong tay chuôi này ngân long kiếm so sánh với, đến cùng cái nào phẩm chất càng tốt, kiếm phong lợi. Này ở chưa từng đối hợp lại qua tiền nhưng cũng là cái số chưa biết cho nên hắn trước hợp lại thử một cái sau liền lập tức xem kỹ nếu này quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm vẫn là không kịp doán trị bình trong tay ngân Long kiếm kia hôm nay một trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa này nhất hắn giới phát hiện trong tay mình quân tử cùng cùngục nữ hai kiếm chút không tổn hao gì không khỏi cảm thấy vui vẻ tái quay đầu đi xem doán trị bình trong tay ngân long kiếm phát hiện kiếm của đối phương thượng cũng là chút không tổn hao gì này Tam trôi kiếm nhưng thật ra ngang nhau không ai nói ai binh khí Thượng ký đã không thể tỏi tiểu Long nữ cảm thấy không còn lo lắng lại tại buông tay tiến công. Doãn Trì Bình cũng lại nhắc tới trường kiếm trong tay, lại ngưng thần tiếp chiến. Thông qua vừa rồi tiểu long nữ cùng Triệu Chí Kính giao thủ, hắn đã nhìn ra đến tiểu long nữ hiện tại kiếm tốc quả thật so với 2 tháng phía trước hai người giao thủ thời gian, có tăng lên cùng tiến bộ, hơn nữa kiếm pháp thi triển đứng lên, cũng càng thêm thuần thục cùng tinh diệu. Bất quá hắn 2 tháng này dàn cũng có tiến bộ, hiện tại cùng tiểu long nữ so sánh với đứng lên, lại vẫn là ở sàn sàn trong lúc đó. Này nhất giao thủ, hắn phát hiện chính mình phán đoán quả nhiên đúng vậy. Hai người kiếm thượng, vẫn đang là ngang nhau. Tuy rằng đều các hữu tiến bộ, nhưng cũng ai đều không có vượt qua ai, vẫn là cái cho nhau không làm gì được cục diện. Nay một tá đứng lên, thật là kỳ phùng đi thủ, đem nội lương tài, nhưng nghe leng keng đinh tam kiếm giao kích thành không dứt bên hai, hai người trưởng kiếm đều ở thân chu vũ nguyên ra một mảnh tràn ngập không tiêu tan bóng kiếm. Tiểu long nữ trong tay là hai luồng hắc khí tràn ngập, hình như không ngừng biến hóa nùng mặt mây đen, mà doanh chỉ bình trong tay còn lại là một đoàn màu bạc quang ảnh sáng lạ, như không ngừng lóe ra địa quang. Hai người một bên mây đen, một bên địa quang, đúng là hợp cái mây đen tụ điện, mà hai người trưởng kiếm trong tay đánh thứ cực nhanh lại một mảnh phiến kiếm vũ phi sai. Hai người xuất kiếm đều là cực nhanh, không quá bao lâu, liền đã giao thủ vượt qua 100 chiêu, chỉ vẫn là cái chẳng phân biệt được thắng bại cao thấp cục diện. Tái lại ước chừng gần 200 chiêu thời gian, Doãn Chỉ Bình lại phát hiện Tiểu Long nữ xuất kiếm tốc độ dần dần chậm lại. Hơi nhất suy tư, liền tức hiểu được, Tiểu Long nữ hiện tại tuy rằng đã muốn luyện thành Ngọc nữ tâm kinh, chỉ nội lực phương diện, đúng là vẫn còn này nhược hạng. Cổ mộ phái võ công vốn là cũng không trong vòng lực hậu sở trường, Ngọc nữ tâm kinh cũng là đồng dạng kéo dài này nhất phong cách. Tuy rằng cùng cổ mộ phái còn lại nội công so sánh với đã là muốn thâm hậu không ít, chỉ cùng toàn chân phái toàn chân nội công cùng thiên cương chính pháp còn hơn công lực hùng hậu đến, hay là muốn có vẻ không bằng. Doan Trì Bình lúc này đã muốn là luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ 3 công phu, nội lực thâm hậu thượng cũng mạnh hơn tiểu Long nữ rất nhiều, mà tiểu Long nữ lại là vận sứ song kiếm, hơn háo lực. Qua một lúc, tự nhiên hội tiêu hao không dạy nổi. Lúc này hiển nhiên là công lực tiêu hao nhiều lắm, tự nhiên chậm lại. Chương 49, ngã đẳng ch Tiểu Long nữ ra tay tốc độ bắt đầu biến chậm, chỉ Doan Chỉ Bình lại vẫn là không chững mày may. Hơn nữa hắn lúc này nội lực tiêu hao, cũng chỉ bất quá ước chừng có trạng thái toàn thịnh 1/3 tà hữu. Tái lại hơn 20 chiêu sau, Tiểu Long nữ ra tay càng biến chậm. Doan Chỉ Bình bỗng nhiên kiếm pháp biến đổi, Sử chiêu Thiên Cương kiếm pháp chúng tôi tình trạng đấu cùng thân đụng phải đã qua. Tiểu Long nữ mắt thấy hắn một kiếm này vì thế vô cùng lớn, kiếm còn chưa tới, liền có một cô mãnh liệt trận gió thẳng thổi mà đến, vội vàng song kiếm cùng cái mà chắn. một tiếng vang lớn, tam kiếm đánh nhau mà mình. Tiểu Long nữ nhưng cảm giác một cỗ chính trực to nội lực đột nhiên theo đối phương trên thân kiếm thẳng dũng lại đây, vội vận còn thừa không nhiều lắm nội lực chống đỡ, lại làm sao có thể kháng được, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, thân mình nhắm thẳng sau bay ngược đi ra ngoài. Hai tay buông lỏng, hai tay trung quân tử cùng tục nữ hai kiếm, cũng không khỏi tự chủ rời tay bay đi ra ngoài. Doãn Chỉ bình trích đem tiểu Long nữ trong tay song kiếm đánh thoát, đem nàng đánh lui, liền tức thu nội lực, để tránh làm nàng bị thương. Cho nên tiểu Long nữ tuy bị hắn một kiếm này đánh trúng bay ngược mà ra, cũng không bị nội thương, giữa không trung chuyển quá một hơi, khinh phiêu phiêu hạ xuống đến Sang nhiên một tiếng, Doãn Trì Bình trong tay ngân long kiếm trở vào bao, hắn tiến lên trước một bước, hai tay hướng lên trên trời, chính tiếp được bay lên giữa không chung lại rơi xuống quân tử cùng tục nữ hai kiếm. Đem hai kiếm thần nắm, tay trái kiếm giao cho hắn làm tay phải cùng nhau lấy trụ, hắn đi đến tiểu long nữ trước người, mỉm cười, hai tay nâng hai thanh kiếm đưa lên, "Đạo, em gái đi thôi, ta đây trở lần tiếp theo của ngươi." Tiểu long nữ đưa tay đem hai thanh kiếm tiếp nhận, thật sâu nhìn hắn một cái, "Đạo, ta sẽ lại đến." Doãn Trì Bình than nhẹ một tiếng, "Đạo, ta nhớ rõ hơn 2 tiền, chúng ta lần đầu gặp nhau." đánh nhau xong mới thành bằng hữu tri hồi, ta từng nói cho ngươi quá, ta và ngươi trong lúc đó chiến lệnh, chỉ biết càng lúc càng lớn. Ngươi chính là luyện nữa thượng 100 năm, cũng chưa chắc có thể báo được ức. Cho nên, ngươi làm gì không nên như vậy theo ta tử khái, không tử không nút đâu. Tiểu Long nữ đạo, vậy ngươi hiện tại giết ta, dù cũng không có này phiền toái. Doãn Trì Bình đạo, ngươi biết do ta sẽ không giết ngươi, cần gì phải tổng muốn lấy lời này bức bách. Tiểu Long nữ đạo, vậy ngươi sẽ chờ ta luyện hào võ công, tiếp theo tới tìm ngươi đi. Doãn Trì Bình bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu đạo, được rồi, ta đây sẽ không tiễn. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tiểu Long Nữ thu kiếm vào vỏ, xoay người mà đi, đi đến muốn xuống núi đỉnh lộ thời gian, đồng nhiên lại xoay người quay đầu nhìn hắn một cái. Doan Trị Bình cười nói, như thế nào, muốn ta hát tặng người sao? Không cần. Tiểu Long Nữ vội lại xoay người sang chỗ khác, triển khai khinh công, như bay cũng giống như xuống núi mà đi. Doan Trị Bình ha ha cười, lại vẫn là lớn tiếng ở phía sau hào hát một câu, mọi mọi người lớn mặt đi lên phía trước à, đi lên phía trước, đừng hồi nha đầu. Thông tiên đại lộ, 9900, 9900 cựu nha. Doãn Trì Bình ngửa đầu cười to mấy tiếng, cũng đi theo khoanh tay xuống núi mà đi. Trở lại trùng Dương cung phụ cận một chỗ trên sườn núi thời gian, bỗng nhiên người trước mắt ảnh chợt lóe, Triệu Chí Kính theo một khối tảng đá lớn sau lắp mình mà ra, ngăn cản hắn đường. Doãn Trì Bình xem hướng Triệu Chí Kính, nhưng thấy hắn bị thương đích cổ tay đã dùng một khối bố bao lên, hơi chào phúng cười, "Đạo, như thế nào, Triệu sư huynh còn muốn muốn tới cùng ta luận bàn võ nghệ?" Triệu Chí Kính cười lạnh một tiếng, "Đạo, Doãn sư đệ, ngươi làm tốt lắm sự, lại không biết hay không muốn ta trở về cùng Mã sư bá cùng Khâu sư bá nói một chút." Trì bình cố ý giả bộ hồ đồ nói thứ tiểu đệ ngu rốt, lại không biết làm cái gì chuyện tốt mà không biết à Đúng rồi chẳng lẽ là bởi vì ta mất tích một năm bất quy làm cho triệu sư Vinh cũng bị phái xuống núi tìm ta mới cho nên làm cho triệu sư Vinh ở dưới chân núi được cái gì kỳ ngộ chuyện này ai nha việc này sao, đó là triệu sư Vinh của người gặp gỡ công lao này tiểu đệ mà khi không dạy nổi Triệu Ch chí kính không khỏi mặt sắc biến đổi biết do Trì Bình cũng là muốn bắt hắn sửa luyện phái khác nội công chuyện này thương lúc này tức giận hư một tiếng đạo chúng ta chẳng qua liền hợp lại cái cái chết dưới rách Nhưng thật ra nhìn xem ai đắc tội quá lớn. Ta bất quá chính là học điểm nhi võ công của nhà khác, Doãn sư đại ngươi chính là mê luyến nữ sắc, phạm vào ta giáo đại giới. Doãn Chỉ bình mặt sẽ không thay đổi, thản nhiên nói: "Triệu sư huynh, loại này vu vơ, không bằng không chứng trong lời nói, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ngươi nói ta mê luyến nữ sắc, ngươi có gì chứng cớ?" Triệu Chí kính đạo: "Ta chính là chứng cớ, ta chính mắt nhìn thấy ngươi cùng kia tiểu lòng nữ lén ra bờ, thật không minh bạch, rõ ràng là đã co tư tình, nói không chừng đều làm ra cái gì rất nhiều vô sỉ hoạt động." Doãn Chỉ bình mỉm cười: "Đạo, Triệu sư huynh, Một mặt căn cứ chính xác từ là vô dụng, ta hoàn toàn có thể nói ngươi là chống rống phản ô ta, ngươi còn có cái gì chứng cớ để chứng minh lời của ngươi đúng? Mà ngươi sửa luyện phái khác nội công, vậy bất động. Ta tuy rằng cũng không có chứng cớ, càng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng chỉ muốn cho trưởng giáo sư bá tiếp tục ngươi mạch môn điều tra một phen, kia lập tức có thể điều tra hiểu được ngươi đến tụt cũng có hay không sửa luyện phái khác nội công. Triệu sư Minh, ngươi nếu trong lòng vô quỷ, thản bằng thẳng đãng, kia chúng ta liền không ngại đi đối chất một phen. Ngươi xấu? Triệu Chí Tri Kính phẫn nộ chỉ tay đoản chỉ bình rồi lại không nói gì khả biệt bác. Doan Trì Bình đạo, cho nên à, hai chúng ta cái liền vẫn là sống yên ổn với nhau vô sự thật là tốt. Ta không đi tố giác ngươi sửa luyện phái khác nội công, ngươi cũng đem chuyện ngày hôm nay làm như không có nhìn thấy. Như vậy, đối hai chúng ta nhân ai đều hảo. Triệu chí kính hừ một tiếng, không trả lời, xem như chấp nhận. Dừng một lát, đạo thanh cáo tử, xoay người rời đi. Doan Trì Bình nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất, cũng tự theo sau mà đi. Trở lại trùng dương cung sau, hết thể gọn sóng không sợ hãi Hiển nhiên Triệu Chí Kính không đem hắn cùng với Tiểu Long Nữ gặp gỡ việc thống đi ra ngoài. Xuân Chí đem tẫn, không mấy ngày sau, liền đã là tới Lập Hạ Chí. Lập Hạ lúc sau chưa lâu, ở mỗi toàn chân lục tử cùng doanh trì bình vị này thủ tọa đệ tử, thương nghị xử trí toàn chân giáo các công việc thời gian, Khâu xử Cơ bỗng nhiên tuyên bố, hắn trải qua nhiều năm cố gắng, tối hôm qua thượng rốt cục luyện thành Thiên Cương chính pháp tầng thứ tư công phu, đã công đi viên mãn, tiến giai bắt đầu tu luyện tầng thứ năm. Mã Ngọc chờ Ngũ Tử cùng doanh trì bình nghe thấy biết sau, tất nhiên là lại các nói chúc mừng, Khâu Sử Cơ cũng chỉ khiêm tốn mà lĩnh. Ở quay mắt về phía do chỉ bình thời gian trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõn một hơi chính mình lại trước tiên từng bước đem này đệ tử cấp đã rơi vào mặt sau nếu là hắn di bị doan chỉ bình đi trước luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ tư công phu thì hắn này làm sư phụ trên mặt đã có thể có chút điểm nét mặt ra mua không ánh sáng hiện tại rốt cục tốt xấu lại đổi tiền bán ra từng bước không đến mức giống phía trước vậy rất có gấp các cảm lấy doan chỉ bình biểu hiện ra ngoài tốc độ tu luyện mà nói do chỉ bình nếu độ đổ đổi theo hắn này sư phụ tiến độ có thể cũng không dùng được quá dài thời gian chỉ có hở ông pin là hiện tại hắn đã lính tiền từ bước mà ở tháng riêng lý đã thông hai mạch nhâm đốc, đột phá huyền quan hát đại thông, đến bây giờ cũng đã là luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ nhất công phu. Vốn này tầng thứ nhất chính là vừa phải giản dị, dễ dàng cánh trên. Chỉ cần là đạt thông hai mạch nhâm đốc, đặt tới yêu cầu, muốn luyện thành cũng không khó. Cho nên tương đối so với giới, năm trước cuối năm đã đạt thông hai mạch nhâm đốc Triệu Chí Kính đến bây giờ còn vẫn đang không có luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ nhất, liền có vẻ có chút có chút cổ quái cùng khó có thể lý giải. Lúc tử trong lúc đó cũng là đàm luận quá việc này, chỉ trung quy cũng không còn đàm ra cái như thế về sau, chính là tính toán chờ một chút cấp triệu chí kính một năm thời gian đến xem. Một năm chưa, đi thêm tế sát. Chương 50, Tây Đẩu Câu Dương Phong. Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong một tòa u cốc, Doãn Trị Bình cùng Lý Mạc Sầu đang ở trong cốc một mảnh trong như gương, tiểu hồ dư Trần Chuỷ trên thân khoanh chân mà ngồi, song trưởng hồ đệ, tu luyện ngọc nữ tâm kinh thứ 6 đoạn nội công. Từ ngày ấy tiểu long nữ không cho hai người tái trong cổ mộ tư cùng hẹn hò, lại phá hỏng Doãn Trị Bình ra vào cổ mộ cái kia bí đạo sau, chỗ này bị vây Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong thập phần bí ẩn u cốc liền thành hai người chỗ gặp gỡ. Ngày ấy Doãn Trì Bình lấy truyền âm nhập mật cùng Lý Mạc Sầu theo như lời kia chỗ sơn động, cũng là vị trí này u cốc bên trong. Nơi này là hai người trong núi mọi nơi du ngoạn thời gian trong lúc vô ý phát hiện. Cốc mặc dù không lớn, lại thập phần hữu tính, hơn nữa phi thường bí ẩn, tứ phía đều là núi cao quay chúng quanh, chỉ có một cái hai sơn cùng giáp bí ẩn đường nhỏ mới có thể thông hành tiến vào. Này trong tiểu cốc cảnh sắc cũng là thập phần tuyệt đẹp, còn có một mảnh trong như gương tiểu hồ, ở hai người bọn họ phía trước cũng không biết chân sợ tới, mấy như chỗ yên vui. Doãn Trì Bình lấy Lý Mạc Sầu tên đến đặt tên Đêm nơi này thủ làm Mạc Sầu cốc. Nhất thị kỷ niệm nơi này ngài hai người trớ gặp gỡ, thứ hai cũng ngụ ý lúc này không lo Mạc Sầu, chỉ có gặp gỡ sung sướng. Lúc này đã ngày gần hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, này tiểu cốc tứ phía đều là núi cao sợ chắn, cũng sớm nhìn không thấy thái dương, chiếc ngọn núi phía tây ở trong cốc ném ra thật lớn cái bóng, tỏ rõ đã là trạm vạng thời gian. Doãn Trì Bình cùng Lý Mạc Sầu hai người thẳng luyện đến hoàng hôn đi qua, sắc trời vào đêm, lúc này mới thu công đứng lên. Nhìn Lý trước ngực mà mạnh quyết nghị hai vũ. Doãn Trì Bình lại nhịn không được đưa tay đã qua thưởng thức một phen, thẳng đem Lý Mạc Sầu biến thành đầy mặt má hồng, thở gấp hư hư ngã vào hắn trong lòng. Doãn Trì Bình nhớ ký trùng Dương cung vắt khóa, sợ không cẩn thận chỉ hoãn, cũng không còn tiếp tục nhiều chia tay, chỉ ôm Lý Mạc Sầu thân thiết một phen. Nói đó thể mình nói sau, hai người liền cùng nhau mặc quần áo, tay nắm tay xuất cốc mà đi. Trung Dương cung cùng cổ mộ cùng tồn tại một ngọn núi phong thượng, chẳng qua một cái ở phía trước giữa sân núi thượng, người kia thì tại mặt sau chân núi dưới nền đất hạ. Hai người theo trong núi ở chỗ sâu trong cùng nhau trở về, cũng là, là tiện đường đồng đạo. Doan Trì bình trước tặng Lý Mạc sở hồi cổ mộ, hai người cùng nhau đi được tới cổ mộ ngoại ước một dặm tả hữu thời gian, chợt nghe tả phía trước hơn 10 trượng ngoại mơ hồ có vụ vụ phong vang, thanh âm kính cấp, không giống tầm thường, ở giữa con giáp có tế bạc vật cấp tốc phá không rủai phong. Hai người nghe tiếng đều là không khỏi cả kinh, kia kính cấp tiếng gió, rõ ràng là nội lực cực cao người ra quyền phách trưởng thời gian sở mang ra quyền thanh trường phong. Mà rủai phong, tất rõ ràng là lợi kiếm cực nhanh cắt qua không khí thời gian phát ra ra tiếng vang. Hai người đều là sử dụng kiếm người trong nghề, thanh âm này tất nhiên là sẽ không nghe lầm. Nghe thanh âm đến nhạy làm như có hai người một người tay không dụng quyền cước, một người sử dụng kiếm, đang ở đánh nhau chết sống. Hai người cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt thật là hiếu vẻ. Doan Trì Bình Đạo, chúng ta qua nhìn một cái lập tức tay nắm tay cùng nhau triển khai khinh công hướng thanh âm chuyển đến chỗ chạy vội đã qua. Hai người xuyên qua một mảnh không lớn rừng cây, nhưng thấy ngoài rừng khe nuôi chung, một cái áo trắng bóng người đang cùng một cái dáng người khôi ngo, mặc một món đồ bận loạn không chịu nổi đã nhìn không ra vốn nhan sắc bảo phục nhân xoay quanh quay lại, càng đấu tới lúc gấp rút. Bạch đi nhân kia ảnh thân mình hiểu điệu. Tả Hữu hai tay chúng cắt chấp nhất đem đen tuổi trưởng kiếm, đúng là tiểu long nữ. Chỉ cùng tiểu long nữ đánh nhau người nọ, Doãn Trị Bình cũng không biết. Bất quá người nọ võ công lại cực kỳ cao cường, tiểu long nữ kiếm tốc mặc dù khoái, chiêu thức mặc dù miểu, người nọ thường thường mới ra nhất chiêu. Nàng có thể còn cái thất, bắt chiêu, nhưng này nhân nhưng không cùng tiểu long nữ lấy mau đánh khoái, chính là triển khai quần trượng, sử xuất nội lực ngoại phong công phu, quyền thanh trưởng phong gào hét, ở xung quanh người hình thành một mảnh cuồng mãnh phía không ngừng quần quật phí lãng, tiểu long nữ mỗi phùng kiếm liền yếu đâm trúng người nọ, lại bị hắn trường phong bắt buộc nhất thời lại công không đi vào. Bất quá người nọ trên người có mấy chỗ miệng vết thương tràn đầy huyết, xem đến xác nhận mới vừa giao thủ thời gian ăn tiểu long nữ kiếm tóc quá nhanh mệt, không ngờ được tiểu long nữ xuất kiếm cực nhanh, dưới sự khinh thường bị đâm mấy kiếm. Bất quá kêu mấy chỗ miệng vết thương dai không nên hại, hơn nữa nhân thịt cũng thiện, tuy là đổ máu, lại chính là da thịt chi đau tiểu thương cho người nọ ra tay động cất thi triển võ nghệ, cũng không chút ảnh hưởng. Doãn Trì bình hướng người nọ tế xem đánh giá, nhưng thấy người nọ tóc sáng trắng, đầu đầy tóc bay rối rối tung, trên mặt pha là bẩn ô, xem không rõ cụ thể bộ mặt vất quá hắn gương mặt mũi cao thơm mắt, cũng không giống như người Trung Nguyên, thần tình tuyết trắng đoạn tu, cái cái như sắt như kích chặt ởwidetilde trùng, khuôn mặt giống như con nhím. Người kia là ai? Doãn Trị Bình cảm thấy thầm nghĩ một câu, đang suy tư thần điêu thế giới chúng có ai võ công của có như vậy cao minh, rồi lại là như vậy hình tượng hết sức. Đồng nhiên bên cạnh Lý Mạc Sầu kinh hô, là Âu Dương Phong. Nghe nói Lý Mạc Sầu kinh hô thốt ra, Doãn Trị Bình không khỏi trong lòng thầm thăng thở, ai nha, đúng rồi, ta như thế nào đem Âu Dương Phong này lão độc vật đem quên đi? Nguyên trong sách Âu Dương Phong tựa hồ quả thật chính là sau đó Thượng Trung Nam Sơn tìm đến Dương Quá. Kỳ thật hắn chính là nhất thời thật không ngờ, lấy hắn đối nguyên trong sách nhân vật hiểu biết, đó là không có lý mạc sầu nhận ra đến, hắn nghĩ nhiều một lát cũng vẫn là sẽ nghĩ tới. Dù sao này thần điêu thế giới chung, có thể có như vậy cao tuyệt võ công, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không mấy người. Tái xem hướng Tiểu Long nữ cùng Âu Dương Phong đánh nhau, không khỏi lại cảm thấy thầm nghĩ, không nghĩ tới nguyên trong sách Âu Dương Phong thượng trung nam sơn đến, chính là trước cùng Tiểu Long nữ đánh quá một hồi, hiện tại thế nhưng vẫn như vậy. Này hai người liền như vậy hữu duyên sao? Ta đều biến thành biến hóa lớn như vậy, hai người này thế nhưng còn có thể đánh lên. Gì? Không đúng. Tiểu Long nữ nếu là từ kiếp trước sống lại trở về, theo lý hẳn là nhận được Âu Dương Phong, hơn nữa biết Âu Dương Phong là Dương Quá nghĩa phụ, như thế nào còn có thể cùng Âu Dương Phong đánh nhau? Cẩn thận nghĩ nghĩ, đoán thầm nghĩ, ừm, có thể là Tiểu Long nữ đối Âu Dương Phong cũng thật sự rất có đoán khí đi, dù sao nàng kiếp trước bị cái kia đoạn chí bình xoa xoa, muốn truy cứu này đầu sọ gây nên, cũng thật sự có thể coi là đến Âu Dương Phong trên đầu. Nếu như không có Âu Dương Phong điểm của nàng huyết đạo, Nàng lại vì sao lại có vậy bi thịch? Nguyên trong sách tiểu long nữ biết được chân tướng sự tình thời gian, Âu Dương Phong là đã chết rồi, hơn nữa nàng lại biết Dương Quá nhớ kỹ vị này nghĩa phụ ân nghĩa, người chết vì lại, lại là Tôn Trư. Nờ J, có cái gì oán khí cũng đành phải nhẫn hạ. Chỉ hiện tại cũng bất đồng, hiện tại Âu Dương Phong còn chưa có chết, mà nàng này một đời cùng Dương Quá lại không có gì quá sâu quan hệ, mặc dù không phương pháp tối ưu đem Âu Dương Phong thị chi vì cứu, không giết chết không thể, chỉ kỳ đánh lên nhớ tới kiếp trước việc tất nhiên là khó tránh khỏi muốn phát tiết oán khí. Trong lòng hắn một bên âm trầm đoán Một bên nhìn tiểu long nữ cùng Âu Dương Phong giáo thủ, nhưng thấy Âu Dương Phong trưởng lực ư, một trưởng trưởng chậm rãi phách sắp xuất hiện đi, trưởng phong phá không gào thét tiếng động đại tác phẩm, thanh thế thập phần mãnh ác. Mà tiểu long nữ chính là né tránh du đấu, không dám ngay mặt đón đỡ hắn trưởng lực. Bất quá trong tay nàng quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm đều là bảo kiếm, cũng không e ngại Âu Dương Phong trưởng lực mạnh, có khi gặp được Âu Dương Phong trưởng lực bạc lực chỗ, cũng song kiếm may, đem trưởng lực phách tán. Dù sao lúc này tiểu long nữ đã không phải nguyên trong sách cái ở Trung Nam Sơn cùng Âu Dương Phong sơ ngộ tiểu long nữ, tuy rằng luận chân thật công lực cùng giác, Cùng Âu Dương Phong vẫn đang chênh lệch quá nhiều, chỉ nàng từ kiếp trước trong trí nhớ học xong phân tâm nhị dụng hai tay kiếm pháp, lại khả bởi vậy bù lại công lực không đủ. Nàng hiện tại võ nghệ, cùng nguyên trong sách sơ ngộ Âu Dương Phong là lúc cái kia tiểu long nữ so sánh với, đã là không thể so sánh nổi. Cho nên lúc này mặc dù nhìn như bị Âu Dương Phong trưởng lực làm cho gần người không được, chỉ nhất thời nhưng cũng chưa lạc hạ phòng, múa may song kiếm, tìm khích mà vào. Mà Âu Dương Phong hai tay một trường trưởng phách sắp xuất hiện đi, nhưng cũng không dám ngừng nghỉ. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, xem đến nướng nối, khởi tiểu long nữ đến cũng không nhẹ nhõm. Đông Nhiên Âu Dương Phong một tiếng rên, nhưng thấy tiểu Long nữ tay phải trưởng kiếm huy lực qua một đạo máu tươi vẩy ra mà ra. Nguyên lai là tiểu Long nữ lại tìm được Âu Dương Phong chiêu thức hàm tiếp gian một chỗ trưởng lực bạc được chỗ, tay trái kiếm phá vỡ hắn trưởng lực, tay phải kiếm đi theo đâm tới, lại ở trên người hắn họa xuất một đạo miệng vết thương. Này một chỗ thương vẫn là cửa tiện, cũng không phải là yếu hại. Chỉ Âu Dương Phong bị này một chỗ thương, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt lộ ra điên cuồng vẻ, thế nhưng không hề cùng chăn đỡ, lấy chưởng lực bức khai tiểu Long nữ, trực tiếp buông tha cho phòng thủ, may song trưởng hướng về tiểu Long nữ hung hăng chụp đi. Tiểu Long nữ chính một kiếm thứ hướng hắn đầu vai, hắn lại cũng không chút nào né tránh, chỉ làm như không thấy. Song trưởng vận khởi khắp mô công nội lực, hung hăng hướng về tiểu Long nữ đánh tới. Nhìn hắn không thêm né tránh, Song trưởng thẳng đánh mà đến, tiểu Long nữ không khỏi biến sắc, vội vàng hướng dư né tránh. Nàng một kiếm này đâm tới, dùng sức dưới, lấy trong tay bảo kiếm sắc bén, mặc dù có thể đem Âu Dương Phong một cánh tay sóng vai mà đoạn, nhưng chỉ yêu Âu Dương Phong cũng có một trưởng dừng ở trên người nàng, lấy Âu Dương Phong trưởng mạnh, tất nhiên không mệnh trưởng không thể. Âu Dương Phong rằng nghệ cao cường, chỉ nhân nghịch luyện cửu âm, cũng luyện được điên điên vui vẻ, đầu góc không thanh tỉnh, cũng không có cái gì tuyệt thế cao thủ phong phạm. Lúc này đổi rồi tinh khí, tựa như tầm thường đầu đường kẻ mãng phu đánh nhau bình thường, đối tiểu long nữ song kiếm không tránh không né, lại hoàn toàn đều là lưỡng bại cầu thương vui chơi. Liên ôm ngươi đâm ta một kiếm, ta liền cần phải trả lại ngươi một trường tâm tư. Khả hai người công lực trên lệch quá lớn, tiểu long nữ một kiếm vị tất đâm vào Tử Âu Dương Phong, khả năng chính là vì kiếp trước việc ra hoàn khí, cũng không muốn giết Âu Dương Phong tâm tư, mà Âu Dương phong một trưởng, nàng cũng tuyệt đối thừa nhận không dạy nổi. Kể từ đó Âu Dương Phong sử xuất như vậy vui chơi, Tiểu Long nữ kiếm pháp tinh diệu liền lập tức có chút vô dụng, nàng kiếm pháp tái diệu, người ta chính là không để ý tới, dù sao liền ôm định rồi một kiếm đổi một trường vui chơi. Người một kiếm đâm tới, hắn tất nhiên nhân cơ hội một trường còn đã qua. Tiểu Long nữ không dám đón đỡ Âu Dương Phong trưởng lực, chỉ phải không ngừng né tránh, rất là phô thủ. Mà Âu Dương Phong sử xuất như vậy vui chơi, cũng hoàn toàn phát huy ra hắn ưu thế, ỷ vào trường lực mạnh mẽ, không ngừng mút bách. Mà Tiểu Long nữ không dám đánh trả, hắn chiêu thức tinh diệu chỗ cũng đi theo phát huy ra đến. Đột nhiên hắn xong trưởng đánh ra đến nửa đường thời gian chiêu thức mạnh biến đổi, hai cái cánh tay giống như linh xà bình thường, theo hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chỗ gấp khúc biến ảo, hai tay biến trưởng vì xà hình điều thủ, phân biệt hướng tiểu long nữ tả Lặc cùng bụng yếu hệt điểm đi. Tiểu long nữ hoàn toàn không ngờ đến Âu Dương Phong hội bỗng nhiên chiêu thức biến đổi, sử xuất quái dị như vậy chiêu số, vốn là phía trước ứng biến chống lại chiêu này, rốt cuộc không kịp biến hóa chống tránh, không khỏi biến sắc, nguy cấp bên trong chỉ tới kịp từ nay về sau lui ra từng bước, lại vẫn là không thể hoàn toàn thoát ra Âu Dương Phong một chiêu này bá phủ. Doãn Trị Bình cũng không dự đoán được Âu Dương Phong song trưởng đánh tới một nửa hội, đột nhiên sử xuất như vậy biến hóa đến, mắt thấy tiểu long nữ liền muốn bị Âu Dương Phong đả thương, hắn cách xa nhau còn xa, không kịp đuổi đã qua cứu rút, vội vàng theo bên hông trang cục đá tiểu trong túi lấy ra một viên cục đá, sự xuất đạn chỉ thần công công phu, khấu chỉ bắn ra. Nay một tay bắn ra, cục đá phá không gào thét lớn, kinh lực không phải là nhỏ, nhắm thẳng Âu Dương Phong thái dương tới. Âu Dương Phong đang muốn đi theo tiến bộ bắn trúng tiểu nữ, đột nhiên nghe được này một hồn đá khí thế, không được lắp bắp kinh hãi, tái bất chấp đi đối phó tiểu long nữ vội vàng lấp mình lẻ qua. Chương 51, bị kinh tổ ức tiên sự. Doãn Chỉ bình lấy đạn chỉ thần công đánh ra một viên đá, đi theo liền triển khai khinh công cấp lược đã qua, đang ở giữa không trung, sang nhiên một tiếng, một đạo ngân quang nhấc ngáy, bên hông ngân long kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Ngay sau đó mũi kiếm tiễn chỉ, thiên cương kiếm pháp tinh lưu lôi kích liền đã xuất thủ. Một chiêu này sử xuất, hán tốc độ càng thêm, trên thân kiếm sở phụ nội lực cũng mãnh liệt dị thường, phanh một tiếng, mũi kiếm thứ bạo liêu không khí, phát ra như tiếng một tiếng lớn, thân trung trưởng kiếm như một đạo như tia chớp bắn Âu dương phong. Âu Dương Phong lại là lắp bắp kinh hãi, biến sắc, lại không dám đón đỡ, lần thứ hai bất ra lui về phía sau, đồng nhiên ngón tay hướng Đoán Trì Bình, hét lớn, "Vương Trùng Dương, ngươi là Vương Trùng Dương, ngươi lại sống đến đến giờ?" Lại là kêu to một tiếng, thân mình nhanh quay ngược trở lại, lấy thủ đi đường, này nhanh như gió mà đi, trong chớp mắt liền đã đến hơn 10 trượng ngoại, tái một lát, liền đã không thấy bóng dáng. Đoán Trì Bình một kiếm thất bại, hạ xuống đến, không khỏi có chút không hiểu ra sao cả, hắn bản nghĩ muốn cùng Âu Dương Phong có một hồi hiếu chiến cùng khổ đấu, không nghĩ hắn mới ra nhất điều, giao thủ đều còn không có giao thượng. Âu Dương Phong thế nhưng đem hắn coi là Vương Chủng Dương, đã bị sợ quá chạy mất. Đứng ngây một lát, không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, có thể Âu Dương Phong năm đó ở Chủng Dương tổ sư chiêu này tinh lưu lôi kích hạ nếm qua mệt đi, hắn hiện tại lại là điên điên vui vẻ đầu góc không bình thường, cho nên thấy ta sử xuất một chiêu này sẽ đem ta coi là Vương Chủng Dương bị sợ quá chạy mất. Âu Dương Phong liền khinh địch như vậy bị sợ quá chạy mất, kia cũng là chuyên tốt, Doãn Trì Bình đứng ngây một lát, trong lòng lược thêm đoán rằng, liền nhẹ thở ra một hơi, thu kiếm vào vỏ, xoay người lại nhìn về phía tiểu lang nữ, hỏi: Ngươi không có việc gì chứ?" Tiểu Long nữ xem hắn một lát, lắc đầu, "Đạo, không có việc gì." Doãn Trì Bình từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá nàng một phen. Thấy nàng quả thật không bị thương tích gì tổn hại, nhẹ nhàng tỏ ra, lại hỏi, "Ngươi như thế nào hội cùng Âu Dương Phong đánh đứng lên?" Tiểu Long nữ đạo, "Ta đang ở nơi này luyện kiếm." Hắn bông nhiên chạy tới, sau đó tự nhiên liền đánh đứng lên. Doãn Trì Bình không khỏi cười khổ, "Này em gái nói chuyện thật là giản lược tẻ nhạt, tiền căn cũng không mang nói." Quay đầu nhìn thấy Lý Mạc Sầu trên mặt có chút mất hứng đã đi tới, lại hướng Tiểu Long nữ đạo ngươi không có việc gì là tốt rồi dứt lời, lại đi lui về phía sau mở từng bước. Lý Mạc Sâu tất nhiên là không hy vọng Doãn Trị Bình cứu tiểu long nữ, vừa rồi tiểu long nữ gặp nạn tình hình thực tế huống hạ, nàng ước gì tiểu long nữ sẽ chết ở Âu Dương Phong dưới tay. Nhân Doan Trị Bình quan hệ, hơn nữa tiểu long nữ lại đã cùng nàng phát quá thệ, nàng là buông Tha cho không hề nghĩ muốn giết tiểu long nữ. Khả tiểu long nữ nếu là chết ở người khác trong tay, kia nhưng cũng không liên quan chuyện của nàng. Tiểu long nữ là theo nàng phát thể nói bất kể như thế nào vĩnh viễn cũng sẽ không cùng Doãn Trị Bình cùng một chỗ. Nhưng này loại sự, tự nhiên là tiểu long nữ đã chết mới nhất bảo hiểm, vậy theo vĩnh tuyệt hậu hạn, hai người bọn họ cái tuyệt không có thể ở cùng một chỗ. Chỉ vừa rồi kia một chút biến hóa thật sự là quá nhanh, Lý Mạc Sầu cũng không còn dự đoán được câu Dương Phong hội hốt sự xuất kia quá triều, nàng còn không có phản ứng lại đây, Doãn Trì Bình đã ra tay đem tiểu long nữ cứu xuống dưới. Mời nàng đều cơ hội ngăn cản, mắt thấy Doãn Trì Bình như vậy nhanh đối tiểu long nữ cứu rút, nàng cảm thấy tất nhiên là rất là không vui. Tiểu long nữ đem quân tử cùng thuộc nữ hai kiếm sáp hồi trên lưng vỏ kiếm, nhìn Doãn Trì Bình, tưởng mở miệng nói tiếng cảm ơn. Chỉ trương Hạ Khẩu, không biết vì sao, rồi lại có chút nói không nên lời, nhìn thấy Lý Mạc Sầu đi tới, quay đầu kêu một tiếng sư tỷ. Lý Mạc Sầu miễn cưỡng lên tiếng, quay đầu xem hướng Âu Dương Phong biến mất phương hướng, cực kỳ kỳ quái nói, này Âu Dương Phong cũng không biết vì sao thế nhưng sẽ xuất hiện ở Trung Nam Sơn. Ta năm đó mặc dù từng trêu chọc quá hắn một lần, bị hắn đuổi tới Trung Nam Sơn, chỉ lượng trước hắn điên điên vui vẻ, sớm nhớ không được ta. Tiểu Long nữ á phát ra một tiếng thở nhẹ, nhìn thấy Lý Mạc Sầu đạo, sư tỷ ngươi năm đó trêu chọc đại địch, bị truy bỏ chạy về. Trung Nam Sơn lần đó Nguyên lai like đó là Âu Dương Phong sao? Đông Nhiên nhớ tới đạo, đúng rồi, Tôn bà bà cũng nói qua, làm bị thương sư phụ, nhất định là Tây độc Âu Dương Phong. Nàng nói trên đời có thể gây tổn thương cho sư phụ nhân ít đòi không có mấy, chỉ có Âu Dương Phong là nổi danh người xấu. Chỉ sư phụ lại trí tử cũng không chịu nói kia ác nhân tên, Tôn bà bà hỏi nàng có phải hay không Âu Dương Phong. Sư phụ luôn lắc đầu, mỉm cười một chút, liền này tắt thở. Nguyên lai like thật sự đó là Âu Dương Phong, nói như vậy, sư phụ cũng chết ở trong tay của hắn. Nghe tiểu long nữ nói lên việc này, Doãn Trị Bình cũng muốn nổi lên nguyên trong sách là có đề cập qua này trường, Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu hai người sư phụ tử nhân, đó là nhân Lý Mạc Sầu có một lần ở bên ngoài xuất họa, bỏ chạy về. Trung Nam Sơn đến, các nàng sư phụ ra mộ tiếp ứng, cũng không địch lại bị người làm bị thương. Chỉ các nàng sư phụ tuy rằng bị thương, lại vẫn là đem Lý Mạc Sầu cứu trở về của mộ. Chỉ Âu Dương Phong cũng không cam lòng, một mực ngỗ ngoại kêu la khiêu chiến, sau lại càng mạnh đánh vào mộ, các nàng sư phụ ngăn cản không được, nữa liền muốn thả hạ Đoạn Long Thạch cùng Âu Dương Phong đồng quy vu tận. Mây mắn ở nguy cấp hết sức động cơ quan, lại đột nhiên phát ra kim khâu. Âu Dương Phong bất ngờ không phòng ngự, vì kim khâu gây thương tích, Ma Dương không chịu nổi, Bị các nàng sư phụ thừa thế điểm huyết chế trụ. Chỉ Âu Dương Phong có linh vận kinh mạch phương pháp, kinh mạch quay lại, cũng không bị điểm trúng, nhân cơ hội đánh lén nổi lên làm có dễ, đánh hai người sư phụ phụ một cái nặng tay, các nàng hai người sư phụ phụ liền cũng là bởi vì này bị trọng thư Ặm, không kịp chữa trị mà chết. Nguyên trong sách, chuyện này là tiểu long nữ ở trùng dương cung trung bị trọng thương sau, bị Dương Quá cứu trở về cổ mộ. Bọn hắn ở cổ mộ chung nói chuyện. Tiểu Long nữ trọng thương chết nhanh, tâm thần hốt hoảng hạ nhớ tới chuyện lúc trước, cùng Dương Quá nhắc tới. Dương Quá cũng là bởi vì nàng nhắc tới Âu Dương Phong, mới nghĩ tới Âu Dương Phong lịch vận kinh mạch phương pháp, sau đó mượn này trị liệu tiểu Long nữ thương thế. Chính là sao lại rồi lại bị Lý Mạc Sầu mang theo quách Phủ đám người xông vào mộ đến đánh gậy, quách Phủ lại hiểu lầm dưới đâm tiểu Long nữ một cái băng phách ngân trầm, làm cho tiểu Long nữ bị độc tố xâm nhập tạng phủ, càng khó trị tận gốc, đã không có nhiều ít ngày hảo sống, mới có sau lại một loạt sự tình. Cuối cùng tiểu Long nữ nhờ hạ xuống tuyệt tình vách núi đen, Dương Quá khổ chờ 16 năm. Bất quá trước mắt này, Tiểu Long nữ cũng ở ngày đó Trùng Dương cung trung liền đã thân tử, do đó sống lại về tới hiện tại, không trải qua đến tiếp sau việc. Hiện tại là nghe Lý Mạc Sầu nhắc tới đến, mới nghĩ tới năm đó chuyện tình. Bỗng nhiên lại tự than thở đạo, sư phụ năm đó cũng biết rõ là Âu Dương Phong, nhưng không chịu nói với ta. Nàng gọi ta trong lòng có khác yêu ghét hỉ ác chi niệm, nói nếu ta đã biết kia ác nhân họ mệnh, trong lòng nhớ mãi không quên, ngày sau chắc chắn muốn đi tìm hắn báo thủ. Nàng là sợ ta không phải Âu Dương Phong đối thủ, cho nên mới không nói cho ta biết. Nhớ tới sư phụ đối với nàng lần này quan ái loại tình cảm, Trong lòng không khỏi có chút tưởng niệm vong sư. Giật mình một lát, hướng Lý Mạc Sầu hỏi, "Chỉ sư phụ trước khi chết đã có một chuyện không rõ, nàng nói không rõ sư tỷ ngươi vì sao phải trộm giải Âu Dương Phong huyền đạo. Sư tỷ, ngươi là cố ý muốn hại chết sư phụ sao?" Lý Mạc Sầu không được biến sắc, chém mắng, "Ngươi đừng nói bậy, ta tuy rằng đối sư phụ có chút bất hiếu đối với nàng đối với ngươi bất công cũng có chút có oan, chỉ nhưng cho tới bây giờ chưa từng khởi quá đối với nàng bất lợi ý tưởng. Ta năm đó bỏ chạy về đến Trung Nam Sơn, cũng đã là bị thương. Được sư phụ cứu trở về đến sau đã hôn mê đã qua." Sau lại tỉnh lại, ta sợ sư phụ lưu lại ta không được ta ra lại mộ, liền trộm một mình một người rời đi, chưa từng giải qua Ô Dương Phong Huyết Đạo, căn bản xem cũng không còn nhìn thấy hắn. Tiểu Long nữ kỳ quái đạo, không là ngươi, kia vậy là ai giải huyết? Doãn Trì bình ngắt lời đạo, không phải do ai giải, là Âu Dương Phong võ công quá gì, có một môn nghịch vận kinh mạch di huyết phương pháp, các ngươi sư phụ căn bản là không điểm chúng hắn huyết đạo. Chương 52, Thứ nhi phục phản, đi mà quay lại. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ nghe vậy, đều là không khỏi kinh ngạc đạo, trên đời lại vẫn có loại này cổ quái công phu. Doãn Trì bình đạo Trên đời nguyên bản là không có loại này cổ quái công phu, chỉ Âu Dương Phong năm đó luyện sai cựu âm chân kinh, cũng cấp luyện thành loại này cổ quái công phu. Hắn cũng là bởi vì luyện sai cựu âm chân kinh, mới luyện điên điên vui vẻ, ý nghĩ không rõ ràng lắm, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ. Lý Mạc sâu đạo: "Tiếp cựu âm chân kinh ta từng nghe người ta nói quá, nghe nói năm đó Đông Tà Hoàng dự sự, Tây độc Âu Dương Phong, Nam đế Đoạn Chí Hưng, Bắc cái Hồng Tất Công, Trung thần Thông Vương Trùng Dương này ngũ đại cao thủ cho Hoa Sơn luận kiếm tranh Đoạn âm chân kinh trở về, cuối cùng là các ngươi toàn chân giáo tổ sư Trung thần Thông Vương Trùng Dương luận võ thắng lợi." được cửu âm chân kinh. Chỉ sau lại Vương Trùng Dương sau khi nay bộ cửu âm chân kinh lại lần nữa lưu lạc nhân gian hồ, sách dẫn rất nhiều người tranh đoạn. Ta nghe nói đảo Hoa Đảo chủ được chân kinh thượng bộ, chỉ đắc thủ chưa lâu, rồi lại cho hắn hai cái đệ tử Đồng Thi Trần Huyền Phong, Thiết Thi Mai Siêu phong cấp đánh cấp, hắn bởi vậy dưới sự giận dữ, tướng môn hạ các đệ tử đều đánh gậy hai chân, đuổi ra đảo Hoa Đảo. Mà Đồng Thi Trần Huyền Phong cùng Thiết Thi Mai Siêu phong hai người xâm nhập Giang Hồ sau, lại lên một mảnh tình phong huyết vũ. Kia toàn bản cửu âm chân kinh, ta nghe nói cuối cùng là bị Quách Tính cùng Hoàng Dung vợ chồng đoạt được cũng không biết là thật sự là giả. Doan Trì Bình gật đầu nói, là thật. Người phía trước nói này cũng đều đúng vậy. Tiểu Long Nữ kiếp trước tuy rằng luyện qua Vương trùng dương di khắp kia bộ phận Cửu Âm Chân Kinh, chỉ thẳng đến nàng sống lại trở lại hiện tại, nhưng vẫn cũng không biết nguyên lai Cửu Âm Chân Kinh như vậy nổi danh. Lúc này nghe xong Lý Mạc Sầu theo như lời, không khỏi cảm thấy âm thầm sợ hãi than. Đảo mắt xem hướng Doan Trì Bình, cảm thấy thầm nghĩ, hắn nếu biết kia chỗ bí đạo, kia nói vậy cũng là sớm được kia bộ phận Cửu Âm Chân Kinh, nhưng thật ra không biết sư tỷ có hay không được đến. Lý Mạc Sầu thở dài, Nghe nói kêu kiểu Âm Chân Kinh được xưng là Thiên Hạ Võ Học Quy Tắt Chung, nhưng cũng không biết nơi đó mặt công phu là như thế nào huyền diệu, đáng tiếc vô duyên đánh giá. Lại chuyển hướng Doãn Trì Bình Đạo, càng đáng tiếc các ngươi Vương Trùng Dương Tổ Sư năm đó đắc thủ Cửu Âm Chân Kinh sau, lại có thể không đem chân kinh trùng công phu chuyển xuống tới cho các ngươi này đó đồ tử đồ tôn, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Doãn Trì Bình Đạo, Trùng Dương Tổ Sư hắn là người phi thường, tự nhiên cũng có phi phàm ý tưởng. Bất quá ngươi nói cũng là, nếu là hắn năm đó đem Cửu Âm Chân Kinh truyền xuống dưới, chúng ta đây toàn chân giáo hiện tại cũng không biết lại hội cường thành cái dạng gì nhi. Lý Mạc Sâu chau phúng cười nói, "Các ngươi những người này, chính là tự xưng là cái gì hiểm địa? Chính phải, chuyên yêu làm xá mình lợi nhân chuyện, đi bắt trên giang hồ thành danh, muốn người trên giang hồ đều gọi tán các ngươi." Kỳ thật tên kia thanh có năng lực giá trị bao nhiêu, đáng vì thanh danh trả giá kia rất nhiều sao? Doãn Trì Bình vô tình cười cười, cũng không có phản bác. Kỳ thật một người nếu có chút bổ sự, sau khi thành công, tự nhiên liền theo đuổi thanh danh này đó là cái gọi là công thành danh thoại. Tựa như hắn kiếp trước cái kia thời đại, vì cái gì rất nhiều phú hào có tiền lúc sau sẽ đi làm từ thiện sự nghiệp. Không phải bọn hắn thật sự thiện tâm, quan tâm thế gian khó khăn, càng nhiều chính là vì cầu một cái từ thiện ra thật là tốt thanh danh. Không chỉ hắn cái kia thời đại, tại đây cổ đại cũng là giống nhau. Rất nhiều đại phú thương, địa chủ thỉnh thoảng tu kiều phô lộ, nộp thai thời gian cứu tế thí trúc, cũng bất quá chính là vì cầu một cái làm cho người ta nhóm cùng khen ngợi đại người lương thiện hàng đầu thôi. Truyền thống nho ra văn hóa càng làm cho thậm chịu ảnh hưởng người ham thích cho cầu danh, phàm là có điều kiện sẽ đi cầu một cái hào thanh danh. Ở giang hồ đi cầu hiệp danh, ở văn đàn đi cầu văn danh, tại triều đường đi cầu thành danh. Chúng danh. Địa phương vị hiển hách là lúc, lại đi cầu sự sách lưu danh. Văn Thiên tưởng có câu thi kêu nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Lưu thủ lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Đây là biểu đạt ca nguyện vừa chết, cũng yếu sự sách lưu danh. Đương nhiên, này thực sự không phải là nghĩa xấu, mà là trăm ngàn năm qua nho ra văn hóa chiếm cứ thống trị địa vị không nhận thức được dưới, kết nối bị này giáo dục nhân sở sinh ra ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng, ở cổ đại nam tử hơn nữa cũng có loại tâm tính này. Bởi vì đại bộ phận nam tử đều là từ nhỏ nhận loại này giáo dục mà nữ tử tác đại bộ phận nhận chính là giúp chồng dạy con yếu cả đời đảm đương nam tử phụ thuộc vị trí giáo dục, chủ yếu cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Trước mắt Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ tuy rằng không có nhận quá truyền thống nữ tử loại này giáo dục, chỉ thế gian nữ tử đại bộ phận như thế, các nàng trong nội tâm trên thực tế cũng có loại này không nhận thức được nhận chi. Tuy rằng cũng không hoàn toàn nhận thức đồng, chỉ luôn đối chiếu nữ tử đi tự hỏi, tự nhiên cũng sẽ không có nam tử cái loại này muốn công thành danh toại tâm tính, đối loại tâm tính này tự nhiên cũng khó có thể lý giải. Doãn Trì Bình từ nhỏ tuy rằng nhận không phải nho gia văn hóa giáo dục, Chỉ kỳ thật hắn đợi sau cái kia hiện đại xã hội, cứ việc là tiến nhập hiện đại hóa ngành nghiên cứu phát triển xã hội, khả bản chất lý kỳ thật vẫn là thâm chịu nho ra văn hóa ảnh hưởng. Hơn nữa loại này công thành danh toại tâm tính, cũng cũng không là nho ra văn hóa sở chỉ có, có thể nói phải nhân người bình thường sinh cảnh giới tăng lên, làm ở nhân sinh đã lấy được sau khi thành công, tự nhiên sẽ có đi cầu danh khát nguyện. Đó là cho hắn chính mình mà nói, danh thứ này tuy không phải thiết yếu, mà nếu quả điều kiện cho phép, hắn cũng sẽ đi cầu một hồi danh. Vương Trùng Dương ngay lúc đó tâm tính, hắn nhưng thật ra cử có chút lý giải. Vương Trùng Dương lúc ấy đã là đệ nhất thiên hạ cao thủ, cử âm chân kinh luyện không luyện, cho hắn mà nói, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Kia sao không cam nguyện mà không học, đi cầu một hồi hảo thanh danh. Bất quá hắn loại ý nghĩ này cùng lý giải, thật cũng không tất đi theo lý mạc sầu giải thích. Cái gọi là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, làm hai cái bất đồng thân thể, hai người cùng một chỗ không thể nào sở hữu ý tưởng, thủy chung tất cả đều giống nhau. Tình lữ, giữa phu thê, vốn chính là theo đuổi cho nhau hiểu và bỏ qua, lẫn nhau cộng đồng cuộc sống, chính là một cái cho nhau ma hợp quá trình. Có ma hợp đúng rồi. Bạch đầu giai lão, có tác ma hợp không đến cùng nơi đi, mỗi người đi một ngả. Nay cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đó là cái tốt lắm giải quyết phương thức, tìm ra điểm giống nhau, giữ lại đều tự bất đồng ý kiến, không cần phải đi thế nào cũng phải thuyết phục đối phương, làm cho đối phương nhận thức đồng chính mình quan điểm cùng cách sống. Bất quá có chút sở kiên trì nguyên tắc, nhưng cũng nhất định phải kiên trì. Cho nhau hiểu và bỏ qua, cũng không có thể không có chính mình điểm mấu chốt. Ở giữa như thế nào năm chắc, cũng toàn bằng chính mình. Lý Mạc Sầu Nga doanh trị bình liếc mắt một cái, kéo qua tiểu long nữ đi tay, đạo: "Sư muội, Chúng ta trở về đi." Tiểu Long Nữ gật gật đầu, tùy lý mặc sầu xoay người mà đi. Doãn Trì Bình nhìn theo các nàng rời đi, lúc này nhìn nhị nữ tay nắm tay mà đi, thật là một đôi thân thiết hảo tỷ muội bộ dáng. Bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một tiếng, thở dài chung có chút tiếng u Có khi hắn cũng không miễn âm thầm ngẫm mó suy nghĩ, nếu có thể đem này đối sư tỷ muội tất cả đều đem tới tay, làm cho nhị nữ có thể hiệu Nga Hoàng, nữ anh cộng đó nhất phu, kia hắn đã có thể đẹp hơn. Bất quá muốn đạt tới này mục tiêu, lại không khỏi thật sự quá khó khăn. Đầu tiên Lý Mạc Sầu là tuyệt đối khó có thể khoan dung hắn tái có được người thứ hai nữ nhân, bất luận người đàn bà kia đến tột cùng là ai, hơn nữa tuyệt đối lẫn nhau khó có thể đồng tồn, coi hắn tính khí không nên nháo cái một sống một chết không thể. Tiếp theo tiểu long nữ cũng không phải hội tình nguyện có thể đồng cái khác nữ tử cộng thị nhất phu, tuy rằng coi hắn tính khí không đến mức hội nháo đến Lý Mạc Sầu như vậy kịch liệt, chỉ thực có thể rõ ràng liền vừa đi chi, làm cho ai cũng tìm không thấy, một mình một người cô độc sống quãng đời còn lại. Càng khỏi nói, hiện tại tiểu long nữ đã không phải phía trước cái kia tiểu long nữ, càng không có thể. Thôi có chút tiếc nuối thở dài. Nhìn theo Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Doãn Trì Bình liền cũng muốn xoay người hồi Trùng Dương cung đi. Đông nhiên phía sau một trận rồn dập thanh âm vang lên, xoay người nhìn lên, đã thấy một người lấy thủ lại đủ, đầu dưới chân trên cấp lược mà đến, lại đúng là Âu Dương Phong đi mà quay lại. Âu Dương Phong đi vào phủ cận, xoay người đứng lên, nhìn chằm chằm Doãn Trì Bình xem hai mắt, ngón tay hắn gọi đạo, "Ngươi không phải Vương Trùng dương, hơi kém bị ngươi cấp cho. Ngươi là ai, cũng dám đặt ta?" Doãn Trì Bình đạo, "Ta gọi là Doãn Trì Bình." "Doãn Trì Bình? Vậy là ai? Chưa từng nghe qua." Âu Dương Phong mở mịt lắc đầu, đông cả giận nói: "Ta quản ngươi là ai, ngươi dám can đảm gạt ta sẽ không đối, ta đánh chết ngươi." Tiếng nói vừa dứt, liền đã cách không một trường bộ tới. Một trường này hắn vẫn là sứ nội lực ngoại phong công phu, một trường xa đánh mà ra, đó là một cô cương mãnh nội lực theo hắn trong lòng bàn tay phát ra, hướng về Doan Trì Bình làm ngược đánh tới. Doãn Trì Bình có tâm phải thử một chút chính mình hiện tại công lực như thế nào, cùng ngũ tuyệt đám tuyệt đỉnh cao thủ trong lúc đó chiến lệch có nhiều ít, Âu Dương Phong một trượng này hắn cũng không tránh không tránh, lập tức cũng là sử xuất nội lực ngoại phóng công phu, lăng không 1 trượng bộ ra. Một trường này, hắn lại là sứ Thiên Cương trưởng pháp đệ tam chiêu tinh lưu lôi kích, trưởng giống như sao băng cực nhanh, tốc độ cấp khoái, phanh một tiếng đem trước mặt không khí đánh bạo, phát ra một tiếng tiếng sấm bản vang lớn, chính trực mãnh liệt kinh lực tập nếu một đường, thẳng như sấm đỉnh như tia chớp bổ ra. Phanh một tiếng, hai người phách không trưởng lực cho ở giữa chạm vào nhau, phát ra một tiếng lớn hơn nữa tiếng vang, mãnh liệt kinh khí bốn phía, tất hữu một cỗ lực phản chấn hồi tràn tới. Âu Dương Phong chính là thân mình cơ cơ, liền bình chân như vậy, mà Doãn Chỉ bình cũng bị này lực phản khiến cho ngay cả lui thất, bắt bước mới vừa rồi ổn định. Chân khí trong cơ thể vẫn chấn động bộc lên, thoáng vận khí điều tức, mới bình phục xuống dưới. Kỳ thật hắn nếu cường định không nghĩ bị đẩy lui, cũng có thể không lùi, nhưng này bàn gần nhất, lại tất nhiên phi chịu nội thường không thể. Hắn tài hoa quân một hơi, liền thấy Âu Dương Phong hét lớn một tiếng, giẫm trận tại chỗ tiến lên, lại là theo sát mà một trường cách không độ tới. Doãn Trị bình chính là muốn thử một chút chính mình hiện tại công lực cùng Âu Dương Phong bực này cao thủ trong lúc đó chiến lệnh, cũng không dám thật sự đi theo Âu Dương Phong đối hợp lại trợ lực. Mắt thấy Âu Dương Phong một trường này bổ tới, vội vàng lập mình phách quá, đồng thời sang nhiên một tiếng. Bên hông ngân quang chợt lóe, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn dưới chân lăng ba vi bộ triển khai, vài bước gian liền đã đến Âu Dương Phong bên cạnh, ngân kiếm chấn động, vô ảnh khoái kiếm triển khai, hóa thành đầy trời ngân quang kiếm vũ, hướng về Âu Dương Phong bắt sái tới, đem Âu Dương Phong bên cạnh người chứa chỗ đại huyệt đều bao phủ ở bên trong. Âu Dương Phong xoay người một trường bộ ra, doanh chỉ bình dưới chân vừa chuyển, vài bước bước ra, liền đã đến Âu Dương Phong phía sau, lại là đầy trời kiếm vũ bắt mà ra. Chương 53: Trích đấu Âu Dương Phong. Âu Dương Phong một cái lộn ngược ra sau quay lại, tới doanh chỉ bình đỉnh đầu. Đầu dưới chân trên một trường hướng về Doan Trì Bình đỉnh đầu đánh tới. Doan Trì Bình lắc mình làm cho quá, phi thân mà lên, trong chốc mắt đó là hơn 10 kiếm hướng về Âu Dương Phong cùng nhau đâm tới. Âu Dương Phong hốt như một khối tảng đá lớn bản, cấp tốc rơi xuống, khoái rơi xuống đất thời gian, thân mình ôm làm một đoàn ngang quay cuồng mà ra. Quay cuồng vài vòng, hắn như một con cóc núc trò, hầu trung bỗng nhiên trưởng lớn một chút, hoa một tiếng tê như cóc bật ra, sóng trưởng bị bám một cỗ mãnh liệt kình lực hướng về Doãn Trì Bình chủ quân tới. Doãn Trì Bình mới vừa rồi hạ xuống đến, Âu Dương Phong trưởng liền đã chụp tới trước mặt. Trong lúc cấp thiết thân mình ngửa ra sau, cần khoái thật đến mặt đất thời gian, lại bỗng nhiên như vậy thiếp về phía trước hoàn ra, theo Âu Dương Phong thân mình dưới chạy trốn đã qua. Đồng thời giơ kiếm thượng Liêu, mang theo trường kiếm theo Âu Dương Phong hạ hạm đến bụng thẳng hoa mà qua. Âu Dương Phong song trường thất bại, vội sửa thẳng chụp vì hạ đánh, phanh một tiếng vang lớn, hắn này song trường hai cổ mạnh mẽ thẳng đánh tới trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái phạm vi ngũ, lục thước, tràn đầy thước hứa tới hô to. Mà hắn nương này cộ lực phấn chấn, thân mình đột nhiên cất cao về phía trước lại ra, tránh khỏi doanh trì bình thượng một kiếm này. Âu Dương Phong bỗng nhiên trên mặt đất đánh ra một cái hô to, thổ thạch vảy ra trùng, Doan Trị Bình trên lưng cũng không miễn chúng mấy khối, mặc dù không bằng Âu Dương Phong trực tiếp lấy thủ đầu ra, thế đạo cũng có chút kính cớp, làm cho hắn trên lưng ai đến mấy chỗ mơ hổ làm đau. Thằng đứng dậy đến quay người lại, liền lại thẳng hướng về Âu Dương Phong rơi xuống đất chỗ thẳng lược đã qua. Âu Dương Phong mũi chân mới vừa rồi chạm đất, Doãn Trị Bình trong tay ngân long kiếm liền hóa thành đầy trời ngân quang kiếm vũ đâm tới trước mặt hắn. Hắn không kịp hoàn thủ, vội vàng bước ra lui về phía sau. Doãn Trị Bình bước không rời theo sát tiến công. Đột nhiên Âu Dương Phong phát ra hai tiếng rên, huyết quang hiện ra. Hắn Trung không toàn tránh thoát Doãn Trị Bình này một vòng phái kiếm, cánh tay phải cùng ngực phải khẩu chỗ bị đâm trúng hai kiếm. Bất quá cũng chính là nhân thịt không sâu, ra thiện chi thương mà thôi. Đâm trúng hai kiếm, không đợi Âu Dương Phong đánh trả, Doãn Trì Bình lại cước đạp lăng ba vi bộ nhiễu tới Âu Dương Phong phía sau, đi theo lại là nhất bùng kiếm vũ xới ra. Âu Dương Phong vốn là đang ở lui về phía sau, Doãn Trì Bình cũng đã bỗng nhiên tiệp tới phía sau của hắn đi. Hắn vội vàng thu thế vọt tới trước, chỉ mặt sau đầu vai lại vẫn là bị đâm trúng một kiếm. Doãn Trì Bình đi theo về phía trước truy thứ, Âu Dương Phong đồng nhiên thân mình vừa chuyển, đầu dưới chân trên đứng chổng ngược lại đây. Sau đó hai cước một cái dạng thẳng chân, đùi phải hướng về Doan Trì Bình đỉnh đầu mạnh giáng xuống. Doan Trì Bình hành trên thân kiếm phong, Âu Dương Phong này nhất cước tái rơi xuống, tất nhiên cũng bị trong tay hắn lợi kiếm đoạn chỉ hai đoạn. Chỉ Âu Dương Phong tuy rằng người đã điên điên vui vẻ, chỉ đánh nhau cả nửa điểm cũng không đốc. Hắn cước mạnh một khúc, tránh khỏi Doãn Trì Bình thượng phong kiếm, tái đi theo rồi thẳng bắn ra, một cước thẳng hướng Doãn Trì Bình ngực đến. Doãn Trì Bình chỉ phải vội vàng lắc mình lui về phía sau. Âu Dương Phong hai tay trên mặt đất hạ ngay cả chuyện, mang theo thân mình chuyển động, hai chân phân nhánh mở ra, cũng như vậy sự xuất gió xoáy cứ đến, thẳng giống như một con thượng khoan hạ trách con quay bình thường, cấp toàn hướng Doan Trì Bình đánh tới. Âu Dương Phong đống nhiên sự xuất bực này quá triêu, Doan Trì Bình trong lúc cấp thiết nhất thời không có cách nào khác nhi ứng đối, lần thứ hai bước ra lui về phía sau. Âu Dương Phong đi theo lượn vòng tới gần mà đến, Doan Trì Bình nhìn hắn chi hai tay bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, thấp người một kiếm quét ngang mà ra, hướng về hắn đỡ thân mình song trường bỏ. Âu Dương Phong vội vàng hai tay nhấn một cái mặt đất, thân mình bắn lên né qua. Đi theo thân mình hành nhão lộ ra. Hồi phục bình thường hai đầu bờ ruộng thượng dưới chân rơi xuống mặt đất. Doan Trì Bình ngồi chân điểm một cái, đi theo khi thân mà vào, lại là đẩy trời kiếm vũ xới ra, vô số kiếm hướng về Âu Dương Phong toàn thứ mà đi. Âu Dương Phong một tiếng giống to, không tránh không né, không lùi mà tiến tới, song trưởng hướng về Doan Trì Bình chém thẳng vào mà đến. Đúng là lại sử xuất hắn mới vừa rồi đối phó tiểu long nữ vậy lưỡng bại cầu thương vui chơi. Chỉ Doan Trì Bình cũng không phải tiểu long nữ, hơn nữa mới vừa rồi thờ ơ nhìn Âu Dương Phong cùng tiểu long nữ đánh nhau thời gian. Hắn cũng âm thầm cân nhắc nếu đụng phải Âu Dương Phong như vậy lưỡng bại câu thường, chính là muốn một trường đổi một kiếm vui chơi, hắn nên như thế nào ứng đối. Lúc này mắt thấy Âu Dương Phong lại sử xuất như vậy vui chơi, nhưng cũng vừa lúc thử một lần. Công lực của hắn mặc dù so với tiểu long nữ cao không ít, chỉ cùng Âu Dương Phong so sánh với, lại vẫn là rất có chiến lực, tự nhiên cũng là không dám đón đỡ Âu Dương Phong một trường. Âu Dương Phong như vậy đánh tới, hắn cũng đành phải lắc mình tranh né. Bất quá hắn có tối thiện trốn tránh địch nhân công kích lăng ba vi bộ, dưới chân vừa chuyển liền đã là tới Âu Dương Phong bên cạnh người, một kiếm hướng về hắn hạ đâm ra. Âu Dương Phong vẫn là không tránh không tránh, xoay người một trường hướng hắn đánh tới. Doãn Trì bình lại lóe lên tân chánh thoát, trường kiếm vùng, cũng đã ở Âu Dương Phong lạc hạ họa xuất một đạo miệng vết thương. Âu Dương Phong một tiếng rên, gầm lên một tiếng, thử lại xoay người song trường kết lại. Doãn Trì bình nghiêng lệch thân mình trái ngược hướng bước ra từng bước, thân mình cùng Âu Dương Phong song trường lần lượt thay đổi mà qua, trường kiếm tà chuyển vùng, lại ở Âu Dương Phong trên đùi họa một thương. Một này hòa hắn chân không ngừng, lần thứ 2 vòng Âu Dương chuyển, lại một kiếm đâm Âu Dương Phong xoay người mặc dù nhanh chỉ Doãn Trị Bình trận trái trợn phải, dưới chân bộ pháp hay thay đổi, thần diệu không đúng, trên thân lại hốt tá hốt chính hốt lại, đúng là thủy trùng truy đánh không tới Doan Trị Bình, ngược lại hắn như vậy không thêm né tránh, bị Doan Trị Bình ngay cả thứ mang hoa, ở trên người hắn để lại ngoài chỗ kiếm thương. Tuy rằng đều là nhân thịt không sâu ra thịt vết thương nhẹ, chỉ ngay cả chúng mới kiếm, nhưng cũng là máu tươi chảy ròng, làm cho hắn thoạt nhìn có chút thê thảm. Hơn nữa Doãn Trị Bình liên tục vài lần xuống tay chốt đều chọn hắn hai chân, hắn tả hữu hai cước lớn nhỏ trên đùi đều cắt chúng mấy kiếm. Mặc dù nhất thời không ảnh hưởng hoạt động Chỉ mỗi động một chút đều là đau xót, nhưng cũng không khỏi có chút ảnh hưởng, làm cho hắn càng chuyển càng là mất linh hoạt. Bị Doan Trì Bình đâm bị thương mấy kiếm, Âu Dương Phong trong lòng giận dữ, bỗng nhiên giống to kêu to, hai tay loạn vũ, cũng không quản Doan Trì Bình ở nơi nào, sử xuất đánh đêm bắt phương vui chơi, bốn phương tám hướng không ngừng huy trưởng đánh ra. Âu Dương Phong sử xuất như vậy vui chơi, Doan Trì Bình cũng là bị buộc nhất thời bước tiến không được, chỉ phải lắc mình lui về phía sau tránh. Hắn lui đến một bên, Âu Dương Phong lại còn nhất thời chưa sát, vẫn là song trưởng không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng phát mà ra, miệng còn lớn hơn kêu lên: Ngươi tên hôn đàn này, con lệ, khiêu tao, trốn, cái gì trốn, có bản lĩnh liền theo ta chống lại một trưởng nhìn xem, nhưng thật ra ai hơn lợi hại. Doãn Trì Bình ở bên thản nhiên cười nói, đánh nhau cũng không phải đàn sính dũng khí và lực lượng, trừ bỏ so dũng khí cũng đấu trí, đấu nhanh nhẹn linh hoạt, đấu biến hóa, ta thừa nhận thì không bằng ngươi lợi hại, chỉ ngươi đánh không chúng ta kia lại tính cái gì bổ sự. Ta một kiếm đâm không chết ngươi, vậy đâm cái 10 kiếm, 100 kiếm, chỉ là cho ngươi đổ máu, cũng háo đem ngươi huyết phóng hết. Hắn mở miệng nói chuyện, Âu Dương Phong lập tức phát hiện hắn đã đi vắng bên cạnh người, một tiếng giống to lại hướng về hắn lao thẳng tới mà đến. Doãn Trị Bình tự nhiên không cùng hắn chống cọi, dưới chân vừa chuyển, liền lại sứ Lăng Ba vi bộ lánh mở ra, chuyển tới hắn bên cạnh người, một kiếm đâm tới. Âu Dương Phong xoay người huy trưởng bộ tới, hắn lại đã đi theo nhiễu tới Âu Dương Phong bên cạnh người, lần thứ 2 một kiếm đâm tới. Chương 54, lui tây độc long lư vấn. Âu Dương Phong lại lần thứ 2 bốn phương 8 hướng không ngừng huy trưởng đánh tới, Doãn Trị Bình cũng đành phải lại tạm lánh ngùi nhỏ tối Phong thấy tối lui, nhiên thả người mà đi, một chút liền vội lực ra tam, tứ xa, sau đó một cái lộn một vòng Đầu dưới chân trên, hai tay chống đỡ, như trận gió bình thường cấp tốc mà đi. Doãn Trị Bình ở bên không khỏi nhìn thấy có chút nghi nhiên, thật không dự đoán được câu Dương Phong nói đi là đi, không nớt lời tiếp đón cũng không đánh. Nếu là thần trí bình thường Âu Dương Phong, như thế nào cũng sẽ không như thế chẳng cố thân phận, đó là phải đi, ít nhất cũng muốn phóng hai câu trường hợp nói. Chỉ hiện tại này Âu Dương Phong cũng điên điên vui vẻ, căn bản không biết chính mình là ai. Hắn chỉ từ cá nhân an nguy lợi và hại đến lo lắng, mắt thấy tái cùng Doan Trị Bình đánh tiếp chẳng những sẽ không thắng, còn có thể có nguy hiểm, tự nhiên phải đi vì thượng sách. Bất quá Nếu là thần chí bình thường Âu Dương Phong trong lời nói, Doan Tri Bình cũng chưa chắc có thể lấy được hiện tại chiến tích. Tuy rằng Âu Dương Phong lịch luyện cự âm chân kinh sau, võ công biến càng thêm cổ quái cùng cao thâm, chỉ một người thần chí hay không thanh tỉnh bình thường, đối với thực lực phát huy vẫn là rất có tác dụng. Hiện tại Âu Dương Phong đánh nhau, chủ yếu chính là ỷ vào công lực cao thâm đi thẳng về thẳng, đón đánh đánh bừa, sẽ không xử cái gì mưu kế, cố ý lộ ra sơ hở, thiết kế cạm bẫy từ từ. Nếu là thần trí bình thường Âu Dương Phong trong lời nói, kia tất nhiên hội khơi phục Tây độc âm hiểm thay động, quỷ kế chống chết có thể sánh bằng hiện tại muốn khó đối phó hơn. Doãn trì bình như vậy sửng sốt công phu, Âu Dương Phong liền đã đi xa. Hắn lấy lại tinh thần đến, cũng không có đuổi theo, mà là thở phả một hơi, thu kiếm vào vỏ. Nhưng này sao một phen trí hoãn, đợi cho hắn nhanh đuổi chậm đuổi trở lại trùng dương cung thời gian, cũng lầm quá. Lại được đến sau điện đi theo trưởng giáo Mã Ngọc cùng sư phụ Khâu Sử Cơ đám người giải thích. Tiến sau điện, Khâu Sử Cơ không khỏi lại là sắc mặt không tốt, há mồm liền vấn. Đưa hắn rất dân dã và cờ mắng vừa thông suốt, mới hỏi hắn đến tọt cùng là bởi vì chuyện gì trì hoãn? Doãn Trị Bình không có biên cái gì lời nói không thật, đường thẳng, đệ tử gặp Âu Dương Phong. Lời này vừa ra, Lục Tử không khỏi giật kinh, vội hỏi kể lại. Bất quá, chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Doãn Trị Bình tự nhiên liền không tốt toàn bộ bẩm báo." Hắn miễn đi tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu tột đại, chỉ nói chính mình chạy về Trùng Dương cung trên đường, Âu Dương Phong bỗng nhiên theo giữ thoát ra đến, ngăn cản hắn đi lộ, hỏi hắn có hay không ra mắt Hà Gon. "Con." Khâu xử Cơ không khỏi những mày đạo, "Này Âu Dương Phong lại phát cái gì điên?" Doãn Trị Bình hướng sáu người túi người thi lễ, "Đạo, sư phụ" Vài vị sư bá sư thúc này các ngươi đã có sở không biết Âu Dương phong trong mẹ con trên thực tế đó là chỉ quá nhi quá nhi khâu xử cơ lại như mày khó hiểu này lại quan quá nhi chuyện gì do trì bình đạo quá nhi chưa từng bãi nhân chúng ta toàn trần giáo mấy năm trước ở gia hương thời gian từng cùng Âu Dương phong gặp được quá một lần kia Âu Dương phong lúc ấy điên điên vui vẻ cũng đem quá nhi lầm nhận thức làm hắn con vẫn là sau lại quét Minh vợ chồng cũng vừa hào tìm được rồi quá nhi mới đem hắn theo Âu Dươngong giới tay tú ra cái này cũng chính là kiện về nhỏ ta nguyên bản nghĩ đến không lắm quan trọng hơn Cho nên liền chưa cùng các người để, chính là không nghĩ tới, kêu Âu Dương Phong thế nhưng sẽ vì quá nhi thẳng tìm được Trung Nam Sơn đến. Dương Quá quả thật có cùng hắn đề cập qua Âu Dương Phong chuyện, hơn nữa cũng không còn cái gì giấu giếm, là từ đầu chí cuối báo cho. Nhưng hắn lúc này cũng không hảo từ đầu chí cuối đem Dương Quá cùng Âu Dương Phong quen biết quá trình, cùng với Dương Quá đem Âu Dương Phong nhận thức chỉ nghĩa phụ việc tất cả đều nói ra. Hắn sợ rũ ra Dương Quá đối Âu Dương Phong vị này nghĩa phụ cảm tình sẽ bị ghét ghét như Cửu Khâu xử cơ sở không để cho, cho nên liền ở trong này đánh cái qua loa mắt. Chỉ nói là Âu Dương Phong một mặt nổi điên đem Dương Quá nhận thức làm con, mà Dương Quá chính là một loại bị bắt tư thế. Khâu Sử Cơ cùng Lục Tử cũng không hiểu biết chuyện này từ đầu đến cuối, nghe hắn nói ra lần này nguyên do, nhưng cũng không nghi ngờ có hắn. Khâu xử Cơ chính là không ngờ được Dương Quá thế, nhưng hội cùng Âu Dương Phong có liên quan kinh ngạc đạo, còn có việc này. Doãn Trì Bình cung tính đạo, vâng. Mã ngập hỏi, kia Trí Bình người sau lại lại là như thế nào thoát thân? Doãn Trì Bình đạo, ta nếu biết Âu Dương Phong trong lời nói hỏi chính là ai, kia nhưng cũng dễ làm. Ta cùng hắn nói ra mắt hắn con. Sau đó chỉ vào đường xuống núi, nói với hắn hắn con ở dưới chân núi chăm dặm ngoại một tòa trấn nhỏ thượng. Hắn điên điên vui vẻ, nhưng cũng không nghi ngờ có ta, liền như vậy đi xuống núi. Lục Tử tuy rằng cảm thấy được Âu Dương Phong liền như vậy bị Doan Trị Bình một câu cấp đuổi đi, không khỏi có chút điểm quá mức đơn giản, nhưng bọn hắn nhưng cũng cũng biết Âu Dương Phong sớm bởi vì nghịch luyện cự âm chân kinh luyện được nội điên. Đối loại này thần chí không rõ người điên mà nói, kia quả thật chuyện gì cũng đều mới có thể làm được đi ra, cũng không có đi đa nghi Doãn Bình trong lời nói. Nếu là đánh lên Âu Dương Phong, kia doanh trì bình cho nên chỉ hoan vãn khóa chuyện liền cũng không còn cái gì quan trọng hơn. Bất quá Lục Tử đối Âu Dương Phong xuất hiện, cũng không có thể như vậy thoải mái đối đãi. Tuy rằng ấn Doan trì bình theo như lời, Âu Dương Phong đã muốn bị hắn sợ cuống lửa xuống núi. Chỉ người này sớm điên rồi, ai lại biết hắn có thể hay không phản hồi đến. Cho nên Lục Tử thương lượng một phen sau, cách viết sừng khóa, thừa dịp chúng đệ tử đều ở, liền báo cho chúng đệ tử gần nhất ở trên núi dưới chân núi hành tẩu đều phải cẩn thận, nếu là gặp cái điên điên vui vẻ quá nhân, không thể dễ dàng trêu chọc, yếu lập tức né tránh, đem tin tức chuyển quay lại trùng Dương cung trung. Bọn hắn chính là nói để phòng cẩn thận một cái làm việc điên điên quái khách, nhưng cũng chưa nói tây độc câu Dương Phong danh hiệu, để tránh nhắm chúng chúng đệ tử khủng hoảng. Doãn Trì bình hiện tại luận chân thật công lực mặc dù còn cùng Ngũ Tuyệt đám tuyệt đỉnh cao thủ rất có chiến lệnh, nhưng cũng là đã có tư cách ở Ngũ Tuyệt chờ trước mặt để trưởng luận kiếm cao thủ. Kiếm pháp của hắn, thân pháp, bộ pháp phương diện thượng bù lại công lực trong lúc đó chênh lệnh, ỷ vào kiếm pháp khoái tuyệt, bộ pháp thần diệu, đã có dám cùng Đường Kim Thiên Hạ bất cứ một gã tuyệt đỉnh cao thủ phóng đối đánh nhau. Tối hôn qua thượng, hắn lại đánh chạy tây độc câu Dương Phong, đã là đủ có thể tiêu nào. Hắn nếu có được có thể cùng Âu Dương Phong phong đối thực lực, tối hôm qua thượng càng còn hơn một chút, đánh cho Âu Dương Phong tháo chạy mà đi, tự nhiên là nửa điểm cũng không sợ Âu Dương Phong đi thêm đi mà quay lại. Cho nên đối với lục tử giận hắn phải cẩn thận để phòng Âu Dương Phong việc cũng là không lắm để ý, này đại nhị thứ hai viết dùng qua điểm tâm sau, vẫn là như cũ mang theo Dương Quá ra chủng Dương cùng, đến thử kiếm phong thượng luyện võ. Bất quá đối với tối hôm qua thượng gặp Âu Dương Phong, hơn nữa biết rõ Âu Dương Phong là tiến đến tìm Dương Quá chuyện này, doanh trị bình nhưng không có nói cho Dương Quá. Dương Quá cũng là không biết rõ tình hình. Hắn tuy rằng cũng theo xuất gia đệ tử nơi đó nghe được trưởng giáo cùng vài vị chân nhân sáng nay thượng phân phó, muốn chúng đệ tử sắp tới ở trên núi dưới chân núi hành tẩu thời gian để phòng lưu ý một vị làm việc điên điên quái khách, chỉ bởi vì Mã Ngọc đám người không lộ ra Âu Dương Phong tên, hắn nhưng cũng không liên tưởng đến Âu Dương Phong trên người đi. Gần nhất dù sao hắn năm đó cùng Âu Dương Phong ở chung cũng không lâu, hiện tại lại đã là sự cách vài năm, mà ở doanh Chỉ bình nơi này hắn lại đã tìm được rồi một phần đối phụ thân cảm giác, cho nên đối với mấy năm trước ngẫu nhiên nhận thức vị này điên điên vui vẻ nghĩa phụ liền từ lâu không thể nào tưởng xuyên nhớ tới. Thứ hai hắn cũng không ngờ được Âu Dương Phong sẽ vì tìm hắn, ở lúc sau thương hảo sau liền một đường theo sau theo tới Đào Hoa đảo thượng. Ở Đào Hoa đảo thượng có tiểu tâm mà tìm kiếm hắn hồi lâu không lấy được, thẳng đến sau lại mộ viết buổi tối tránh ở một bên nghe được Võ thị huynh đệ nói chuyện, thế mới biết hắn bị quách tính đưa Trung Nam Sơn. Sau đó lại không xa ngàn dặm, theo Đông Hải đảo, đường xá từ từ hành kinh nhiều năm thẳng tìm được rồi Tây Bắc Trung Nam trên núi. Cái này cũng chính là Âu Dương Phong đầu không thanh tỉnh, mới có thể một cây cân làm ra loại sự tình này. Nếu là thần trí thanh tỉnh Âu Dương Phong, Làm sao vì cái chỉ có vài lần chi duyên nhân làm ra loại sự tình này đến, càng nói không chừng lúc trước căn bản là sẽ không giáo Dương Quá giải độc phương pháp, làm cho Dương Quá đã sớm độc dậy thì vong. Tới thử kiếm phong, Doãn Trị Bình chỉ điểm một phen Dương Quá võ công sau, hai người liền lại đều tự phân biệt luyện tập. Luyện không có bao lâu, bỗng nhiên tiểu long nữ lại phiêu nhiên như lai. Dương Quá lại đây cùng tiểu long nữ đánh thanh thiết đón, lại rất có nhãn lực nhiệt tình mà đem đỉnh núi để lại cho sư phụ cùng Long cô, cô. chính hắn hạ đỉnh núi một mình đến giữa sơn núi luyện kiếm đã đi. Doãn Trị Bình chú ý tới tiểu long nữ trên người không có mang kiếm. Cảm thấy nhẹ nhàng tựa ra, biết tiểu long nữ nay tiến đến, hơn phân nửa không phải lại đến tìm hắn trả thù. Chính là tiểu long nữ đến tột cùng là vì chuyện gì tiến đến, hắn nhất thời nhưng cũng có chút điểm không thể tưởng được. Lập tức nhìn thấy tiểu long nữ, chờ tiểu long nữ mở miệng trước nói chuyện. Tiểu long nữ rồi lại là trước ánh mắt phức tạp nhìn theo Dương Quá hạ đỉnh núi, mới chuyển lại đây đồng dạng lấy phức tạp ánh mắt xem hướng Doãn Trị Bình. Bất quá này lưỡng trùng phức tạp, rồi lại không giống. Chỉ muốn nói đến tột cùng có gì khác nhau, Doãn Trị Bình trong lúc nhất thời nhưng cũng nói không nên lời. Tiểu long nữ xem hắn một lát, mở miệng đạo Ta là đến cảm ơn ngươi tối hôm qua đã cứu ta, ta tối hôm qua cũng đã quên nói. Nàng tối hôm qua thượng kỳ thật cũng không quên, chính là nói đến bên miệng, cũng không vì sao có chút nói không nên lời. Sau khi trở về suy nghĩ một đêm, cuối cùng thấy, bất kể như thế nào, đều hẳn là cùng Doãn Trị Bình nói tiếng cảm ơn, dù sao cũng là Doãn Trị Bình xuất thủ cứu nạn mệnh. Doãn Trị Bình lại không nghĩ rằng Tiểu Long nữ nay riêng lại đây, chính là vì đến nói với hắn câu cảm ơn, sững sốt một chút, mới nói, không cần như vậy khách khí, đây là ta phải làm. Tiểu Long nữ ánh mắt cổ quái nhìn hắn đạo, ta rõ ràng muốn tìm ngươi báo thù giết ngươi. Ngươi lại còn cho rằng cứu ta là là. Doãn Trì Bình không khỏi cười khổ nói, "Vấn đề này ta đã nói với ngươi rồi, ngươi như thế nào còn luôn tới hỏi?" "Tiểu Long nữ đạo, ngươi chính là nói ngươi sẽ không giết ta, khả tối hôm qua thượng là người khác muốn giết ta. Ngươi tối hôm qua chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là có thể nhìn thấy ta chết ở trước mặt ngươi, nhất tuyệt hậu họa. Hơn nữa ta bị người khác giết chết, ngươi cũng không cần ấy náy, còn có thể làm cho sư tỷ yên tâm, nàng cũng không tất tổng lo lắng ta. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, ngươi vì cái gì càng muốn đi cứu ta, làm bực này không lấy lòng chuyện. Ngươi phải biết rằng Ta hôm nay tuy rằng đến tả ngươi cứu ta, đối với ngươi cừu hận lại vẫn là sẽ không tha hạ, ta còn là muốn tìm ngươi báo thủ, muốn giết chết ngươi." Doãn Trì Bình sau khi nghe xong, lắc đầu cười cười đạo, "Ngươi không cần phải dối rắm nhiều như vậy, ta tối hôm qua chỉ là thấy ngươi gặp nạn, tự nhiên tiểu gia thủ cứu rút, căn bản là không có đi tưởng nhiều như vậy. Bất luận ngươi là phía trước tiểu lang nữ, vẫn là hiện tại tiểu lang nữ, với ta mà nói, đều không thể gọi ta trơ mắt nhìn ngươi bị người giết chết. Còn nữa, hành hiệp trượng nghĩa vốn là ta cần phải làm. Tối hôm qua thượng nếu không phải ngươi, thay đổi người bên ngoài, Ta cũng giống nhau sẽ ra tay cứu giúp. Làm sao có nhiều như vậy vì cái gì? Nếu từng hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp ở ra tay phía trước đều phải hỏi trước rõ ràng tại sao mình, không nên đem sự tình hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, kia hắn sở phải cứu nhân, cũng sớm đã chết. Nhưng có đôi khi làm việc là không có nhiều lắm lý do, chính là trong lòng một cái động nghiệm, liền ra tay đi làm. Hơn nữa ở tối hôm qua cái loại này trong lúc nguy cấp, lại không chấp nhận được ngươi đi do dự. Ta tối hôm qua không tưởng nhiều như vậy, hiện tại cũng giống nhau không có. Hơn nữa hành hiệp trượng nghĩa, vốn là không phải vì ham hồi báo. Nếu có mục đích cùng sở đồ đi làm, vậy không phải hiệp nghĩa cử trì. Ta chưa từng nghĩ cứu ngươi, ngươi sẽ buông tha cho hướng ta trả thủ. Càng không nghĩ tới muốn lấy này ân cứu mạng, đến yêu cầu không cho ngươi hướng ta báo thủ. Ngươi nguyên bản là nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế đó, nên muốn làm như thế nào, liền vẫn là làm như thế đó, không cần đem chuyện tối ngày hôm qua để ở trong lòng. Tiểu Long nữ lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn một lát, đạo, ta đây cáo từ rút lời, liền xoay người xuống núi mà đi. Chương 55, Ước kỳ tương trí. Liên tiếp mấy ngày, trung nam trên núi đều không có phát hiện Âu Dương Phong tung tích. Dưới chân núi trăm dặm trong vòng, cũng là không có phát hiện. Xem đến Âu Dương Phong một đêm kia, là thật như vậy rút lui. Trong nháy mắt đó là một tháng thời gian trôi qua, Âu Dương Phong cũng thủy trung không có đi thêm xuất hiện ở Trung Nam trên núi. Nay một tháng gian, Lý Mạc Sầu cùng Doãn Trì Bình lại đã trước sau đem ngọc nữ tâm kinh thứ 6 đoạn nội công luyện thành, bắt đầu luyện tập thứ 7 đoạn. Trong núi vô 5 tháng, bất giác trong lúc đó, hạ ngày cũng bắt đầu dần dần đi tới vị bộ, theo hạ ngày đem tận, thu ngày đem lâm, Do Trì Bình trong lòng cũng bắt đầu vô cùng lo lắng lên. Bởi vì đến qua lập thu không lâu, đó là hắn đi năm ở Vu Sơn thượng, Cùng Lý Mạc Sầu mở miệng sở hứa hẹn, ước định một năm chi kỳ tới. Hắn đi nằm ở Vũ Sơn thường nói, muốn Lý Mạc Sầu cho hắn một năm thời gian, nghĩ ra một cái thỏa đáng biện pháp đến thoát ly toàn trần giáo. Khả mắt thấy một năm chi kỳ đem mãn, hắn cũng vẫn đang thật không ngờ cái gì tốt hay biện pháp, nhưng lại không có chút gì đó có thể bắt tay vào làm rõ ràng. Hắn cũng là là nói bóng nói gió ở Khâu Sử Cơ trước mặt thử hỏi qua hoàn tụ việc, chỉ Khâu xử Cơ cũng rất xinh khí, đưa hắn mắng to vừa thông suốt. Không nói người bên ngoài, lấy Khâu Sử Cơ thái độ mà nói, đó là tuyệt không dung hắn dễ dàng hoàn tụ thoát ly toàn chân giáo. Tuy nói hiện tại toàn chân giáo trưởng giáo là Đan Dương Tử Mã Ngọc, chỉ Mã Ngọc vị này trưởng giáo bình ngày cũng không thế nào quản sự, chú ý một cái vô vi mà chỉ. Chư bỏ một ít đại sự, cụ thể sự vụ đều là chia sẻ cấp khâu sử cơ đám người còn có hán vị này thủ tọa đệ tử cùng với phía dưới tam đại đệ tử qua tay đi làm. Nói đến luận cùng ở toàn chân giáo trung sở nắm giữ thực tế quyền lực, trừ bỏ Mã Ngọc người này phân thượng trưởng giáo ngoại, liền yếu chúc khâu sử cơ quyền lực lớn nhất. Hắn vốn chính là toàn chân thất tử trung võ công cao nhất một người, chẳng những ở trên giang hồ so với còn lại lục tử hàng đầu hơn van Hơn nữa ở toàn chân giáo chúng đệ tử trung ảnh hưởng cũng là thật lớn. Hắn lại là người làm việc quyết đoán, có gan nhâm xử người, bình thường rất nhiều lớn nhỏ công việc, chủ yếu đều là từ hắn đến qua tay xử lý. Hơn nữa Mã Ngọc cũng từng nói rõ biểu đạt quá, ở hắn giải nhiệm trưởng giáo vị sau, sẽ gặp giao cho hắn làm khâu xử cơ tới đón nhâm trưởng giáo, lại tạo thành khâu sự cơ ở toàn chân giáo địa vị cùng quyền lực, đều chỉ tại Mã Ngọc dưới một người. Mà từ năm kia khởi, hắn vị này khâu xử cơ tọa hạ đại đệ tử lại đã trở thành tam đại đệ tử trung thủ tọa đệ tử, lại vì khâu sự cơ thêm tăng thành thế. Bọn hắn thời cho hai cái đã khả xác nhận một cái là tiếp theo nhâm trưởng giáo, người kia không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là hạ hạ nhâm trưởng giáo. Như vậy phía dưới hai đời trưởng giáo đều đã định ở tại bọn hắn thầy cho hai người trên người, sao không bồi dưỡng Khâu Sử Cơ hiện giờ theo đạo trung địa vị, quyền lực cùng với lực ảnh hưởng. Cho nên, đối với Doan Chỉ Bình muốn hoàn tục thoát ly toàn chân giáo mà nói, hắn thuyết phục trưởng giáo Mã Ngọc không tính, chính yếu đó là muốn thuyết phục hắn vị này sư phụ Khâu Sử Cơ. Không chỉ bởi vì Khâu Sử Cơ hiện tại theo đạo trung địa vị, cũng càng bởi vì Khâu Sử Cơ chính là hắn tòa sư, thu nghệ ân sư này một cửa liền không thể quá kia càng đừng đảm mà khác, chỉ cần có thể đủ thuyết phục khâu sự cơ, trưởng giáo Mã Ngọc kia người hiền lành nơi đó, lại ngược lại là thập phần dễ dàng. Chỉ cố tình khâu sự cơ là tối không dễ dàng thuyết phục, thật sự làm cho Doãn Trị Bình này đó ngày quả thực sắp sầu trắng đầu. Có khi đều muốn rõ ràng cái gì cũng không cố, liền như vậy mang cho Lý Mạc Sầu cùng nhau bỏ trốn xuống núi quên đi. Nhưng này sao làm, lại thật sự là nhất không sáng suốt cùng không lý trí thực hiện. Chỉ cần một chút sơn, lấy toàn chân giáo ở đường kim trên giang hồ lực ảnh hưởng, hắn cùng Lý Mạc Sầu cơ bản tiểu thành chuột chạy qua đường, mỗi người tiêu đánh Mạc Tiêu ước định một năm chi kỳ đem tận, Lý Mạc Sầu gần đây cũng là không ngừng thúc dục quá doanh trì bình vài lần, lại làm cho hắn vô cùng lo lắng, hai người còn bởi vậy fan quá vài câu miệng. Tuy rằng này một năm nữa hẹn chung, còn có Lý Mạc Sầu cùng hắn ước định, nói đãi một năm kỳ mãn, khảo nghiệm quá hắn đối với nàng tâm ý không thay đổi, liền khẳng đem nàng thủ hơn 30 năm trong sạch tấm thân sự nữ cho hắn, chỉ Doan trì bình hiện tại mỗi ngày chủ yếu đều cân nhắc như thế nào mới có thể bình yên thoát ly toàn chân giáo, nhưng cũng là không, có gì tâm tư chờ mong này hắn khổ đợi 1 năm cho tốt. Hơn nữa hắn trong lòng cũng hiểu được, chẳng sợ 1 năm kỳ mãn Chỉ cần hắn còn không có xử lý tốt thoát ly toàn chân giáo việc, Lý Mạc Sầu cũng là tuyệt không khẳng tình nguyện đi vào khuất khổ, nương thân cho hắn. Này Hai cái ước định là cho nhau liên quan, cho nên lượng trọng yếu, hay là muốn trước xử lý tốt hắn này. Chỉ cần hắn xử lý thỏa đáng chuyện của mình, Lý Mạc Sầu bên kia tự nhiên cũng giải quyết dễ dàng hội hoàn thành của nàng ước định. Doãn Trì Bình cũng không phải không nghĩ thoát ly toàn chân giáo, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Chính là gần nhất quả thật không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt, thậm chí không dám mở miệng cùng Khâu Sử Cơ đi để. Thứ hai nhưng cũng là hắn còn muốn kéo dài đó thời gian này. Bởi vì Quách Tĩnh khởi sướng cái kia anh hùng đại hội còn không có bắt đầu, hắn còn muốn yếu tham dự sự kiện, đi thấu nhất vô giúp vui. Nếu sau đó thoát ly toàn trần giáo, chỉ sợ liền không cơ hội đi tham gia. Nguyên trong sách đại thắng quan anh hùng đại hội, tính ra đó là năm nay chuyện tình. Ấn nguyên trong sách miêu tả, hẳn là ở mùa đông, cũng dự hắn cùng với Lý Mạc Sầu ước định một năm kỳ mãn sau, còn có mấy tháng thời gian. Hơn nữa Khâu xử Cơ cùng Quách Tĩnh đính ở dưới làm cho Dương Quá cùng Quách phu luận võ 3 năm nữa hẹn, cũng là ở cuối năm mùa đông, này hai kiện sự nhưng thật ra vừa lúc tiến đến cùng nơi, mà một sự kiện Hắn cũng đồng dạng không nghĩ bỏ qua. Cho nên hắn liền tưởng trước kéo dài quá trong khoảng thời gian này, đợi cho này hai kiện sự tình chấm dứt, tái quay đầu lại đến xử lý thoát ly toàn chân giáo việc. Cũng là Lý Mạc Sầu lúc trước trước cùng hắn ước định một năm thời gian, hắn cũng đi theo dễ gọi ước định một năm, cũng không tính hào lúc này. Này đó thời gian ngày theo ước định chi kỳ nhanh đến, mà Doan Chỉ Bình cùng Lý Mạc Sầu lại nhân việc này phan qua vài câu miệng, hơn nữa Doan Chỉ Bình có muốn tái kéo dài mấy tháng ý tưởng, cho nên này đó ngày đến lại nhưng thật ra rất ít lại đi tìm Lý Mạc Sầu gặp gỡ. Bất quá hai người như vậy đức quán gặp gỡ lại vẫn là đem Ngọc Nữ Tâm Kinh nội công luyện thành tới thứ 8 đoạn, cũng chỉ còn lại cuối cùng thứ 9 đoạn nội công còn không có bắt đầu. Mà tự gặp được Câu Dương Phong đêm đó đệ nhị, thứ 2 ngày thượng, Tiểu Long nữ tới thử kiếm phong thượng tìm quá hắn hướng hắn cảm ơn lúc sau, này gần 3 tháng đến, Tiểu Long nữ cũng đều vẫn không lại đến đi tìm hắn. Vô luận là tìm hắn báo thủ, vẫn là tìm hắn nói chuyện, cũng không từng lại đến quá. Nay thực cũng đã doan chỉ bình nhẹ nhàng thở ra, trách phán Tiểu Long nữ về sau cũng không lại đến tìm hắn tốt nhất. Hy vọng Tiểu Long nữ kia ngày cùng hắn cảm ơn thời gian nói sẽ không quên hắn cừu hận, chính là khẩu thượng nói. nói. Không cam lòng nhẫn thua, nhưng trên thực tế trong lòng cũng ngượng ngùng tái hướng hắn trả thù, dù sao hắn đêm đó là cứu nàng một mạng. Hướng ân nhân cứu mạng trả thù ra tay, loại sự tình này chỉ sợ mặc cho ai làm đến, đều cũng có điểm nhi tâm lý chướng ngại. Doãn Trị bình hy vọng tiểu Long nữ tốt nhất chính là như thế tưởng, đem hai người trong lúc đó chuyện này sống chết mặc bay, nếu không nhắc tới. Bất quá tiểu Long nữ vẫn cũng không tới tìm hắn, tuy rằng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, có thể có thời điểm nhưng cũng không khỏi có chút điểm mơ hồ mất mát, lại nóng trông tiểu Long nữ thế nào ngày lại đến tìm hắn một lần. Loại ý nghĩ này Thật làm cho trong lòng hắn có chút điểm mang chính mình bị coi thường. Bất quá nhân có đôi khi chính là như vậy tràn ngập mâu thuẫn, ký tưởng như vậy, lại muốn như vậy, ngay cả chính mình cũng biết không rõ ràng lắm chính mình tâm lý ý tưởng, lại đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì. Chương 56, Anh hùng thiếp. Không lâu sau, hạ ngày Trung Tấn, chương tới Lập Thu. Lập Thu đi qua hai ngày, nay ngày chợt có một gã cái bang đệ tử thượng Trung Nam Sơn, tiếp nhận trùng dương cung trùng, hướng Mã Ngọc cùng toàn chân lục tử trình lên Anh hùng thiếp. Phần này Anh hùng thiếp đúng là quế tính cùng Hoàng Dung chồng phái đi cái bang đệ tử sở tặng, tiếp Trung môn đạo mông cổ xâm nhập phía nam gia quốc miền Nam, thân là đại tống con dân, lại là hiệp nghĩa chí sĩ, tự nhiên vì nước vì dân ra một phần lực. Toại Quảng Tất này anh hùng tiếp, thành yêu trên giang hồ các lộ anh hùng hào hán, cho tháng Trạm Sơ năm ngày, ở Hà Nam đại thắng quan lục gia trang gặp gỡ, cộng tương hoạt động lớn, thương nghị vì gia quốc dốc sức, chống cự mông cổ việc. Đưa lên Trung Nam Sơn phần này anh hùng tiếp, tất nhiên là ý đặc biệt mời toàn chân giáo đến lúc đó phái người đi trước tham dự sự kiện. Toàn chân lục tử tiếp anh hùng tiếp sau, tự nhiên là một ngụ nhận lời, hướng kia cái bang đệ tử hồi môn đến lúc đó chắc chắn phái người đi trước tham dự hội nghị bài thiếp ký đã đưa đến, lại được lục tử khẳng định trả lời thuyết phục, kia cái bang đệ tử liền cũng không có ở lâu, còn nói nói mấy câu sau, liền cáo từ mà đi, nói là còn có mấy phân bái thiếp muốn đưa. Hiện tại bất quá mới vừa lập thu, cách tháng trại sơ bát anh hùng đại hội tổ chức thời gian còn sớm, chỉ thiên hạ các lộ anh hùng cũng không đều ở một chỗ, khoảng cách đại thắng quan có xa có gần, có cách qua xa, quang chạy đi liền tiêu tốn một, hai tháng thời gian, cho nên này anh hùng tiếp cũng muốn trước tiên ngoài tháng phái tạo. Cái bang đệ tử mặc dù nhân công đông đảo, khả dĩ là đem sở hữu anh hùng tiếp toàn bộ hoàn. Phía trước phía sau cũng phải không sai biệt lắm lên giá phí thượng một tháng thời gian. Doãn Trị Bình vị này thủ tọa đệ tử lúc này cũng là ở trong đại điện, từ hắn tiến tên kia cái bang đệ tử ra điện, tới ngoài điện, lại hiển danh đang ở bên cạnh tứ đại đệ tử, hắn đem này cái bang đệ tử một đường tiên xuống núi. Nhìn theo kia tứ đại đệ tử cùng cái bang đệ tử thân ảnh cùng nhau rời đi, thẳng ra trùng dương cung đại môn, Doãn Trị Bình lúc này mới phản thân hồi điện. Mã Ngọc cùng Lục Tử đang chờ hắn, thấy hắn trở về, liền hắn ngồi xuống cùng nhau thương lượng, người nào đến lúc đó hướng đại thắng quan đi tham gia anh hùng đại hội. Mã Ngọc mới nói ra Khâu Sử Cơ đã tiếp lời cười nói, giữ "Trước bất luận, ta cùng Chí Bình, còn có Quá Nhi, đến lúc đó là tất nhiên muốn đi." Kia tháng Chạp cuối năm, khá vậy chính là ta cùng Tĩnh Nhi ước định làm cho Quá Nhi cùng Nữ Nhi của hắn quách phủ luận vọ 3 năm chi kỳ tới. Khâu xử Cơ cùng Quách Tĩnh Sở Đính ở dưới 3 năm luận vọ ước hẹn, cũng dựa theo hắn 3 năm trước đây viết thư ngày nào đó ngày kỳ tính. Hắn năm đó viết thư kia ngày, đúng là trùng dương cũng cuối năm tiểu giác là lúc, lúc ấy hắn này nhất mạch đệ tử tiểu giác đã muốn chấm dứt, chính là tháng Chạp 18 ngày, cũng cùng Quách Tĩnh Sở định ở dưới anh hùng đại hội tổ chức ngày tử vừa lúc cùng sai 10 ngày. Nghe được khâu xử cơ lời này, Doãn Trì Bình trong lòng vừa động, thầm nghĩ, phòng trừng quách tính lúc này định ra anh hùng đại hội tổ chức ngày tử, hẳn là cũng là có lo lắng quá dương quá cùng Quách phụ luận võ ước hẹn ngày tử, bằng không cũng sẽ không như vậy xảo vừa lúc kém 10 ngày. Nguyên trong sách cũng không minh xác giao cho quá anh hùng đại hội tổ chức ngày tử là mấy tháng mấy ngày, chính là theo tương quan miêu tả đến xem, suy đoán là mùa đông. Hiện tại này ngày tử, hẳn là cùng nguyên trong sách ngày, là có chút xuất nhập. Bất quá này nhưng cũng nói không chừng, nguyên trong sách cũng chưa chắc sẽ không là tháng chạm sơ bát. Hắn bên này mới tưởng, liền nghe Mã Ngọc cười nói, "Khâu sư đệ ngươi tuổi lớn như vậy, này lòng hiếu thắng lại vẫn là không giảm a." Khâu Sử Cơ cười nói, "Này cũng không có năm đó vậy chính thức, này ba năm luận võ ước hẹn, kỳ thật vẫn là trò đùa thành phần chiếm đa số. Mọi người ai thua ai thắng, kỳ thật cũng không tất như vậy để ý. Ta coi tính nhi bọn hắn vợ chồng hai cái, cũng là không đem việc này quá mức thật sự." Mã Ngọc cũng không còn thật sao, chính là vừa nói vừa cười vài câu, bất quá cho dù không có Khâu Sử Cơ cùng Quách tính Định ra 3 năm luận võ ước hẹn, Doãn Trì Bình làm như toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, cũng tất nhiên là muốn đi. Mà Quách Tính lúc trước đem Dương Quá đưa lên sân đến, 3 năm đến đều không có tái kiến Quá mặt, hiện tại Dương Quá học nghệ đã có sở thành, cũng là nên làm cho bọn họ ba chất hai cái gặp một lần, cho nên Dương Quá cũng là tất nhiên muốn đi. Hiện tại có này đức định, cũng bất quá là nhiều hơn thượng một cái khâu xử cơ vô giúp vui thôi. Khâu xử cơ ký đã mở khẩu đem bọn họ thầy cho tái thêm học trò của học trò ba số người định ra, bọn hắn có đi hay không vấn đề liền cũng không nhu tái làm thảo luận, kế tiếp 7 người thương lượng một phen, cũng chỉ là lại nhiều bỏ thêm vài người đi vào. Cuối cùng định ra đi trước đại thắng quan tham dự anh hùng đại hội người được chọn cùng nguyên trong sách xuất nhập cũng không đại. Trừ bỏ Khâu Sử Cơ, doan Chỉ mình, Dương Quá bọn hắn thầy trò Tôn Ba, còn lại nguyên trong sách có Đi hát Đại Thông, Tôn Bất nhị, Triệu Chí Kính ba người đều vẫn đang xếp vào trong đó. Như vậy liền định ra rồi tổng cộng 6 người, hiện tại khoảng cách đại thắng quan anh hùng đại hội tổ chức thời gian còn sớm, tự nhiên không cần khởi hành. Trung Nam Sơn cùng đại thắng quan lưỡng địa mặc dù cũng cách xa nhau khá xa, chỉ một tháng thời gian, nhưng cũng đủ để chạy tới. Cho nên bảy người lại thương định vào tháng 10 sau, tái hành động trên người lộ. Bảy người nguyên bản chính là vì tiếp anh hùng tiếp việc tụ tới lập tức đem việc này thương lượng thỏa sau, liền lại đều tự tản đi. Doãn Trì bình ra đại điện sau, nghi thầm này anh hùng đại hội truyện ký đã định hạn, quả thật chính là ở năm nay, liền cũng nên làm đi theo Lý Mạc Sầu nói một tiếng, sau đó thương lượng viên đem hai người ước định xa hơn sau kéo dài nửa năm. Không nhận được anh hùng đại hội tiếp phía trước, trong lòng hắn nguyên bản cũng có chút không yên, còn lo lắng cho mình hội đem anh hùng đại hội thời gian nhớ lầm. Nếu không phải năm nay, mà là sang năm, kia này kéo dài chuyện đã có thể không tốt cùng Lý Mạc Sầu nói. Hiện tại xác định đã là năm nay, thực cũng đã hắn nghiêm tâm. Trong lòng tưởng định Liên nhắm thẳng Trùng Dương cung bước ra ngoài. Chỉ còn chưa đi ra đại môn, liền bị Dương Quá đi tìm tới gọi trụ, hướng hắn thỉnh giáo hỏi thăm cái bang đệ tử tiến đến cần làm. Cái bang đệ tử tiến đến, là đột nhiên tới cửa đến tiếp, toàn chân giáo đệ tử nhìn thấy vô cùng nhiều, này nhưng cũng không phải cái gì tư mà sự, Dương Quá sao biết được đạo thật cũng không kỳ. Doãn Trì Bình cười nói, ngươi không đến hỏi ta, việc này ta cũng vậy muốn nói cho của ngươi. Ngươi lại đây cũng là vừa lúc, thỉnh ta đi tìm ngươi. Dương Quá lại hỏi, chuyện gì? Doãn Trì Bình liền đem cái bang đệ tử tiến đến tặng anh hùng tiếp việc chi tiết báo, cuối cùng đạo Tướng đại thắng quan tham gia anh hùng đại hội người được trọng chung, ngươi cũng là có phần. Anh hùng đại hội 10 ngày sau, tháng chạp 18, đó là ngươi Khâu sư tổ với ngươi Quách Bá bá sở ước định cho ngươi cùng Quách phủ luận võ ngày tử. Chúng ta vào tháng 11 liền muốn khởi hành ra đi, ngươi nảy mấy tháng cũng tốt hảo chuẩn bị chuẩn bị. Dương Quá hưng phấn đạo, rốt cục muốn tới, ta khả chờ đợi ngày này thật. Phía trước còn có cái anh hùng đại hội, khá vậy không biết có bao nhiêu náo nhiệt, đến lúc đó lại sẽ đến nhiều ít trên giang hồ anh hùng hào hán. Doãn trì bình đạo, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Dương Quá lại hưng phấn mà suy nghĩ một trận nhị. Đạo, sư phụ, ta đây đi luyện võ, ta nhất định sẽ đả bại Quách phủ nhà đầu kia." Dứt lời, liền lại cực kỳ hứng thú mà đi, nhưng cũng là thẳng ra Trùng Dương cung đi. Dương Quá lại nhưng thật ra cùng hắn vị này sư phụ thường xuyên bên ngoài luyện võ dưỡng thành thói quen, bình ngày chính mình một người luyện võ, cũng là thường xuyên một mình đi bên ngoài luyện. Doãn Trì Bình nhìn theo hắn rời đi, lắc đầu cười, cũng theo sau ra Trùng Dương cung mà đi. Đợi cho ra Trùng Dương cung đại môn, ngoài cửa sớm không thấy Dương Quá thân ảnh. Chương 57: Khó thuyết phục. Doãn Trì Bình ra Trùng Dương cung, chú ý đến không bị người nhìn thấy liền nhắm thẳng cổ mộ mà đi. Tới cổ ngộ ngoại rừng cây, hắn tới cùng Lý Mạc Sầu rước định cây kia tiền, từ trong lòng lấy ra Lý Mạc Sầu đích tay khăn, khinh thân nhảy lên cây đi, đưa tay khăn hệ ở tại hắn đã từng sở hệ trên một nhành cây. Sau đó liền chạy tới trong núi ở chỗ sâu trong mạc sầu cấp đi, chờ Lý Mạc Sầu xem tới tay khăn sau, tới rồi cùng hắn gặp gỡ. Tới mạc sầu cốc, Doãn Trì Bình cũng không biết Lý Mạc Sầu khi nào sẽ đến. Nhăn nhó nhăn chán, liền bất thị giờ luyện tranh kiếm pháp, đem một bộ cùng sở hữu 108 chiêu, 365 thức toàn kiếm pháp luyện đến lần thứ 2 ước chừng 60 đến chiêu thời gian. Lý Mạc Sầu rốt cục chạy lại đây. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu vào cốc, Doãn Trì Bình lập tức thu chiêu mà đứng, sau đó thu kiếm vào vỏ, tiến ra đón. Lý Mạc Sầu cũng nhìn hắn không có gì hay sắc mặt, trầm giọng nói, "Doãn đại thủ tọa, gần nhất chính là hảo vợ sao? Nhiều ít ngày không có tới gặp ta." Doãn Trì Bình đành phải không biết thẹn buổi tội, kỳ thật hắn này đó ngày cũng không bằng gì vội, chỉ là sợ thấy Lý Mạc Sầu sau. Lý Mạc Sầu lại hỏi hắn thoát ly toàn chân giáo việc, hắn không nói chuyện khả đáp, cho nên mới có chút cố ý cùng tị, tận lực không thấy. Chỉ lời này tự không tốt nói thật, nói càng làm cho Lý Mạc Sầu xinh khí. Liên theo Lý Mạc Sầu trong lời nói đã biết đó ngày quả thật cử vội, thẳng đến hảo một phen lời ngon tiếng ngọt sau, mới vừa rồi lóng Lý Mạc Sầu một lần nữa mặt lộ vẻ mình cười, khảng đem nàng ôm vào trong lòng. Doãn Trì Bình ôm ấp Lý Mạc Sầu, ngồi ở bên hồ một khối trên tảng đá lớn, hai người nói đó này đó ngày chưa từng gặp lại đứng sau chi nói, Lý Mạc Sầu khẽ thở dài, "Đạo, ta cũng không phải cố ý muốn bức người, chỉ chúng ta luôn như vậy, lại trùng quy không ổn, thấy cái mặt đều phải là lút." Doãn Trì Bình đạo, "Ta cũng biết, ta cũng muốn sớm ngày với ngươi cùng nhau rời đi Trung Nam Sơn, chúng ta trời cao mặc chim bay." cùng nhau đi du Giang Hồ, song túc song phi. Chỉ việc này lại thật không dễ làm. Sư phụ ta người nọ, thật sự là khó nhất thuyết phục. Ta lần trước chính là hơi chút nói ra hạ hoàn tục đắc ý hướng, hắn sẽ đem ta mắng to vừa thông suốt, sao khẳng dung ta thật sự hoàn tục, thoát ly toàn chân giáo. Lý Mạc Sầu lại không khỏi có chút sinh khí, đẩy hắn ra, theo hắn trong lòng tỏ thẳng, nhìn hắn đạo, "Vậy ngươi ý tứ là nói, nếu vĩnh viễn thuyết phục không rứt sư phụ ngươi, ngươi liền vĩnh viễn đại ở toàn chân giáo lý, chúng ta liền vĩnh viễn như vậy, cả đời đều lén lút cả bữa." Doãn Chỉ Bình gọi nói, "Ta không phải ý tứ này." Ta chỉ là không nghĩ nhiệt Náo quá mức kịch liệt, luôn muốn thuyết phục sư phụ ta khẳng phóng ta hoàn tục mới tốt. Nhất thời thuyết phục không được, ta đây liền nhiều lời vài lần, tổng có thể thành, chính là ngươi nếu nhiều cho ta một ít thời gian." Lý Mạc Sầu một phen đẩy ra hắn, đứng dậy đạo: "Là ngươi lúc trước nói với ta cho ngươi một năm thời gian, hiện tại liền không tính toán giữ lời sao?" Ta mặc kệ kia rất nhiều, ngươi lúc trước còn đã nói với ta, đợi đến một năm lúc sau, mặc kệ có phải hay không có thể bình yên thoát ly toàn chân giáo, đều tất nhiên tay nắm tay cùng ta đồng hạ Trung Nam Sơn, chúng ta cùng nhau lưu lạc chân trời, tiêu dao giang hồ." Lời này có phải hay không ngươi nói? Phải. Doãn Trì Bình đi theo đứng dậy, không khỏi có chút buồn dầu như mày. Lý Mạc Sầu theo dõi hắn hỏi, "Vậy ngươi lời này coi như không tính toán gì hết?" "Này 6. Doãn Trì Bình không khỏi cực kỳ khó xử, chỉ nói hai chữ, liền trần chờ không biết nên như thế nào trả lời câu hỏi. Lý Mạc Sầu nhịn không được tức giận hừ một tiếng, mắt hạ trận lên nói, "Cũng không quên đi phải không? Doãn Trì Bình đạo, Mạc Sầu, ngươi tái nhiều cho ta nửa năm thời gian. Nửa năm lúc sau, ta tất nhiên thừa hành hứa hẹn. Bất luận có thể hay không thuyết phục sư phụ ta." gia đều tất nhiên với ngươi cùng nhau hạ trung nam sơn, tay nắm tay cộng du giang hồ. Lý Mạc Sâu âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi lần nữa nói lời, gọi ta còn như thế nào tính ngươi? Nửa năm lúc sau vẫn là có thể nào, lại tái nửa năm, liền như vậy vẫn kéo dài, muốn cứ gọi ta chờ ngươi cả đời có phải hay không?" Doãn Chỉ Bình nhắc tay chỉ về trạng, "Đạo, tuyệt đối sẽ không, ta cam đoan, nửa năm lúc sau, bất kể như thế nào, ta đều nhất định thực hiện lời hứa." Lý Mạc Sâu lắc đầu đạo: "Ta không tin ngươi. Người đó là phát 100 thế, 1000 cái thế, ta cũng không tin ngươi. Ngươi rủ sao luôn không đem thể làm hồi dự?" Chúng ta mới vừa nhận thức này đó, ta đã biết. Ngươi phát tệ, ta tuyệt đối sẽ không tái tín. Doãn Trì Bình không khỏi lộ ra cười khổ, giận dữ nói, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng tin ta? Lý Mạc sầu đạo, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không tái tín ngươi. Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, lại có cái gì vấn đề, cùng tiếp qua 10 ngày tới chúng ta ước định ngày, ta sẽ chờ ngươi dẫn ta cùng nhau hạ chung Nam Sơn. Nếu ngươi ngày đó không có tới, ta liền tự mình tìm tới Trùng Dương cung đi, đem chúng ta chuyển chính mồn nói cho ngươi hảo sư phụ đi, nói cho các ngươi trưởng giáo, nói cho Trùng Dương cung lý mọi người. Doãn Trì Bình tái thán, "Mạc Sầu, ngươi không cần phải làm như vậy được đi. Ngươi thật như vậy làm, chúng ta nếu cùng nhau hạ chung Nam sơn, về sau ở trên giang hồ cũng không nếu muốn có cái gì hảo ngày trôi qua." Lý Mạc Sầu đạo, "Ngươi 10 ngày lúc sau nếu không tới tìm ta thực hiện hứa hẹn, ta đệ nhị thứ 2 ngày tuyệt đối sẽ làm như vậy. Không có hảo ngày trôi quá liền không có, ta không sợ, đó là chết ở cùng nhau, ta cũng vui vẻ, tổng sống dễ chịu hiện tại như vậy." Doãn Trì Bình bất đắc dĩ hít một tiếng, lại khuyên nữa đạo, "Mạc Sầu, thật sự, ngươi chỉ cần tái nhiều cho ta nửa năm thời gian, ta đây từ chối đối nói chuyện lời." Nửa năm vừa đến, liền lập tức mang ngươi hạ Trung Nam Sơn đi. Lý Mạc Sầu lắc đầu đạo, "Ta nói, ta không tin ngươi. Ngươi cũng chỉ có này 10 ngày thời gian, này 10 ngày trong vòng mặc kệ ngươi có thể nói hay không nói phục sư phụ ngươi, 10 ngày lúc sau đều nhất định mang ta cùng nhau hạ Trung Nam Sơn. Nếu không, chính là ta phía trước theo như lời vậy." Dương Hạ, chậm lại ngữ khí đạo, "Kỳ thật ngươi ở Võ Công Thượng sớm vượt qua sư phụ ngươi với các ngươi trưởng giáo, ta không rõ ngươi còn có cái gì phải sợ, gì chứ còn ý sư phụ ngươi như hổ." Doãn Chỉ bình đạo, "Ta không phải sợ, ta chỉ là không nghĩ nhiệt náo như vậy quá phận." Dù sao cũng là thầy chờ một hồi, ta không nghĩ nhân việc này cuối cùng nhiệt náo trở mặt thành thu lại thở dài, nói tiếp, ta hiện tại võ nghệ, quả thật mà khi toàn chân giáo chung thứ nhất, chỉ toàn chân giáo không phải chỉ có ít ỏi mấy người, mà là môn hạ đệ từ ngàn vạn đích mưu nay giang hồ thứ nhất đại phái. Ta võ công cao tới đâu, có thể làm trăm người địch, lại còn có thể làm ngàn nhân địch, vạn nhân địch sao? Huống chi chúng ta toàn chân giáo chung còn có Thiên Cương Bắt Đầu trận pháp, chỉ cần trưởng giáo, sư phụ ta bọn hắn đồng loạt ra tay, hợp thành Thiên Cương Bắt Đầu trận, hai chúng ta cá nhân, chỉ sợ cũng là tiếp không dưới tới. Lý Mạc Sầu Đạo Tiếp công dưới đến kia chúng ta liền chết cùng nhau tốt lắm, ta không sợ." Doãn Trì bình cười khổ nói, "Ngươi đừng luôn động bất động sẽ chết muốn sống thật là tốt không tốt." "Ngươi không sợ, ta sợ được chưa? Ta còn không muốn chết, ta còn muốn sống đến qua 100 tuổi, hy vọng chính mình vĩnh viễn giải bệnh bất tử đâu." Nói sau ta đều còn không có chính xác cùng người cộng phó Vu Sơn Mây Mưa, đi kia giao hoan chi rượu, như thế nào liền khẳng cam tâm mà chết. Lý Mạc Sầu nghe được hắn câu nói sau cùng, nhịn không được mặt đỏ thối một ngụm, gắt giọng, "Chính nói cái gì đâu, ngươi đừng luôn như vậy không đứng đắn được chưa?" Chương 58 Lý do tranh luận sự nghiệp. Ta đây nói cũng là thực đứng đắn, không thể chính xác cùng ngươi được rồi Chu Công Chí Lễ, ta thật đúng là không cam lòng sẽ chết. Doãn Trì Bình hơi có chút vô tội nói, Lý Mạc Sầu xấu hổ nói, nói đến nói đi, ngươi chính là muốn thân thể của ta. Ngươi là không nên trước được thân thể của ta, mới bằng lòng thực hiện hứa hẹn phải không? Doan Trì Bình vội lắp đầu đạo, ta tuyệt không có ý tứ này, chính là nói đến nơi đó, dễ gọi nói một câu. Cái này cũng quả thật ta không chịu cam tâm sẽ chết một nguyên nhân. Lý Mạc Sầu theo dõi đạo, vậy rốt cuộc muốn như thế nào? Doãn Trì Bình đạo, Ta đã nói với ngươi, tái nhiều cho ta nửa năm thời gian. Nửa năm đi qua, ta nhất định sẽ mang ngươi cùng nhau hạ chung Nam Sơn. Lý Mạc Sầu đạo: "Không được. Chính là ta phía trước nói kia lời nói, ngươi cũng chỉ có còn lại này 10 ngày thời gian. 10 ngày đi qua, ngươi không lên quyết định, ta liền thay ngươi chỉ quyết định." Cứ như vậy định rồi, ta đi rồi dứt lời, quay đầu xoay người mà đi. Doãn Trì bình tiến lên kéo tay nàng đạo: "Mạc Sầu, ngươi nghe ta hảo hảo với ngươi giải thích." "Ta không nghe." Lý Mạc Sầu một phen bỏ qua rồi hắn thủ, lại phục hướng ngoại quốc bước vào. Mạc Sầu Doãn Trì Bình tái lại tiến lên giữ chặt. Lý Mạc Sâu lại tái phải hắn thủ bỏ ra, chỉ Doãn Trì Bình lúc này dùng tới lực, nàng vùng dưới, cũng không thể vùng thoát khỏi, ngược lại bị Doan Trì Bình dùng sức lôi kéo, thẳng lập thân mình từ nay về sau bay lên, không được ca phát ra một tiếng thở nhẹ. Tiếp theo cảm giác thân mình vừa chuyện, thẳng bị Doãn Trì Bình kéo đến hắn trong lòng ôm lấy. Lý Mạc Sâu dùng sức nhất tránh, không thể dãy, quắc, ngươi làm cái gì? vùng. Doãn Trì Bình dùng sức đem nàng ôm lấy, đạo, chờ ta nói cho ngươi xong rồi, tự nhiên để lại khai. Vung ra. Lý Mạc Sâu tái lại vận thượng nội lực đi tránh lại vẫn là không thể dãy, Doãn Trì Bình song trưởng hình như thiết cô bình thường, đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Doan Trì Bình cười nói, không để hắn nghỉ vào nội lực so với Lý Mạc Sầu thân hậu, khi đã bị hắn ôm lấy, Lý Mạc Sầu vô luận tái dùng như thế nào lực, đều là rãy không được. Lý Mạc Sầu lại bóng rãy rủa một phen, vẫn là rãy không được. Ngược lại là chính mình một phen rãy rủa, ở Doãn Trì Bình trong lòng xoay đến xoay đi, cùng thân thể của hắn tiếp xúc mãi càng nhiều. Nàng thân mình quá mức mất cảm, như vậy một phen xuống dưới, không khỏi biến thành chính mình mềm cả người, hơi hơi thở gấp, trên mặt cũng có chút đỏ hồng. Cuối cùng cuối cùng biết dãy không được, oán hận ở hắn bên hông hung hăng cấu, véo một phen, ngẩn đầu trừng mắt hắn đạo: "Hảo, ngươi nói đi, ta nghe." Doãn Trì Bình cố ý chung nghe răng trang đau đớn một chút, lại ôm Lý Mạc Sầu ngồi trở lại đến kia khối trên tảng đá lớn, "Đạo, ngươi trước hết nghe ta nói này cái thứ nhất lý do." Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, "Đạo, ngươi nói." Doãn Trì Bình ho nhẹ thanh, "Đạo, này thứ nhất lý do sao, chính là chúng ta đang ở Luyện Ngọc nữ tâm kinh. Hiện tại này tâm kinh nội công chúng ta đều đã luyện thành thứ 8 đoạn, liền còn lại cuối cùng thứ 9 đoạn." khả chúng ta thứ 8 đoạn mới luyện thành không lâu, thứ 9 đoạn đều còn không có bắt đầu. Còn lại này 10 ngày công phu, bất kể như thế nào cố gắng, cũng đều là đem này thứ 9 đoạn luyện có thể nào. Chúng ta nếu là ấn của người phương pháp hạ Trung Nam Sơn, ta hoàn toàn phản bội rời khỏi toàn chân giáo, kia chỉ sợ sẽ là bị mãn giang hồ đổi giết, này thứ 9 đoạn công phu đã có thể càng không thời gian luyện. Cho nên ấn ý của ta, chúng ta cần phải ở Trung Nam Sơn ở lâu một lát, tại này vững vàng trong hoàn cảnh đem này thứ 9 đoạn nội. Công luyện thành, như thế ta và ngươi tâm kinh công phu tất cả đều công đi viên mãn. Tương lai hành tàu giang hồ cũng, cũng có trợ lực. Mạc Sầu, ngươi xem ta đây người thứ nhất lý do muốn hay không? Lý Mạc Sầu sau khi nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, Doãn Trị Bình này thứ nhất lý do chứng thật là hợp tình hợp lý. Bọn hắn ngọc nữ tâm kinh nội công liền còn lại cuối cùng thứ chín đoạn, không đem này cửu đoạn luyện thành, công đi viên mãn, không khỏi cũng rất có thiếu sót đáng tiếc. Mà thật sự làm cho Doan Trị Bình ngang nhiên phản bội rời khỏi toàn chân giáo, kia toàn chân giáo quả thật sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, hạ phía sau núi cũng quả thật sẽ không lại có cái gì nhàn hạ không thời gian đến luyện này công phu. Tuần nữa luyện này Ngọc Nữ Tâm Kinh nội công yêu cầu cũng đặc biệt, bọn hắn đó là có thể rút ra thời gian đến, chỉ sợ cũng nhất thời tìm không thấy kỳ an toàn lại nơi thích hợp. Không giống tại đây Trung Nam Sơn, sớm có bọn hắn đã muốn tìm tố. Thế, hay giá sử địa điểm. Vì luyện thành này thứ 9 đoạn nội công, làm cho Ngọc Nữ Tâm Kinh công đi viên mãn, ở chưa luyện thành phía trước, quả thật không nên quá mức thay đổi. Lập tức gật gật đầu, "Đạo, chúng ta đây sẽ chờ đem này thứ 9 đoạn nội công luyện thành xuống lần nữa sơn, ta phỏng trừng nhiều nhất cũng 2 tháng thời gian, nhiều nhất 3 tháng, làm sao lại cần nửa năm?" Doãn Trì Bình nghe nàng nhận rồi này người thứ nhất lý do, mỉm cười, "Đạo, này chính là cái thứ nhất lý do, ngươi tái hãy nghe ta nói cái thứ hai." Lý Mạc Sâu đạo, "Hảo, ngươi nói, thứ hai vậy là cái gì?" Doãn Trì Bình đạo, "Chúng ta toàn chân giáo hôm nay nhận được quyết tính, Hoàng Dung vợ chồng phát ra anh hùng thiếp, mời trên giang hồ các lộ anh hùng hào kiệt, cho tháng chạp sơ bắt ngày, hướng đại thắng quan lục ra trang cộng tương hoạt động lớn, tham dự anh hùng đại hội, thương thảo trợ ta đại tống, hợp lực đối kháng ngông cổ việc. Bực này việc trọng đại, chúng ta toàn chân giáo tự nhiên là muốn tham dự. Mà ta làm thủ tọa đệ tử nay phái hướng đại thắng quan tham dự người được chọn, tự nhiên là ở ưu tiên tri liệt. Cho nên, vào tháng 11 sau, ta giáo phái hướng đại thắng quan ta ở bên trong tổng cộng 6 người, muốn khởi hành xuống núi. Nếu ta phản bội rời khỏi toàn trần giáo, kia này anh hùng đại hội ta đã có thể tham gia không được, cũng không còn tư cách tham gia. Lý Mạc xấu nhíu mày đạo, kia anh hùng đại hội tham gia có thể nào, không tham gia cũng được. Cái loại này đại hội, kỳ thật cũng không còn cái gì thú vị, trên giang hồ rất nhiều người, kỳ thật danh không hợp thật chiếm đa số, nhất bang nhân tụ cùng một chỗ, cũng bất quá chính là cho nhau tân bước. Sau đó tái đại bái phiên tửu, lên đường là cái gì anh hùng đại hội? Hừ, trong mắt của ta, khả thật sự không thú vị vô cùng. Hơn nữa này lại là thương thảo cái gì quân quốc đại sự, chống cự mông cổ, càng thêm không thú vị. Doãn Trì bình lược nhĩ hạ mi, đạo, tham gia này anh hùng đại hội, không chỉ có là bởi vì trưởng giáo sở mệnh, ta nhất định tiến đến, mà là chính mình thân mình, cũng là thập phần muốn đi. Thú vị không thú vị chẳng hạn, chỉ có tới kiến thức qua mới biết được. Hơn nữa thương thảo chống cự mông cổ việc, với ta mà nói, đều không phải là không thú vị. Đây là quan hệ đến tộc người sinh tử tồn vong đại sự, quốc gia hưng vong, thất phu nhu trách, làm như một gã đại tống con dân, lại có một thân hảo võ nghệ trong người mang theo. Tại đây cùng sự thượng, tự nhiên chỉ mình chia ra lực. Lý Mạc Sầu nghe hắn nói ra lần này nói đến, không khỏi có chút kinh dị, trước kia hai người chưa từng đàm luận quá loại này đề tài, cho nên hắn cũng, cũng không biết hắn tại đây loại sự thượng cách nhìn, hiện tại nghe hắn nói đi ra, tất nhiên là không khỏi có chút kinh dị, lăng lăng xem hắn một hồi lâu sau, cảm thấy thông nghĩ, đúng rồi, hắn chính là toàn chân giáo đệ tử. Mặc dù đang ở làm việc trên có đó cổ quái, Không giống này cái gì mỹộng đẩy nhân nghĩa hoa nhã đại hiệp linh tinh, chỉ trung quy cũng là hiệp nghĩa hạng người. Hán tử nhỏ ở toàn chân giáo trung bị giáo dưỡng to lớn, tự nhiên cũng là nhận này một bộ. Hắn toàn chân giáo sang giáo tổ sư Vương Trung Dương, năm đó chưa xuất ra thời gian chính là từng nhiều lần tổ chức quá nghĩa quân kháng kim, tự nhiên nối lò dê. Ngoại tộc chiếm đoạt người Hán chi thổ, nô dịch người Hán con dân xem không qua. Kiêu mông cổ tuy là tiêu diệt kim quốc, kỳ thật cùng kim quốc cũng là cá mẹ một lửa, thậm chí so với kim quốc giá tâm lớn hơn nữa, càng thêm tàn bạo, hắn tự nhiên cũng là càng thêm xem không qua. Nàng tuy rằng cảm thấy có chút minh mạch rồi, chỉ vẫn là mở mịt quên lủ, phương Bắc nơi đã sớm lưu lạc ở Kim Quốc tay vài thập niên, Kim Quốc bị giết, lại bị Mông Cổ tiếp nhận. Nói đến sớm không tính là đại tổng nơi, cái gì Mông Cổ, đại tổng, chúng ta lại quản bọn hắn người nào đánh người nào, người nào diệt người nào. Ta thấy tái thế nào, cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn. Kia Mông Cổ liền thật sự là tiêu diệt đại tổng, chúng ta cũng làm theo có thể ở trên giang hồ tiêu giao khoái hoạt, cần gì phải quản kia rất nhiều. Doãn Trì bình ung ra vây quanh Lý Mạc Sầu hai tay, phóng nàng rời đi, đứng dậy nhìn thấy nàng đạo, Mạc Sầu Ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe. Cái gì gọi là cùng chúng ta quan hệ không lớn, kia người mông cổ như thế nào làm việc tàn bạo, ức hiếp nô dịch ta người Hán con dân, mua đến nhất, đốt sát cướp, giật, không chuyện ác nào không làm. Nơi đi qua, mấy thành đất chết. Ngươi cũng là ở trên giang hồ hành tàu nhiều năm, loại sự tình này chắc là không hiếm thấy. Nếu bị bực này ngoại tộc chiếm đoạt ta người Hán quốc thổ, tiêu diệt ta người Hán triều đỉnh, kia chúng ta người Hán con dân khả như thế nào còn có hảo ngay quá, tất nhiên là thế nhiều thế hệ đại bị ức hiếp nô dịch, thành tối hạ đẳng người, tái không xuất đầu chi ngày. Lý Mạc Sâu nhìn ra hắn mất hứng, không khỏi phóng nhẹ thanh âm đạo, đó là như thế, cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ đi. Kia người Mông Cổ thực có can đảm ức hiếp đến chúng ta trên đầu, chúng ta liền giết bọn hắn chính là. Chúng ta sát một chỗ bước đi, tái đổi cái địa phương, thủy Trung gọi bọn hắn đại quân vây tụ không được, kia người Mông Cổ cũng không làm gì được chúng ta. Doãn trì bình đạo, như thế nào hội không có vấn đề gì? Rất có quan hệ. Đều là người Hán con dân, chúng ta rõ ràng có năng lực ra chia ra lực, lại có thể nào mắt nhìn bọn hắn bị ức hiếp nô dịch. Ngươi cũng biết Mông Cổ tiêu diệt đại tộc chúng có nhắc ngày chính là ước hiếp đến chúng ta trên đầu. Người đã về sau cũng giống nhau muốn ra tay, vì sao không hiện tại tiểu ra tay, trợ giúp đại tống đem người mông cổ đánh hồi bọn hắn sa mạc lớn đi, gọi bọn hắn rốt cuộc không cơ hội ước hiếp chúng ta. Lý Mạc Sâu đạo, người nói này đó kỳ thật đều là nói không chừng chuyện, vị tất liền như vậy tuyệt đối. Nói không chừng mông cổ căn bản diệt không dứt đại tống, đó là có thể tiêu diệt, chỉ sợ cũng muốn vài thập niên sau, khi đó chúng ta nói không chừng đều đã chết, còn quản kia rất nhiều làm cái gì. Thừa dịp hiện tại, chúng ta tiêu giao khoái hoạt, an an ổn ổn quá cả đời là được. Cần gì phải làm cho này loại sự đi phi lòng. Các người toàn chân giáo tổ sư Vương Trùng Dương năm đó lúc đó chẳng phải hùng tâm tráng trí muốn chống cự ngoại tộc, còn tổ chức nghĩa quân kháng kim, chỉ cuối cùng rồi lại rơi vào như thế nào? Còn không phải lần nữa thất bại, cuối cùng nản chí ngã lòng, xuất ra làm đạo sĩ. Tiêu Mông Cổ quân lực so với năm đó Kim Quốc càng tăng lên, kháng nông việc khởi là chúng ta này, đó phần lớn trích tiễn đơn đã độc đấu nhân vật giang hồ có thể trở ra nhiều ít lực. Võ công của ngươi cao tới đâu, quân đến cái vạn tên tẩy phát, không chết cũng phải trọng thương. Việc này vẫn là giao cho đại tướng hoàng đế Cùng với này đại quan cấp tướng quân đi ưu sầu đi. Chúng ta nhân đơn lực bạc, có năng lực trở ra nhiều ít lực. Doan trì bình đạo, một người lực lượng tự nhiên rất nhỏ, chẳng sợ vũ lực cao tới đâu, cũng không phải quân đội đối thủ. Mà nếu quả có thể đem trên giang hồ này, đó thân có võ nghệ người tụ họp đứng lên, kia liền cũng là cổ không nhỏ lực lượng. Có câu là mọi người hợp ý, này lợi đồng tâm, quyết tính cùng Hoàng Dung vợ chồng hai cái tổ chức này anh hùng đại hội mục đích, đúng là vì này, muốn đem này đó nhân vật giang hồ tất cả đều tụ họp lại. Nếu người trên giang hồ tất cả đều là người loại ý nghĩ này, kia tự nhiên là không có gì hi vọng. Đối với người tin tưởng, này trên giang hồ vẫn là có không ít tràn ngập nhiệt huyết cùng nguyện vì quốc gia dốc sức lòng thật là hảo hán. Ta doanh chỉ bình tuy rằng bất tải, nhưng cũng cam nguyện vì thế tận một hê hát. thần uh, non nỗ lực. Kia chúng ta lưỡng chuyển đâu? Lý Mạc Sầu không khỏi có chút cảm thấy ảm thán, nhớ tới nàng cổ mộ phái tổ sư Lâm Chiêu Anh cùng toàn chân giáo tổ sư Vương Trùng Dương chạy đến. Vương Trùng Dương năm đó vì chống cự ngoại tộc xâm lấn, cũng là một lòng vì nước, nào vào hắn kháng kim nghiệp lớn thượng, tự nhiên không khỏi vắng vẻ Lâm Chiêu Anh. Lâm Chiêu Anh là không biết ở khổ đợi nhiều ít năm sau, Mới đợi cho Vương Trùng Dương rốt cục ở liên tục vài lần chiến bại hậu tâm bùi ý lạnh, ở ẩn sống một mình cho cổ mộ chung. Lâm Chiêu anh tiến đến cổ mộ tìm Vương Trùng Dương, rốt cục kích Vương Trùng Dương một lần nữa ra mộ, hai người càng cũng hố biểu tâm ý, mắt thấy muốn tới đàm hôn luận đó là lúc, rồi lại nhân đủ loại tranh luận cùng mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là rơi vào cái chia ly. Tưởng cùng năm đó Lâm Chiêu anh cùng Vương Trùng Dương việc, Lý Mạc Sầu không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cùng hắn cũng sẽ đi lên năm đó hai vị tổ sư đường xưa, nghĩ đến đây, vội lại lắc đầu. Doãn Chỉ bình tiến lên chấp quá Lý Mạc Sầu tay, án đuổi nàng đạo. Chúng ta tự nhiên vẫn là sẽ ở cùng nhau, ngươi yên tâm, kháng công việc, ta cũng chỉ là hội làm hết sức, sẽ không hoàn toàn đều giao trái tim tư đặt ở này mặt trên. Ta cùng Vương Trùng Dương tổ sư phải đồng, ta như thế nào là hắn vậy khó hiểu tình hình rõ người. Có thể chống lại mộng cổ, đem người Mông cổ đánh hồi Mạc Bắc, đó là ta chỗ nguyện. Chỉ có thể cùng ngươi tay nắm tay cộng độ cuộc đời này, Bạch đầu giai lão, cũng ta chốc cầu. Lý Mạc Sầu sau khi nghe xong, không khỏi đại chịu cảm động, ư một tiếng, nào vào hắn trong lòng. Doãn Chỉ Bình ôm chặt lấy nàng, tối đầu hôn môi, một hồi lâu như sao mới vừa rồi bông tha thở dốc hư hư, đầy mặt mặt hồng hào lý mạc sầu, trở lại ôm nàng ngồi xuống trên tảng đá lớn. Cổ đại cùng hiện đại bất đồng, tại đây cổ đại thế giới, đại bộ phận nữ nhân trọng tâm, vĩnh viễn cũng chỉ là nam nhân của chính mình cùng gia đình, mà nam nhân trọng tâm lại càng nhiều ở chuyện của bọn họ nghiệp thượng, đây là cổ kim đều cũng thế chuyện. Chính là ở cổ đại, nam nhân thường thường càng để ý tới sự nghiệp mà xem nhẹ gia đình cùng nữ nhân. Dù sao thời đại này nữ nhân không có nhiều như vậy tố cầu. mà hết thảy đối nữ tử giáo dục lại đều là muốn bọn hắn xuất giá tòng phu hết thảy đều vì chính mình trượng phu lo lắng, thậm chí nên vì này làm ra hy sinh. Chính cái gọi là là lấy chồng theo chồng, đó cầu tùy cầu. Tựa như Hoàng Dung, coi hắn thái độ làm người họ cách, cũng chưa chắc sẽ để ý cái gì mâm cổ, đại thống việc, lại quản bọn hắn người nào giết người nào. Chỉ vì gả cho quách tính như vậy một cái trượng phu, liền xuất giá tòng phu, hết sức đi giúp hắn. Nàng cũng không có từ nhỏ nhận quá đối nữ tử truyền thống giáo dục, khả thi đại như thế, thế gian đối nữ tử nhận chi đó là như thế, nàng tự cũng không có thể làm được quá giới hạn. Nàng chưa lấy chồng phía trước, nguyên bản cũng là cái đặc lập độc hành một cách tinh quái nữ tử, khả gà cho quế tính sau, liền đại thất đáng yêu. Lý Mạc Sầu mặc dù cũng cùng thế gian tuyệt đại đa số nữ tử bất đồng, chỉ Doan Trì Bình nói ra chính mình lần này sự nghiệp tâm sau, nàng cũng không tốt lắm lực phản đối, cũng đành phải miễn cưỡng nhận thức đồng. Chương 59, thâm kinh viên mãn thiên cương đệ tứ. Thời gian đã là không còn sớm, hai người cho nhau ôm, lại nói về các lý do, thân thiết một phen sau, liền lại cùng nhau tay nắm tay ly khai Mạc Sầu cốc. Doan Trì Bình vẫn là trước tiễn Lý Mạc Sầu hồi phủ mộ, hắn mới trở về trùng dương cung trung. Cách ngày hai người lại trong Mạc Sầu cốc gặp gỡ bắt đầu luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh thứ 9 đoạn nội công. Hơn một tháng, gần hai tháng thời gian, hai người rốt cục đem này thứ 9 đoạn nội công luyện thành, cũng so với Lý Mạc Sầu dự tính còn muốn sớm một ít. Hai người công đi viên mãn, đều là công lực tiến tiến, mà Doan Trì bình càng cảm giác cùng Lý Mạc Sầu đêm này Ngọc Nữ Tâm Kinh cự đoạn nội công tất cả đều luyện thành sau, thế nhưng mơ hồ vừa muốn đột phá Thiên Cương Chính Pháp tầng thứ tư. Hắn từ bắt đầu cùng Lý Mạc Sầu hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nội công, trong đó hắn sở luyện ra tăng trưởng nội lực đều là theo nội công của hắn, toàn bộ chuyển hóa làm Thiên Cương Chính Pháp nội lực. Hơn nữa vẫn đều chuyển hóa vô cùng thuận lợi đêm này cựu đoạn nội công toàn bộ luyện thành sở tăng trưởng nội lực cũng thật là không nhỏ lại dụng công cần tu một tháng sau doan Trị Bình đêm nay tu luyện thiên cương chính pháp thời gian ngỗ nhiên toàn thân kinh mạch chấn động trước mắt có quang Minh hiện ra Dĩ nhiên đột phá luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ tư công phu có thể bắt tay vào bắt đầu tu luyện tầng thứ năm lại đã đuổi theo sư phụ hắn khâu xử cơ vừa mới đột phá do Trị Bình cũng không sốt ruột liền lập tức bắt đầu tu luyện tầng thứ năm mà là trước săn sóóc cân cần một fan đem tầng thứ tư cảnh giới củng cố să sócân cần, cần một đêm Dึก ngày bình minh, rời giường đã làm xong quá, ăn nghỉ điểm tâm sau, Doãn Trị bình lại một mình một người ra trùng Dương cung, thí diễn Thiên Cương Trưởng Pháp cùng thiên Cương Kiếm Pháp chiêu thứ tư. Hắn này tầng thứ tư công phu lạng Yên đột phá, vẫn là không có nói cho bất luận kẻ nào, chính một mình giữ bí mật. Tới thử kiếm phong thượng, hắn trước dò xét bốn bề vắng lạng sau, sau đó liền bắt đầu trước luyện tập đứng lên. Thiên Cương Trưởng Pháp cùng thiên Cương Kiếm Pháp chiêu thứ tư, đều tên là Nguyệt Hội Tinh Ly, hắn đi trước diễn luyện trường pháp. Hắn đứng ở một gốc cây có thành nhân đuổi thô trước cây, hai tay vận khởi nội lực, giống như trong lòng ôn nguyệt bình thường. Song trưởng hướng ở giữa hợp lại, hai cổ nội lực theo hai bên trái phải cùng nhau ra ở tùng trên cây, hai cổ mạnh mẽ mãnh liệt khôi động, hướng ở giữa hợp tác một đoàn. Nhưng nghe khách còi tiếng vang, này hai cổ nội lực cùng hợp hết sức, đem tùng thụ thân cây chặn ngang đánh gãy. Thượng nửa thanh cây cối hợp với tán cây, từ nay về sau khinh đảo đi xuống, lại bị bắn một trận nhi động tính. Chỉ đem tùng thụ đánh gãy, hắn một chiêu này nhưng không tính hoàn. Tiếp theo hắn song trưởng lại đi tả hữu chia ra, kia một đoàn nội lực lại phân hai cổ, đột nhiên hướng hai bên tách ra, bị bắn một cỗ rất mạnh xé lực, khách còi trong tiếng. Thiên thân cây còn lại hạ nửa thành một đoạn từ giữa bị xé rách mở ra, phân hai mảnh hướng hai bên bay đi ra ngoài. Đến tận đây, hắn một chiêu này mới tính hoàn. Một chiêu này Nguyệt hội tinh ly nói là nhất chiêu, kỳ thật cũng phân hai thức. Hắn song trưởng tự tại hữu hướng ở giữa hợp lại, kia tên là Nguyệt hội, tiếp theo hai lại đi hai bên chia ra, đó là tính cách. Một chiêu này uy lực cùng với dịu dụng, liền đang ở này hợp lại chia ra. Kia hợp lại lực cố nhiên năng chắn, khả kế tiếp kia chia ra lại càng thêm khó lượng. Luyện tập một chiêu này trưởng pháp sau, Doãn Trị bình lại cùng rút ra bên Hồng ngân long kiếm đến. Luyện tập thiên cương kiếm pháp chung một chiêu này kiếm pháp thiên cương trưởng pháp cùng thiên cương kiếm pháp đều là thuộc loại thiên cương chính pháp đồng bộ võ công hai người hũ có quan hệ liền đều là kiểu chiêu ngay cả chiêu thức tên cũng là giống nhau cho nên này chiêu thức sử dụng đạo lý thượng cũng là giống nhau sợ bất đồng chính là một cái dụ trưởng một cái sử dụng kiếm ở thi triển hết sức cho thủ pháp thượng cũng được không có cùng một chiêu này nguyệt hội tinh ly lấy kiếm pháp xử đến nhưng không phải yếu tả hữu hai tay các chấp kiếm mà là vô cùng khoái tốc độ cho tả hữu các gia một kiếm giống như hai kiếm đồng thờian chéo cùng hợp mà đến tính cách nhất thức, tất lại là đi phía trái hưu các phân một kiếm, trên thân kiếm cũng muốn đồng thời phân ra hai cổ nội lực, đi phía trái hưu xé rách. Diễn luyện hoàn chiêu kiếm pháp này, doanh trì bình lại là hủy một gốc cây tùng thụ. Bất quá nhìn thấy hai quả bị hủy có chút vô cùng thê thảm tùng thụ, trong lòng hắn cũng âm thầm lắc đầu, có chút vừa lòng một chiêu này uy lực, nhưng thật ra có chút khẩn cấp tưởng thử lại hạ thiên cương trưởng pháp cùng thiên cương kiếm pháp kế tiếp thứ 5 chiêu tinh hỏa liệu nguyên. Bất quá hắn cũng tự biết chính mình tầng thứ 5 nội công chưa luyện thành, chiêu thức muốn dùng trong lời nói là có thể dùng đến, đơn giản vô cùng cũng không có tầng thứ 5 nội công xứng đôi hợp, dùng đến liền thập phần tầm thường bình thường, không có gì uy lực. Lập tức núi tiếc hít một tiếng, cũng đành phải từ bỏ. Lúc sau càng là người hội tinh ly một chiêu này, trưởng pháp cùng kiếm pháp đều tự luyện tập mấy lần, còn thật sự thể hội một chiêu này nội lực vận dụng pháp môn, thẳng đến nắm giữ thuần thục sau lúc này mới dừng tay. Nghỉ ngơi một lát sau, liền lại đi trước cổ mộ ngoại dừng tay, cấp lý mạc sầu để lại gặp gỡ tín hiệu, đi trước đi trước mạc sầu cấp đợi gặp gỡ. Lúc này đã là tàn thu chi ngày, tiếp qua không lâu, thu này sẽ gặp chúng tận, mùa đông đã đến. Mà lại có hơn 1 tháng. Vào tháng 11, cũng tức thập nhất nguyệt sau, đó là bọn hắn lên đường xuống núi, khởi hành đi trước đại thắng của lúc. Này mấy tháng gian, chúng Dương cung trung cũng không cái đại sự gì phát sinh. Chuyện trên giang hồ, còn lại là rất nhiều người nhận được quế tính cùng Hoàng Dung anh hùng tiếp sau các loại phản ứng. Có bắt đầu khởi hành, có bắt đầu phái người, còn có tác đối không có thu được anh hùng tiếp mà bất mãn, cho rằng quế tính cùng Hoàng Dung vợ chồng hai cái khinh thị bọn hắn, rất là cùng tặng tiếp người trong cái bang náo quá mấy chẳng, còn có người chém giết người khác anh hùng tiếp, nhưng thật ra cho nên gây ra không ít tranh cãi. Loại sự tình này Hoàn dung nhưng cũng là sớm có sở liệu, kêu cái bang đệ tử hướng người trên giang hồ trả lời, nói là bọn hắn vợ chồng hai cái nhiều năm ẩn cư đào hoa đảo, chưa thiệp giang hồ lâu hĩ, hiện giờ người trên giang hồ vật đã không thể nhất nhất tận thức, nếu có cái gì sơ hở chỗ không có đưa lên bài thiếp, thỉnh trên giang hồ trừ vị hảo hán nhiều hơn thông cảm. Bọn hắn vợ chồng hai cái cũng thành yêu không có thu được anh hùng thiếp có chí chí sĩ đi trước đại thắng quan tham dự sự kiện, chỉ cần là thật có lòng vì nước ra sức, bọn hắn vợ chồng hai cái đến lúc đó cũng đều cùng nhau nhiệt tình chiêu đãi. Mà nếu quả còn có vô lý chém giết người khác anh hùng thiếp, thì phải là cố ý theo chân bọn họ vợ chồng hai cái trở ngại. Hoàng Dung lời này cái bang các đệ tử ở trên giang hồ thả ra sau, trên giang hồ liền lập tức ổn định không ít. Này náo sự nhân, kỳ thật đại bộ phận cũng không phải thiệt tình muốn đền đáp cô Hữu, vì nước ra sức, chính là bởi vì tự nhận có chút thân phận, nhưng không có thu được anh hùng thiếp mà trong lòng không cam lòng, sở yếu mới chịu náo thượng một hồi, hảo Têu Thiên hạ mọi người biết bọn hắn danh hảo. Chỉ Hoàng Dung lời này vừa ra, bọn hắn liền lập tức không để ý tái náo loạn. Người ta quét đại hiệp cùng hoàng bang chủ đã muốn nói, không có thu được bài tiếp chính là bởi vì bọn họ vợ chồng hai cái nhiều năm không được đi ra hồ, không biết những người này danh hảo, cho nên mới có sơ hở, chỉ cũng không đại biểu những người này sẽ không là anh hùng hào hán. Chỉ cần thật sự có tâm, bọn hắn làm theo hoàn nên những người này tiến đến tham gia anh hùng đại hội, đối xử bình đẳng, tuyệt không khác nhau đối đãi. Không này tâm tư còn muốn náo, vậy hoàn toàn là cố tình gây sự, không cần quách tính cùng Hoàng Dung ra tay, những người này cũng tự nhiên sẽ lọt vào trên giang hồ mọi người khinh thường cùng phỉ nổ. Bất quá trên giang hồ này đó phân tranh, tự nhiên cùng trung nam trên núi doanh trì bình sẽ không nhiều quan hệ cũng cả toàn chân giáo cũng không còn cái gì quan hệ. Lấy toàn chân giáo ở đường kim giang hồ trong trốn võ lâm địa vị, cũng không còn người dám cùng toàn chân giáo đến áo. Chúng Dương cung chúng vẫn cứ theo lẽ thường như cũ, trên giang hồ này đó gợn sóng, căn bản chút cũng không ảnh hưởng đến. Bất quá này mấy tháng qua, chúng Dương cung chúng mặc dù vô cái gì đặc biệt chuyện trọng đại phát sinh, nhưng cũng là có hai chuyện không lớn không nhỏ việc vui. Thì phải là Trường Sinh Tử Lưu Sư Huyền cùng Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất Tiên Cương chính pháp đều trước sau làm ra đột phá, Lưu Sư là đột phá luyện thành tầng thứ 2, bắt đầu luyện 3 tầng, mà Vương Sư Nhất là đột phá luyện thành tầng thứ 3 bắt đầu luyện tầng thứ tư. Đến tận đây, toàn chân lục tử trung trừ bỏ Thanh Tịnh tán nhân tôn bất nhị vẫn là không nhúc nhích tính, duy trì như cũ ngoại, 5 người khác đều trước sau làm ra đột phá. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Lưu Sử Huyền, Vương Sử Nhất 4 người là đều đều tự đột phá một tầng, tiến giai bắt đầu tu luyện tiếp theo tầng. Hắc Đại Thông còn lại là đột phá quá nhiều nhiều năm thiên địa huyền quan, Đả Thông hai mạch nham đốc, có thể bắt đầu tu luyện thiên Cương chính pháp cũng luyện thành tầng thứ nhất. Nhưng thật ra Triệu Chí Kính rõ ràng ở Hắc Đại Thông phía trước Đả Thông hai mạch đốc chính là cho tới bây giờ mới thôi lại như trước không thể đủ luyện thành thiên cương chính pháp tầng thứ nhất, làm cho toàn chân lục tử mỗi lần đàm điểm sự đều là việc quái gỡ lấy làm kỳ. Bất quá lục tử đã là quyết định cấp cho Triệu Chí Kính một năm thời gian, nếu đến lúc đó Triệu Chí Kính còn không có luyện thành, lục tử liền yếu cẩn thận đối hắn sát tham, tìm ra nguyên nhân. Doãn Chỉ Bình tất nhiên là biết nguyên do, bất quá nhưng cũng không có hướng lục tử báo báo. Hắn tới Mạc Sầu Cốc, lại ở tiểu hồ giữ luyện kiếm trở Lý Mạc Sầu đến. Luyện hoàn một chuyến toàn chân kiếm pháp không có bao lâu, Lý nhanh nhẹn mà đến. Tới hiện tại, cứ bọn hắn 5 trước hồi trung nam sơn chi ngày đã là gần sắp có một năm thời gian. Bất quá một năm thời gian, vẫn chưa có ở lý mạc sầu trên mặt lưu lại chút dấu vết. Lý mạc sầu tính tuổi, hiện tại đã là 33 tuổi, hãy nhìn đi vẫn là như 20 hứa nhân, không thấy có chút hồng nhan mất đi thái độ. Ngược lại bởi vì luyện thành ngọc nữ tâm kinh cựu đoạn nội công, công đi viên mãn, nàng gần đây thoạt nhìn, trái lại lại càng có vẻ tuổi trẻ một ít, dung nhan càng thêm phấn tú, xinh đẹp động lòng người. Có thể cũng là gần nhất tâm tình hào chi cố, không tái cùng doan trị bình có cái gì khác cậu. Hai người lại phục ngọ ngảo mật, mật, như keo như sơn. Chính là Doãn Trì Bình nói muốn đem hẹn ngày từ nay về sau tái duyên nửa năm, nàng đối Doan Trì Bình lúc trước sở chỉ ước định, lại tự nhiên cũng là không có nhắc lại, cam chịu đi theo cũng từ nay về sau duyên đi. Chẳng qua trừ bỏ kia cuối cùng một cửa, Doan Trì Bình ở trên người nàng có thể làm cũng chủ yếu toàn làm, sớm hơn đã đem thân thể của nàng nhìn mấy lần, cũng sờ soạn mấy lần. Hai người đã sớm thẳng trình tương đối quá không biết nhiều ít hồi, đối với đối phương không mặc quần áo thân thể, đều sớm cho nhau hiểu biết hiểu biết. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu đã đến, Doãn Trì hướng nàng mỉm cười, liền thu kiếm linh liệu thượng thứ Sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, Lý Mạc Sầu cũng chủ động hợp nhau, phản ôm hắn. Không nhiều lắm đại khác, hai người liền gắn bó tương đối hôn vào cùng nhau. Lúc sau Doan Trì Bình ôm ngang Lý Mạc Sầu, thẳng vào bên hồ không xa một chỗ trong sân động. Trong động sớm là bọn hắn tư mật gặp gỡ nơi, Doãn Trì Bình càng ở trong động lấy một khối tảng đá lớn tức làm hẽ ra giường đá, mặt trên trải lại hậu lại nhuyễn đệm chăn, còn có báo ra đệm giường. Trong lại cũng là có các phiến thô khoáng, nguyên thủy vẻ đẹp, tái thêm một nam một nữ hai cơ thân hình giao triển cùng một chỗ, nhất dương cương nhất đu, càng thể hiện một cấu nguyên thủy thở vốn là tối nguyên thủy nhu cầu cùng theo đuổi. Chương 60, Hạ Sơn chi Nhật Lục ra trang tiền. Ngày tháng thoai đưa, dây lắt liền lại là hơn một tháng đã qua. Một ngày này, rốt cục tới Doãn Trì Bình, Khâu Sử Cơ cùng một hàng sáu người khởi hành đi trước đại tháng qua ngày. Mấy tháng thời gian, sáu người sớm đem đều tự gì đó thu thập xong xôi. Điểm tâm đi qua, sáu người cắt trở về phòng, cho tu hành đại điện tiền tụ lại. Trường giáo Mã Ngọc mang lưu sử lệnh, Vương xử Nhất cùng với nhất chúng toàn chân đệ tử đem sáu người tống xuất Trùng ngoại, cùng đứng ở Dương cung trước đại môn trên mặt nhìn theo sáu người xuống núi. Xuống núi việc, Doan Trị Bình tự nhiên là sớm có trước tiên nói cho Lý Mạc Sầu. Nhưng hắn lần này xuống núi, nhưng không những tự một người, mà là đi theo Khâu Sử Cơ, dương quá đám người cùng nhau, tự nhiên không tốt làm cho Lý Mạc Sầu lộ diện đưa tiễn, ý đặc biệt dặn dò Lý Mạc Sầu không cần đến tiến hắn. Chỉ Lý Mạc Sầu cũng không chịu, nói đúng không lộ diện, yếu tránh ở một bên trộm đến tiến hắn. Bất quá Doãn Trị Bình một đường xuống núi, vì sợ Khâu Sử Cơ đám người phát hiện các thượng, nhưng cũng một cảm vẫn quay đầu hắn cố, Tả Hữu cùng xem siêu tâm Lý Mạc ở chỗ nào. Chỉ có thể là nhìn không chớp mắt nhìn dưới chân sơn đạo mà đi. Chỉ có thừa dịp nhân không chú ý thời gian, mới đi phía trái hưu trên ngọn núi nhìn xem Lý Mạc Sầu có hay không tránh ở thế nào chỗ trộm nhìn tiến hắn. Nhưng hắn một đường xuống núi, cũng không có nhìn thấy. Có thể là Lý Mạc Sầu trốn rất bí ẩn, đương nhiên, lớn hơn nguyên nhân, hắn thấy nếu chính mình không thể thời khắc chú ý nhìn, nhất yếu băn khoăn người khác, hắn thường thường tả hữu loạn xem, khẳng định sẽ bị nhân phát hiện các thường. Không thể tại hạ sơn thời gian xem đến Lý Mạc Sầu một mặt, Doãn Trì bình cảm giác có điểm nho nhỏ tiếng nới. Bất quá hắn muốn là cùng Lý Mạc Sầu nói qua không cần đến tiến hắn, lại biết cạnh mình nhiều người. Sơn nữ thời gian khẳng định là không thể thời khắc quay đầu hán cố, cũng là sớm, có chuẩn bị tâm lý, cũng không, có dối dám không sai. Tới gần chân núi một ngọn núi Phong Thượng, Lý Mạc Sầu nhìn theo Doãn Chỉ Bình thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Theo ẩn thân chỗ đi ra, mang theo ly biệt tưởng nghiệm nhẹ nhàng hít một tiếng, xoay người trở về cổ mộ. Nàng đi rồi không lâu, cách nàng mới vừa rồi chỗ vị trí không xa một khối tảng đá lớn lúc sau, tiểu long nữ thân ảnh từ sau đi tới, nhìn thấy Doãn Chỉ Bình, dương quá cùng đoàn người biến mất sân đạo, cũng là nhẹ nhàng hít một tiếng, xoay người mà đi. Doãn Chỉ Bình một hàng sáu người xuống núi lúc sau, vẫn là đi trước chạy tới Trường An. Ở Trường An cho đạo Hiển chủ trì kia tòa kinh an quan chung nghỉ cho một đêm, cho đạo Hiển vì bọn họ cấu lục thất thay đi bộ con lửa, ngày thứ hai lại đi thêm ra đi. Trên đường phi chỉ một ngày, ngày đi đêm nghỉ, bọn hắn 6 người trước tiên ba ngày chạy tới đại tháng quan. Một đường càng gần đại tháng quan, trên đường gặp mấy nhân vật giang hồ liền càng nhiều. Khâu Sư Cơ, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị ba người đều là giang hồ danh túc, trong trốn võ lâm thanh danh quá nhiều, mà doanh chỉ bình năm kia xuống núi hành tẩu hồ, sợ kết bạn nhân vật giang hồ cũng là không ít. Một đường gặp mấy nhân vật giang hồ Vô luận nhận thức không biết, đều hướng bọn hắn chào hỏi bái kiến. Còn có muốn cùng hắn nhóm kết bạn mà đi, đến nỗi khi bọn hắn đổi tới đại thắng quan thời gian, cũng đã trở thành đại đội nhân mã. Lục Gia Trang cũng không phải kiến ở đại thắng quan quan thành trong vòng, mà là kiến ở ngoài thành trên núi, bất quá trong thành nhưng cũng có Lục Gia Trang của cải, làm nên đón tiến đến tham dự anh hùng đại hội các lộ nhân vật giang hồ. Quyết tính, Hoàng Dung vợ chồng cùng Lục Quân Anh, sớm trước tiên một tháng liền phái người ở trong thành thiết nên đón chỗ, cũng bao hạ toàn thành sở hữu các điểm, phụ trách dàn bài này đó nhân vật danh hổ nhóm vào ở. Lục gia Trang Quy Hoành mặc dù cũng không thiểu, chỉ này rất nhiều nhân vật giang hồ cùng nhau đến, nhưng cũng là trụ không giới tới, có thể ở lại đến Lục gia Trang nội, đều là giang hồ địa vị tương đối cao, hoặc cùng có tính, Hoàng dung vợ chồng quan hệ rất gần số ít một bộ phận. Toàn chân thất tử trung khâu sự cơ, Hắc Đại Thông, Tôn Bất nhị ba vị này võ lâm danh tốt xuất lĩnh đệ tử đã đến, tất nhiên là lập tức vinh động đại thắng quan bên trong thành phụ trách nên có nhân. Xa xa đã đón chào, đồng thời trước tiên làm cho người ta đem tin tức tiến hướng trên núi Lục gia Trang. Khâu cơ, Hắc Thông luôn bất nhị ba người chẳng những ở trên giang hồ địa vị tương đối cao, đức cao vọng trọng, hơn nữa cùng quách tính quan hệ cũng là không giống bình thường. Lấy ba người bọn họ thân phận tất nhiên là không thể bị tùy ý an bài ở trong thành khách điếm nội, tiêm nên đón lục gia trang quản sự đón bọn hắn, nói phiên kính ngưỡng nói như vậy, liền tự mình dẫn bọn hắn ra khỏi thành, tiến bọn hắn hướng ngoài thành trên núi lục gia trang. Doan Tri Bình, Triệu Chí Kính, Dương Quá ba người mặc dù không khâu sự cơ ba người giang hồ địa vị, nhưng bọn hắn chính là ba người vãn bối đệ tử, tự nhiên là đi theo được nhờ đang đi trước. Hùng chi Doãn Tri Bình thân là toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, thân phận cũng tự không thấp, mà Dương Quá cùng Quách tính quan hệ lại không giống bình thường, thập phần thân quen, Quách tính là thẳng đem hắn làm như nửa đứa con đến xem đãi. Về phần này theo chân bọn họ ở trên đường gặp được, yếu đi theo hắn nhóm cùng nhau kết bạn mà đi rất nhiều nhân vật giang hồ, cũng đại bộ phận đều bị an bài ở tại trong thành khách điếm nội và ở kia phụ trách quản sự nhân muốn đích thân tiễn khâu sự cơ một hàng sáu người ra khỏi thành hướng trang thượng, nhưng cũng là không thể lưu lại tự mình chiêu đãi này đó nhân vật giang hồ. Doãn Chỉ Bình năm kia xuống núi hành tẩu giang hồ, ở lục gia trang thượng cũng là ở qua một đoạn không ngắn thời gian. Cùng trước mắt người này phụ trách nên đón quản sự, nhưng cũng là có vài lần chi duyên. Bất quá lúc này bọn hắn 6 người chung lẩy đây khâu sự cơ là việc chính, hắn liền cũng không có xuất đầu đi theo kia quản sự nhiều tầng câu, chính là gật đầu Hàn Huyên hai câu. Gà Trống Sơn khoảng cách Đại thắng quan quan thành bất quá chỉ có một dặm đến, đoàn người bất quá ước chừng đi rồi một khắp đến chung, liền đã đến gà Trống Sơn dưới chân. Mà thời gian Quách tính cùng Hoàng Dung vợ chồng tính cả lục gia Trang Trang chủ lục quân anh, được tin tức, cũng theo Trang thượng thẳng nên tới gà Trống Sơn dưới chân. Câu chân nhân, Hắc chân nhân, Tôn chân nhân, đệ tử Quách Tĩnh bày kiến, Quách Tĩnh nhìn lên đến Khâu Sử Cơ đám người xuất hiện, liền lập tức xa xa đón chào, tới ba người trước người, chắp tay xoay người, thật sâu thi lễ được rồi đi xuống. Hoàng Dung tất nhiên là không rời hắn tả hữu, cũng đi theo cùng nhau hành lễ bài kiến. Lục Quan Anh tử cũng là đi theo cùng nhau lại đây, ở phía sau đi theo hành lễ. Khâu Sử Cơ sang sảng lên tiếng cười, tiến lên đỡ lấy hắn, đạo: tính nhi khoái đừng đa lễ." Quách tính đi theo đứng dậy, lại hướng Doãn Trì Bình cùng Triệu Chí Kính hành lễ đạo: Doan sư huynh, Triệu sư huynh, Quách Tĩnh này xưng拜見." Doãn Trì Bình cùng Triệu Chí Kính cùng nhau đáp lễ đạo, "Quách huynh không cần đa lễ." Quách Tĩnh lúc này mới cuối cùng chuyển hướng Dương Quá, trên mặt lộ ra vui sướng từ ái tươi cười, "Đạo, Quá Nhi." Dương Quá liền lập tức tiến lên, hướng Quách tính hành lễ đạo, Quách bá bá lại chuyển hướng Hoàng Dung Đạo, "Quách bá mẫu." Quá Nhi khoái không cần đa lễ. Quách tính tiến lên từng bước, đem Dương Quá nâng vậy, sau đó bắt lấy hắn đầu vai, đưa hắn cẩn thận đánh giá một phen, thấy Dương Quá đã là trưởng thành, cùng chính mình vóc người cùng cao, kích động gật đầu nói, "Hảo." "Hảo, vài năm không gặp, Quá Nhi ngươi liền đã lớn lớn như vậy." Nhân còn có người bên ngoài ở đây, hai người cũng không thiệt nhiều tự ly biệt loại tình cảm. Trích Lược nói vài câu, sau đó Doãn Trì Bình, Triệu Chí Kính lại cùng Hoàng Dung, Lục Quan Anh lẫn nhau chào. Cùng Lục Quan Anh chào là lúc, Doan Trì Bình tất nhiên là không khỏi có chút sắc mặt đông cứng, mà Lục Quan Anh đối hắn, trên mặt tự cũng là không lắm tự nhiên. Chính là cho nhau duy trì cái mặt ngoài quan hệ, kỳ thật cảm thấy đều là không muốn tái kiến đối phương. Mà Tôn bất nhị nhân trình giao ra việc, đối Lục Quan Anh nhìn thấy cũng cực kỳ không vừa mắt, lại nghiêm mặt đối Lục Quan Anh căn bản không lên phản ứng. Đối mặt Hoàng Dung là lúc, Doãn Trì Bình tự cũng là không khỏi lại nhiều nhìn vài lần, chính là tâm tính đã bình thản rất nhiều. Hắn ký đã lý mà sâu. Đối vị này dáng người quá ải hoàng đại ban chủ, tự nhiên cũng không có nhiều lắm ý tưởng. Huống chi này tái nói như thế nào đều là quyết định lão bà, hắn nhiều nhất cũng là có thời gian trong lòng nẽo mó quá, chính là chưa từng còn thật sự suy nghĩ quá phải như thế nào đem Hoàng Dung đem tới tay. Hơn nữa hắn trong lòng đối Hoàng Dung nẽo mó cũng đều là ở chưa từng nhìn thấy Hoàng Dung phía trước, là đúng cho hắn trong tưởng tượng Hoàng Dung. Chỉ cùng 5 kia ở lục gia trang nhìn thấy Hoàng Dung sau, hắn mới phát hiện, chân chính Hoàng Dung cùng hắn phía trước trong lòng suy nghĩ tượng đi ra cái kia Hoàng Dung hình tượng vẫn là có điều sót nhập. Ít nhất Hoàng Dung dáng người quá ải. Là thuộc loại sinh sản lênh lỏi này nhất hình, liền không lớn phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Mọi người một phen cho nhau tự lễ Hàn Nguyên đi qua. Quế tính, Hoàng Dung vợ chồng cùng với Lục Quan anh liền tự mình dẫn khâu sự cơ, Doãn Trị Bình cùng 6 người dọc theo trên sơn đạo gà trống sơn. Tới giữa sơn núi, liền gặp được một tòa rựa vào mà kiến thanh ngóa bạch tưởng trang viện, đúng là Lục Gia Trang. Lúc này Lục Gia Trang khả cùng Doãn Trị Bình năm trước đến thời gian bất đồng. muốn náo nhiệt rất nhiều, còn chưa vào trang, liền xa xa nghe được trang trung truyền đến rất nhiều người cùng nhau lớn tiếng nói chuyện cười hên cũng không có thiếu nhân liền tụ ở trang ngoại kia nhất tảng lớn gò đất thượng. Xem đến vậy tính, Hoàng Dung vợ chồng cùng với Lục Quan Anh dẫn khâu xử cơ đám người đi lên, đều cùng tiến lên tiến đến tiếp đón bài kiến. Này trong đó cũng có không ít khâu xử cơ, Hắc Đại Thông, Tôn Bất nhị ba người người quen. Doãn Trị Bình ở trong đó cũng có nhìn thấy mấy gương mặt quen, đều là hắn năm kia xuống núi hành tẩu giang hồ thời gian sở kết bạn trôi qua. Lập tức tất nhiên là lại không khỏi một phen chào, Hàn Uyên, cho nhau đảm tiếu vài câu. Mọi người đang khi nói chuyện, chợt có ba thiếu niên nam nữ tiến vào, cô gái kia mặc một thân như lửa hồng y rất là thấy được, nhìn lại ước chừng 15, 6 tuổi, mắt như điểm mặc, sắc mặt như Minh Châu, mặc dù còn tuổi nhỏ lại cũng đã bộ dạng thập phần mỹ mạo. Hơn nữa xem gương mặt thần thái, cùng Hoàng Dung rất có vài phần tương tự. Doãn Trì Bình xem đến, đánh giá một phen, cảm thấy thầm nghĩ, liêu đến nữ hải tử này hẳn là chính là Quách tính cùng Hoàng Dung cái kia điêu ngoa bảo bối nữ quách phụ. Bên người nàng kia hai cái thiếu niên, tự nhiên cũng là võ tam thông hai đứa con trai, Quách tính kia một đôi bọc mù đệ tử, Võ Đôn Nho cùng Tu Văn hai huynh đệ cái. Quay đầu hướng võ thị huynh đánh giá, Nhưng thấy hai người đều là ước chừng 17, bát tuổi bộ dáng, một cái mặc một bộ tử màu tương lửa tơ tầm áo choàng, thân sắc nhanh nhẹn dũng mãnh, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tinh thần mười phần, người kia mặc một bộ xanh ngọc sắc sơn đông đại trừ áo choàng, hai mắt linh hoạt, làm cho người ta nhanh nhẹn linh động cảm giác. Doãn Trị Bình trước kia cũng chưa từng ra mắt võ thị hai huynh đệ cái, nhất thời nhưng cũng phân không rõ đến tụt cùng người nào là ca ca võ Đôn Nho, người nào là đệ đệ võ Tu Văn. Bất quá hai người thoạt nhìn lại đều là bán cùng mười phần, hảo một bộ anh hùng còn trẻ, nhân tài xuất chúng bộ dáng, bên hung cũng đều thúc hoa gấm vóc anh khan. Hai người bọn họ là Quách tính Quách Đại hiệp đệ tử, cùng thế hệ người môi giới mọi người kính bọn hắn, mà bối phận rất trường, xem ở Quách tính trên mặt, cũng không cùng bọn chúng không chấp nhận. Như vậy trải qua thời gian dài, liền dưỡng hai người bọn họ cái đều tự phụ còn gì nữa, thần sắc gian có chút kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế cũng một đôi bậc mụ, không biết trời cao đất dày. Bất quá này hai cái cùng Quách phủ Quách đại tiểu thư khi xuất ra, lại coi như tốt lắm. Quách phủ kia mới lại cái đại bậc mụ, chỉ gì vào là Quách tính cùng Hoàng Dung nữ nhân bữa giỡn uy phong, nhưng ở ai trước mặt đều là một bộ tốt lắm không dậy nổi bộ dáng, làm việc lô mãng. Còn ai cũng dám đắc tội, miệng lưỡi bén nhọn không buông tha nhân. Nguyên trong sách mặt sau mười mấy năm đã qua, đều đã đó ăn ở phụ, cũng là không nửa điểm tiến bộ, chẳng những võ công không lâu tiến, đầu óc cũng không tiến bộ. Chương 61, Quách phủ đại tiểu vũ. Phu thân, mẹ. Hồng Y thiếu nữ kia nhất chen vào đến, liền hướng Quách Tính cùng Hoàng Dung Têu lên, quả nhiên đúng là Quách phủ. Mặt sau võ thị huynh đệ cũng hướng Quách Tính cùng Hoàng Dung Tề làm thi lễ, kêu lên, sư phụ, sư mẫu. Quách Tĩnh ngón tay quách phủ, xoay người lại, hướng Khâu Sử Cơ, Doãn Chỉ Bình sáu người đạo, ba vị chân nhân Nhị vị sư minh, này đó là quách mỗ kia không nên thân nữ nhân, tên một chữ một cái phụ tự. Dương Quá ở phía sau cũng sớm nhìn thấy quách phu, cảm thấy cũng đã có đó đoán tới trước mắt này thiếu nữ xinh đẹp chính là lúc trước ở Đào Hoa Đạo Thượng cái kia cùng hắn thập phần không mục tiểu cô nương. Lúc này nghe xong quách tính lời nói, tất nhiên là càng thêm xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn tự tới trung nam phía sau núi, cùng quách phu đã là nhiều năm không thấy, mỗi thưởng nghĩ đến nàng thời gian, tổng nhớ rõ nàng là một ngạo nghệ mãnh liệt tiểu cô nương, cũng có chút sơ sót quách phu cũng đã lâu đại chuyện thật. Mà hiện nay vừa thấy Càng không nghĩ đến quách phủ không nở là chỗ mã thành một cái như vậy mỹ mạo cô gái. Nhưng thấy nàng hai hàng lông mày loan loan, nho nhỏ cái mùi hơi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan nếu hướng hoa. Nàng phục sức cách ăn mặc cũng không như thế nào đẹp đẽ quý giá, chiếc cổ trung treo một chuỗi minh châu, phát ra thản nhiên vầng sáng, ánh nàng lại phấn trang ngọc mại bình thường. Dương Qua xem hướng nàng, nhất thời không khỏi nhìn thấy có chút mê người. Đương nhiên quách phủ hình như có sở giác, theo hắn ánh mắt xem lại đây, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng không còn cẩn thận đi xem thanh là ai, liền trước hướng hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Dương Quá bất giác trên mặt nóng lên, vội túi đầu xuống. Quách Phủ tái muốn xem là ai thời gian, Nhân Dương Quá túi đầu, nàng nhưng cũng là xem không thấy, không khỏi cảm thấy mực, lại hướng Dương Quá trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất quá Dương Quá túi đầu, khá vậy không biết. Lúc này Khâu xử Cơ đánh giá Quách Phủ liếc mắt một cái, hướng Quách Tính trêu ghẹo cười nói, "Tính nhi, ngươi khả sinh tốt sinh mỹ mạo nữ nhân a. Cái này cũng may mắn là giống ngươi thế tử, nếu là lớn lên giống ngươi, kia đã có thể nguy rồi." Quách Tính thật thà phúc hậu cười, đối Khâu Sử Cơ trêu không lắm để ý, Hoàng Dung ở bên cũng chỉ là mỉm cười. Quách phủ mới vừa nhân dương quá cảm thấy gian não, lúc này nghe xong Khâu xử cơ trêu gẹo trong lời nói, cũng có chút không mừng, hơi hơi quyết thần, cảm thấy thầm nghĩ, này lao đạo thật sự là hảo không đạo lý, ra ma không kính, bắt ngươi tiểu bà cô loạn hay nói giỡn. Quét tính lại chỉ vào võ thị huynh đệ, hướng Khâu xử cơ mấy người đạo, đây là của ta hai cái đồ nhi. Bọn họ là nhất đăng đại sư tọa hạ võ tam thông đại ca hai cái con. Chỉ vào kia mặc tử màu tương lửa tơ tầm áo choàng, thân sắc nhanh nhẹn dũng bánh đạo, đây là ca ca võ nho tái lại chỉ hướng kia mặc xanh ngọc sắc đại áo choàng, hai mắt linh hoạt đạo: Đây là đệ đệ Võ Tu Văn. Phú Nhi, Vũ Nhi, Văn Nhi, quét tính rất lời, hướng ba người các kêu một tiếng, chỉ vào Khâu Sự Cơ giới thiệu đạo, "Ta cho các ngươi giới thiệu, vị này đó là ta thưởng với các ngươi nhắc tới toàn chân thất tử trung trường Xuân Tử Khâu chân nhân, các ngươi mau tới đây bài kiến." Quách Phủ bởi vì mới vừa rồi Khâu Sự Cơ vui lòa nói, đối Khâu Sự Cơ có chút không mừng, nghe vậy cảm thấy thầm nghĩ, "Này đó là trường Xuân chân nhân sao? Khả cung phụ thân bình thường dạng có chút không lớn giống nhau." Cảm thấy có chút không tình nguyện, chỉ lúc này khá vậy không dám phản bác, lập tức cùng Võ thị huynh đệ cùng tiến lên tiền. Hành lễ bay kiến đạo, ra mắt khâu chân nhân khâu sử cơ đưa tay hư phủ mỉm cười nói không cần đa lễ Quách tính lại chỉ hướng hát đại thông đạo vị này chính là nghiêm chữ tử hát chân nhân các ngươi cũng đến bài kiến quét phủ cùng võ Thị huynh đệ lại cùng nhau hướng hát đại thông hành lễ bài kiến hát đại thông cũng là mỉm cười đưa tay hư phủ Quách tính lại y này giới thiệu tôn bất nhị sau đó chỉ hướng doan bình đạo, đây là khâu chân nhân tọa hạ đại đệ tử thành cùng chân nhân doan chỉ bình sư huynh các ngư liền xươngán sư thúc đi mau tới bài kiến quét phủ cũng biết doán chỉ mình Bởi vì này nhân đúng là Dương Quá sư phụ phụ. Đã biết đạo trước mắt đây là Dương Quá sư phụ phụ, tái xem hướng Doãn chỉ Bình bên cạnh lược sau Dương Quá, cảm thấy giật mình thông nghĩ, À, nguyên lai này đó là Dương Quá tiểu từ đó, ta tưởng là ai đâu. Hừ, vừa rồi nhìn chầm chầm vào ta coi, cùng mới trước đây giống nhau không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đợi cho luận võ ngày đó, ta nhất định đánh cho hắn đầy đất nhà, phục lệ cầu xin tha thứ. Quét tính những câu xử cơ 3 năm luận võ ước hẹn, muốn nàng cùng Dương Quá luận võ, việc này tự nhiên là sẽ không cần nàng. Cho nên hắn tự 3 năm trước đây liền cũng biết việc này nhưng trong lòng cũng là vẫn nhớ kỹ, hiện giờ đó là 3 năm chi kỳ tới. Chỉ còn chờ anh hùng đại hội tổ chức sau khi đi qua, đó là nàng cùng Dương Quá luận võ lúc. Nàng tự nghĩ phụ thân chính là đương thời đại hiệp, mẫu thân lại là bang chủ cái bang, ngoại công lại đào hoa đạo đạo chủ, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, tất cả đều là lợi hại võ công, tất nhiên là đối chiến thắng Dương Quá tin tưởng mọi phần, nửa điểm cũng không sợ sợ. Trong lòng giây lát nghĩ tới này đó, Quách phu lại cùng võ thị huynh đệ hướng về Doán Trì Bình cùng nhau hành lễ bái kiến đạo, ra mắt Doãn thúc. Doãn Trì Bình lúc này cũng không còn làm cái gì đặc lập độc hành cử chỉ mỉm cười, đi theo phía trước khâu xử cơ ba người cười, làm ra quan ái vãn bối trạng đưa tay hư phù đạo, không cần đa lễ. Quét tính lại tiếp theo giới thiệu Triệu Chí Kính, yếu ba người bọn họ cũng xưng Triệu Chí Kính vì Triệu sư thúc. Quét tính cuối cùng mới chỉ vào Dương Quá đạo, đây là các người Dương già ca ca Dương Quá, là các ngươi giờ đồng bạn, các ngươi đều còn nhớ rõ đi. Quét tính lúc này giới thiệu tới, Dương Quá cũng đành phải ngẩng đầu gặp lại, hướng về ba người lộ ra mỉm cười, ổn bình túi người thi lễ đạo, quách ra em gái, hai vị vũ huynh đệ, các ngươi hảo. Quách phủ thấy Dương Quá rốt cục ngẩng đầu lên đến gặp lại, Trần to mắt cẩn thận đánh giá, đã thấy vài năm không thấy, Dương Quá không ngờ chỗ mã thành một cái thập phần tuấn mị thiếu niên lang, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Võ thị huynh đệ cũng cẩn thận đánh giá Dương Quá, bọn hắn từ trước liền cùng Dương Quá không mục, lúc này thấy Dương Quá sau khi lớn lên, lại có vẻ so với bọn hắn càng thêm anh tuấn tuấn bạc, không khỏi cảm thấy pha là có chút ghen tị. Có chút không phục trừng mắt nhìn Dương Quá liếc mắt một cái, đều là cảm thấy thầm nghĩ, người tiểu tử này đã đi toàn chân giáo có thể học được cái gì hảo võ nghệ, ngươi mới trước đây đánh không lại chúng ta, lớn cũng vẫn là đánh không lại. Về sau ngươi nếu tái dám can đảm vô lễ Liên chờ có của ngươi thật khổ đầu ăn. Liên ngươi còn cùng phụ muội luận võ, đến lúc đó tất nhiên là đại bại mệt thua, đại thất mặt, đến lúc đó xem chúng ta khả sao sinh dễ yêu của ngươi. Hai người cảm thấy như vậy hoán thầm, chỉ làm cho sư phụ Mạn Nhi, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra đến, lập tức cũng đành phải cố nén trong lòng căm phục. Hai người lấy mắt xem hướng Quách phủ, nhưng thấy Quách phủ cũng là nhìn chằm chằm Dương Quá đang đánh giá, chính là có chút kỳ quái có chút hơi hơi xuất thần, một lát sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hướng Dương Quá ôm quyển lễ. Hai huynh đệ thấy Quách phủ lễ, cũng đi theo cùng nhau ôm quyển hoàn lễ. Ba người cùng nhau mở miệng tếu câu Dương Đại ca. Dương quá lại gật đầu cười, cũng không còn theo chân bọn họ nói thêm nữa nói, lại lui trở lại chính mình sư phụ bên người. Quách Tính bên này cấp 3 giờ nhi bối giới thiệu thôi toàn chân giáo một hàng sáu người, liền lại trước mặt mở đường, cùng Hoàng Dung, Lục Quan Anh cùng nhau dẫn Khâu sự Cơ cùng sáu người một đường cùng trang ngoại này nhân vật giang hồ đánh tiếp đón vào Lục Gia Trang đại môn. Quách Phủ cùng Võ Thị huynh đệ cũng đi theo cùng nhau vô giúp vui một đường theo, chưa từng rời đi. Chương 62: nộ Cựu bồi tội bạch ngọc tiệm. Vào Lục Gia Trang sau, Quách Tính đi trước vì Khâu Sử Cơ. Doãn Trì Bình một hàng sáu người an bài chỗ ở, thỉnh bọn hắn đi trước nghỉ ngơi, buổi tối tái thiết tiễn chiêu đãi. Lúc này ước chừng là sau giờ ngọ thời gian, Doan Trì Bình ở Trang Đinh dẫn rất hạ, tới chính mình sở an bài trong phòng, rửa mặt một phen sau, liền cũng đi trước nghỉ ngơi. Liên tục chạy gần một tháng lộ, lấy hắn hiện tại công lực mà nói, trên thân thể tuy không có có cái gì mệt nhọc, chỉ tâm lý thượng vẫn là khó tránh có chút mỏi mệt. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, đến cầm đèn thời gian, có Trang Đinh thỉnh bọn hắn đi trước dự tiệc. Quách tính vì Doãn Trì Bình, khâu sự cơ bọn hắn an bài chỗ ở tất nhiên là liền nhau, đều ở một cái trong viện. 6 người ra phòng, trọng lại tập hợp đông đủ, tái theo trang đính đi phía trước mặt chính sảnh. Lúc này thiên đã vào đêm, lục gia trang nội trong ngoại ngoại đều treo đầy đèn lồng, nơi nơi đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, các nơi cũng đều là đầu người tốn động. Nay anh hùng đại yến chính là gần vài thập niên đến khó được một lần hoạt động lớn, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt thật có nhất hơn phân nửa dự thiệp. Mặc dù cách anh hùng đại hội chính thức xây dựng tháng chạp sơ 8 ngày thượng còn có 3 ngày, chỉ lúc này đuổi tới lục gia trang cùng đại thắng quan các lộ anh hùng nhân vật đã là khứ yếu. Lục gia trang chính sảnh, tiễn thính, phòng khách riêng, xương thính. Phòng khách tất cả đều bày đầy cái bản, tổng cộng mở hơn 100 tịch. Lúc này tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu, đều là hỗn loạn đều tự nhân tỏa, gặp được quen biết, lại đều tự hô bằng gọi hữu, lớn tiếng đàm luận. Có ở tại lục gia trang khách, đều tự ở trang đinh dẫn dắt hạ đi ra, cũng có ở tại đại tháng quan quan trong thành khách, đồng dạng cũng có trang đinh dẫn rất, lên núi nhân trang mà đến. Lúc này đã là rét giữa mùa, mà vào đêm lúc sau, thời tiết lại thập phần rét lạnh. Chỉ lục ra trang không khí cũng sục sôi mất trời, không ai thấy một tia lanh ý huống chi này đó Giang hồ hào khách, nhân vật võ lâm, đều là đồng luyện tam cửu. Hạ luyện tam phục tới được, phẩm là võ công có điều thành tựu, đều sớm không sợ nóng lạnh. Khâu Sư Cơ, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị ba người ở hiện giờ trong trốn võ lâm, chẳng những đối phận yếu cao, địa vị cũng tôn trọng, mà toàn chân giáo ở trên giang hồ lực ảnh hưởng cũng thật lớn, bọn hắn một hàng sáu người tất nhiên là bị an bài ở tại cùng Bắc Tĩnh, hoàn dung gần nhất chỗ ngồi thượng. Khâu Sư Cơ, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị 3 người cùng Bắc Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng ngồi đồng tịch, Doan Tri Bình, Triệu Chí Kính cùng Dương Quá đặc an bài ở bên cạnh thứ tịch. Sáu người phân biệt nhân tọa, chỉ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng lại còn không có nhập tịch mà là qua lại buôn ba tiếp đón nhất chúng nhân vật giang hồ. Đợi cho ở Mỹ một phen, tất cả mọi người nhập tiệc lúc sau, Quách Tính cùng Hoàng Dung mới vừa rồi trở lại chủ tịch tựa nhập tiệc, sau đó liền sai người khai hiến. Lập tức liền thấy Trang Đinh nhón qua lại buôn ba bận rộn, vốn là một vò đàn rượu thủy đưa lên, sau đó là sớm trước tiên làm tốt các loại lãnh đồ ăn thị nguội, theo sau mới là các loại nhiệt đồ ăn món ngon. Quách Tính này bàn chủ tịch cùng bên cạnh thứ trên chiếu, vì chiếu cô khâu sự cơ, doanh trị bình này mấy người xuất ra không như thức ăn mặn, cũng ý đặc biệt nhiều làm đó thức ăn chay, rượu cũng bị vài hú uống rượu chay. Doãn Trì Bình nhân tòa lúc sau, đánh giá hạ cùng chính mình đồng tịch mấy người, cũng phát hiện có hai cái gương mặt quen đang ngồi. Trong đó liền có cái bang tứ đại trưởng Lao Trung Tây Lộ trưởng Lao Lão Lô Hưu Cước, hắn năm kia xuống núi hành tàu giang hồ, cùng Lô Hưu Cước ở động đỉnh hồ ăn ảnh tức, còn từng cùng Lý Mạc Sầu Hướng, cái bang tổng đà trên quân sơn ngấn ná mấy ngày nữa. Lô Hưu Cước thấy Doãn Trì Bình, vội vàng mỉm cười đứng dậy đón chào, cùng hắn chấp lễ gặp lại. Người kia gương mặt quen, cũng thiếu Lâm Tự tộc ra trong hàng đệ tử lĩnh quân nhân vật. Lạc Dương Kim Đao tiểu mạnh thường lang ngập từng ở bãi phòng sơn lâm tự thời gian Cùng ngay lúc đó này, tục ra đệ tử nổi lên hiệu lầm. Còn cùng La Ngọc Đường đánh nhau quá một hồi, coi như là đánh nhau xong mới thành bằng hữu. La Ngọc Đường nhìn thấy Doan Trị Bình lại đây, cũng là vội vàng đứng dậy đón chào, chấp lễ gặp lại. Doan Trị Bình cũng hoàn lễ cùng hai người gặp lại, cho nhau nói nói mấy câu. Lập tức Lỗ Hưu cư cùng La Ngọc Đường vì hắn giới thiệu gặp mặt đồng tịch mặt khác mấy người, Doan Trị Bình cũng hướng những người này giới thiệu bên cạnh Triệu Chí Kính cùng Dương Quá. Mấy người một phen cho nhau tự lễ nhận thức lúc sau, lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lỗ Hưu Cực cũng đối với Doan Trì Bình cười khổ một tiếng, "Đạo, Doan đạo trưởng, người lúc trước chính là đem ta láo khiếu hóa lựa khổ. Người lúc ấy bên người cùng rõ ràng là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, lại nói với ta là Tôn chân nhân đệ tử Mạc Chí Thu, ta còn không biết ý tưởng, tặng nàng một thanh kiếm. Năm kia quen biết là lúc, Lỗ Hưu Cực lúc ấy không biết Doan Trì Bình bên người chính là Lý Mạc Sầu, khả sau lại Doan Trì Bình mất tích, toàn chân giáo phái người đến cùng hắn tìm hiểu tin tức. Mà hắn cái bang tin tức cũng là linh thông, kết hợp Doãn Trì Bình một đường mà đi trước sau." Tất nhiên là suy đoán đi ra Doãn Trì Bình bên người lúc ấy đi theo đúng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, Sích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, mà không phải hắn sở lập tôn bất nhị đệ tử Mạc Chí Thu. Doãn Trì Bình đứng dậy hành lễ đạo, Lỗ Trường lão, sự kiện kia thật sự là có nhiều đắc tội, xin lỗi. Bất quá ta cũng là bất đắc dĩ, kia Lý Mạc Sầu ở trên giang hồ cừu gia thật sự nhiều lắm. Ta muốn ngang nhiên mang theo nàng cùng tiến lên lộ, cũng không biết muốn vờ nhà nhiều ít phiền toái. Cho nên chỉ phải cho hắn thay đổi kiện cùng ta giáo đồng dạng thức đã bảo, cho nàng biên cái giả thân phận, lấy man nhân hiểu biết. Lỗ Hưu cứ ha ha cười, đạo Việc này Lao Khiếu Hóa cũng là hiểu, kia Lý Mạc Sầu cừu ra quả thật nhiều lắm, bất quá người man người khác cũng tôi, phải nên ngay cả ta Lao Khiếu Hóa cũng man." Doãn Trị Bình lại cười nói, "Nay khả thật là của ta không đúng, ta tự phạt tâm chén, hướng lỗi trưởng lao buổi tội." Dứt lời, chấp khởi trước mặt chứa uống rượu chai bầu rượu, vì chính mình châm một chén rượu, cử đầu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Dương Quá thấy thế, đưa tay chấp quá hồ, cùng Doãn Trị Bình đặt chén rượu xuống, liền lại đi thêm vì hắn rót đẩy. Doãn Bình lại tiếp theo ngay cả ẩm hai chén. Lô Hưu cứ cười nói, "Hảo, đạo trưởng nhưng cũng thông khái." Lão Khiếu Hóa cũng làm cùng bồi tam chén. Dứt lời, liền yếu chấp hổ rót rượu. Dương Quá tâm tư linh mẫn, nhanh tay lẹ mắt, bung ra trong tay trang uống rượu chay sái hồ, đứng dậy lấy tay chào Quá Lộ Hưu Cấp trước mặt bầu rượu, cười nói, làm cho Vãn Bối vội tới lối trưởng lao rót rượu. Lộ Hưu Cấp tán thưởng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt cực kỳ vừa lòng, quay đầu hướng Doãn Trì Bình Đạo, Doãn đạo trưởng thu tốt đệ tử a. Doan Trì bình mỉm cười. Lộ ở Dương Quá rót rượu hạ, lúc này cũng ngay cả ẩm tam chén. Kỳ thật hắn ở biết được lúc ấy đi theo Doãn Trì Bình bên người cái kia cái gọi là sư muội Mạc Chí Thu đó là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu sau, liền cũng có nghĩ đến Doãn Trì Bình vì sao phải cấp Lý Mạc Sầu bố trí một cái giả thân phận, kia tất nhiên là vì tiện đi đường, rất ở trên đường nhân đánh ngã, gục Lý Mạc Sầu cừu ra mà trèo trọc phiền thoái. Cho nên đối với chuyện này, hắn vốn cũng sẽ không có như thế nào sinh khí. Hiện tại nói ra, cũng chỉ là ngoài miệng oán hận một chút, cũng không nhiều lắm ý tứ gì khác. Doãn Trì Bình này một đạo khiếm bội tội, hắn tất nhiên là càng không nửa điểm tính tình, thưa cởi ra Hai người bên này mở màn trước đối ẩm tam chén, kế tiếp này một bàn mọi người liền cũng cho nhau bắt chuyện kính khởi rượu đến. Bởi vì còn chưa tới anh hùng đại hội tổ chức ngày chính, sở mời chư lộ anh hùng hảo hán còn chưa tới đông đủ, cho nên này trước tiên đến hội, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng không như vậy bắt đầu đàm luận chính sự, tịch gian mọi người chính là đều tự đàm luận một ít trong trốn giang hồ sự, hoặc là uống rượu chơi đoán đi tự lệnh, ầm ầm một mảnh. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng không còn đi điướt thúc, chính là làm cho mọi người thoải mái trẻ chén. Toàn chân giáo mấy người chính là xuất gia đạo sĩ, vốn là kiêng rượu giới vân, cho nên tịch gian mặc dù chuẩn bị uống rượu chay, Mọi người nhưng cũng đều cũng không nhiều ẩm, mà Đồng Tịch biết bọn hắn toàn chân giáo quý cũ, cũng chưa từng có nhiều khuyên bảo. Doãn Trị Bình cùng Đồng Tịch mấy người kính một vòng rượu sau, liền cũng không còn tái nhiều ẩm, thỉnh mấy người tự thiện, hắn chính là túi đầu dùng bữa dùng cơm. Ăn trong chốc lát sau, hắn cũng đột nhiên trong lòng vừa động, cảm giác được có người ở nhìn chăm chú nhìn hắn. Ở hắn bắt đầu tu luyện tiên tiên công bước đầu tiên công phu, cho nên có thể tăng trưởng tinh thần lực sau, hắn phát hiện chính mình ngũ cảm công năng cũng đều các hữu đề cao. Tới hiện tại, tập luyện lâu ngày, theo tinh thần lực tăng trưởng, hắn ngũ cảm công năng cũng càng thêm mẫn tuệ. Phan Giác đã có người ở chú ý nhìn hắn, hắn theo mẫn tuệ cảm giác quay đầu nhìn lại, liền lập tức tìm được rồi cái kia ở nhìn chăm chú nhìn người của hắn. Nhưng thấy người nọ là ngồi ở thực xa xôi góc thượng hẽ ra trên bàn, nhưng cũng là một cái đạo sĩ, hơn nữa tuổi cũng cùng hắn xấp xỉ, nhìn lại đã ở hơn 30 tuổi, mặc một bộ thâm sắc đả bảo. Chỉ ngọn đèn dưới lư ám, người nọ lại là ở trong góc, nhất thời cũng nhận không rõ, làm như thâm màu làm, lại làm như màu đen. Người nọ mặt như quan ngọc, mày kiếm lăng mắt, tuy là đang ở vẫn nhìn chăm chú nhìn Doãn Tri Bình, trong mắt nhưng vô nhìn chăm chú ý, ánh mắt dịu dàng bình hàn. Xem đến Doãn Trị Bình bỗng nhiên quay đầu xem đến, làm như đã phát hiện hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức liền mặt lộ vẻ mỉm cười, xa xa hướng Doan Trị Bình gật đầu, sau đó giơ lên trong tay chén rượu, hướng hắn xa kính một chén rượu. Doãn Trị Bình nhìn về nơi xa cẩn thận đánh giá đạo sĩ kia một phen, phát hiện chính mình trong đầu cũng không chút người này ấn tượng, hiển nhiên cũng không có biết, chỉ đạo sĩ kia lại có vẻ đối hắn thực cảm thấy hứng thú, còn biểu hiện ra bản thân thái độ. Điều này làm cho Doan Trị Bình cảm thấy không khỏi càng thêm âm thầm kỳ quái, thấy đạo sĩ kia hướng hắn sa kính một rượu, toại cũng đáp lễ một ly, quay đầu đến. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát, đứng dậy hướng trên bàn mọi người tố cáo thanh tội, nói là nhìn thấy cái người quen, muốn qua lên tiếng kính chén rượu. Mọi người tự đều bị dẫn, phóng hắn rời đi. Doãn Trì Bình liền chấp trước mặt mình nhất hồ uống rượu chay, lại lấy chính mình chén rượu, lập tức hướng về tên kia đạo sĩ đi tới. Đạo sĩ kia thấy Doan Trì Bình cầm bầu rượu cùng chén rượu đã đi tới, lại hướng hắn mỉm cười, đứng dậy đón chào. Doãn Trì Bình hồi lấy cười, dựng thẳng trưởng làm ngực, một tay đánh cái hỏi, được rồi đạo gia chắp tay lễ, hướng đạo sĩ kia đạo, vị này đạo hữu thỉnh. Đạo sĩ kia đồng dạng trở về cái chắp tay lễ, đạo Doãn đạo hưu Đa Lễ. Doãn Trì Bình lại cười nói, "Đạo Hữu nhận biết ta, ta lại không nhận biết Đạo Hữu. Chúng ta có từng ra mắt sao? Xin thỉnh giáo Đạo hưu cao tính đại danh." "Đạo sĩ kia đạo, ta và người chưa từng gặp mặt, chỉ ta lại đối doán đạo Hữu đại danh mộ danh Lâu Hĩ. Vân đạo họ Bạch, pháp danh Ngọc Tiềm, hào hải quân tử." "Bạch Ngọc Tiềm, Hải quân tử." Doãn Trì Bình trong lòng mặc nghiệm người này tên cùng đạo hiệu, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghi tới một người, không khỏi có chút trừng lớn mắt giật mình nói, "Ngươi là Bạch Chương 63: Ngũ tổ thất chân đấu tiểu tử hiện. Bạch Ngọc Tiềm cũng không phải thần điêu nguyên trong sách từng lên sân khấu chính là nhân vật, mà là chân thật trong lịch sử toàn chân giáo Nam Ngũ Tổ trung vị thứ 5 tổ sư. Doãn Chí Bình kiếp trước bởi vì cùng Doãn Chí Bình cùng tên, cho nên từng tìm chứng quá chân thật trong lịch sử toàn chân giáo Doãn Chí Bình đến tụt cùng là nhân vật như thế nào, cho nên hơi mang rất đúng toàn chân giáo chuyển thừa cùng lịch sử cũng có đó hiểu biết. Chân thật trong lịch sử toàn chân giáo có Ngũ Tổ thất chân cộng 17 vị tổ sư, Ngũ Tổ lại phân Nam Bắc các Ngũ Tổ, tổng cộng 10 tổ. Bắc Ngũ Tổ vì Đông Hoa Đế quân Vương Huyền phủ, Chính Dương Đế quân Trung quyền, Thuần Dương Đế quân Tân. Toàn hữu đế quân lưu hải tiệm, phụ cực đế quân vương trùng dương năm người này. Nam ngũ tổ tắc vì ngộ thực tử dương chân nhân chương bá đoan, Hạnh Lâm Thúy Huyền chân nhân Thái Thái, Đạo Quang Tử hiển chân nhân Tất Đức, Vi Đất Thúy Hư chân nhân Trần Nam, Quy Đoạn Tử trong sạch nhân Bạch Ngọc tiệm năm người. Mà thất thực đó là Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng toàn chân thất tử, bị đời sau toàn chân giáo đệ tử tôn vị thất chân nhân, cùng Nam Bắc các ngũ tổ hợp sưng trị ngũ tổ thực. Ngũ tổ bị chia làm Nam Bắc các ngũ tổ, chính là bởi vì sau lại toàn chân giáo có Nam Bắc phân, Bắc tông tôn Bắc ngũ tổ, Nam tông tắc tôn Nam ngũ tổ. Bắc Tông tự nhiên đó là Vương Trùng Dương sở khai sáng toàn chân giáo cùng Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ cùng Thất Thực này nhất mạnh, mà Nam Tông Tắc Nguyên bản đều không phải là thuộc về cho toàn chân giáo. này đời thứ nhất tổ sư Tử Dương Chân Nhân Trương Bá Đoan, yếu sớm hơn Vương Trùng Dương phía trước, là bác Tông trong năm chính là nhân vật. Trương Bá Đoan sống ở Tống Thái Tông Triệu Khung Nghiễm chấp chính thời gian ung hi nguyên niên, tốt cho Tống Thần Tông Nguyên Phong 5 năm. Ngại chết Giang Tiên Thái Nhân, lại nhân hàng năm ở Thiên thai Sơn tu đạo, cho nên hắn này nhất phái cũng bị gọi Thiên Thái phái. Mà nhân hắn tự hào Tử Dương Nhân, đời sau hắn vì Tử Dương Chân Nhân Cho nên lại bởi vậy mà bị gọi tự dương phái. Trương Bá Đoan thở nhỏ thông minh hiếu học, kinh sử bách gia đều bị thập đọc, thông tam giáo điển tịch cùng luật hình, thư tính, ý thuật, chiến trợ, thiên văn, địa lý, lành giữ tử sinh vật cùng. Hán đạo gia tư tưởng cũng coi trọng thích đạo nho tam giáo hợp nhất. Sáng tác bên trong có nhiều đem nho, Phật tri học dung nhập đạo gia học thuyết. Hơn nữa hắn thành tiên lý niệm cũng cùng vương trùng dương giống nhau, cho rằng nhân thân thể trung quy khó với vĩnh tồn, chỉ có linh hồn mới có thể bất hủ, sang nội đan thuật, dạy người tinh khí thần hợp nhất, cuối cùng có thể dương thần xuất khiếu vĩnh tồn, thoải mái sinh tử. Nội đang thuật khởi nguyên cho trung ly quyền cùng lư đồng tân, trước đó, đạo giáo truyền thống tu luyện phương pháp là bùa cùng ngoại đan phương pháp. Vẽ bùa sát mệnh, chiêu khiển quỷ thần, đốt đan chế thuốc, kỳ có thể luyện một từng mạnh thần đan. Ăn vào có thể lập tức mọc cánh thành tiên phi thăng, thoải mái sinh tử, đăng liệt tiên tịch. Trong ngàn năm qua, không biết bao nhiêu người muốn cầu này trường sinh chí dược, chỉ không một có thể thành. Long hổ sơn chính nhất phái cực kỳ các chi nhánh đạo phái, đó là bùa kinh điển đại phái, cũng có luyện đan uống thuốc phương pháp, chỉ cũng không coi đây là chủ. Kỳ có thể uống thuốc hữu thành tiên, đúng là bàng môn tả đạo. Chính nhất phái cũng có thể phân thành điểm này. Từ trung lư lúc sau, đem nội đan thuật phát huy lớn mạnh, cuối cùng tạo thành đan đỉnh phái đại thịnh, áp quá bừa phe phái. Nhất Nam nhất Bắc, liền điếu trúc Trương Tử Dương cùng Vương Chủ Dương. Cái gọi là nội đan thuật, nói trắng ra là chính là luyện khí dẫn đường thuật. Coi trọng tánh mạng song tu, tu luyện trước toàn mệnh công bắt tay. Nội đan là đối với ngoại đan mà nói, truyền thống ngoại đan là ở lô đỉnh trung đầu nhập các loại dược liệu, lấy hỏa thiêu luyện, cuối cùng luyện một từng dược, mà nội đan ngậy đây khí dẫn đường phương pháp, đem tinh khí thần tam bảo luyện hóa hợp nhất thành tựu một từng mạnh kim đan, tái cuối cùng đan bị hư hao thần, bất hủ chi dương thần, cũng sưng nguyên thần. Chỉ Trương Tử Dương nhưng không có giống Vương Trùng Dương như vậy sang kế tiếp đại giáo phái, cho nên không có Vương Trùng Dương sở tạo thành ảnh hưởng lớn. Nam tông nhất phái, vẫn là nhất mạnh con một mấy lời Trương Tử Dương truyền Thạch Thái, Thạch Thái truyền Tiết thức, Tiết Tức truyền Trần Nam, Trần Nam tái truyền Bạch Ngọc Tiệm. Mãi cho đến Bạch Ngọc Tiệm mới vừa rồi nhiều thu mấy đệ tử, bắt đầu hình thành một cái giáo phái đoàn thể. Sau lại toàn chân giáo Nam truyện, nhân hai nhà giáo phái học thuyết cùng sở cầu giống nhau, liền hợp lại làm một Thiên thai phái đưa về toàn chân giáo, trở thành toàn chân giáo Nam tông, Trương Bá Đoan, Thạch Thái, Tiết Thức, Trần Nam, Bạch Ngọc Thiểm 5 người cũng bị tôn liệt vào Nam ngũ tổ, cùng Bác ngũ tổ cùng thất thực đã đãết. Ông xong, Doãn Trì bình nghĩ tới Bạch Ngọc Thiểm là ai mà giật mình, nhất thị kinh ngạc cho chính mình thế, nhưng gặp Nam ngũ tổ trung tứ 5 tổ tử trong sạch nhân Bạch Ngọc Thiểm, thứ hai là kinh ngạc cho thế giới này cũng không phải chân thật lịch sử thế giới, mà là căn cứ vào một quyển tiểu thuyết sở hình thành thế giới, không thể tưởng được thế nhưng còn có thể có Bạch Ngọc Thiểm xuất hiện, mà người này lại rõ ràng là không ở nguyên trong sách xệ ra chẳng. Chỉ hiện tại Bạch Ngọc Thiêm lại xuất hiện, vẫn là xuất hiện ở này Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sở tổ chức anh hùng đại hội thượng. Bạch Ngọc Thiêm cũng xem tới Doãn Trì Bình trên mặt vẻ kinh ngạc, hỏi: "Doãn đạo Hưu nghe qua tên của ta?" Doãn Trì Bình lấy lại tinh thần nhìn đến, gật đầu nói: "Thật có nghe thấy, Tử Dương chân nhân đại danh ta cũng kính đã lâu cực kỳ." Hắn điểm ra Tử Dương chân nhân chương bá quả nhiên danh hào, kia tất nhiên là tỏ vẻ đối thoại Ngọc Thiêm này nhất mạch có điều hiểu biết. Bạch Ngọc mỉm cười gật đầu nói: "Doãn đạo hữu kia đối chúng ta Thiên phái này nhất có điều hiểu biết, kia cũng không thể tốt hơn." Bần đạo này đến Kỳ thật là riêng tiến đến tiếp toàn chân giáo vài vị chân nhân. Doãn đạo Hữu năm kia xuống núi hành tẩu giang nam là lúc, ta liền có nghe nói tới Doãn đạo hưu danh hảo. Nguyên bản liền tưởng tìm kiếm vừa thấy, nhưng lại chưa từng tìm lấy được. Sau lại lại nghe nghe thấy Doãn đạo Hữu đi thuyền nhân xuyên sau lại vô cớ mất tích, thẳng đến năm trước mới vừa rồi lại hiện thân Giang Hồ, lúc sau trở về Trung Nam Sơn. Ta kỳ thật sớm có tâm tiếp quý giáo vài vị chân nhân, chính là vẫn tục vụ quân thân, không thể thành hàng. Chỉ năm kia Doãn đạo Hữu xuôi nam, này vừa động niệm dựng lên, sách tóm tắt gặp một lần không thể. Vì thế năm nay liền tưởng khởi hành đi trước Trung Nam Sơn Tiếp, chỉ mới qua Giang Bắc, nghe nói Quách Đại hiệp vợ chồng lúc này tổ chức anh hùng đại hội. Ta nghĩ toàn chân phái là đương kim trên giang hồ thứ nhất đại phái, bực này đại sự, tất nhiên sẽ phái người thăm dự, lại tìm người nghe xong hạ, quả nhiên như thế. Liền đi vòng hướng đại thắng quan mà đến, không sai cùng hậu, cũng không cần tái tiếp tục bắt thượng, nhiều lặn lội kia hơn nghìn dặm lộ trình. Doãn Trì Bình ngay vậy, không khỏi trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên lai chính mình nằm kia xuống núi hành tẩu giang hồ thời gian, tới Giang Nam, Bạch Ngọc liền tưởng tìm đến vừa thấy. Lại nhân hắn sau đó mất tích việc mà sống chết mặc bây. Càng không nghĩ đến Bạch Ngọc Thiểm hiện tại tới đây tham gia anh hùng đại hội, lại chính là vì chuyên môn lúc này đợi bọn hắn toàn chân giáo người tới. Hắn chắp tay cúi người thi lễ, "Đạo, nhờ Bạch đạo hữu này nhiều lần khó khăn, thật sự là thật có lỗi." Lại không biết Bạch đạo hữu tiến đến tiếp, "Cần làm." Bạch Ngọc Thiểm đạo, này có thể nói không được cái gì thật có lỗi, kia cũng đều là chính mình chuyện, cùng Doãn đạo hữu kỳ thật không quan hệ. Lần này tiếp, trừ bỏ muốn cùng vài vị chân nhân nghiên cứu thảo luận đại pháp, còn cái khác có chuyện quan trọng tương lượng. Ta ngày mai sáng sớm" Đi thêm đặc biệt tiến đến tiếp, chúng ta nói chuyện, đến lúc đó cũng thỉnh Doãn Đạo Hưu cho ta giới thiệu gặp mặt Câu, hắc, tôn ba vị chân nhân. Hiện tại này trường hợp, quả thật không phải thích hợp đảm sự địa phương, Doan Trì bình mỉm cười, cũng không có đi thêm truy vấn, chỉ đáp ứng rồi Bạch Ngọc Thiềm đạo, đó là tự nhiên tiếp theo cùng Bạch Ngọc Thiềm hô kính vài chén rượu sau, liền cáo từ rời đi. Hắn có chú ý tới Bạch Ngọc Thiềm bên hông cũng bội thanh kiếm, chính là Bạch Ngọc Thiềm đến có thể hay không có. hắn nhưng cũng không được biết rồi, đan theo Bạch Ngọc Thiềm ngoài xem, hắn nhìn. Bất quá trong lòng đoán hơn phân nửa là hội Quân nữa võ công hẳn là không thấp. Hắn còn từng nhớ mang máng tiếp trước xem qua Bạch Ngọc Thiểm tư liệu giới thiệu, mặt trên từng nói Bạch Ngọc Thiểm thanh niên thời kỳ nhâm hiệp giết người, bỏ mạng chí võ di. Bạch Ngọc Thiểm nếu là sẽ không có nghệ, là một văn nhược tư sinh, kia nào có năng lực đi nhâm hiệp giết người. Đêm nay, quần hùng thoải mái trẻ chén, tận hoan mà tán. Doan Trì Bình một hàng sáu người trở về trong phòng, trên đường Doan Trì Bình hướng Khâu Sử cơ đạo, "Sư phụ, đêm nay đệ tử ở trên chiếu kết bạn một người." "Nga." Khâu Sử Cơ dừng lại bước đến, quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu là kết bạn cái gì tầm thường nhân vật giang hồ, Doan Trì Bình sẽ không riêng đến nói với hắn, nếu như vậy riêng mà nói, kia hiển nhiên Doan Trì Bình đêm nay sợ kết bạn, cũng không phải người bình thường vật. Khâu Sử Cơ dừng lại, còn lại 5 người cũng đều đi theo cùng nhau dừng lại. Doan Trì Bình đạo, người này kêu Bạch Ngọc Tiềm, cũng là cái đạo sĩ, chính là Tử Dương chân nhân chương bá đoan nhất mạch, chuyển thừa tới này một đời chuyên nhân. Khâu Sử Cơ nghe vậy, trên mặt cũng không cấm hiện lên kinh ngạc động dung vẻ, đạo, đúng là chương Tử Dương chân nhân truyền nhân sao? Hắn quay đầu xem xem Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nghị, hai người trên mặt cũng đều có vẻ kinh ngạc. Nói tiếp, chú Dương Tổ sư khi còn sống cũng nhiều từng theo chúng ta nhắc tới quá trương Tử Dương chân nhân, nói hắn cũng là coi trọng Tam giáo hợp nhất, khu đại đạo tiền bối cao nhân, đối hắn thập phần kính ngưỡng. Chỉ tiếc khi đó trương Tử Dương chân nhân sớm thành tiên mà đi, không thể duyên vừa thấy. Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất nhị đều đi theo gật gật đầu, hiển nhiên Vương Trùng Dương khi còn sống quả thật từng đối bọn hắn này mấy đệ tử nói qua lần này nói. Khâu Sử Cơ dừng một chút sau, lại nói tiếp, Tử Dương chân nhân đạo pháp nhất mạch còn một mấy lời, hắn lúc sau truyền nhân đệ tử là Hành Lâm chân nhân Thái Thái, Thạch chân nhân lúc sau là Tử Hiển chân nhân Tiết Đạo Quang. Vị này Tiết chân nhân đó là tiệm Tây người, theo ân sư khi còn sống lời nói, hắn nói từng cùng Tiết chân nhân từng có gặp mặt một lần, một phèn trao đổi chân tình, lấy được ích lợi nhiều. Vị này Tiết chân nhân thân thế kỳ lạ, hắn trước từng học văn làm nho, sau lại xuất gia vì tăng, học tập Phật hiệu, pháp danh liền vì tử Hiển, lại hào bị lăng tiên sư. Hắn cho Huy Tông sùng chữ 5 năm gặp được Thạch chân nhân, bái Thạch chân nhân vi sư, ngoại thủ Đạo pháp. Ân sư nói, hắn cùng với Tiết chân nhân gặp nhau cũng pha kỳ, cũng duyên cho một hồi đấu. Rượu. Đấu rượu. Doãn Chỉ Bình nghe vậy, không khỏi cảm thấy cả kinh. Thầm nghĩ, này Tiết Đạo Quang, năng có thể nào đó là cái kia đấu rượu tăng, Cửu Dương Chân Kinh đích thực chính tác giả. Khả nếu thật là hắn, hắn rồi lại gì chứ đem Cửu Dương Chân Kinh giấu ở Thiếu Lâm tự lý. Khả nếu không phải hắn, kia đấu rượu tăng chẳng lẽ còn một người khác hoàn toàn. Hắn lại hướng Khâu Sử Cơ hỏi thăm một câu năm đó Vương Trùng Dương cùng Tiết Đạo Quang gặp nhau việc, chỉ Khâu xử Cơ lại nói hắn cũng không biết kể lại, hơn nữa năm đó Vương Trùng Dương theo chân bọn họ mấy đệ tử dạng thời gian, liền cũng không từng nói kể lại, trong đó càng chưa nhắc tới Cửu Âm Chân Kinh hoặc Cửu Dương Chân Kinh. Doãn Trị bình cảm thấy thầm nghĩ, nhưng cũng không biết là kia đấu rượu tăng là một người khác hoàn toàn, vẫn là Trùng Dương Tổ sư năm đó kể rõ thời gian từng có sở dấu giếng. Chương 64, Quách Dương hôn sự ngọc tiểm sinh bình. Doan Trị Bình mới tưởng, lúc này lại nghe Khâu sự Cơ đạo, Tiết chân nhân hành tung mơ hồ, làm việc khó lường, hơn nữa cực nhỏ hiện thân cho Giang Hồ. Chúng ta sau lại thám thính, nhưng cũng không biết hắn có phụ tu đệ tử, lưu lại truyền nhân. Không nghĩ tới hiện tại thế, nhưng đi ra cái tự Dương chân nhân nhất mạch truyền nhân, cũng không biết kia Bạch Ngọc Tiểm là Tiết chân nhân truyền từ đời này sang đời khác thằng truyền, vẫn là tái truyền đệ tử hướng Doãn Trị Bình hỏi. Chí Bình, kia Bạch Ngọc Thiềm tuổi có nhiều hơn. Doan Trì Bình đạo, hắn bề ngoài thoạt nhìn cùng đệ tử tuổi tắc không sai biệt lắm, cũng là hơn 30 tuổi bộ dáng. Khâu Sử cơ gật đầu nói, vậy hẳn là tiết chân nhân tái truyền đệ tử, là này học trò của học trò, ở giữa hẳn là còn có một đời truyền nhân. Doan Trì Bình đạo, vị này Bạch Ngọc Thiềm đạo hữu nói là nghe nói anh hùng đại hội tổ chức tin tức, biết chúng ta toàn chân giáo chắc chắn phái người tiền đến, cho nên y đặc biệt tiến đến nơi này chờ tiếp. Hắn thuyết minh ngày sáng sớm, hội đặc biệt lại đến tiếp, còn nói có chuyện quan trọng tương lượng. Khâu Sử cơ đạo, kia tự nhiên vừa thấy Chúng ta ngày mai sáng sớm liền đặc biệt hậu. Đàm xong việc này, 6 người tiếp tục đi trước, các trở về phòng chung. Đêm đó một đêm không nói chuyện, ngày kế sáng sớm, 6 người rời giường sau, đều tự rửa mặt sau, ở trong sảnh gặp nhau dùng điểm tâm. Quách tính cùng lục quan anh vì 6 người an bài chính là một cái một mình tiểu vị lạc, tuy rằng tiểu đó, chỉ phòng, phòng ngủ, nhà giữa cùng tất cả đều đầy đủ mọi thứ, là một cái độc lập không gian. Điểm tâm là từ trang đinh dẫn theo hộp đựng thức ăn đưa tới, 6 người đều cùng nhau ở trong sảnh dùng cơm. dùng cơm qua điểm tâm Diêu Trang Đinh đang ở thu thập, bỗng nhiên viện ngoài cửa bóng người chợt lóe, Quế Phù đi đến. Quế Phù hôm nay thay đổi kiện quần áo, hôm qua là hồng ý như lửa, hôm nay cũng kiện lục nhạn xám tử. Bất đồng quần áo mặc ở trên người, sẽ gặp hiện ra bất đồng phong cách đến. Nàng hôm qua xem ra là tiểu diễm nắng, chỉ hôm nay xem ra, lại liền thoạt nhìn hơn đó thanh nhã tới mát. Quế Phù đi vào tính ngoài cửa, hướng Khâu xử cơ sáu người hành lễ bái kiến, sau đó hướng Dương Quá triển thần cười, kêu lên, "Dương đại ca." Dương Quá theo tọa ủy thượng đứng dậy, hỏi, "Ngươi tìm ta sao?" Quế Phù cười nói, "Đứng vậy, Ra tới gọi ngươi theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Chúng ta vài năm không gặp, ta nghĩ hỏi một chút ngươi này vài năm tình hình thực tế hướng. Quách Phủ cảm thấy mặc dù đối Dương Quá có chút chẳng ghét, chỉ đồng thời rồi lại nhịn không được có chút tò mò, rất muốn biết hắn này 3 năm đến ở Trung Nam trên núi đều có những thứ gì sự. Dương Quá quay đầu nhìn Doãn Trị Bình cùng Khâu Sử Cơ, Trưng Cầu sư phụ cùng sư tổ đắc ý hướng. Khâu Sử Cơ gật đầu cười nói, đi đi. Các ngươi này hai cái năm đó tiểu đồng bọn nhiều năm không gặp, là nên một mình hoặc gặp. Dương Quá liền hướng chủ tịch năm người hành lễ cáo từ, Quách Phủ đã ở ngoài cửa hành lễ cáo từ. Sau đó Dương Quá ra thính theo Quách Phủ cùng đi trở ra viện môn, Dương Quá lại xem đến Võ Thị huynh đệ tránh ở một bên thò đầu ra nhìn nhìn thấy bên này. Hai người trở ra viện môn, sóng vai ra bên ngoài mặt đi đến, Dương Quá một bên đầu, lại thấy Võ Thị huynh đệ xa xa theo ở phía sau. Quách Phủ sớm biết, cũng giả vờ không nhìn thấy, chính là hướng Dương Quá nói liên miên hỏi. Dương Quá liền cũng chỉ lấy đó không chuyện gấp gáp nói lung tung vừa thông suốt, đông lặng tây xả, nhắm chúng Quách Phủ khanh khách cười duyên. Nàng biết rõ có việc Dương Quá là ở nói bựa, nhưng cũng nghe được thẩm thấy thú vị. Trong sảnh Khâu Sử Cơ mỉm cười nhìn theo Dương Quá cùng Quách Phủ cùng nhau đi xuống bậc thang, đi ra việc đi, đưa tay vững dâu, chạm thầm vui mừng. Càng nhìn Dương Quá cùng Quách Phủ đi ra hắn tầm mắt ở ngoài. Khâu xử Cơ mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, quay đầu xem hướng Doan Trị Bình, nói, tối hôm qua trên chiếu, tính nhi nói với ta sự kiện. Hắn nói từ trước đến nay có cái tâm nguyện, là về Quá Nhi cùng Nữ Nhi của hắn. Chí Bình, ngươi có thể đoán được sao? Doan Trị Bình cảm thấy cười, hắn tất nhiên là biết Quách tính tâm nguyện là cái gì, chỉ vẫn là làm bộ như suy nghĩ trong chốc lát, mới vừa hỏi đạo. Quách huynh là muốn làm cho này hai người con trai định ra việc hôn nhân sao? Khâu Sử cơ gật đầu vuốt dâu cười nói, không sai, Tĩnh Nhi phụ thân Quách khiếu Thiên cùng Khang Nhi phụ thân Dương Quyết Tâm là huynh đệ kết nghĩa. Hai người bọn họ thề tử đồng thời mang thai, hai người ước hẹn, ngày sau sinh nếu đều là nam nhi, liền kết làm huynh đệ, nếu đều là nữ nhân, liền kết làm kim lan tỉ muội, như thế một nam một nữ, tất sau khi lớn lên liền kết làm vợ chồng. Sau lại hai nhà sinh hạ cấp vì nam nhi, Tĩnh Nhi cùng Khang Nhi liền cũng đúng hẹn kết làm huynh đệ. Chỉ Khang Nhi hắn nhận giặc làm cha, nhiều biết không nghĩa, này chúng ta cũng không nhiều lời. Tĩnh Nhi tối hôm qua nói với ta, hắn niệm điểm sự, thường canh cánh trong lòng. Tưởng cùng năm đó hai vị bậc cha chú hứa hẹn, có tâm tụ điểm ước, vừa lúc Khang Nhi Nhi đồng là nam nhi, mà hắn Nhi đồng là nữ nhân, Tĩnh Nhi liền có lòng làm cho này hai người con trai đính hôn, tương lai kết làm vợ chồng, hỏi ta ý hạ như thế nào. Ta tự nhiên nói đây là phi thường, Quá Nhi cùng Phù Nhi bọn hắn nếu có thể kết làm vợ chồng, cũng là bọn hắn quách Dương hai nhà giao nhau một đoạn giai thoại. Trong lòng hắn năm đó đối Dương Khang dạy thất bại, trong lòng thường có tiếc nuối, mắt thấy hiện tại Dương quá trưởng thành, Hơn nữa này vài năm ở Trùng Dương cung trung học nghệ, vẫn chưa phạm quá cái gì đại sai lầm, làm việc nhu thuận, luyện công siêng năng, thái độ làm người cũng thông minh lại bén, lại có hiệp nghĩa lỏng, cảm giác đôi Dương Quá dạy đã là thành công. Tái mắt thấy Dương Quá có thể thành ra lập nghiệp, hơn nữa còn là bù lại năm đó quế Dương hai nhà chi tiếp, tất nhiên là thập phần cao hứng vui mừng. Doãn Trị Bình đối này tự nhiên cũng không còn ý kiến gì, chỉ cần hiện tại này bị hắn dậy quá một phen Dương Quá có thể chịu được quế phủ đại tiểu thư kia tính tình tự thành, có thể nào hắn cũng không còn cái gì tiếc nuối, cũng sẽ không đi đặc biệt đi buộc Dương Quá. Liêu đến Dương Quá hiện giờ không cùng Tiểu Long nữ đích ước, đối với muốn kết hôn Quách phủ chỉ sợ cũng không có cái gì mảnh liệt phản đối. Khâu xử cơ đạo, bất quá tính Nhi nói vợ hắn bên kia có chút không lớn tình nguyện, ai, ngươi cũng là biết năm đó Khang Nhi làm này sự. Hoàng bang chủ tất nhiên là rất khó không đem Quá Nhi cùng phụ thân liên hệ đứng lên, sợ Quá Nhi hội cùng phụ thân giống nhau. Chỉ cùng thời điểm dài quá, nàng hiểu biết Quá Nhi thái độ là người, lại có tính Nhi một bên khuyên bảo, Liêu đến cái này cũng không phải cái gì việc khó. Đàm luận vài câu Dương Quá cùng Quách phủ sự, bên kia Trang Đinh sớm thu thập nhanh nhẹn dẫn theo hợp đồng thức ăn rời đi. Mấy người liền ở trong sành ngồi, uống trà nói đó nhà thoại, đợi Bạch Ngọc Thiểm tiến đến bái phòng. Đợi không có bao lâu, có một gã Trang Đinh báo lại, nói có một gã họ Bạch đạo nhân muốn tới tiếp bọn hắn toàn chân giáo vài vị đạo gia. Doan Trì Bình đứng dậy đạo, định là Bạch Ngọc Thiểm, ta đi nên hắn. Khâu xử Cơ gật đầu, Doan Trì Bình hành lễ tô cáo tử, tùy kia Trang Đinh rời đi. Mãi cho đến lục ra trang phía trước chính sảnh thượng, nhưng thấy Bạch Ngọc Thiểm đang ở trong sảnh khoanh tay mà đứng, đánh giá trong sảnh sở mấy phúc chữ. Ba ngày ánh mặt trời đại lượng, Doãn Trì Bình mới xem thành, Bạch Ngọc Thiểm mặc đạo bào chính là thâm màu lam. Bạch Ngọc Thiềm nghe được tiếng bước chân, xoay người lại đây, xem đến là Doan Trì Bình, mỉm cười hành lễ. Doãn Trì Bình cũng mỉm cười hoàn lễ, cùng hắn hàn huyên khách sáo vài câu, liền đuổi rồi kia trang đinh rời đi, sau đó mang theo Bạch Ngọc Thiềm đi trước bọn hắn toàn chân giáo 6 người sở cư kia tòa tiểu viện. Trên đường Doãn Trì Bình nhớ tới tối hôm qua Khâu sự cơ nói lên Vương Trùng Dương từng cùng Tiết đạo quan gặp lại quá một mặt việc, hướng Bạch Ngọc Thiềm đạo: "Bạch đạo hữu, ta tối hôm qua đã đem ngươi chuyện hướng ra sư cùng hai vị sư thúc đề cập." Nhắc tới quý phái Tử Dương chân ra sư cũng hướng ta nói ra một món đồ năm đó chuyện xưa. Gia sư nói năm đó ta giáo trùng dương tổ sư từng cùng quý phái tiết đạo quang chân nhân từng có gặp mặt một lần, không biết việc này bạch đạo hưu biết hay không. Bạch Ngọc Thiềm gật đầu nói, thật có việc này, tiết chân nhân đúng là tại hạ sư tổ, hào tử hiển chân nhân. Tại hạ sư theo thúy hư chân nhân, gia sư họ trần tục danh nam. Ta ở sư phụ ngồi xuống học đạo thời gian, cũng từng nghe nói hắn nói qua việc này. Cái này cũng thuyết minh hai chúng ta phái, thật là sớm có sâu xa. Nghe nói vương trùng dương năm đó xác thực từng là cùng tiết đạo quang Co ra mắt Doãn Trị Bình há mồm liền cũng muốn hỏi Bạch Ngọc Thiểm năm đó tiết đạo quang đến tụt cùng có hay không sang tiếp theo bộ Cựu Dương chân kinh, mà Bạch Ngọc Thiểm sở luyện lại là không phải này công phu. Chỉ nói đến bên miệng, rồi lại thấy hai người quan hệ thượng còn điển, đến bây giờ cũng mới bất quá là hai mặt chi riêng, loại sự tình này hiện tại nhưng cũng là không nên hỏi ra khẩu, lập tức mở ra khẩu lại nhắm lại, tạm thời từ bỏ. Lập tức hai người ở trên đường lại tùy ý nhàn thoại vài câu, Doãn Trị Bình dẫn Bạch Ngọc Thiểm tới bọn hắn sở cư tiểu viện. Đi vào viện đi, tới phòng tiễn, trong sảnh bốn người nhìn thấy Doãn Trị Bình dẫn Bạch Ngọc đã đến đều đứng dậy đón chào. Doãn Trì Bình dẫn Bạch Ngọc Thiềm tiến thính, đi trước hướng 4 người giới thiệu Bạch Ngọc Thiềm đạo, "Sư phụ, Hắc Sư Thúc, Tôn Sư Thúc, Triệu Sư Minh, vị này đó là ta tối hôm qua với các người đề cập Tử Dương Chân Nhân này nhất mạch truyền nhân, Hải Quỳnh Tử Bạch Ngọc Thiềm đạo hữu." Khâu xử Cơ 4 người đều cùng nhau hướng Bạch Ngọc Thiềm đánh cái hỏi, "Được rồi cái đạo gia chắp tay lễ." Bạch Ngọc Thiềm cũng chạ thi lễ. Doãn Trì Bình theo sau chỉ vào Khâu xử Cơ hướng Bạch Ngọc Thiềm giới thiệu đạo, "Vị này đó là gia sư trưởng Xuân Tử Khâu chân nhân." Bạch Ngọc Thiềm lại chắp tay hướng Khâu Sử Cơ hành lễ kiến, chấp chính là vạn bối lễ. Dựa theo Vương Trùng Dương cùng Tiết Đạo Quang kia đồng lửa tính, hai người ngang hàng đến luận, kia Khâu Sử Cơ cùng Thất Tử làm Vương Trùng Dương đệ tử, liền cùng Tiết Đạo Quang đệ tử Trần Nam là đồng lư, Bạch Ngọc Tiềm là Trần Nam đệ tử, tự nhiên so với Thất Tử chậm đồng lư, Doãn Trì Bình, Triệu Chí Kính bực này toàn chân giáo tam đại đệ tử là cùng lối. Doãn Trì Bình lại tiếp theo giới thiệu Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nghị, Triệu Chí Kính ba người, Bạch Ngọc Tiềm đối Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị cũng đều là chấp thấy, cùng Triệu Chí Kính tắc ngang hàng Một giới thiệu hành lễ tất, sáu vai về phần chủ khách ngồi xuống, Doãn Trì Bình tự mình chiêu đãi Vị Bạch Ngọc Tiềm châm chén trà đưa lên. Thỉnh quá hồi trà, Khâu Sử Cơ ho nhẹ một tiếng, càng làm tối hôm qua hắn hướng Doãn Trị Bình nói lên Vương Trùng Dương năm đó cùng Tiết Đạo Quang từng có gặp mặt một lần chuyện này, một lần nữa nói ra nói một hồi, thuật hạ hai phái năm đó sâu xa, sau đó hỏi cùng Bạch Ngọc Tiềm sư phụ thừa. Bạch Ngọc Tiềm liền cũng đem ở trên đường cùng Doãn Trị Bình nói qua trong lời nói thay đổi đó từ ngữ trọng nói một lần, kể lại nói rõ chính mình sư phụ thừa lai lịch. Còn nói chính mình sống ở Quảng Đông Hy 5 năm, Nai Quỷnh Châu người, 12 tuổi từng cử đồng tử thí, cùng Dài, Nhân Nhân hiệp người. Bỏ mạng tới Võ Gi, sau cho Huệ Châu gặp được sư phụ Bi đất Thúy hư chân nhân Trần Nam, tùy sư phụ tới La phủ Sơn học đạo. Học thầy Trần Nam 9 năm, Trần Nam quy tiên sau, du lịch thiên hạ. Hắn từng cho chữ tông gia định trong năm, chiếu trình phó khuyết, đối ngự xứng chỉ, mệnh kiến Thái Ứng. Gia định 11 năm chữ tông hà ngữ hương, hắn vì nước thăng tỏa, chủ quốc tiểu Vu Hồng Châu Ngọc Long cùng, sau lại cho Cửu Cung Sơn Thủy Khánh cung chủ quốc tiểu. 15 năm phó lâm án, phục khuyết bài, sự, tự không được thượng đạt, chấp kinh doanh, Nhưng mà trong chiều không ít đại thần lên lớp giảng bài ngôn này lấy tà đạo hoặc chúng, phải đi. Năm gần đây hắn tác cận cư cho Vũ Di Sơn trung thành tâm tu đạo, cũng thu vài tên đệ tử, truyền đạo thụ pháp, dạy dô đệ tử. Chương 65, Lượng Phái hợp tịnh đại hội chính nhật. Bạch Ngọc Thiêm nói hắn sống ở Quảng Tông Thiệu Hy 5 năm, hiện tại còn lại là để ý tông gia Hy 3 năm, đúng hạn gian đến tính, Bạch Ngọc Thiêm hiện tại tuổi thật hẳn là 40 đến tuổi, nhưng hắn diện mạo nhìn qua lại chính là 30 hứa nhân, hiển nhiên là luyện công thành công, chú nhan có thuật. Bất quá tự khâu sự cơ đến doanh trì bình năm người. Đối với điểm này đều cũng không tính dị. Nội công luyện đến cao thâm chỗ, vốn là có chú nhan chi hiệu. Khâu xử Cơ bọn hắn thất tử năm đó tu tập toàn chân nội công, từ 30 tuổi sau đến 50 tuổi, trên thực tế tướng mạo biến hóa cũng không lớn, không hiện cái gì lao thái, đều là dâu tóc tối đen, sắc mặt hồng nhuận. Thang đến qua 50 tuổi sau, mới vừa rồi chống cự không được 5 tháng xâm nhập, bắt đầu chậm rãi có lao thái. Bạch Ngọc Thiêm giản lược kể rõ chính mình cuộc đời lúc sau, lại hồi phục Khâu Sử Cơ, Hắc Đại Thông, bất nhị ba người vài câu câu hỏi, cùng ba người đàm luận vài câu sau. Nhân tiện nói ra chính mình này đến sở yếu trao đổi chuyện quan trọng. Nguyên lai Bạch Ngọc Thiêm này đến, đó là đưa ra phải Thiên Thai phái gộp vào Nhân Toàn Chân giáo việc. Nếu hai nhà giáo phái giáo lý học đạo tương thông, tu luyện phương pháp cũng tương tự, mà Vương Trùng Dương năm đó lại từng cùng Tiết Đạo Quang từng có phiên sâu xa, kia liền có trụ cột hợp lại là một, càng thêm phát triển lớn mạnh. Hiện giờ, Toàn Chân giáo ở phía Nam lực ảnh hưởng vẫn là pha tiểu. Trừ bỏ tứ xuyên ở ngoài, nơi khác truyền đạo đều tiến triển không lớn. Phía Nam chính là chính nhất đụ phe phái Thiên Hạ, là này truyền thống giáo phái phạm vi thế lực, đối với Toàn Chân giáo Nam truyền cũng rất có ngăn lại, mà người ta vẫn chưa chân chính chọn sự, chính là sứ đó thủ đoạn mềm dẻo đích thủ đoạn, cho nên toàn chân giáo cũng không hảo minh đào minh thương dùng võ lực khai đạo. Thiên thai phái ở phía nam thế lực tuy rằng cũng không tính lại, chỉ mấy đại tướng truyền xung dưới, nhưng cũng hơi có chút lực ảnh hưởng, còn có mấy nhà hạ hạt đạo quán. Hơn nữa Bạch Ngọc Thiềm cho chữ tông cầm quyền thời kỳ, từng ngay cả chủ quá vài lần quốc tiểu, ở phía nam đạo giáo giới nội đã là rất có lực ảnh hưởng, nhắc tới đến đã khả tính trị không người không biết. Toàn chân giáo thế lực chủ yếu ở phương bắc, Mà thời gian Nam Bắc nơi lại phân đả cho triều đại Nam Tống cùng Mông Cổ dưới sự không chế, càng thêm khiến cho hai bên tin tức không thông. Cho nên trước đây khâu xử cơ mấy người, mới cũng không có nghe nói qua Bạch Ngọc Thiểm danh hảo. Phương diện này là thiên thai phái ưu thế chỗ. Này hoàn cảnh xấu là môn hạ đệ tử quá ít. Tự trương tử dương đến Bạch Ngọc Thiểm thời ngũ đại, đều là nhất mạch con một mấy lời, một đời chỉ có một chuyên nhân. Bạch Ngọc Thiểm hiện tại mặc dù đã thu vài tên đệ tử, chỉ vẫn là quá ít, có vẻ thế đàn lập bạc. Hơn nữa này mấy đệ tử muốn nuôi cấy đứng lên, cũng còn cần thời gian, cho nên lúc này nếu muốn phát triển liền nhu mượn dùng ngoại lực, toàn chân giáo đệ tử ngàn vạn, ở phương Bắc phân viện đạo quan vô số. tối không thiếu đó là nhân công. Đây là toàn chân giáo ưu thế, mà hoàn cảnh xấu là trừ bỏ tứ xuyên nhất, nơi khác truyền đạo, toàn chân giáo thủy Trung rất khó mở ra cục diện, không thể đem ở phương Bắc thành công phục chế đến phía Nam đi. Thủy Trung chen chân không đi vào, mà có thiên thai phái căn cơ sau, kia cục diện liền yếu dễ dàng mở ra hơn. Hai phe hợp tác, dùng doanh chỉ bình tiền thế một cái từ mà nói, thì phải là Song Ly. Loại này hai phe hợp tác sau lẫn nhau mượn lực phát triển ưu thế cùng ưu đãi, Bạch Ngọc nhắc tới đi ra câu xử cơ mấy người liền lập tức đều một tới bọn hắn trong đầu cơ hồ đều không có cự tuyệt ý tưởng sở lo lắng chính là thực tế thi hành lên bước khó khăn cùng với hai phe giáo phái ở hợp lại sau lưng phân địa vị cùng như thế nào phân loại linh tinh vấn đề lấy thiên thai phái ở phía Nam đạo giáo giới lực ảnh hưởng này tuyệt không đồng cho toàn chân giáo trước tiên này sở sẵn sàng góp sức sát nhập đạo quan vô luận lấy thiên thai phái lực ảnh hưởng vẫn là cùng với này địa vị truyền thừa các đại truyền nhân thân phận mà nói toàn chân giáo cũng không thể là một mặt gồm thâu thiên thai phái Nếu là như vậy chưa bạch ngọc tiệm cũng là bất kể như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, hai phe liền muốn cộng đồng thương thảo tìm được một cái thích hợp hợp tác hình thức. Nói chuyện hợp tác, này khả xem như Doãn chỉ Bình sở trường. Hắn kiếp trước tại chức chẳng trà trộn thời gian, cũng từng đại biểu quá công ty cùng cái khác công ty thương thảo quá hợp tác việc. huống chi hắn kiếp trước sớm kể lại hiểu biết quá toàn chân giáo lịch sử, đã là thập phần rõ ràng hai phe sau lại hợp lại phương án cùng hợp tác hình thức. Hiện tại toàn chân giáo cùng thiên thai phái hợp lại mặc dù bởi vì hắn quan hệ mà trước tiên vài niên, chỉ hai phe chủ cột cũng cơ bản không tiện. Đều là các hữu cần đến Hắn chỉ cần đem sau lại cái kia kế hoạch hơi thêm đính chính, thích hợp trước mắt tình hình thực tế vướng, liền có thể nói ra. Doãn Trì bình lập tức càng làm kiếp trước sở hiểu biết đến toàn chân giáo phát triển lịch sử ở trong đầu kể lại qua một lần, đem trong đó không thích hợp địa phương xóa, tái tiến hành đính chính, sau đó liền định liệu trước về phía Bạch Ngọc Tiềm cùng Khâu Sự Cơ mấy người chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên. Hắn này kế hoạch nhất lấy ra nữa, tất nhiên là Bạch Ngọc Tiềm cùng Khâu Sự Cơ mấy người lại là kinh dị lại là khâm phục. Đương nhiên, muốn bài trừ điệu Triệu Chí Kính, Triệu Chí Kính ở mặt ngoài mặc dù không lộ ra cái gì Chỉ trong lòng càng nghe lại càng là ghen tị không thôi. Doãn Trị Bình cuối cùng nói xong, đem này một bộ cho nhau hợp lại thành nhất đại giáo phái, rồi lại nam bắt phân tông, hô có chuyển thừa phương án trình bày và phân tích hoàn sau, Bạch Ngọc Điềm cùng Khâu Sử Cơ, Hát Đại Thông, Tôn Bất Nhị bốn người đều là thán phục không thôi. Bốn người đối này kế hoạch tất nhiên là cũng không dị nghị, kế tiếp đó là như vậy kế hoạch bắt đầu thương thảo một ít khâu nhỏ. Mấy người nói chuyện nói nói, theo điểm tâm đi qua liền vẫn chưa nghe, ngay cả giữa chưa quyết định phái người đến thỉnh khâu sự cơ mấy người đi dự tiệc, khâu sử cơ cũng từ chối khéo chối từ. Kia kia thỉnh nhân Trang Đinh truyền lời cấp Quách Tính đem giữa trưa cơm cho bọn hắn tiến lại đây là được. Quách Tính không biết xảy ra chuyện gì, nghe được kia Trang Đinh trở về truyền thuyết, nói Khâu Chân Nhân chối từ không đến, còn tưởng rằng có cái gì không cẩn thận đắc tội địa phương, cho Khâu xử Cơ sinh khí, lại tự mình lại đây cùng thỉnh. Nay nhất lại đây, mới biết đều không phải là hắn suy nghĩ, mà là Khâu xử Cơ mấy người đang ở thương thảo chuyện quan trọng. Giới thiệu Quách Tính cùng Bạch Ngọc Điểm cho nhau nhận thức, đại hai người nói vài câu sau, Khâu Sử Cơ liền lại lôi kéo Bạch Ngọc Điểm trao đổi. Quách Tính mắt thấy bọn hắn thật có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau liền cũng không tái quấy rầy, hành lễ cáo tử, sau đó sai người đem cơm trưa cho bọn hắn tiến lại đây. Khâu Sư Cơ, Doan Trị Bình cùng 5 người cùng Bạch Ngọc Điễm cùng nhau lúc này dùng cơm trưa, mấy vừa ăn cơm, vẫn là vừa thỉnh thoảng cho nhau đàm luận. Sau khi ăn xong lại tiếp theo trao đổi, nói thẳng đến bầu trời tối đen vào đêm, cũng vẫn là chưa từng đem toàn bộ khâu nhỏ đã định. Giống loại này hai nhà giáo phái hợp lại, hơn nữa lại đều cũng không là tiểu giáo phái, vốn còn có hứa rất nhiều nhiều vấn đề cùng khâu nhỏ muốn nói luận, làm sao là trong vòng một ngày có thể đủ toàn bộ thương định đàng hoàn, đảm thượng một lượng nguyệt cũng là thường có. Này vẫn là Doan Trì Bình đã muốn trước nói ra một cái hoàn mỹ hợp lại kế hoạch, Song Vương không nên tái tại đây mặt trên tiêu phí thời gian. Hơn nữa theo thực tế hợp lại bắt đầu, đến tiếp sau còn có thể xuất hiện không ít vấn đề mới cần đi giải quyết, trước mắt Song Vương cũng chỉ có thể đảm cái đại khái cùng cụ thể dàn giáo. Khả đó là này đại khái cùng dàn giáo, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đảm thỏa. Doan Trì Bình bọn hắn sở cư chỗ ngồi này tiểu viện chung còn có phòng trống, bất giác nói tới vào đêm, Khâu Sử Cơ liền tìm Bạch Ngọc Điềm rõ ràng đưa đến cùng nhau cùng ở, cung phương tiện mỗi ngày trao đổi. Bạch Ngọc Điềm cũng không từng chống đẩy một ngụm liền đáp ứng xuống. Khâu xử cơ liền làm cho Bạch Ngọc Điềm cũng không nhu trở về thu thập hành lý, nhân thỉnh Quách Tĩnh lại đây, làm cho Quách Tĩnh phái người đi dưới chân núi Đại Thắng Quan Quan trong thành Bạch Ngọc Điềm sở trụ trong khách sạn, đi đem Bạch Ngọc Điềm hành lý mang tới. Bạch Ngọc Điềm lại dặn dò vài câu cần chú ý gì đó, mấy người liền lại cầm đuốc soi đêm nói chuyện đứng lên, cho đến đêm khuya mới vừa rồi tắn đi, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Ở giữa Dương quá sớm trở về, chỉ lợi này để, hắn căn bản chen vào không lọt đi khẩu, mà hắn một cái tục ra đệ tử, lại là văn bối, cũng không cón tư cách tham dự đàm luận loại sự tình này chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ hầu hạ, cấp mấy người bưng trà rót nước, qua lại chạy chạy cước. Kế tiếp 2 ngày, Khâu Sử Cơ, Doan Trì Bình mấy người cùng Bạch Ngọc Thiểm Cơ hổ là đủ không, ra, không có viện, mỗi ngày sáng sớm thượng đứng lên liền bắt đầu trao đổi thảo luận, nói chuyện đó là cả ngày, cho đến đêm khuya phương bãi. Liên tiếp 2 ngày đã qua, một ngày này lại cuối cùng tới tháng chạm Sơ bác, anh hùng đại hội tổ chức ngày chính. Ở giữa, lại có không ít nam đất Bắc anh hùng hào hán nhóm lục tục tới rồi. Phía dưới đại thắng quan quan thành cùng ga trống trên núi Lục Gia Trang, đều càng thêm náo nhiệt. Chỉ Khâu Sử Cơ Doan Chỉ Bình, Bạch Ngọc Thiềm mấy người cũng đủ không ra, không có việc, này 2 ngày cũng xin miễn phòng khách, đối này đó biến hóa nhưng cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng thật ra Dương Quá còn mỗi ngày đi ra ngoài đoạn thời gian, hoặc là cùng Quách Phủ cùng đi ra nói bừa một nháo, mà sau đi theo Võ thị hai huynh đệ cái cái đuôi, hoặc là cùng Quách Tĩnh đàm luận đường sau việc, chỉnh giáo đó vấn đề, có khi cũng cùng Quách Tĩnh thịnh giáo đó võ nghệ. Quách Tĩnh đối hắn tự không tàng tư, hơn nữa cũng muốn hiểu biết hắn 3 năm đến ở Trung Nam trên núi học võ tình hình thực tế huống, cũng chưa tới Dương Quá cùng Quách phụ luận võ ngày, hắn trước hết ra tay thử Quá Dương Quá võ nghệ. Thử qua lúc sau, hắn đối Dương Quá trước mắt học võ tiến độ cùng nắm giữ tình huống đều thực vừa lòng, cảm thấy đối Doan Trị Bình cùng Khâu Sử Cơ cũng đều lại cảm kích. Chính là này hai ngày Khâu Sử Cơ, Doan Trị Bình đều là cả ngày vội vàng cùng Kiếp Cêu Bạch Ngọc Tiềm Đạo Nhân trao đổi hai phái hợp lại việc, xin miễn phóng khách, hắn mặc dù đi vắng, cự phóng chí liệt, nhưng cũng không muốn khinh đi quá dày, cho nên này hai ngày, nhưng thật ra cũng chưa cơ hội cùng Khâu Sử Cơ cùng Doan Trị Bình đối bọn hắn theo đạo đạo Dương Quá chuyện này thượng lo lắng, cô sức mở miệng cảm ơn. Mà ở thử qua Dương Quá nghệ sau, Quách Tĩnh trong lòng đối Dương Quá cùng Quách Phụ Luận Võ đã là trong lòng nắm chắc, biết Dương Quá thắng mặt thật lớn, hắn cái kia nữ nhi bảo bối cơ bản không thắng được cơ hội. Bất quá tuy biết như thế, hắn nhưng cũng không cùng Quách Phụ đề cập, cũng không từng ý đặc biệt đi đốc thúc Quách Phụ Luận Võ, lại càng không hồi ý đặc biệt tuyển đó nhằm vào Dương Quá võ nghệ chiêu thức dậy cho Quách Phụ. Hắn nhưng cũng là có tâm yếu đã biết ngạo nghệ nữ nhân ăn cái đánh bại, sát sát của nàng tính nết. Tới ngày hôm đó tháng chạp Sơ Bắc anh hùng đại hội tổ chức ngày chính, nếu không Quách Tĩnh ý đặc biệt tiến đến cùng nhắc nhở, khâu sự cơ, Doãn Tri Bình Bạch Ngọc Thiểm mấy người đều là kém đó đem này anh hùng đại hội chuyện đem quên đi. Khâu Sư Cơ, Doãn Chỉ Bình mấy người tiến đến đại thắng quan chính là vì tới tham gia anh hùng đại hội, Bạch Ngọc Thiểm thực tế mục đích tuy là vì tài năng ở này nhìn thấy toàn chân giáo người tới, chỉ ở bên ngoài mục đích nhưng cũng là tham gia anh hùng đại hội, cũng là dựa vào lấy cớ này chui vào tới. Tới anh hùng đại hội tổ chức ngày chính, bọn hắn tự nhiên không thể cho nên khí chi không để ý tới, dù sao hai phái hợp lại này khâu nhỏ vấn đề nhất thời cũng là đàm không xong, liền cũng tạm dừng từ bỏ một ngày, đều đi ra tham gia anh hùng đại hội. Chương 66, cái bang đại điện đại yến khai thủy. Ở anh hùng đại hội chính thức tổ chức phía trước, đại lý nhất đăng đại sư sở phái tới tham gia anh hùng đại hội, ngồi xuống Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tứ đại đệ tử chung người đánh cá Điểm Thương Ngư ẩn cùng thư sinh Chu Tử liếu hai người cũng rốt cục trước tiên một ngày chạy tới Lục Gia Trang. Điểm Thương Ngư ẩn cùng Chu Tử liếu hai người tới Lục Gia Trang, tất nhiên là lại truyền Võ thị huynh đệ hai người nhất dương trì công phu. Doãn Tri Bình, Khâu xử Cơ đám người này hai ngày đều là đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày ở trong viện cùng Bạch Ngọc theo mới đến vãn đàm luận hai phái hợp lại việc. Điểm Thương Ngư ẩn cùng Chu Tử Liễu hai người đã đến, bọn hắn nhưng cũng là không có đi ra gặp lại. Mà Điểm Thương Ngư ẩn cùng Chu Tử Liễu hai người theo kế tính nào biết bọn hắn ở trong viện có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, nhưng cũng không có tới cửa đi quấy rầy. Thẳng đến ngày hôm đó anh hùng đại hội tổ chức ngày chính, kế tính đi thỉnh khâu sự cơ, doanh chỉ bình đám người đi ra, bọn hắn lúc này mới cùng Điểm Thương Ngư ẩn cùng Chu Tử Liễu hai người gặp lại. Một ngày này ba ngày, vẫn là không hề anh hùng hảo hãn theo các nơi lục tục tới rồi, vì lợi nhân đến đông đủ, cho nên anh hùng đại hội chính thức tổ chức cũng lưu tới buổi tối thiệt tối thời điểm. Đồng thời Ba ngày thời gian cũng để lại cho cái bang tiến hành tân cũ bang chủ luân phiên truyền thừa lễ lớn. Hoàng Dung hiện tại lại đã mang thai đệ nhị thứ hai thai có bầu, nàng ở lần thứ hai mang thai lúc sau, mỗi ngày tu tập nội công thời gian ngẫu một không. Thật, bị thương thai khí, thường xuyên cảm thấy suy yếu, thân mình đã lớn không bằng tiền. Cho nên yếu đuổi ở anh hùng đại hội phía trước đem bang chủ vị chuyển cho Lộ Hưu Cấp, hảo chuyên tâm dưỡng thai, đồng thời phụ ta quét tính trợ Tống Khang Ngung, này bang chủ cái bang vị liền đã không tốt tái kiếp nhiệm. Hơn nữa nàng tự làm bang chủ cái bang lúc sau, hơn 10 năm Phần lớn thời điểm chính là cùng Quách Tĩnh nhận cư ở Đảo Hoa Đảo, trong bang chuyện vụ vốn sẽ không xử lý như thế nào, chính là đại sự hỏi đến một chút, việc nhỏ toàn bộ giao từ Lô Hưu Cước qua tay, khả tính chỉ là có danh vô thận, cho nên liền cũng thừa dịp sau đó, rõ ràng đem bang chủ vị chính thức chuyển cho Lô Hưu Cước. Đổi ở anh hùng đại hội tổ chức phía trước, nàng đã đem tiếp nhận chức vụ bang chủ nhất định phải hội học thuật cái bang Đả cầu Động Pháp đều chuyển cho Lô Hưu Cước. Bất quá nàng là vội vàng thời gian, hơn nữa Lô Hưu Cước tuổi đã lớn, trí nhớ không tốt. Hơn nữa vốn liền tư chất đần đột, cho nên này Đả Cẩu Động Pháp cũng còn không có học được tinh thông. Mà Hoàng Dung nhân vội vàng thời gian, nhưng cũng bất chấp chậm rãi dạy, liền đem chiêu thức, khẩu quyết tất cả đều một cỗ trước dạy cho Lỗ Hưu Cước, yếu hắn chết như cứng rắn bối tất cả đều nhớ kỹ. Đại tiếp nhận chức vụ bang chủ vị sau, đi thêm chậm rãi lĩnh ngộ tình nghiền không muộn. Đến lúc đó có cái gì không hiểu, Hoàng Dung cũng có thể tái thêm kể lại chỉ điểm. Doãn Tri Bình, khâu xử cơ đám người bị quách tỉnh theo trong viện đình đi ra sau, liền đi trước tham gia này cái bang tân cũ bang chủ giao tiếp lễ lớn. Sau giờ ngọ thời gian, cái bang bang chúng ở lục gia trang ngoại một mảnh núi rừng trung tụ họp. Cũ bang chủ giao tiếp nghi thức chính là cái bang tối long trọng lễ lớn, phương hướng các lộ đệ tử tất cả đều tham dự hội nghị, mà tiến đến, đến lục gia trang tham dự anh hùng đại hội võ lâm quần hào cũng cùng chịu yêu xem lễ. Tự Hoàng Dung làm bang chủ cái bang này hơn 10 từ năm nay, Lộ Hưu Cực vẫn thay thế Hoàng Dung xử lý trong bang công việc, công bình chính trực, cảm tác cảm vi, cái bang trung ô y y, y hai phái tất cả đều vui lòng phục tùng. Lúc đó cái bang tứ đại trưởng lão trung, tịch y phái giảng trưởng lão dĩ nhiên từ trần, lương trưởng lão cũng quanh năm triền mà đi, trong cũng không người khác cùng Lộ Hưu Cực chính trực. Ngay đây lần này Tân Cự Bang chủ giao tiếp chính là rõ ràng việc. Hoàng Dung Hấn Bang quy tuyên bố lúc sau, đem các triều đại bang chủ tương truyền tín vật ngọc bích đả cẩu đồng giao cho Lỗ Hữu Cước, chúng đệ tử đồng loạt hướng hắn thóa phun trích phun hắn đầy mặt và đầu cổ, trước người phía sau đều là đám nữ miếng, vì thế Tân Bang chủ tiếp nhận chức vụ chi lễ hoàn thành. Doãn Trì Bình tuy rằng đã sớm theo trong sách biết cái bang Tân Cự Bang chủ giao tiếp lễ thiết, chỉ khá vậy chưa bao giờ thấy qua, lúc này tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là không khỏi trong lòng sững xác. Đồng thời nhìn thấy đại nữ, đối cái bang này thi lễ chương thật sự cảm giác là chịu không nổi. Nếu là đổi hắn làm bang chủ cái bang, trước bị cái bang nhất chúng đệ tử như vậy thóa thượng một chút, chỉ sợ trước muốn ghê tởm đã chết. Cái bang đệ tử đều là một đám khiếu hóa tử, cũng không có cái gì đánh răng xấu khẩu cá nhân vệ sinh thói quen, một đám nứt bọt đều là chọc thối không chịu nổi. Trăm ngàn khẩu cùng nhau hôn tới cùng nơi, kia chút ý vị khả gọi người thật sự chịu không nổi. Doãn Trì Bình chỉ phải vận khí nín hơi, mới miễn cưỡng không nghe Phạm Ghê Tởm. Bất quá hắn nhìn cũng là ghê tởm, túi đầu nhìn dưới chân, không đi xem lộ hưu tức này, chính tao cái bang đệ tử phun thoá chủ mới nhậm chức. Hắn quay đầu đi xem Bạch Ngọc Điềm. Nhưng thấy Bạch Ngọc Điềm cũng là xem không khỏi có chút khẽ như mày. Bọn hắn thiên thai phái nhất mạch, tự trương tử dương sáng chế, tuy rằng các triều đại truyền nhân ở tu tập luyện khí nội đan thuật công phu hạ, cũng tất cả đều là võ học cao thủ, nhưng cực nhỏ giao thiệp với trong trốn giang hồ sự, cũng không tính chỉ người trong giang hồ, chỉ có thể coi là chỉ hội võ nghệ vũ lâm nhân sĩ. Có khi hung động, ngẫu nhiên hành tẩu giang hồ, cũng cũng không cho trong trốn giang hồ trà trộn, trêu chọc cân đoán, cũng cực nhỏ cùng một đó nhân vật hồ giao nhau, đối trên giang hồ các giúp các phái quy củ liền cũng đều không hiểu nhiều lắm. Cái bang tân cũ bang chủ giao tiếp này lễ tiết, Mạnh Ngọc tiêm trước kia đừng nói là chưa từng gặp qua, ngay cả nghe cũng là chưa từng nghe qua. Lúc này thấy đến, tất nhiên là cảm thấy lấy làm kỳ. Chỉ nhân trước kia chưa bao giờ có điều hiểu biết, không có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên xem đến bực này ghê tởm việc, cũng tất nhiên là không khỏi có chút không tiếp tục được. Lỗ Hưu cứ bị cái bang nhất chúng đệ tử thoá hoàn một vòng, liền chính thức tiếp nhận chức vụ qua bang chủ cái bang vị, thành tân mặc cho ban chủ. Lỗ Hưu cứ đang muốn hướng cái bang đệ tử giảng nói mấy câu, lúc này chợt thấy một cái lao tên khất cái nhảy lên tảng đá lớn, lớn tiếng nói: "Hồng lao bang chủ có lệnh, mệnh ta nhắn dùn." Cái bang bang chúng nghe xong, nhất thời cùng kêu lên hoan hô. Bọn hắn hơn 10 năm chưa lão bang chủ tin tức, thường tự thanh, chợt nghe hắn có hiệu lệnh đã đến, mỗi người mừng rỡ như điên. Nhân tụng chung một cái tên khất cái lớn tiếng kêu lên, cung chúc hồng lao bang chủ bình an, chúng cái đồng loạt gọi, quả nhiên là thanh trấn thiên địa. Tiếng hô này phục bị khởi, thật lâu sau phương chỉ. Doãn Trì Bình nghe kia lão tên khất cái nhắc tới cái bang lão bang chủ, ngũ tuyệt trung bắt cái hồng thất công, không khỏi cảm thấy thất kinh đạo, ai nha, ta nhưng thật ra nhất thời đêm này bắt cái hồng thất công đem quên đi. Thật cũng không biết Âu Dương Phong rời đi trung nam phía sau núi. Còn có thể sẽ không đi Hoa Sơn. Hay không lại chính đụng vào hồng thất công đang ở đuổi giết đạt nhị ba năm đệ tử tảng biên ngũ xấu. Hai người hay không lại liều chết đánh nhau, cuối cùng cùng nhau sức lực khô kiệt, tinh lực hao hết mà chết. Nếu vẫn là như nguyên trong sách vậy, không có gì biến hóa, chỉ sợ bắt cái cùng tây độc hai người này lúc này đều sớm đã đã chết. Không có dương quá lại đi Hoa Sơn, hai người bọn họ sau khi thi thể chỉ sợ cũng không ai thu thập. Ta hồi Trung Nam Sơn thời điểm. Thật hẳn là bất thì giờ đi Hoa Sơn một chuyến nhìn xem Doãn Trì bình mặc dù thấy Bắc Cái Hồng Thất Công đã chết có chút đáng tiếc, nhưng hắn chưa bao giờ cùng Hồng Thất Công gặp mặt, nhưng cũng cùng Hồng Thất Công không có gì tình cảm, chính là không thể duyên vừa thấy, cuối cùng không khỏi có chút tiếng nuối. Trong lòng lần này tưởng, quả nhiên lại nghe kia lão cái mơ hồ nói đến tàng biên ngũ xấu việc. Hắn sớm biết đến toại cùng, nhưng cũng không đi nghe kể lại. Thằng đến kia lão cái nói xong cùng Hồng Thất Công gặp mấy việc, cùng với Hồng Thất Công hướng đi của, sau đó lại chuyển Hồng Thất Công làm cho hắn khuyến khích cái bang đệ tử, yếu mọi người nhớ kỹ trung thành hai chữ sau, liền hạ thạch mà đi. Cái bang đại hội lúc sau bạn đều là đó buồn bang thưởng phạt thăng chức việc, giúp khách nước ngoài khách không tiện giữ biết, xôi nổi cáo từ mà đi. Doãn Tri Bình, Khâu xử Cơ cùng một hàng bảy người cùng cùng mà đi, Bạch Ngọc Thiểm tượng cùng mới vừa rồi cái bang trung tên kia lão cái sợ chuyển hồng thất công nói như vậy, cùng với cái bang chúng đệ tử ầm ầm đồng ý, không khỏi dài thanh thở dài, đạo, không thể tưởng được trên giang hồ nhưng cũng tất cả đều này rất nhiều anh hùng hào hán, kia cái bang trung đều là một đám cấp nhì, nhưng cũng mỗi người đều biết chung thành lòng, có thể sánh bằng triều đình thượng quan to quan nhỏ mạnh. Hơn nhiều Hắn năm đó phó triều đại Nam Tống kinh thành Lâm An, cũng từng phục huyết lên lớp giảng bài, luận cùng quốc chí lợi và hại, hướng chữ tông hoàng đế gián luôn. Nhưng bị gian thần sở trở, không thể đạt đến thượng nghe. Hắn khí tự dưới, Mai đại say một màn, lại nhân túy mà bị chấp đại kinh doanh, mặc dù nhất túc sau liền bị phong thích, chỉ trong triều gian định lại bởi vậy sự quân công, cũng lên lớp giảng bài ngôn hắn lấy tả đạo hoặc chúng, vậy phấn mà rời đi. Hắn mặc dù xuất ra vì đạo, không bao lâu lại cũng theo văn, có đền đáp quốc gia lòng của, hơn nữa hắn mãi có thức trí sĩ, cũng nhìn ra được ngầm cổ công tổng, thật là nhất đại hung hiểm. Đại Tống tùy thời có bị giết chi nguy, khả trong chiều cũng gian mệnh đương chiều, hiện tại để ý tông hoàng đế cũng là không lắm làm. Từ hoàng đế, cho tới con lại, hơn phân nửa đều là ôm được chăng hay chớ tâm tư, không người dám cho nắm quyền làm. Loạn trong giật ngoài, hiển nhiên đó là bại vong chi thế. Tái so sánh cái bang chung một đám tên khất cái cũng đều có trung thành lòng của, có đền đáp quốc gia lòng của, mà lúc này trên giang hồ chứ lộ anh hùng hào hán gặp nhau, cũng vì cộng đồng thương thảo trợ giúp đại Tống, đối kháng nông cổ việc, tất nhiên là không khỏi cảm thấy rất nhiều cảm khái. Doãn Trì bình đi theo hít một tiếng, đạo Này lại đúng thật là từ dễ thượng lạc. Theo ta thấy đến, không nên đến một hồi đại biến cách mới có thể cứu lại không thể, bằng không cũng chỉ có thể tái nhiều nhất ngắc ngoài cái vài thập niên, cuối cùng khó tránh khỏi bị giết chi nguy. Nói tới này đề tài, khâu xử cơ mấy người cũng là không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng cũng không cách nào có thể tưởng tượng, bọn hắn lại phi cầm quân người, thân ở giang hồ, cũng chỉ có thể chỉ mình một phần non nốt lực tương trợ. Doãn Trì bình cảm thấy âm thầm suy nghĩ, kỳ thật tụ hợp này đó nhân vật giang hồ lực, trợ giúp Quách Tính cùng nhau thủ từng dương, cũng cuối cùng chỉ phần ngọn không trị tận gốc. Nguyên nguyên trong sách sau lại phát triển, dương quá ở trên chiến trường giết mông cổ đổ mồ hôi mông ca, cũng bất quá là vì triều đại Nam tống nhiều tranh thủ vài thập niên thôi. Nếu muốn trị tận gốc, vậy thế nào cũng phải theo cái thượng bắt tay, mà nếu muốn theo cái thượng bắt tay, rồi lại nhất định tiến vào tống đỉnh triều đỉnh trung không, có được nhất định thân phận, địa vị cùng quyền lực, mới có thể bắt tay vào làm tiến hành cải cách, tiêu trừ thai hại, diệt trừ gian định, để bạc chân chính có năng lực mới học chi sĩ. Bằng không ta đó là giết chết sau lại nguyên thế tổ hô tất. Liệt, ngông cổ cũng chung quy hội ra lại một cái kiêu hùng nhân vật, công diệt đại thống, thống nhất thiên hạ. Nghĩ như vậy tâm sự, hắn theo khâu sự cơ, bạch ngọc tiềm đám người cùng nhau về tới Lục Gia Trang Trung. Tới buổi chiều, Lục Gia Trang nội trong ngoài ngoại đèn treo tường kết hoa, hoa trúc chiếu dọi, anh hùng đại yến chính thức xây dựng Ba ngày phía trước kia tràng tiết tối, Lục Gia Trang các nơi phòng, phía trước phía sau, tả tả hữu hữu, cộng mở hơn 100 tịch, tới hiện tại đã nhiều ngày gian lại lục tục có không ít anh hùng hảo hán tới rồi, đêm nay này anh hùng đại yến tổ chức ngày chính, cũng đã mở tới hơn 200 tịch.